t r ư ớ c 1159, t o à n thành chú ý phương pháp phối chế võ hồn đặc thù đối với một tên luyện hồn sư mà nói là vô cùng có sức hấp dẫn d i ệ p huyền càng có phương pháp phối chế đặc thù trong lòng hắn càng kích động nếu như phương pháp phối chế này cuối cùng bị hắn lấy được cái kia chỉ là n g ấ p lại vinh dương cũng cực kỳ hưng phấn được ta đáp ứng vinh dương cười lạnh nói trong lòng kích động trên mặt không chút biến sắc d i ệ p huyền h í p mắt nói nếu như n g ư ơ i thua thì sao ta thua vinh dương cười ha hả người trẻ tuổi người cả nghĩ quá rồi ta sẽ thua ta là nói nếu như người thua thì sao diệm huyền lạnh lùng nói tiền đặt cược của ta là toàn bộ huyền quang c á c vậy tiền đặt cược của ngươi là cái gì vinh dương sửng sốt một chút nói thật hắn vẫn đúng là không suy nghĩ qua tình huống thua trận dưới cái nhìn của hắn tỉ thí lần này thắng lợi khẳng định chính là hắn hắn nghĩ một hồi người lạnh nói ta sẽ không thua đương nhiên nếu như ta thua ngươi nói ngươi muốn cái gì diệp huyền lạnh lùng nói ta muốn mạng của ngươi làm càn lý như thành nhất thời phẫn nộ quát ngươi dám nói như vậy với vinh dương đại sư ánh mắt của vinh dương cũng lạnh xuống ẩn chứa sắc cơ lạnh giọng nói người trẻ tuổi ngươi muốn lấy mạng ta tiếng nói của hắn ẩn chứa sát khí khủng bố tựa n hơn nữa thiên đô phủ lớn như vậy có mấy người dám nói với hồn sư tháp phó hội trưởng vinh dương đại sư ngươi không dám đánh cuộc vinh dương đại sư sẽ là người không dám đánh cuộc sao tuy vinh dương không ngừng nhắc nhở mình phải tỉnh táo không nên bị gây xích mích nhưng vẫn bị thái độ của diệp huyền làm tức giận hắn cười lạnh nói đánh cược mệnh của ta lão phu thân phận cao quý như thế nào không phải ta không đánh cuộc được mà là huyền quan cấp của ngươi không có tư cách đó chỉ một gian cửa hàng đã muốn đổi mệnh của lão phu lão phu h ả là người giá rẻ như vậy diệp huyền cười nhạo nói nói đến nói đi ngươi vẫn là không đánh cuộc được ha ha vinh dương không nhịn được cười to lên ngươi tùy tiện hỏi một chút vinh dương ta sẽ là người không đánh cuộc được nhưng ngươi muốn dùng một gian cửa hàng liền đổi mệnh của lão phu không thấy buồn cười sao ta xem là chính ngươi không thành ý cùng lão phu đánh tờ ca vinh dương cũng không phải ngớ ngẩn trái lại hát một quân không thể không nói câu nói này của hắn vẫn khá có đạo lý tiền đặt cược của diệp huyền là huyền quang cát mà tiền đặt cược của vinh dương là mệnh mọi người cũng có nói một huyền quang c ấ t có thể đổi một luyện hồn sư thất g i i được ánh mắt diệp huyền chìm xuống nếu huyền quang c ấ t ta đổi không tới mạng của ngươi vậy thì ăn ta một quyền ngươi t h u a ngươi phải đứng ở nơi đó để ta đánh một quyền nhưng không được hoàn thụ cùng chống lại không biết ngươi có dám không ngươi xác định là một quyền của ngươi vinh dương t o mày hắn làm sao không nhìn ra diệp huyền mới là một vũ vương một quyền của một tên vũ vương nói không đêm hai ngay cả một cọng tóc g ã y của hắn phòng chừng cũng thương không được diệp huyền cười lạnh nói đ ú n g chính là ta vinh dương đại sư hiện tại ngươi cũng đừng nói huyền quan g cấp ta ngay cả đánh ngươi một quyền cũng không đủ được ta đáp ứng vinh dương cười lạnh nói có điều một quyền mà thôi hơn nữa chỉ giới hạ ngươi tuy hắn không biết trong hồ lô của diệp huyền bán thuốc gì nhưng bất kể như thế nào diệp huyền chỉ là một thanh niên khoảng chừng hai mươi một thân tu vi vẹn vẹn ở vũ vương cảnh vinh dương tự nhiên không có bất kỳ lo lắng diệm khẽ mỉ cười hắn lúc trước nói muốn mạng của vinh dương chỉ là phương pháp lùi một bước để tiến hai bước mà thôi làm cho đối phương chịu được một quyền chính là mục đích trong lòng hắn sau khi song phương nói định lẫn nhau trong lúc đó mùi thuốc súng lập tức nồng n ặ t lên vinh dương cấp tốc lấy ra một tờ giấy ở phía trên viết một chút điều khoản sau đó đưa cho diệp huyền nói các hạ đây là cá cược của chúng ta các hạ trước tiên ký đi diệp huyền tiếp nhận nhìn bên trong quả nhiên ghi chép song phương trong lúc đó cá cược cũng không phí lời trực tiếp ký tên vinh dương thấy thế lúc này trong lòng cười lạnh cũng ký tên của mình hiệp ước chia làm hai phần vinh dương đánh giá huyền q u a n cát mặc dù vinh dương là bọn họ mời tới nhưng địa vị không phải bình thường bọn họ cũng không thể cưỡng chế làm quyết định chỉ là trong lòng cười khổ không thôi xem ra huyền quan g các này không bao lâu sau liền trở thành món ăn trên bản của vinh dương đại sư thu hồi thỏa thuận diệp huyền lệnh nhận nói tỷ thí ngay ở huyền quang các chúng ta sau một canh giờ tỷ thí bắt đầu một canh giờ này là để chúng ta thu thập vật liệu còn trọng tài võ hồn so đấu một chút liền có thể nhìn ra thắng bại vì lẽ đó không cần trọng tài ở đây hết thệ võ giả đều là nhân chứng không biết vinh dương đại sư ngươi còn có yêu cầu gì không một canh giờ sao vinh dương cười lạnh vậy lao phu liền để cho các ngươi sống thêm một canh giờ đến thời điểm đó ngươi sẽ biết ở trước mặt lao phu huyền quang các ngươi chỉ là một đống bùn nhau căn bản không đỡ nội tưởng không phải vinh dương tự tin mù quáng mà là hắn xác thực có sức lực này hắn có thể làm thiên đô phủ hồn sư tháp phó hội trường Ai ai c tuy trong lòng vinh dương vô cùng tự tin nhưng đối với diệp huyền cũng không có một chút xem thường lý như thành trưởng lão hắn gọi lý như thành lại lấy ra lệnh bài của phó hội trưởng nói với hắn ngươi cầm lệnh bài của ta đi thiên đô phủ hồn sư thắp xin mấy vật liệu này trong vòng một canh giờ phải đưa tới lý như thành tiếp nhận liếc mắt nhìn trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc c h ậ t liên nói vinh dương đại sư ngươi yên tâm ta nhất định làm được、ừ. vinh dương gật đầu ngươi yên tâm đến thời điểm ta thắng cá cược được huyền quan c á t sản nghiệp trong này tự nhiên cũng sẽ có lý gia ngươi một phần dù sao lao phu ở phương diện luyện hồn khá tinh thông những phương diện khác lại không hiểu nhiều lắm đến lúc đó huyền quan cắt này tất nhiên phải cùng lý gia ngươi hợp tác kinh doanh vinh dương rất rõ ràng ý nghĩ trong lòng lý như thành từ t ô nói ngày hôm nay chuyện này dù sao cũng là lý như thành đưa hắn vào hơn nữa hắn biết rõ mục tiêu của lý g i a cũng là huyền quan cắt sự tình ăn một mình hắn vẫn là rất ít làm ha ha vậy thì đa tạ vinh dương đại sư lúc này lý như thành n ở nụ cười chắp tay tỉ tí h còn chưa bắt đầu hai người đã xem huyền quan cắt thành vật trong túi bọn họ ở trong lúc song phương chuẩn bị rất nhanh trong huyền quan cắt phát sinh tất cả như một c ơ n gió ở trong thiên đô phủ truyền ra xung quanh không ít võ giả nghe nói tin tức dồn dập chạy tới trong lúc nhất thời toàn bộ đường cái đầy áp người trong ngoài chỉ ít có mấy ngàn người hơn nữa nghe tin mà đến người xem náo nhiệt cũng càng ngày càng nhiều thậm chí một ít cường giả ở thiên đô phủ có uy danh hiền hách cũng chen chúc mà tới ha ha cổ tháp đại sư ngươi đến rồi la bình đại sư đã lâu không gặp từng cường giả tụ tập ở trên đường phố lẫn nhau nghị luận sôi nổi huyền quang các trải qua khoảng thời gian này kinh doanh từ lâu không phải hạng người vô danh mà vinh dương đại sư cùng hắn đánh cược càng là hồn sư tháp phó tháp chủ hơn nữa lúc này dính liễu tới lâm gia lý gia ngay lập tức hấp dẫn tuyệt đại đa số người chú ý tuy thế lực của thiên đô phủ đông đảo cường giả trải rộng nhưng như loại hì kịch này có thể nói là mấy năm gần đây lần thứ nhất trước tiên không nói kết quả ra sao chỉ là lai lịch song phương liền đầy đủ khiến người ta nhiệt huyết dân trào huyền diệp đại ca tại hạ lâm thiên nhận được huyền quan g c ấ p luyện chế trùng tôn đàn tại hạ mới một lần nữa thu được gia tộc coi trọng nếu như huyền quan g c ấ p có nhu cầu gì cần chúng ta hỗ trợ cứ việc nói tuy lâm ra ta không dám công nhiên đối kháng hồn sư tháp nhưng giúp một chút chuyện nhỏ vẫn không có vấn đề trong quá trình chuẩn bị lâm thiên đi tới trước mặt đám người diệp huyền cung kính nói n ữ khí của hắn thành khẩn diệp huyền có thể thấy được đối phương là chân tâm có cảm giác kích với huyền quan cắt diệp huyền cười tay chuyện vừa rồi đa tạ mấy vị còn hỗ trợ huyền quang c á t chúng ta tạm thời còn không cần chỉ là hy vọng lát nữa thời điểm t ỷ thí mấy vị có thể đứng ở một phương công chính đó là tự nhiên lâm thiên gật đầu nói lúc này lâm b á c cũng đi tới từ trên người lấy ra một tầm giấy hào khí nói mấy vị huyền quang c á t là ân nhân của tôn nhi ta tự nhiên cũng chính là ân nhân của lâm b á c ta đây là một ít h ồ n tình cùng vật liệu phương diện luyện hồn trong lâm ra mà ta có thể làm chủ nếu như các hạ có nhu cầu gì cứ mở miệng đây là d i ệ p huyền phóng tầm mắt nhìn tới ngay lập tức kinh hãi trên tờ khai này bày ra dĩ nhiên là rất nhiều ổn tình cấp cao t r o nếu g như vậy tại hạ liền không khắc khí loại này loại này còn có hai loại này nếu như có thể mong tiền bồi có thể giúp ta lấy ra diệp huyền không chút khách khí điểm vài loại vật liệu bên trong tuy diệp huyền không sợ vinh dương thế nhưng ở phương diện vật liệu hắn vẫn có khiếm khuyết rất lớn huyền quang các vừa khai trương không tới ba tháng coi như là thu được nhiều vật liệu hơn nữa cũng không cách nào so với vinh dương là hồn sư tháp phó hộ i trưởng nếu như còn không tỉ thí ở trong tài liệu liền lạc hậu rất nhiều như vậy đối với kết cục thi đấu cũng sẽ có ảnh hưởng to lớn lâm bác nghe xong trực tiếp nhìn một vũ vương lâm ra nói ngươi lập tức cầm thủ dụ của ta đi trong kho hàng gia tộc mang vài loại vật liệu này tới đi nhanh vệ nhanh không được sai lầm vũ vương kia sửng sốt một chút nói lâm bác trưởng lão những tài liệu này đều là vật phẩm quý giá trong gia tộc có phải là làm sao lâm bác nhữ mày lạnh lùng nói lẽ nào lao phu là trưởng lão h ạ c h tâm nói cũng không đủ dùng lao phu đương nhiên biết những tài liệu này là vật phẩm quý giá nhưng lấy địa vị của lao phu lẽ nào thuyên t r u y ề n một ít vật liệu cũng không được vâng vũ vương kia cười khổ tính khí của lâm bác trưởng lao vẫn bốc lửa như vậy nếu lâm bác trưởng lao muốn hồ đồ hắn chỉ là quản sự tự nhiên không có tư cách khuyên can rất nhanh quản sự kia liền trở lại trên mặt mang theo một k i a khổ sở nói lâm bác trưởng lão tộc trưởng nghe nói chuyện nơi đây hắn lâm bác hơi nhữ mày tộc trưởng tộc trưởng hắn nói cái gì chuyện của ta cùng hắn có quan hệ gì đồ vật ngươi có mang tới không quản sự kia c ư ờ i khổ lấy ra một không gian giới chỉ. mang tới lâm bác nắm không gian giới chỉ, nhìn một chút trên mặt lập tức n ở nụ cười mấy vị đồ vật các ngươi muốn liền ở ngay đây d i ệ p huyền tiếp nhận không gian giới chỉ, trong mắt mơ hồ xuất hiện một tia kích động ha ha lâm bác trưởng lão ngươi yên tâm những tài liệu này huyền quan g cấp ta sẽ không lấy không nơi này có mấy viên đ a ngăn n ư ợ c liền làm thù lao cho những tài liệu này đi d i ệ p huyền trực tiếp từ trên người lấy ra hai chiếc lọ đưa cho lâm bác diệp huyên cười nói lâm bắc trưởng lão ngươi lừng vội từ chối hai bình đan dược này một mình là cho tôn nhi ngươi lâm thiên ta nhìn hắn ngăn ngắn mấy tháng thời gian liền đột phá mở cấp đồng thời có xu thế xung kích vũ vương tuy có duyên cơ tích lũy lâu dài sử dụng một lần nhưng đột phá quá nhanh đối với căn cơ của hắn sau này vẫn sẽ có chút ảnh hưởng một khi dùng trùng vương đan này của ta chẳng những có thể để hắn thuận lợi đột phá đến v ũ vương cảnh hơn nữa có thể tiêu chử hiện tượng căn cơ bất ổn làm cho tu luyện của hắn sau này không đến nỗi gặp phải bình cảnh quá lớn cái gì t r ù n g vương đan nghe được danh tự này lâm bác có chút xứng sở nghe tên đan dược này làm sao giống như bản tăng cường của trùng tôn đan vậy nhớ lúc đầu một viên trùng tôn đan là đấu giá được năm loại vật liệu bát dai mà trùng vương đan này cấp bậc cao hơn trùng tôn đan dòng g ã một c ố c chẳng phải là càng quyết đại lâm bác h ư u tâm từ chối nhưng vừa nghĩ tới công hiệu của trùng tôn đan trong lòng hắn do dự chuyện này vậy như thế đi trùng vương đan này lao phu liền nhận còn một bình đan dược khác các hạ vẫn là lấy về đi quan hệ đến tương lai cháu mình lâm b á c mặt giả đỏ ửng từ chối làm sao cũng nói không ra liền nhận lấy trùng hoàng đan nhưng bình đan dược thứ hai hắn nói cái gì cũng không thể lấy diệp huyên cười nói bình đan dược thứ hai các hạ liền càng không thể cự tuyệt người tu luyện hẳn là hỏa hệ công pháp hơn nữa trong công pháp này còn mang một tia kim hệ sắc bén điều này có thể làm cho lực công kích của các hạ càng thêm tập trung cùng có lực bốc phát thế nhưng hỏa hệ cùng kim hệ công pháp thời gian dài kết hợp sẽ tổn thương nghiêm trọng huyền mạch của võ giả huyền mạch của các hạ căn cứ ta quan sát đã có một chút tổn thương dù huyền, huyền mạch tổn thương của các hạ mấy năm qua hắn tìm kiếm biện pháp giải quyết nhưng vẫn không thể tìm tới một biện pháp có thể chân chính chữa trị không nghĩ tới diệp huyền không chỉ liếp mắt nhìn ra vấn đề trên người hắn còn lấy da đan dược có thể giải quyết lấy trình độ nóng này của huyền quan cắt trong khoảng thời gian này lâm bắc cũng không nhận ra diệp huyền nói lừa người chuyện này này vậy lão hủ từ chối thì bất kính lâm bác đỏ mặt không nỡ giao đan dược diệp huyền cho ra mà cẩn thận từng ly từng tí thu lại diệp huyền cười ha ha mà thời điểm đám người diệp huyền chuẩn bị vật liệu lý như thành cũng tới thiên đô phủ hồn sư tháp hồn sư tháp như một lợi kiếm đứng vững ở trung tâm thiên đô phủ cao vút trong m â y giờ khác này ở trong một gian phòng một lao giả đối diện một khối hồn tinh cẩn thận nghiên cứu từ đằng xa có thể nhìn thấy ở dưới lao giả điều khiển mặt ngoài của khối hồn tinh kia dĩ nhiên sáng lên một vầng sáng lung lung những vầng sáng này hiện bảy màu lại biểu hiện ra nhiều loại hồn lực gợn sóng tuyệt nhiên không giống một luồng hồn t ứ c mạnh mẽ đến đủ để hình thành bão táp. ở bốn phía hồn tinh hình thành một kết cấu đặc thù phân tích số liệu bên trong một lúc lâu lão giả mới dừng lại điều khiển xoa xoa mồ hôi chán đúng lúc này một chiếc đèn ở trước mặt lão giả đột nhiên không hề có một tiếng động sáng lên là ai tìm ta lão giả hơi nhún g mày người này chính là hồn sư tháp tả viễn tháp chủ hắn bây giờ đang đứng ở trong thí nghiệm thủ hạ bình thường biết thói quen của hắn đều rất rõ ràng thời điểm hắn đang lựa chế không thích nhất là bị quái dày nhưng hiện tại đèn báo hiệu sáng lên bình thường chỉ có trong hồn sư tháp xảy ra đại sự gì mới sẽ phát sinh tình huống như thế hắn nhấn núp ấm rất nhanh một tên nam tử trung niên trên người mặc áo quản sự vội vã đi vào chuyện gì tạ viễn trầm giọng hỏi tháp chủ đại nhân vinh dương phó tháp chủ phái người đến hồn sư tháp yêu cầu từ trong kho hàng điều vài vật liệu thuộc hạ không làm chủ được vì lẽ đó bẩm báo tháp chủ k í n h xin tháp chủ xét duyệt tạ viễn vốn tưởng rằng là hồn sư tháp phát sinh đại sự gì lại không nghĩ rằng dĩ nhiên chỉ là vinh dương cần thuyên chuyển vật liệu tạ viễn đầu tiên là tâm trạng bung lỏng nhưng rất nhanh lại n h ữ n mày vật liệu gì cho ta nhìn một chút vinh dương là hồn sư tháp phó tháp chủ thân phận địa vị cấp cao vật liệu phổ thông căn bản không cần đi qua hắn phê chuẩn nếu quản sự thông báo đến mình như vậy thuyên t r u y ề n vật liệu tất nhiên hết sức đặc thù chờ tả viễn tiếp nhận tờ khai hai mắt của hắn bỗng dưng t r ò n tròn lộ ra một chút giận dữ vinh dương hắn lại muốn thuyên t r u y ề n vật liệu quý giá như vậy là chuẩn bị dùng làm gì vinh dương hắn ở đâu dẫn hắn tới gặp ta trung niên quản sự liền đáp tháp chủ đại nhân hiện nay vinh dương đại sư ở khu tây thành giúp hắn tới lấy vật liệu chính là lý gia trưởng lao lý như thành tả viễn to mày lý như thành chuyện này cùng lý gia lại có quan hệ gì là như vậy quản sự kia đối với sự tình khu tây thành cũng có nghe nói liền giải thích cặn kẽ một hồi cái gì cùng một thiếu niên so đấu vinh dương quả thực là hồ đồ sắc mặt của tạ viễn có chút khó coi vinh dương này đường đường hồn sư tháp phó tháp chủ dĩ nhiên cùng một thiếu niên so đấu luyện hồn sư một khi tin tức truyền đi hồn sư tháp hắn chẳng phải là muốn trở thành trò cười cho người khác quản sự kia cẩn thận nói tháp chủ đại nhân vinh dương phó tháp chủ cần vật liệu tạ viễn suy nghĩ một chút nói ngươi t r ư ớ hết để cho lý như thành đưa vật liệu tới cho hắn chờ hắn giải quyết sự tỉnh lại để hắn tới gặp ta tạ viễn hữu、so、là lạnh một tiếng k h âm thầm nói sau khi lý như thành từ hồn sư tháp bắt được vật liệu rất nhanh liền trở lại trước huyền quang cát vinh dương đại sư may mắn không có nhục sứ mệnh lý như t h a n h đưa lên không gian giới trẻ vinh dương tiếp nhận không gian giới chỉ, quét nhìn vật liệu trên mặt nhất thời lộ ra một tia mừng rỡ ha ha hay hay hắn cười to nói nụ cười trên mặt không cách nào che giấu ánh mắt l ó e sáng lòng mang trí lớn h i ệ n nhiên là cực kỳ hưng phấn vinh dương đại sư nhìn vẻ mặt của ngươi tỉ thí lần này xem ra là nhất định có thể thắng lợi a lý như thành cười nói đó còn cần phải nói vinh dương nợ nụ cười tự tin nói người này lúc trước biết thân phận của ta nhưng còn dám cùng ta đấu khẳng định là có một ít dựa dâm cùng lá bài tẩy vì lẽ đó trong lòng lao phu nguyên bản đối với tỉ thí lần này vẫn còn có chút nghi ngờ đối với năm chắc thủ thắng chỉ có tám phần mười thế nhưng lý trưởng lao ngươi mang tới đầy đủ vật liệu như vậy liền không giống mặc kệ tiểu tử này có thủ đoạn là gì lao phu cũng có mười phần năm chắc thắng được lợi hại như vậy đám người lý như thành giật mình người khác không biết vinh dương nhưng đám người lý như thành là tương đối rõ ràng vinh dương này lòng nghi ngờ rất nặng bất cứ chuyện gì cũng sẽ không nói tuyệt đối nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không đồng ý lấy mạng của mình đi cùng diệp huyền đánh cuộc tuy hắn biết mình có thể thắng rất lớn thế nhưng vạn nhất thì sao vạn nhất thua vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm nhưng bây giờ vinh dương đại sư lại nói lần này thắng lợi sát s u ấ t tuyệt đối mười phần vậy nói rõ cái gì nói rõ ở trong lòng vinh dương có những tài liệu này căn bản sẽ không xuất hiện một chút ngoài ý m u ố n thấy đám người lý như thành k h i ế p sợ vinh dương cười nói các ngươi cũng đừng quá giật mình có những tài liệu này đừng nói huyền q u a n các coi như là cùng tạ viễn tháp chủ tiến hành tỉ thí l u y ệ n chế võ hồn ta cũng có lòng tin nhất định có thể thắng lợi cái gì đám người lý như thành chố mắt mộn tạ viễn tháp chủ là luyện hồn sư thất gia đình phong cao nhân từ thần đô đến đây vinh dương đại sư dám nói như vậy đây là có bao nhiêu tự tin ở trong lúc đám người lý như thành khiết sợ vinh dương lạnh lùng liếc nhìn đám người diệp huyền đối diện khoe miệng phát họa lên một nụ cười lạnh lùng có bảo vật này ở trước mặt thực lực tuyệt đối của lao phu xem lát nữa người này còn có thể sái ra trò giang gì một canh giờ rất nhanh liền qua thời gian vừa đến vinh dương liền tới trước mặt diệp huyền lạnh lùng nói tiểu tử canh giờ đã đến chúng ta bắt đầu tỉ thì a được diệp huyền thẳng như nói vinh dương cười lạnh một tiếng đi thẳng tới trước đất trống của huyền quang cát trên đất trống hai luyện chế đài sớm đã bày ra quy tắc tỉ thí lúc trước cũng đã xác định song p ư ơ n g cùng bắt đầu luyện chế thời gian luyện chế là hai canh giờ sau hai canh giờ song phương lợi dụng võ hồn mình luyện chế ra tiến hành tỷ thí một phương thắng sẽ thu được thắng lợi bắt đầu đi vinh dương nhàn nhạt nói sau đó ở dưới con mắt mọi người từ trong một cái hộp phong kín lấy ra một bộ công cụ luyện hồn đây là ngũ sắc luyện hồn nghi do ngũ sắc tinh tinh khoáng luyện chế ra trong đám người có luyện hồn sư biết hàng kinh têu thành tiếng luyện chế võ hồn là một quá trình vô cùng rầm rà đồng thời vô cùng tinh tế bởi vậy một ít luyện hồn sư mạnh mẽ đều sẽ chuẩn bị một ít công cụ đặc thù đến hạ thấp độ khó của quá trình tăng lên tỷ lệ thành công luyện chế võ hồn đối với một tên luyện hồn sư mà nói một bộ công cụ luyện hồn tốt liền giống lò luyện đan tốt đối với luyện dược sư vậy có tác dụng tăng lên vô cùng mạnh mẽ mà vinh dương lấy ra công cụ chính là ngũ sắc tinh tinh khoáng có thể nói c ự c phẩm trong luyện hồn sư giới ngũ sắc tinh tinh khoáng là một loại khoáng thạch đặc biệt sinh sản ở dưới nền đất sâu nó có thể hoàn chỉnh bảo tồn lực tức hồn khí bên trong một viên hồn tinh nhưng đối với hồn thức của luyện hồn sư lại không có bao nhiêu tác dụng trở ngại có thể làm cho luyện hồn sư linh hoạt thao tác hồn tinh trong đó không đến nỗi hao tổn hồn thức có thể nói một bộ công cụ luyện hồn do ngũ s ở trên đấu giá một bộ công cụ luyện hồn do ngũ sắc tinh tinh khoáng chế tạo giá khởi điểm trí ít cũng là mấy vạn huyền thạch trung phẩm hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được vinh dương đại sư thậm chí ngay cả công cụ luyện hồn do ngũ sắc tinh tinh khoáng chế tạo cũng lấy ra xem ra tỉ thí lần này hắn là toàn lực ứng phó cùng một thiếu niên s o luyện hồn vinh dương đại sư lại thật tình như thế quả nhiên là sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực á t i ể u tử huyền quan cấp kia muốn xui xẻo trong đám người truyền ra từng trận cãi vã một ít võ giả không hiểu công cụ kia đại biểu cái gì dồn dập n h a n móng mà sau khi hỏi tham gia kết quả trên mặt đều lộ ra vẻ kinh mà vinh dương sau khi lấy ra công cụ l u y ệ n chế sắc mặt hắn nguyên bản ẩm c h ậ m trong nháy mắt trở nên bình tĩnh hai mắt vô hỉ vô bi cả người có một loại khí chất nhàn nhạt biểu lộ trạng thái như thế này ánh mắt đông lão ngưng lại hắn cũng là một tên luyện hồn sư làm sao không biết vinh dương hiện tại tiến vào trạng thái chính là trạng thái vô ngã của luyện hồn sư ở tình huống như vậy luyện hồn sư đã quên tất cả xung quanh toàn bộ tâm thần hoàn toàn chìm đắm ở trong vật mình sắp lợi chế sẽ bùng nổ ra tiềm lực so với dĩ vãng cường đại hơn soạt soạt soạt -so. sau khi vinh dương lấy ra công cụ rất nhanh liền bày vật liệu cần thiết ở trên đài luyện chế. từng viên hồn tinh no đủ tròn vo xuất hiện tổng cộng bốn viên hồn tinh hiện ra ở trước mặt chúng nhân ngoại trừ bốn viên hồn tinh này còn có một chút vật liệu đặc thù luyện hồn cần thiết cũng bị bày ra đây là dung hồn thạch c ự c phẩm có thể ở trình độ lớn nhất tan giá tạp chất trong hồn tinh làm cho võ hồn luyện chế ra càng thêm tinh khiết Trước huyết tinh thủ, một, Vì cùng một thiếu tinh thực ta tình Dương cùng Chờ ảnh phân Vinh nhiên xin khối hồn đấu, xuôi đây niên xin song kia, Vì so sự sự dĩ lạ.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 Hẳn là dùng máu của huyền thú bắt dai thêm vào dịch luyện hành, trên thị không thấy dùng luyện trên trường căn bản là vào dai tùy máu của được. bắt ồ tại sao có thể có bốn viên hồn tinh bình thường luyện hồn sư luyện chế võ hồn chỉ cần một viên hồn tinh đã đủ rồi vinh dương đại sư làm sao lập tức lấy ra bốn viên hồn tinh đây là tình huống thế nào vinh dương mỗi lấy ra một loại vật liệu luyện hồn sư ở đây đều kinh ngạc thốt lên một tiếng chờ hắn lấy ra bốn viên hồn tinh một ít luyện hồn sư càng nghĩ hoặc luyện chế võ hồn bình thường chỉ cần một loại hồn tinh liền có thể nhưng vinh dương lập tức lấy ra bốn viên trong nháy mắt liền đánh vỡ mọi người lý giải không đúng đây rốt cuộc là hồn tinh gì làm sao có hỏa hệ hồn lực nồng nặc như thế bốn viên hồn tinh này cấp bậc đều là bắt dai nhưng mà viên phía trước nhất làm sao so với ba viên khác khí tức cường hãn hơn nhiều như vậy đây rốt cuộc là huyền thú hồn tinh gì đột nhiên một tên luyện hồn sư kinh ngạc thốt lên dồn dập hấp dẫn ánh mắt của mọi người một ít luyện hồn sư mạnh mẽ vội vã ngưng thần quan sát chính như luyện hồn sư k i a n ó i khí tức trên bốn viên hồn tinh này rõ ràng đều là bắt dai thế nhưng một viên trong đó so với ba viên khác lớn hơn một vòng một luồng lực lượng hỏa hệ vô cùng khủng bố lan truyền đến khiến cho người biến xác đây là hai mắt diệ huyền đột nhiên ngưng lại con ngươi có rút vinh dương này dĩ nhiên là muốn luyện chế võ hồn kia trong nháy mắt diệp huyền liền nhìn ra vinh dương lấy ra bốn loại hồn tinh phân biệt là loại huyền thú hồn tinh nào trong lòng đột nhiên k í c h linh hắn thực không nghĩ tới vinh dương dĩ nhiên sẽ nắm giữ hồn tinh bực này hồn tinh bực này luyện chế ra võ hồn tiên tiên h liền vượt lên bất kỳ võ hồn nào chẳng trách hắn có tự tin mãnh liệt như vậy sắc mặt diệp huyền nghiêm túc nhưng trong lòng càng thêm hưng phấn như vậy mới càng thú vị không phải sao trong lòng hắn dâng lên một luồng chiến ý mãnh liệt ánh mắt dạng lời rực rỡ mọi người khiếp sợ vinh dưỡ kỳ thực từ thời điểm để lý như thành đi hồn sư tháp lấy tài liêu vinh dương cũng đã quyết định được cần luyện chế võ hồn gì rồi t ừ n g trình tự luyện chế ở trong đầu của hắn cấp tốc lướt qua hồn thức thất dài sơ cấp phóng s ạ đ ỗ n g nhiên hai con mắt của hắn đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang tay phải nhanh như tia chớp di chuyển cấp tốc ở trên bốn viên hồn tinh liên tục đ i ể m qua ầm ầm ầm ầm bốn tiếng nổ đùng đoàn vang lên bốn viên hồn tinh tia ở dưới chỉ tay của vinh dương dĩ nhiên tất cả đều nổ tung hóa thành một chồng tinh phấn một luồng khí tức hồn lực khủng bố từ trong bốn cỗ tinh phấn vọt lên đây là huyễn ảnh p â n tinh thủ đoàn người trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên một ít luyện hồn sư mạnh mẽ như lông lão hai mắt càng trừng tròn xoe lộ ra vẻ kinh hãi cái gọi là hành gia vừa ra tay liền biết có môn đạo huyết ảnh phân tinh thủ này là một môn thủ pháp tinh luyện hồn tinh cực kỳ cao tâm h trong luyện hồn sư bất kỳ một viên hồn tinh nào ẩn chứa hồn lực đều là không giống cũng không phải hết thể hồn lực đều có thể dùng cho luyện chế võ hồn bởi vậy một tên luyện hồn sư trước tiên muốn tinh luyện hồn lực trong một viên hồn tinh nhất định phải trải qua nhiều lần phân tích sau đó cẩn thận tiến hành cắt chém để luyện ra bộ phận hữu dụng nhất trong đó nhưng huyết có thể trong nháy mắt bắt lấy hồn lực chủ yếu nhất trong hồn tinh thông qua kết cấu hồn tinh cùng với hồn lực chấn động đặc biệt hoàn mỹ để luyện ra hồn lực chủ yếu nhất trong đó bởi vậy huyễn ảnh phân tinh thủ này tu luyện độ khó cực cao cũng không phải bất kỳ luyện hồn sư nào cũng có thể tu luyện thành người bình thường xem ra như dùng ngón tay man lực điểm nát hồn tinh trên thực tế luyện hồn sư nhất định phải trước tiên dùng hồn thức phân tích hồn tinh bắt lấy vị trí hạch tâm sau đó ở trong nháy mắt ngón tay tiếp xúc hồn tinh từ trong ngón tay phụt ra hồn lực đập vỡ tan hồn tinh lại không thương tổn được hồn lực hạch tâm ẩn chứa trong hồn, hồn, hồn, hồn t trong ừ động được, đồng đã đạt đến độ thông của Vinh Dương có thể thấy được, Vinh Dương không chỉ tu luyện thành huyện ảnh phân tinh tác tạo thể thấy tu thủ, đồng thời đã đạt đến mức độ cực kỳ cao thâm. t của có chỉ mức cực cao kỳ đám người rất nhiều luyện hồn sư có tầm mắt tất cả đều n g ơ n g ác phát sinh từng trận thốt lên kinh ngạc trong huyền quan các hai tay đông lão càng nắm chặt mắt lộ ra lo lắng đây chính là trình độ của thiên đô phủ hồn sư tháp phó hội trường sao vốn trong lòng đông lão đối với diệp huyền tràn ngập tự tin thế nhưng thời khắc này trong lòng hắn không khỏi do dự so với vinh dương luyện hồn sư đến từ n g cảnh bình nguyên như hắn hai người không chỉ là trình độ hồn lực có tranh l ệ ở trên hiệu rõ cùng thủ pháp luyện hồn cũng có khác biệt một trời một vực mà diệp thiếu tuy thiên phú kinh người ở trình độ luyện hồn cũng không thể tưởng tượng nổi thế nhưng đối thủ của hắn là thiên đô phủ hồn sư tháp phó tháp chủ diệp thiếu thật có thể hơn được sao trong lòng đông láo tràn ngập thấp thỏm lúc này lực chú ý của tất cả mọi người ở đây đã bị động tác của vinh dương hấp dẫn sau khi hắn một chỉ đánh nát bốn viên hồn tinh một ngọn lửa nóng rực từ trong bốn viên hồn tinh vọt lên trong đó trên ba viên hồn tinh yếu kém kia ba con hỏa diễm sư hình thể khổng lồ mơ hồ hiện lên bên ngoài thân hỏa diễm sư này cũng không giống sư từ phổ thông tràn ngập lông tơ mà bao trùm lên từng tầng từng tầng hóa giáp ở dưới ánh m ở trên đầu hỏa diễm sư càng có một cái sừng màu đỏ trong s u ố t hiện ra đạo đạo hồn lực hỏa hệ nóng rực ngưng tụ xoay tròn như hóa thành một mảnh hỏa vân tỏa ra k h í tức hỏa diễm làm người nghẹt h ở hỏa lân giác sư bát giai ánh mắt của mọi người phút chốc t r ợ n tròn phát sinh từng trận n g ư n g ác hỏa lân giác sư là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong huyền thú bát giai cơ thể chúng nó trải rộng vẩy giác hỏa diễm khiến cho phòng ngự cực kỳ kinh người mà độc giác càng có thể rút lấy hỏa nguyên tố trong hư không thả ra công kích kinh người chỉ là hắn lấy ra ba viên hỏa lân giác sư hồn tinh làm cái gì một ít luyện hồn sư khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc bình thường luyện chế võ hồn chỉ cần một viên hồn tinh đã đủ hoàn toàn có thể ngưng tụ ra hỏa lân giác sư võ hồn mà đồng thời sử dụng ba viên hồn tinh hỏa lân giác sư vốn là lãng phí hồn tinh cùng loại căn bản sẽ không làm cho võ hồn ngưng tụ ra có chút tăng cường nhưng chờ ánh mắt của mọi người ngưng tụ đến phía trên hồn tinh to lớn nhất kia vẻ mặt đều dài ra hồn tinh kia nổ tung vẫn có một đám mây lửa ở trên hồn tinh ngưng tụ không ngừng bạt mẹo mẹo mãi vị phân ba cánh như duy bằng ở trên đỉnh đầu còn có một linh vũ bảy màu theo gió phiêu lãng như phượng oan trà ngập n sán l ạ n thanh thiết hồn lực của nó vừa xuất hiện bóng mở của ba con hỏa lân giác sư lập tức như gặp phải thiên địch cả người dĩ nhiên run rẩy lên lực lượng võ hồn trên người cũng trở nên cực kỳ bất ổn phản g phất như bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ bất tử hòa điệu đây là hồn tinh của bất tử hòa điệu trời ạ vinh dương đại sư đây là chuẩn bị luyện chế võ hồn bất tử hòa điệu sao so với hỏa lân giác sư võ hồn của bất tử hòa điệu tuyệt đối là cường đại hơn mấy lần a đoàn người như Nổ Tùng, ở một ít luyện hồn sư nhận ra hỏa điệu này càng kích động đến sắc mặt từng hồng từng cái từng cái căn bản không có cách đức chế tâm tình của mình bất tử h ỏ a điệu huyền thú bắt giai đình phong tương truyền nó là hậu duệ của phượng hoàng nắm giữ một tia lực lượng huyết thống của h ỏ a thần phượng hoàng mà nó luyện chế ra võ hồn cũng cực kỳ mạnh mẽ có thể nói đứng trên tất cả võ hồn n a y hoàn toàn là bởi vì bất tử h ỏ a điệu nắm giữ một phần năng lực của phượng hoàng dục huyết chúng sinh hầu như làm sao cũng giết không chết ở thời điểm mọi người kinh ngạc t ố t lên ánh mắt của vinh dương chấm tĩnh nhanh chóng xử lý vật liệu trước mặt hắn đã hoàn toàn đều không thể quay dối đến hắn mảy may hắn cấp tốc dung luyện trong đó võ hồn bất tử hỏa điệu ở chính giữa võ hồn ba con hỏa lân giác sư ở b ố n phía dưới sự khống chế của hắn lực lượng võ hồn của ba con hỏa lân giác sư như nước chạy chậm rãi bị võ hồn bất tử hỏa điệu hấp thu võ hồn bất tử hỏa điệu ngay lập tức trở nên dần dần ngưng tụ trong con ngươi một tên luyện hồn đại sư tuân ra một đoàn tinh mang ngưng tiếng nói võ hồn bất tử hỏa điệu bởi vì thuộc tính đặc biệt rất khó cố động chỉ dựa vào một viên hồn tinh căn bản không có cách để nó thành hình vinh dương đại sư đây là chuẩn bị lợi dụng lực lượng võ hồn của hỏa lân giác sư đến cung cấp năng lượng cho võ hồn bất tử hòa điều khiến cho nó có thể thuận lợi thành hình thủ đoạn cao cường quả nhiên là thủ đoạn cao cường hồn sư tháp phó tháp chủ quả nhiên danh b ấ t hư truyền người này chính là một luyện hồn sư khác cực kỳ nổi danh của thiên đô phủ dương tu đại sư dương tu này tu vi hồn lực cũng cao tới thất giai sơ cấp so với vinh dương không hề yếu ở thiên đô phủ có danh tiếng to lớn hán giảng giải ngay lập tức để cho các luyện hồn sư không hiểu rõ lắm linh mộ lại trong lòng liên tục cảm khái đồng thời tất cả ánh mắt đều ngưng tụ đến bên v l o vui vui những g p i p h ư kỹ nghệ này đều là luyện hồn bí thuật mà hết thể luyện hồn sư trên đại lục đều muốn học tập thường thường rất khó nhìn thấy thế nhưng giờ khác này ở trên người vinh dương lập tức nhìn thấy nhiều loại đây chính là tu vi của thiên đô phủ hồn sư tháp phó tháp chủ sao rất nhiều luyện hồn sư cảm khái không thôi làm hồn sư tháp phó tháp chủ vinh dương không giống luyện hồn sư bình thường a vinh dương xuất thân từ một luyện hồn thế gia từ nhỏ trải qua hệ thống gia tộc rèn luyện học được nhiều kỹ x ả o luyện hồn mạnh mẽ cũng khống chế nhiều loại luyện hồn bí thuật mà người thường căn bản khó có thể tiếp xúc hơn nữa thiên phú kinh người ở luyện hồn giới phụ cận thiên đô phủ tuyệt đối là một trong những nhân vật đứng trên tất cả ở đây hết thể luyện hồn sư không khỏi hô to đã nghiền bọn họ hai mắt đỏ đậm cả người kích động run dày trên đường phố hầu như hết thể luyện hồn sư Đều trong lòng diệp huyền c dần dần tinh tinh hơi có thể t nhìn h loại lên lập tức có chú ý giờ khác này thì thí đã bắt đầu thời gian một nhen nhang diệp huyền không do dự nữa trực tiếp đi tới trước đài lợi chế Hắn h k ô lúc này vinh dương lựa chế đã đến một giai đoạn tương đối ung dung cũng rảnh rỗi quan sát chỗ khác nhìn thấy động tác của diệp huyền trong lòng hắn nhất thời kinh ngạc cũng không phải vì hồn lực của diệp huyền tăng lên mà kinh ngạc mà vì đan dược trên người diệp huyền mạnh mẽ mà kinh ngạc trong lòng hắn thất kinh nói thang hồn đan ngưng hồn đan đều là một ít đan dược vô cùng quý hiếm đan c á p bình thường căn bản không bỏ ra nổi huyền quan g cấp này thật là k h u y ế t đại ngay cả đan dược bực này cũng có một khi tỉ thí thắng lợi hết thể đan dược trong huyền quan g cấp chẳng phải đều là của lao phu sao cái kia thật đúng là kiếm b u i c n t r ư ớ c 1165, khó có thể tiếp thu một hắn không khỏi kích động một bên l u y ệ n chế vừa quan sát trạng thái của diệp huyền hồn lực thất giai sơ cấp dừng lại sao vinh dương nhìn thấy hồn lực của diệp huyền ngừng lại ở thất giai sơ cấp không khỏi xì cười một tiếng nguyên lai tiểu tử này bản thân là luyện hồn sư l hơn nữa còn có t h ă n g hồn đan làm cho hồn lực tăng lên một c ấ p chẳng trách trước tự tin như thế luyện hồn sư lục giai đ ỉ n h phong hai mươi tuổi cũng xác thực có tư cách không coi ai ra gì đáng t i ế c tiểu t ử này căn bản không nhìn đối thủ của hắn là ai dám cùng mình h ò hét cái kia vốn là m u ố n chết giờ khác này người huyền quan các không khỏi bắt đầu nghi hoặc trong đó cựu trần không nhịn được ngạc nhiên nói diệp thiếu không phải vốn là luyện hồn sư thất giai sao tại sao còn muốn dùng đan dược để cho hồn lực của mình từ lục giai tăng lên tới thất giai tô tú nhất trầm giọng nói diệp thiếu hẳn là cố ý như vậy dù sao hắn trực tiếp triển lộ ra hồn lực thất giai quá mức q u y ế đại cứ như vậy mới sẽ không khiến cho bao nhiêu tranh luận đám người đông lão dồn dập bừng tỉnh không nói nữa tô tú nhất không đ o á n sai n à y xác thực là diệp huyền c ủ ý luyện hồn sư thất giai hai mươi tuổi thực quá kinh người coi như là ở thần đô cùng huyền vực cũng rất khó có biến thái kinh người như vậy ở thiên đô phủ càng không thể nếu để cho người cho rằng hắn là lợi dụng đan dược tăng lên vậy thì ít đi rất nhiều phiền phức người khác nhiều nhất cho rằng hắn là thiên tài là yêu nghiệt mà không phải cho rằng hắn là k h á c loại sau khi làm bộ để hồn lực đột phá đến thất giai diệp huyền cấp tốc từ trên người lấy ra vật liệu hắn lấy ra vật liệu tuy cũng không phải mặt hàng rắp r ư thuộc về cực kỳ quý hiếm nhưng so với vinh dương lấy ra vật liệu ngay lập tức rơi xuống tiểu thừa giữ lấy không ít người thở dài không nói những cái khác chỉ là khí cụ luyện hồn liền kém một đoạn d i ệ p huyền lấy ra chỉ là khí cụ luyện hồn do t ử thủy tinh c ự c phẩm luyện chế thành tuy t ử thủy tinh c ự c phẩm ở luyện hồn giới cũng xem như tốt một bộ giá trị mấy ngàn huyền thạch trung phẩm nhưng so với ngũ sắc tinh tinh khoáng giá trị gần mười vạn vậy căn bản liền không ở cùng một cấp bậc không chỉ là khí cụ luyện hồn còn lại các loại vật liệu diệm huyền lấy ra đều kém vinh dương một chút cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ coi như huyền quan cấp của diệm huyền lại nội danh lâm gia là một trong m cũng không thể so với hồn sư tháp tha bạch cuối cùng tay diệp huyền k h ẽ vung một viên hồn tinh màu xanh hiện ra ở trước mặt chúng nhân đây là hồn tinh gì rất nhiều luyện hồn sư đều há hốc mồm bởi vì bọn họ căn bản không nhận ra n à y đến tột cùng là hồn tinh gì phải biết luyện chế võ hồn vật liệu vẹn vẹn là phụ trợ chủ yếu nhất vẫn là hồn tinh bình thường lấy ra hồn tinh gì chính là luyện chế võ hồn đó nhưng diệp huyền lấy ra khối hồn tinh này to bằng nắm tay gọn sóng hồn lực nồng nặc cũng rõ ràng đặt đến bát giai hiển nhiên cũng là hồn tinh của một con huyền thú bát giai nhưng đến tột cùng là huyền thú gì mọi người lại không nhận ra. Chỉ có Dương tu. trên mặt nhất thời lộ ra một tia dại ra lẩm bẩm nói cố khí tức hồn lực này đây là đây là hồn tinh thực vật hệ diệp huyền này lấy ra lại là hồn tinh thực vật hệ trên mặt của hắn vẻ mặt ngạc nhiên có một loại cảm giác mở mịt căn bản không nghĩ ra võ hồn thực vật hệ ở luyện hồn giới vẫn là tồn tại hết sức đặc thù rất nhiều người đều đối với võ hồn thực vật hệ có phải là phế võ hồn hay không tiến hành thảo luận kịch liệt bằng không lúc trước diệp huyền ở m ộ ư ơ i ba quốc liên minh trong phủ quang đại hội luyện chế võ hồn lam tinh thảo cũng sẽ không gợi ra nhiều tranh luận như vậy đương nhiên ở luyện hồn giới cao tầng Võ hồn h t ự có không v、so thể, so、thể nói g h trừ khi tình huống đặc biệt luyện hồn sư cao tầng rất ít sẽ đồng ý luyện chế võ hồn thực vật hệ ở dương thu ngay lập tức không nói gì người này vẫn là quá tuổi trẻ a vinh dương luyện chế là võ hồn bất tử h ỏ a điệu trong truyền thuyết võ hồn bất tử h ỏ a điệu cực kỳ mạnh mẽ tiểu tử kia vốn không có bao nhiêu phần thắng bây giờ hắn còn luyện chế võ hồn thực vật hệ bất tử h ỏ a điệu thuộc về võ hồn h ỏ a hệ trong ngũ hành m ộ t sinh hỏa dù cho là hồn tinh thực vật hệ cấp chín luyện chế ra võ hồn cũng căn bản không phải đối thủ của võ hồn bất tử h ỏ a điệu càng không cần phải nói là hồn tinh bắt dai ai dương tu lắc đầu triệt để không nhìn diệp huyền nữa tuy hắn không có hết sức truyền bá nhưng vẫn bị không ít người nghe được ngay lập tức lan truyền ra vốn cho r luyện hồn sư lục gia i đ ỉ n h phong trẻ như thế nếu như tiếp tục trưởng thành thành t ự u tương lai khẳng định kinh người chỉ là hiện tại ai đáng tiếc huyền quan g cấp này xem ra tất nhiên sẽ rơi vào trong tay vinh dương đại sư a rất nhiều người vây xem cảm khái không thôi d i ệ p huyền không để ý đến mọi người nghị luận đi lên phía trước cấp tốc chỉ điểm trên hồn tinh ẩm viên hồn tinh kia trong nháy mắt nổ tung hồn lực một hệ nồng nặng bước lên cấp tốc ngưng tụ thành một v õ hồn như dây leo dây leo này toàn thân đen như mực mặt trên còn có một tia sáng lưu truyền lúc này mọi người mới nhìn ra diệm huyền lấy ra hồn tinh hát rượu đẳng bắt giai dĩ nhiên là hồn tinh h ở giang ệ ngoại tuyệt đại đa số võ giả tình nguyện gặp phải một ít yêu hoàng cũng không muốn gặp hát diệu đằng không nghĩ tới lại là hát diệu đằng dương tu thở dài một hơi nếu như là huyền thú bắt dai phổ thông lấy lực tiêu hao của hát diệu đằng thật có hy vọng chiến thắng đáng tiếc vinh dương luyện chế là võ hồn bất tử h ỏ a đ i ể u bất tử h ỏ a đ i ể u có thể tụ huyết sống lại không sợ nhất chính là tiêu hao hư tiểu tử này thật là có ý nghĩ còn có thủ pháp vừa n ã y hắn dùng cũng là h u y ế n ảnh phân tinh thủ a vinh dương nhìn thấy cử động của diệp huyền không khỏi xì、si、cười một tiếng hắn nhìn ra thủ pháp vừa n ã y của diệp huyền cùng h u y ế n ảnh phân tinh thủ cực kỳ tương tự có thể lập tức điều động ra hồn lực trong hồn tinh đáng tiếc từ khi đối phương chọn lựa hồn tinh bắt đầu tháng bại cũng đã quyết định hắn hư lệnh một tiếng liền không tiếp tục để ý diệp huyền nữa mà tăng nhanh tốc độ diệp huyền cũng tăng nhanh tốc độ của mình. hai người từng người sử dụng tới các loại thủ pháp l u y ệ n chế để tất cả mọi người ở đây có loại cảm giác hoa cả mắt tuy thủ pháp của hai người đều là vô cùng huyền diệu nhưng biểu hiện ra kết quả lại hoàn toàn khác nhau động tác của vinh dương nhìn qua muốn rực rỡ cao thâm hơn nhiều lắm mỗi một lần đều cực kỳ vui t h a i vui mắt như một biểu diễn đặc sắc mỗi động tác đều vừa đúng khiến người ta tự đáy lòng cảm thấy kinh diễm mà diệp huyền thì tuyệt nhiên ngược lại động tác của hắn tuy vô cùng mạnh mẽ nhưng mỗi một lần đều cực kỳ khô khan làm cho người ta thấy không đủ thông thạo không có cảm giác nghệ thuật một ít luyện hồn sư đầu tiên vì diệp huyền là luyện hồn sư lục gia i đình phong mà chấn động nhưng giờ khắp này nhìn thấy thủ pháp của diệp huyền chỉ yên lặng cười so với bọn họ cũng không bằng áo vinh dương ở lúc luyện chế thỉnh thoảng nhìn vài lần chỉ cảm thấy trong lòng muốn cười chỉ là theo thời gian trôi qua nội tâm hắn sinh ra một loại cảm giác cổ quái luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng lại không nói ra được ồ hắn ngạc nhiên nghi ngờ muốn tìm ra vị trí không đúng không nghĩ tới vừa phân thần suýt chút nữa để luyện chế trong tay hắn xuất hiện ngoài ý mới nhất thời không dám k i n h thưởng toàn tâm tiến vào luyện chế mà những người khác thì không có cảm giác này chỉ cảm thấy diệp huyền luyện chế động tác thô bị không thể tả một điểm cũng không có vẻ đẹp nhất thời không còn quan tâm tất cả đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vinh dương phân tích mỗi một động tác của hắn tuy đám người tô tú nhất không phải luyện hồ n sư nhưng thủ pháp mạnh yếu vẫn có thể nhìn ra động tác của diệp huyền vừa ra bọn họ đều vô cùng ngạc nhiên không khỏi vạn phần n g h i hoặc ở trong sự tưởng tượng của bọn họ thực lực luyện hồn của diệp thiếu căn bản không nên r ắ c r ư i như hiện tại chỉ có đông lão từ sau khi diệp huyền bắt đầu luyện chế liền không nhìn vinh dương một chút chỉ nhìn chòng diệp huyền dần dần ánh mắt của hắng ngưng bởi vì hắn chăm chú thêm vào hắn là luyện hồn sư lục gia i đình phong làm cho hắn nhìn thấy một chút đồ vật người khác không thể nhìn thấy tuy động tác của diệp huyền k h ô khan không hề có một chút vẻ đẹp nhưng cẩn thận xem sẽ phát hiện quá trình luyện chế của hắn không có mảy may sai lầm hơn nữa mỗi chi tiết nhỏ xử lý đều vô cùng cực hạn như tự nhiên mà thành những cái này còn không phải trọng yếu nhất quan trọng nhất chính là diệp huyền tinh luyện mỗi một loại vật liệu cũng đạt đến trạng thái cực hạn không có lãng phí mảy may bất kể là ở tốc độ độ tinh khiết hay độ bảo lưu đều mơ hồn qua vinh dương một bậc cái này cũng là lúc trước vinh dương cảm đây mới thực sự là luyện hồn đại sư sao ánh mắt đông lão kích động hoàn toàn chìm đ ắ m ở trong diệp huyền l u y ệ n chế luận động tác diệp huyền là ngốc như vậy luận cường độ hồ n lực diệp huyền so với vinh dương chỉ yếu không mạnh luận vật liệu hai người càng t r ê n h lệch một cấp bậc nhưng ở trong kết quả l u y ệ n chế diệp huyền tinh luyện vật liệu k h ô n g chế võ hồn lại vượt qua vinh dương tuy cái vượt qua này cực kỳ nhỏ người bình thường căn bản không cảm giác được nhưng này lại cho đông lão rung động thật lớn luyện hồn chân lý đến cùng là cái gì thời khắc này trong đầu đông lão cảm giác như có một tấm cửa lớn bị mở ra hắn phát hiện một ít lý giải của mình trước đây trong nháy mắt bị đánh、đổ. trở nên không đáng nhắc tới ngoại trừ đông lão trong đám người duy nhất chú ý tới điểm này còn có dương tu thân là luyện hồn sư thất giai hắn cũng phát hiện trên người d i ệ p huyền không đúng nhưng hắn không giống vinh dương không có tham gia t ỷ thí vì lẽ đó có thể vùi đầu vào quan sát sau vài lần ngay lập tức phát hiện vấn đề mà những luyện hồn sư khác không thể phát hiện sao có thể có chuyện đó điều này làm cho dương tu bất luận làm sao cũng khó mà tiếp thu luận động tác thủ pháp vinh dương tuyệt đối tinh diệu hơn diệu huyền luận cường độ hồn lực vinh dương cũng cao hơn đối phương một kia luật vật liệu vinh dương càng vượt qua diệu huyền một bậc nhưng cuối cùng ở trên kết quả Diệp h u là đúng lúc vật l i ệ này một đạo hồn lực gợn sóng kịch liệt tràn ngập ra mọi người vội vàng quay đầu nhìn liền nhìn thấy ba con hỏa lân giác sư trước mặt vinh dương ầm ầm nổ tung hồn lực hỏa hệ nồng nặc như dòng nước cuối cùng hội tụ ở trong cơ thể bất tử hỏa điều lượng lớn hồn lực hội tụ toàn thân bất tử hỏa điệu nổi lên hỏa diễm s á n l ạ phảng phất như hỏa diễm chi thần phá kén mà ra đột nhiên phát sinh một tiếng hí d à i ánh mắt kêu bệ nghệ thiên hạ tỏa ra uy thế dọa người xong rồi võ hồn bất tử hỏa điệu cô động thành công đoàn người phát sinh một tiếng nổ vang mà giờ khác này động tác trên tay diệp huyền đột nhiên tăng nhanh hai tay của hắn vung lên dĩ nhiên hóa thành một đạo huyền ảnh mông lung thừa dịp lực chú ý của chúng nhân tất cả đều bị vinh dương hấp dẫn tay phải cấp tốc k h á t lên võ hồn hắc diệu đặc ảm võ hồn hắc rượu đằng dĩ nhiên hơi sáng lên từ bên trong mơ hồ có một đạo hào quan g màu đỏ sậm nhưng rất nhanh liền thu lại khôi phục bình thường hành động này của d i ệ p huyền những người khác căn bản không có chú ý tới bởi vì lúc này mỗi người đều bị võ hồn bất tử h ỏ a điệu của vinh dương hấp dẫn một tên vũ hoàng chấn động nói khí tức thật mạnh võ hồn bất tử h ỏ a điệu này vừa luyện chế thành công ta làm sao thì có loại cảm giác đối mặt võ hồn cấp cao nhỉ bất luận một loại võ hồn nào luyện chế thành công vừa bắt đầu đều chỉ thuộc về một tinh cũng chính là loại võ hồn yếu nhất nhưng võ hồn bất tử hòa điệu này không như thế Vừa l u vẹn vẹn、so、đơn thuần từ cường độ hộ hồn lực võ hồn bất tử hỏa điệu này hẳn là trình độ võ hồn ngũ tinh phổ thông lúc nói lời này trên mặt của hắn tràn ngập cảm thán mọi người trợn mắt mất mồm vừa luyện chế ra võ hồn một tinh vinh dương đại sư võ hồn này của ngươi có bán không đột nhiên một thanh nhâm vang lên trong nháy mắt nhắc nhở tất cả mọi người sau khi võ hồn bị luyện chế ra chỉ có ngăn ngắn mấy canh giờ tồn tại bởi vậy đại đa số võ hồn một khi luyện chế thành cần trong khoảng thời gian ngắn trồng vào trong cơ thể võ giả võ hồn bất tử họa điệu này cũng giống như thế đúng vậy vinh dương đại sư võ hồn này của ngươi có bán không hứa ra chúng ta có một thiên tài vẫn không có thức tỉnh võ hồn không biết vinh dương đại sư có ý giao võ hồn bất tử h ỏ a điệu này cho hứa ra ta hay không hứa ra ta đồng ý ra mười nghìn t huyền t h thạch trung phẩm l i ề thu n lấy được võ hồn trong truyền thương Thiên đồng ý ra huyền thạch trung phẩm. bất tử h ỏ a điệu này chính hỏa hệ võ hồn, đệ tử Gia ta bởi vì huyết thống, Nguyễn là Gia ta đồng ý ra đệ võ vì tử tuyệt bởi trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hiện trường hỗn loạn cả lên không ít gia tộc thế lực đối với võ hồn bất tử hỏa điệu này mơ ước dồn dập tiến lên tranh nhau ra giá cảm thụ bầu không khí xung quanh điên cuồng trên mặt vinh dương tràn ra nụ cười xuất phát từ nội tâm nhẹ nhàng ép ép tay chư vị kính sinh bình tĩnh đ ừ n g nóng võ hồn bất tử hỏa điệu này của lao phu tự nhiên là bán có đ i ề u bởi tỷ thí còn không kết thúc lao phu tạm thời trước tiên không thảo luận vấn đề bán ra chờ tỷ thí kết thúc lao phu sẽ tổ chức đấu giá loại nhỏ bán ra võ hồn bất tử hỏa điệu đến lúc đó chư vị có thể tranh giá hiện tại kính xin chư vị chờ chốc lát để ta trước kết thúc mọi người lúc này mới t ì n h ngộ vinh dương đại sư đang cùng huyền quan các tỷ thí hiện trường hôn loạn từ từ yên tĩnh có điều đến lúc này đã không có ai lại nhìn tốt huyền quan các hầu như mỗi người đều là vẻ mặt xem thường nhìn về phía diệp huyền khoe miệng vinh dương cờ ư i gằn đưa mắt nhìn diệp huyền tiểu tử võ hồn của lão phu đã ngưng luyện hoàn thành thời gian cũng không còn nhiều lắm không biết võ hồn của các hạ còn bao lâu mới kết thúc trên mặt vinh dương đ ắ c ý võ hồn bất tử hỏa điệu này chính hắn cũng thán phục không n ớ t không chút khách khí mà nói đây là sau khi hắn đột phá thất giai luyện chế ra võ hồn cường đại nhất biểu hiện trình độ luyện diệp huyền không hề trả lời chỉ nặn ra một thủ quyết đánh ra một đạo hồ n lực cấp tốc lui về phía sau một bước vụ một luồng khí tức một hệ nồng nặc ở trên đường cái tràn ngập ra dưới con mắt mọi người võ hồn h ắ c d i ệ u đằng trước mặt diệp huyền trong nháy mắt bùng nổ ra một đoàn hào quang màu đen hóa thành một cây mây mềm mại chập trần ở trong hư không võ hồn của ta cũng luyện chế thành công diệp huyền từ tốn ó i võ hồn h ắ c d i ệ u đằng vinh dương cười n ạ o liếc mắt nhìn ngươi liền luyện chế ra võ hồn này trên mặt của hắn tràn ngập vẻ trào phúng dưới cái nhìn của hắn võ hồn hát diệu đ ằ n g của diệp huyền làm sao cũng không thể là đối thủ của võ hồn bất tử hòa điệu huyền quang cắt trên căn bản đã là vật trong túi hắn người vây xem khác cũng có chút không nói gì một mặt là võ hồn bất tử hòa điệu hì phong lấm lấm tỏa ra khí tức hòa diễm nồng nặc một bên là võ hồn hát d i ệ u đ ằ n g toàn thân ngâm đen không bắt mắt hai người mặc kệ là từ vẻ ngoài hay từ trên khí tức võ hồn đều không giống như cùng một cấp bậc được rồi nhanh tỉ t h í đi vinh dương căn bản không để võ hồn của diệp huyền ở trong mắt đến đây đi diệp huyền từ tốn ó i từ đầu đến cuối ánh mắt đều rất bình tĩnh song phương đi tới gi trong khoảng thời gian ngắn trái tim tất cả mọi người đều nâng lên bên diệp huyền đám người tô tú nhất đông lao đều vô cùng xuất s á n này dù sao quan hệ đến tương lai của huyền quang các ga mấy người lâm bác lâm thiên khâu vô song cũng ở trong bóng tối vì diệp huyền lau mồ hôi lạnh mà một bên khác cổ đan lâu kỳ lập danh đám người lý gia lý như thành liền có vẻ bình thường rất nhiều từng cái từng cái khỏe miệng mang theo cờ ư i gằn phảng phất như xem một chuyện cười ha ha đúng lúc này một tiếng cười to đột nhiên văng lên tiếng cười bá đạo ẩn chứa uy thế khủng bố nương theo một bóng người trong nháy mắt rơi xuống ở trên đường cái h người, người này vừa tới liền dùng huyền thức mạnh mẽ đảo qua tất cả mọi người diệm huyền bị người này quét qua trong lòng lập tức có một loại cảm giác bị dò xét trong lòng đối với hắn ấn tượng ngay lập tức không tốt những người khác hiển nhiên cũng bị người này nhìn quét một lần từng cái từng cái trên mặt đều lộ ra dị mang cũng có người lộ ra vẻ mặt k ha ô không n nhưng không có một người miệng. g thoải một h mái, dám mở có ha, ha nơi này cũng thật náo nhiệt à lão phu trong lúc vô tình nghe nói thành tây có náo nhiệt có thể xem không nghĩ tới là vinh dương đại sư ở đây cùng người t ỷ thí lâm g i a lâm b á t trưởng lão cùng lý gia lý như thành trưởng lão cũng ở hiện trường còn có chư vị đại sư như dương tu ha ha thực sự là quá náo nhiệt đại hán dâu quay nón đánh cái ha ha cưới h í p mắt nói xin chào ý chỉ gia chủ đ á n g người lâm b á c tiến lên nói người này chính là một trong hai gia tộc lớn mạnh mẽ nhất thiên đô phủ ý chỉ ra chủ ý chỉ bất công ý t r ì bất công này năm nay mới năm mươi nhưng một thân tu vi cực kỳ khủng bố đã đạt đến bát giai tam trọng là một trong mấy người mạnh nhất thiên đô phủ cộng thêm thân phận ý t r ì gia chủ ở đây hầu như không người nào dám ở trước mặt hắn sai t i n h khí chư vị không cần lưu ý ha ha ta tới đây chính là muốn nhìn vinh dương đại sư tỉ thí một chút chứng kiến tu vi nghịch thiên của vinh dương đại sư vinh dương đại sư thân là hồn sư tháp phó tháp chủ lão phu ta luôn luôn kính nể a ý t r ì bất công cười h í p mắt nói đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m võ hồn bất tử hỏa điệu ở trước người vinh dương đại sư lộ ra vẻ khác lạ mọi người thấy thế trong lòng không khỏi thơ m ý t r ì bất công này tuyệt đối là nghe nói tình huống nơi này biết vinh dương đại sư luyện chế ra võ hồn bất tử hòa đ i ệ u lúc này mới vội vàng tới có ý t r ì bất công bọn họ những võ giả bình thường này làm sao còn có thể tranh đoạt võ hồn bất tử hòa đ i ệ u đừng nói gia tộc phổ thông coi như là lâm gia lý gia cũng không dám đắc tội ý t r ì bất công ý t r ì gia chủ quả nhiên hăng hái đúng lúc này lại một thanh âm vang dội vang lên dưới con mắt mọi người một nam tử trung niên trên người mặc trường bảo màu tím cũng rơi vào trên phố lớn mỉm cười nói người này so với ý trị bất công nhiều hơn một chút dáng vẻ thư sinh ít một chút bá đạo thế nhưng đôi mắt tinh mang lấp lóe ánh mắt bức người ha ha tiêu vô tẫn lẽ nào người của tiêu da ngươi cũng n h ả n rỗi không chuyện gì làm sao làm sao lão phu chạy đến đâu ngươi muốn có mặt v ý t r í bất công nhìn thấy người đến nhất thời cười lạnh nói v ý t r í bất công lời này của ngươi ta liền nghe không hiểu lẽ nào khu tây thành này là lãnh địa của v ý chí ra ngươi sao ngươi có thể đến ta liền không thể tới t ử bào trung niên lạnh nhạt nói ta là nghe nói vinh dương đại sư cùng huyền quang c ấ p gần đây quật khởi tiến hành tỷ thí luyện hồn vì lẽ đó hiếu kỳ tới xem một chút lẽ nào điều này cũng không thể ừ ý chí bất công hừ lạnh một tiếng không tiếp tục nói nữa hắn làm sao không biết tiêu vô t ấ n khẳng định cũng là vì võ hồn bất tử hỏa điệu mới đến bởi vì hai đại gia chủ ý trị ra cùng tiêu ra đến không khí hiện trường ngay lập tức trở nên quỵ dị mặc dù vinh dương là hồn sư tháp phó tháp chủ thế nhưng đối với ý c h ỉ bất công cùng tiêu vô t ấ n cũng không dám quá mức làm cản chắp tay cởi nói hai vị tộc trưởng xin chờ chốc lát chờ lao phu xử lý chuyện bên này sẽ cùng hai vị ô chuyện hắn hiển nhiên cũng biết mục đích của ý c h ỉ bất công cùng tiêu vô tẫn dễ bàn dễ bàn vậy ta sẽ chờ vinh dương đại sư ngài xử lý song sự tình lại nói cũng rất nhanh á ý chí bất công cười ha ha liếc nhìn võ hồn hát d i ệ u đằng trước người diệp huyền vẻ mặt hờ hững tiêu vô tận thị cười cận không có nhiều l ờ i bắt đầu đi vinh dương điều khiển bất tử h ỏ a điệu đi tới trước mặt diệp huyền ánh mắt trào phúng liếc nhìn diệp huyền cười lạnh một tiếng đưa vào trong võ hồn bất tử h ỏ a điệu một kia hồ n lực chỉ thấy bất tử h ỏ a điệu cao khoảng hai mét cả người đột nhiên phóng ra ngọn lửa màu đỏ màu ánh u một tiếng hí dài trong con ngươi của bất tử h ỏ a điệu đột nhiên bắn ra một đạo ở mang g ư ơ n g cánh bay cao hỏa diễm phun trào mạnh mẽ vồ bắt về phía võ hồn hát rượu đằng võng thật khủng khiếp. Quả nhiên không khiế đủ để thiết kim đoạn thạch lấy cường độ của võ hồn hắc diệu đẳng căn bản không thể chịu đ ư ợ c diễm huyền kia lại sẽ đưa ra đánh cuộc như vậy n à y không phải là tìm chết sao trong đám người truyền đến một tiếng ồ lên không ít người nhìn võ hồn bất tử h ỏ a điệu dương c á n h tấn công phát sinh tiếng than thở liên tiếp bất tử h ỏ a điệu tấn công mà ra khí tức h ỏ a diễm mãnh liệt tràn ngập đem nhiệt độ trong phạm vi nhỏ lập tức tăng lên hơn trăm độ thả ra khí tức võ hồn khủng bố l u ồ n g khí tức này thậm chí để không ít cường giả cảm nhận được một tiền một ngạt mọi người đã hoàn toàn có thể tưởng tượng đến dưới một chảo này của võ hồn bất tử hòa đ diệp huyền m ặ t không hề cảm xúc ở trong nháy mắt vinh dương thôi thúc võ hồn bất tử h ỏ a điệu cũng truyền một tia hồn lực vào võ hồn hát diệu đằng trong khoảnh khắc võ hồn hát diệu đằng nguyên bản chỉ dài hai m cấp tốc lan tràn căng h ổ n g hóa thành một dây leo dài đến bảy tám m như cự mãng mạnh mẽ đánh về phía bất tử h ỏ a điệu Hừ, chỉ là võ hồn hát diệu đằng cũng muốn bắn trúng võ hồn bất tử h ỏ a điệu của lão phu vinh dương cười gằn h ồ n thức k h ẽ động bất tử hòa điệu ở trên không trung linh h o ạ xoay một vòng tách ra hát diệu đằng tập kích vứt phải sắc bén mạnh mạnh mẽ sen vào trong v nhưng làm người khiếp sợ chính là lợi trào của bất tử hỏa điệu vẹn vẹn thâm nhập mấy tấc liền bị lực càn to lớn không cách nào đi tới Trước 1169, bất tử chân hỏa. Vinh dương lập tức phát sinh một tiếng hát thể ngăn cản lợi trào của bất tử tập kích. Xem ra ngươi thông qua chế, tăng hát trí ít gấp đôi, có chút ý nghĩa. Bất tử chính là huyền thú bắt hát thường ra dương ngươi ngươi cường chân ngạc của có cản của kích, chế, của có chính căn bình gấp hỏa, vinh sinh nhiên nghi hỏa nghĩa. hỏa huyền đình phòng, ngờ, đằng ngăn đằng lên đằng qua lựa giai diệu lại lợi điệu diệu đôi, điệu diệu lập là là xem độ ý trong lòng vinh dương vẫn lộ ra một tia xem thường hắn lợi dụng hồn thức của mình cấp tốc truyền đạt một đạo mệnh lệnh cho võ hồn bất tử hòa điệu hô chỉ thấy toàn thân bất tử hòa điệu bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng nó mở ra mỏi nhọn một đạo hỏa diễm màu đỏ thắm mơ hồ mang theo nhũ bạch hư vô p h ư t lên thiêu về phía võ hồn hát diệu đằng bất tử chân hỏa đoàn người kinh kêu thành tiếng bất tử hòa điệu nắm giữ một phượng hoàng chân hỏa trí cao vô thượng bất tử hòa điệu cũng có thể p h ụ ra một loại hòa diễm đặc biệt ngọn lửa này nhiệt độ cực cao có thể dùng k nói cách khác bất tử hỏa điệu bất tử chân hỏa thậm chí có thể xúc phạm tới đế cấp huyền thú mà hát diệu đằng vẹn vẹn là huyền thú thực vật bắt dai căn bản không có cách chịu được hỏa diễm đáng sợ như thế bùm bùm quả nhiên khi bất tử chân hỏa của bất tử hỏa điệu rơi vào trên người hát diệu đằng như lửa gặp phải s ă n g cấp tốc ở trên người hát diệu đằng bốc cháy lên trong nháy mắt lan tràn hết thể dây leo hát diệu đằng nguyên bản ngầm đen trong nháy mắt biến thành hỏa đằng hừng hực thiếu đốt ha ha chỉ là hát diệu đằng mà thôi coi như cường độ dây leo cao đến đâu ở dưới bất tử chân hỏa của bất tử h không chế bất tử hỏa điệu phụt ra bất tử chân hỏa đồng thời lệnh võ hồn bất tử hỏa điệu dùng lợi trào mạnh mẽ đâm vào hắc d i ệ u đẳng chắt ra từng vết thương tiểu tử ngươi chính là muốn dùng loại võ hồn này đến cùng lao phu t h thí thực sự là b u ồ n cười vinh dương một mặt c h à o phúng võ hồn bất tử hỏa điệu thật đáng sợ tuy võ hồn hắc d i ệ u đẳng của diệp huyền kia phổ thông chút nhưng dù gì cũng là hồn tinh bắt giai luyện chế thành đồng thời khí tức võ hồn cũng cực kỳ nồng nặc chất lượng cực cao nhưng ở dưới võ hồn bất tử hỏa điệu công kích căn bản ngay cả sức phản kháng cũng không có đ ố có có một một trong lúc nhất thời rất nhiều người ở đây đều động tâm trước huyền quang cát đám người tô tú nhất nắm chặt hai tay trên mặt lộ ra một tia khổ sở nhìn dáng dấp diệp thiếu là phải thất bại nghĩ đến bọn họ nhọc nhằn khổ sở tiêu hao nhiều tinh lực cùng đánh đổi như vậy mới xây dựng lên huyền quang cát đảo mắt liền tặng cho người khác trong lòng mấy người không nhịn được buồn bã hữu rũ hơn nữa một khi diệp huyền thất bại như vậy huyền quan g các lúc trước âm mưu sát hại cổ đàn lầu chân ly sẽ bị chứng thực bọn họ không chỉ sẽ mất huyền quan g các thậm chí ngay cả sinh mệnh an nguy cũng sẽ nằm ở trong nguy cơ ở thời điểm tất cả mọi người không coi trọng d i ệ p huyền lại mặt không hề cảm xúc c ư ờ i lạnh các hạ có phải là cao hứng quá sớm hay không hắn vừa dứt lời hô h á t d i ệ u đằng hóa thành hỏa diễm đột nhiên vật mẹo như độc xà thổ tín sắp tới làm người căn bản phản ứng không kịp nữa giống như chấp g i ậ t trói buộc lấy võ hồn bất tử hòa điều võ hồn hắc rượu đằng như một con cự mãng điên cồn vật mẹo nắm chặt gắt gao kìm lại bất tử h làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người làm sao có thể vinh dương càng giật nảy cả mình ánh mắt tụ tập ở trên hát d i ệ u đ ằ n g lúc này mới kinh hãi phát hiện vừa nay bất tử chân hỏa thiêu đốt đường này hát d i ệ u đ ằ n g ngoại trừ nhất trọng ra bên ngoài thân xuất hiện c h ứ n g khô hạch tâm căn bản không có bị hư hao cái này không thể nào hắn kinh ngạc thốt lên võ hồn hát d i ệ u đ ằ n g là võ hồn loại thực vật thuộc về một hệ mà trong ngũ hành một sinh hỏa bình thường luyện hồn sư xác thực có thể lợi dụng các loại biện pháp tăng lên cường độ của thực vật loại võ hồn nhưng về thuộc tính căn bản là không cách nào thay đổi húng chi bất tử hỏa điệu cấp bậc vốn ở trên ở dưới bất tử chân hòa thiếu đốt võ hồn h ắ c d i ệ u đ ằ n g sẽ bị hóa thành cho tàn nhưng hiện tại cảm thụ võ hồn h ắ c d i ệ u đ ằ n g tỏa ra k h í tức dân g trào vinh dưng ơ cảm giác đầu của mình căn bản không đủ dùng giữa đường võ hồn h ắ c d i ệ u đ ằ n g bộc phát như một con rắn độc và mẹo bao bọc lại bất tử hòa điệu không ngừng ràng buộc khiến cho nó phát sinh thống khổ không tốt vinh dưng ơ từ trong võ hồn bất tử hòa điệu cảm nhận được một luồng tâm ý hoảng sợ vội vàng đưa vào một luồng hồn lực đồng thời hai tay của hắn bấm quyết hồn lực thất giai cường hạn hóa thành từng phụ như báo táp tràn vào trong cơ thể bất tử hò cả người ánh lửa phun trào lực hỏa diễm cực nóng tiêu thủng nham thạch trên đường một lô lớn càng làm cho một ít võ giả thực lực thấp ở xung quanh chật vật lùi về sau khó có thể chịu đựng trong dãy rùa kịch liệt bất tử hỏa điệu sắp tránh khỏi hát d i ệ u đàng giàn g buộc hồn quyết chỉ có người mới biết sao diệp h u y ê n si cười một tiếng trong con người bắn ra một đạo lệ mang hai tay nhanh như tia chớp biến ảo ra từng cái thủ quyết đạo đạo hồn lực rót vào trong võ hồn hát rượu đẳng hấp thu cho ta diệp huyền nhàn nhạt mở miệng dây leo như thủy xà v ậ mèo càng quấn kín bất tử hỏa điệu đồng thời trông đột nhiên dò ra từng cây từng cây gai nhọn màu đen điên cuồng đâm vào thân thể bất tử h ỏ a đ i ể u Trước 1170, xoay chuyển t ì n h thế một chỉ nghe từng tiếng kêu thê thảm vang lên bất tử h ỏ a đ i ể u thống khổ dãy r u ộ n thân thể bị xuyên thủng vô số lỗ lực lượng võ hồn trong cơ thể nhất thời như dòng suối bị hắc rượu đẳng hấp thu chính là thuộc tính thôn vệ khó dây dưa nhất của hắc rượu đẳng dưới con mắt mọi người võ hồn bất tử h ỏ a đ i ể u nguyên bản khí tức kinh người hỏa diễm tràn ngập thân thể cấp tốc cảm đạm xuống tiếng kêu bi thương hát diệu đằng dĩ nhiên đang hấp thu hỏa diễm võ hồn trong cơ thể bất tử h ỏ a điệu ta đây là hoa mắt sao đùa gì thế hát diệu đằng là một hệ võ hồn bất tử h ỏ a điệu là võ hồn hòa thuộc tính hát diệu đằng làm sao có thể chịu đựng được khí tức của bất tử h ỏ a điệu n à y đến t ộ n cùng phát sinh cái gì một lát qua đi tất cả mọi người đều khiếp sợ nghị luận thanh â m huyên náo như nổ tung ở trên đường phố điên c u ầ n văn vọng vẻ mặt của vinh dương cũng dại ra trận mắt mất mồm lẩm bẩm nói này không phải hát diệu đằng hát diệu đằng làm sao có thể hấp thu lực lượng võ hồn hòa t h u tính lực lượng võ hồn hòa thuộc tính, tính ho hát diệu đằng s ắ c thực nắm giữ công hiệu rút lấy huyền nguyên trong cơ thể v õ giả sau khi hình thành võ hồn cũng sẽ bảo lưu đặc điểm này nhưng cũng phải nhìn đối tượng bất tử hòa điệu nắm giữ lực lượng h ỏ a diễm đáng sợ như thế vinh dương làm sao cũng không tin chỉ là hát diệu đằng lại có thể bình yên hấp thu a diệu huyền lạnh lùng cười một tiếng nói h ỏ a thuộc tính một hệ có trọng yếu như vậy sao lực lượng võ hồn căn bản không phải thuộc tính gì mà là hồn lực nguyên thủy nhất đây là bất luận luyện hồn sư nào cũng rõ ràng nếu cuối cùng bản nguyên đều là hồn lực vì sao hát diệu đằng của ta không thể hấp thu lực lượng võ hồn của bất tử hòa điệu nói đến đây nụ cười trên mặt di hàng khí bắt đầu tảng ra lạnh lưu nói vinh dương đại sư ngươi tự xưng mình là luyện hồn sư thất giai nhưng ngay cả đạo lý cơ sở như thế cũng không biết còn dám ra đây giả danh l ừ a bịp hãm hại huyền quan g các t a vinh dương đại sư ngươi cái hàng giả này bây giờ bị ta vạch trần chờ bị trừng phạt đi thả con mẹ nó d a m thí vinh dương tức giận đến c h ử i thể diệm huyền nói đạo lý cơ sở như vậy hắn làm sao không rõ ràng nhưng đạo lý quy đạo lý cũng là có mức độ nhất định á thật giống như nước có thể dập tắt l ử a là không sai nhưng một chén nước có thể t i ê u diệt một núi lựa phun trào sao ngươi đi dập cho ta xem ở dưới tình huống cấp bậc tương đương, h á giờ khắc này vinh dương cũng lời cùng diệp huyền cãi lại hừ lạnh một tiếng ánh mắt đột nhiên ngưng lại bạo cho ta hắn đột nhiên gầm lên một tiếng bất tử hỏa điệu bị hát diệu đàng bao vây trong nháy mắt lan truyền ra một luồng hỏa diễm gợn sóng kịch liệt ầm một tiếng thân thể bất tử hỏa điệu ầm ầm nổ tung hóa thành hỏa diễm mạn thiên phi vũ vinh dương đại sư làm cái gì vậy làm sao tự bạo võ hồn mọi người trận mắt mất mổng, Vinh Dương mất mộm, đây lúc à mà là biết rõ bất tử không cách nào giàn chịu có con co căn chịu cách hắc buộc, chuẩn dục thua Nhưng hồn tình, nhiên Vinh không phải thua, hỏa không tránh thoát hỏa hỏa h bị luyện điệu rượu điệu một ít biết đột biết bất tử bất tử sao? sư sư nội người Dương bản đằng đó lại, lẽ đại vì để dụ rõ này mới tỉnh ngộ vinh dương luyện chế ra chính là võ hồn bất tử h ỏ a điệu mà một đặc điểm to lớn nhất của võ hồn bất tử h ỏ a điệu chính là dục h ỏ a chúng sinh quả nhiên sau khi võ hồn bất tử hòa điệu nổ tung lửa cháy ngập trời cũng không có tiêu tan mà ở dưới vinh dương không chế như bách điệu triều minh cấp tốc dung hợp lại đoàn đoàn hỏa diễm lẫn nhau dung hợp dĩ nhiên lần thứ hai chậm rãi hình thành hình thái bất tử hòa điệu đồng thời một luồng lực lượng võ hồn mạnh mẽ lần thứ hai từ trong cơ thể nó t r u y ề n h i n ra tuy mọi người nghe nói qua bất tử hòa điệu có đặc tính dục hòa t r ù n g sinh nhưng đều chưa từng thấy giờ khác này nhìn thấy tình cảnh ấy từng cái từng cái trố mắt vất mồm nhìn trong cho vào không muốn bông tha bất kỳ một chi tiết nhỏ hắn làm sao không biết dự định của vinh dương khoe miệng phát h ỏ a lên nụ cười l ạ n h lùng hai tay diệp huyền bấm quyết đột nhiên chỉ tay hát d i ệ u đằng hóa thành một đạo lưu quang màu đen đâm về phía võ hồn bất tử h ỏ a đ i ể u trong lòng vinh dương cả kinh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn hắn biết diệp huyền đây là chuẩn bị ở trước khi võ hồn bất tử h ỏ a đ i ể u còn không thành hình liền giết chết bất tử h ỏ a đ i ể u là có thể dục hỏa trùng sinh không sai nhưng cũng không phải là không có bất kỳ điều kiện gì sợ nhất chính là công kích có thể hấp thu lực lượng võ hồn như hát diệp đằng một khi bản nguyên võ hồn của bất tử hòa điệu bị hấp thu mà một khi võ hồn bất tử hỏa điệu bị giết đánh cược hắn tất nhiên sẽ thua chẳng những không có được huyền quan cát ngược lại sẽ thanh danh đại h ạ trở thành trò cười trong lòng tất cả mọi người nghĩ tới đây trong lòng vinh dương sát cơ đại thịnh trong con ngươi có một tia sát khí l o e lên hắn đột nhiên khoác tay xèo một đạo hồn lực vô hình đột nhiên hóa thành một gai nhọn sát bén bắn về phía đầu lâu của diệp huyền sau khi biết mình muốn thất bại vinh dương dĩ nhiên chuyển mục tiêu từ hát diệu đằng đến trên người diệp huyền chỉ cần diệp huyền ngã xuống hoặc trọng thương tự nhiên không cách nào điều khiển hát diệp thắng lợi chính là hắn diệp thiếu cẩn thất động tác của vinh dương cực kỳ bí ẩn võ giả bình thường đều không thể nhìn thấy thậm chí một ít vũ hoàng cũng khó phân biệt thế nhưng đông láo thân là luyện hồn sư lục gia i đình phong vẫn lập tức liền nhìn ra vội va hô c h ư một nghìn một trăm bảy mươi mốt xoay chuyển tình thế hai chỉ là lời nhắc nhở của hắn đã chậm tiếng nói của hắn còn chưa dứt diệp huyền liền rên lên một tiếng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi xảy ra chuyện gì mọi người ở đây đều có chút ngạc nhiên song phương không phải đang tiến hành võ hồn tranh tại sao làm sao diệp huyền kia đột nhiên thổ huyết sắc mặt còn khó nhìn như vậy đám người luyện hồn đại sư như dương tu thì rõ ràng phát sinh cái gì? từng cái từng cái sắc mặt quái l ạ đông lão ở một bên phẫn nộ quát vinh dương ngươi còn là hồn sư tháp phó tháp chủ sao không khỏi cũng quá đê tiện đi võ hồn không sánh bằng dĩ nhiên động thủ với diệt hiếu quả thực là đê tiện vô liêm sỉ ha ha ta đê tiện vinh dương thấy cử động của mình bị người nhìn đ ấ u không có bất kỳ không tiện trái lại cười nói tiểu tử này không phải muốn cùng ta tiến hành so đấu luyện hồn sao võ hồn là do luyện hồn sư điều khiển luyện hồn sư trong lúc đó tranh tài tự nhiên chính là võ hồn so đấu kéo dài tranh tài có cái gì đê tiện hơn nữa người này năm lần bảy lượt nói ta là hàng giả nếu ta là một hàng giả tiểu tử này tự nhiên cũng sẽ không sợ h a i hồn lực của ta tập kích đ a vinh dương đắc ý nói đồng thời hắn toàn lực điều động hồn lực thất giai của mình hồn lực lít nha lít nhít tôi thúc cấp tốc biến thành từng cây c h â m như mưa s ố i xả kéo tới diệp huyền hắn đã thay đổi sách lược sẽ không cùng diệp huyền tiến hành võ hồn so đấu mà trực tiếp so đấu hồn lực chỉ cần đánh giết diệp huyền cuộc tỉ thí này tự nhiên là hắn thắng lợi người cái hàng giả này coi như động thủ với bản thể của ta cũng không thay đổi được ngươi là một tên lừa gạt diệp huyền tức giận nói hai tay cấp tốc bấm quyết ở trước người mình hình thành một đạo phòng ngự hồn lực phốc phốc, phốc. hồn lực vô lực vô hình công kích rơi vào trên phòng ngự. hồn lực phòng ngự trước người diệp huyền không thể kiên trì bao lâu liền phá nắt ra hồn lực lít nha lít nhít công kích trong nháy mắt đi vào trong thân thể hắn diệp huyền lần thứ hai phun ra một ngụm màu tươi cả người lảo đà lảo đảo biểu hiện trắng xám diệp thiếu đám người tô tú nhất phẫn nộ vội vàng muốn tiến lên ra tay tô các chủ còn ở trong tỷ thí các người như vậy không t ố ta t đám người kỳ lập minh cùng lý như thành thân hình hơi động phong khóa lại đám người tô tú nhất c ư ờ i hếp mắt nói lý như thành các người cút ngay cho ta lúc trước rõ ràng nói tỷ thí võ hồn nhưng vinh dương lại tự mình ra tay với diệp huyền hắn như vậy tính là gì bắt nạt người sao điều này cũng không công bằng a lâm b á c tiến lên v ẫ n nộ quát bầu không khí trên sân trong nháy mắt d ư ơ n g cung b ạ t kiếm lên tất cả im miệng cho ta ai cũng không được động nếu vinh dương đại sư cùng thiếu niên này thì thí chúng ta lẳng lặng nhìn là được ai dám động thủ đừng trách lão phu không k h á c h khí đúng lúc này u ý chị bất công đột nhiên hừ lạnh một tiếng uy thế cường hãn bao phủ ở trên thân đám người tô thú nhất kỳ lập minh lý như thành lâm b á c mọi người chỉ cảm thấy như có một ngọn núi lớn c h â n áp xuống ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn ý chị bất công lạnh lùng nói ai muốn nói nhầm nữa lao phu chẳng cần biết hắn là ai tại chỗ đánh chết ha, ha. đa tạ thúy chỉ ra chủ giữ gìn lẽ phải lý như thành cười h í p mắt nói ngay lập tức l u i trở lại lâm bắc nắm chặt xong quyền trong lòng vô cùng không cam l ò n g nhưng không thể làm gì chỉ có thể nhìn về phía tiêu g i a tiêu vô tẫn nếu như nói ở đây ai có tư cách cùng ý chỉ bất công họ hét cũng chỉ có tiêu gia chủ tiêu vô tẫn lạnh nhạt nói nếu là t h thí liền phải công bằng công chính hồn lực so đấu cũng coi như võ hồn so đấu hơn nữa nghe nói trước các ngươi cũng không có sáng tỏ nói rõ không thể ra tay với người điều khiển võ hồn vì lẽ đó ở trước khi kết quả đi ra chư vị vẫn đừng làm n ự a nhìn thấy tiêu vô tẫn nói như vậy đá người lâm bắc đều bất đắt dĩ trải qua nháo trò như thế lực chú ý của chúng nhân lần thứ hai chuyển đến chiến trận lúc này diệp huyền cả người có vẻ vô cùng bề ngoài khỏe miệng mang theo máu tươi thân thể lay động ha ha cuộc tỉ thí này cuối cùng vẫn là lao phu thắng vinh dương vui sướng n ở nụ cười không ngừng thả ra đạo đạo hồn lực tập kích ở trên hồn lực hoàn toàn áp chế lại diệp huyền hắn đã triệt để trường không lấy then chốt tỉ thí diệp huyền không nói một lời ánh mắt vô cùng lạnh lùng sau khi phun ra một ngụt máu tươi hắn lập tức nảy ra lui trở về phạm vi huyền quan cắc ha, ha tiểu tử người đây là chịu thua sao vinh dương nhất thời cười lớn diệp huyền lui lại hiện nhiên đại diện cho hắn đã từ bỏ tỷ thí thắng lợi tự nhiên là vinh dương hắn thật không ta xem ngươi vẫn là c h ư ế c xem võ hồn bất tử hỏa điệu của ngươi một chút d i ệ p huyền lao đi máu tươi ở khoe miệng lạnh lùng nói cái gì vinh dương ngẩn ra quay đầu nhìn lúc này mới phát hiện võ hồn bất tử hỏa điệu của hắn không biết lúc nào đã biến thành cho bụi trên đường phố chỉ còn dư lại võ hồn h ắ c d i ệ u đằng do d i ệ p huyền l u y ệ n chế tàn tạ không thể tạ chập trờn tỏa ra khi tức võ hồn nồng nặc chuyện này vẻ mặt của vinh dương đống d ư n g dại ra tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đến đáy vực còn lại mọi người ở đây cũng đều d lúc trước sự chú ý của bọn hắn đều đặt ở trên đám người tô tú nhất tranh đấu cùng với vinh dương ra tay với diệp huyền hồn nhiên đã quên hai đại võ hồn trước kia so đấu chỉ có một số ít người nhìn thấy lúc trước thời điểm diệp huyền bị vinh dương công kích vẫn không ngừng thôi thúc võ hồn h ắ t d i ệ u đ ẳ n g rất nhanh hấp thu bất tử hỏa điệu sạch sành xanh dẫn đến nó căn bản không thể sống lại lần thứ hai tan thành m â y khói mà tỷ nội dung thí chính là ai ở phương diện luyện hồn trình độ mạnh hơn l u y ệ n chế ra võ hồn càng hơn một bậc bởi vậy võ hồn bất tử hỏa điệu của vinh dương vừa mới tan vỡ diệp huyền liền rời đi đại tỷ thí Võ hồn hắc trừ u ộ t nghìn của u h Diệp, một trăm bảy mươi hai t h bi kịch vinh dương một thật đáng sợ võ hồn hát diệu đằng này ngay cả hồn lực của bất tử hòa điệu cũng có thể hấp thu chẳng phải là võ hồn hồn lực khác cũng có thể hấp thu như vậy ai còn là đối thủ của nó tất cả mọi người đều không thể duy trì bình tĩnh từng cái từng cái sắc mặt từng hỏng tình thế xoay chuyển để bọn họ phản ứng không kịp ta Bị đà kích nhất v ẫ n là v i n h dương một mặt khó có thể tin, khó có h a i mắt lầm bầm. chót, đỏ n h ư n liền định, g thua thua, theo tỉ thí quy dựa mặt căn bản không biết nên nói cái gì cho phải ở đây có nhiều luyện hồn sư như vậy nhìn dù hắn ra mặt giày ra sao cũng không cách nào ngụy biện mình luyện chế võ hồn bị diệp huyền luyện chế võ hồn giết chết đám người tô tú nhất thì k i n h hỉ từng cái từng cái trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn vinh dương nguyên cái hàng giả này bây giờ còn có gì muốn nói diệp huyền l ệ n h lùng nói ha ha ha đường đường hồn sư tháp phó tháp chủ ngay cả diệp thiếu của huyền quang các ta cũng không sánh bằng các hạ còn có mặt mũi nói huyền quang các ta bấy người ta xem là có âm mưu gì đi đông lao nhất thời cười lạnh nói sắc mặt vinh dương tái xanh không nói ra được nửa câu ánh mắt diệp huyền dần lạnh lên lạnh giọng nói hiện tại tỷ thí kết thúc các hạ có phải là nên thực hiện hứa hay không mọi người đều lộ ra vẻ mặt quái lạ ý t r í bất công cùng tiêu vô tận mới đến không biết tình huống không khỏi ngay móng thế mới biết nguyên lai、like、hai người trước khi tỉ thí còn có đánh cược ừ không phải là ăn một quyền của ngươi sao lao phu liền đứng ở chỗ này để ngươi đánh một quyền thì đã làm sao trong lòng đinh dương v ẫ n l u t không cách nào phát thiết giữ tợn nói trong lòng hắn đã xem diệp huyền thành một người chết hắn biết rõ ở thời khắc hắn tỉ thí thua trận đó hắn đã mất đi tư cách đối phó huyền quang cát thế nhưng hiện tại hắn xử trí không được diệp huyền không có nghĩa là sau đó hắn cũng xử trí không được vốn lần này hắn đối phó huyền q u a n cát chỉ là bởi vì lý như thành n ờ i nhưng hiện tại chính hắn cũng đã xem huyền quan g các thành thế lực tất phải chết nhanh động thủ đi đừng phiền phiền nhiễu nhiễu vinh dương đứng ở trước mặt diệp huyền cười lạnh nói ta chỉ cho ngươi mười cái hô hấp thời gian nếu như ngươi không động thủ vậy cũng chớ trách ta không thực hiện hứa hẹn mọi người đều không còn gì để nói lúc trước diệp huyền ở dưới vinh dương công kích bị thương nặng ói ra không biết bao nhiêu máu nơi nào còn có lực lượng ra tay hơn nữa hắn mới vũ vương e rằng sau cú đấm này ngay cả quần áo của vinh dương cũng vanh không phá đồng thời bọn họ đối với diệp huyền cũng có chút không rõ coi như hắn tức giận với vinh dương nữa cú đấm này đánh ra có ý nghĩa sao ngoại trừ càng thêm đắc tội vinh dương thì không có chút tác dụng chỉ có đám người tô tú nhất sắc mặt quái lạ thực lực của diệp huyền bọn họ quá rõ ràng tuyệt đối không thể dựa theo tu vi đến tính toán tuy vinh dương là vũ hoàng n h ị trọng nhưng cú đấm này xuống nếu như là diệp huyền thời kỳ toàn thịnh coi như giết không được vinh dương cũng có thể làm cho hắn trọng thương e rằng cái này cũng là dự định ban đầu của diệp huyền chỉ là bây giờ diệp huyền ở trong tỉ thí bị thương nặng cú đấm này còn có thể mang đến thương tổn cho vinh dương sao đám người tô tú nhất cũng hơi nghĩ hoặc yên tâm đi căn bản không cần mười cái hô hấp ta chỉ là muốn đánh ngươi một quyền để ngươi biết h u y ề người q u a n cắt chúng ta tuy địa vị không h n địa cao, tuy vị n không phải dễ bắt nạt như vậy. Diệp huyền g phải Diệp dễ bắt ư vậy. c lạnh nói, sau đó hít một hơi, đó đi tới sau một t ớ r ư chung người n i v Dương, căn bản không có c bất kỳ h làm ẩ bị ì tùy một ý đánh ra một quyền. Người quanh y ề n Người trung u q nhìn thấy diệp huyền như vậy đều có chút không nói gì tên này vốn là muốn nhục nhã vinh dương căn bản không phải muốn tạo thành thương tổn với hắn bằng không coi như là bị thương nặng nào có tùy ý liền đánh ra một quyền như thế nhưng lông mày của ý chỉ bất công cùng tiêu vô tẫn lại không tự nhiên nhữ lại ở đây hai người bọn họ tu vi tối cao thời điểm diệp huyền vung quyển trong lòng bọn họ không biết tại sao có một loại hàn ý không tên bay lên thật giống như cú đấm này của diệp huyền có thể tác động tâm thần của bọn họ vinh dương nhìn thấy cú đấm này của diệp huyền đánh ra khỏe miệng mang theo c ử i gằn ánh mắt hiện ra sắc cơ thầm giận nói thằng nhóc con ngươi vẫn đúng là dám động thủ với lao phu ngươi chờ chờ lao phu tìm được cơ hội nhất định phải nổ tận gốc huyền quang các ngươi thời điểm hắn suy nghĩ đột nhiên nhìn thấy trong con ngươi diệp huyền lướt qua một đạo ánh sáng quỷ dị hắn không khỏi xưng sở mà lúc này hưu quyền của diệp huyền đã cách thân thể hắn chỉ có mấy xích thời khắc này không biết tại sao trong lòng vinh dương b ỗ n nhiên dâng lên một loại cảm giác hoảng sợ không tốt v trong u y tiếng vang trầm nặng vinh dương chỉ cảm thấy một lồn sát cơ cùng lực lượng khủng bố tràn vào thân thể trong nguồn lực lượng này không chỉ ẩn chứa lực phá hoại đáng sợ của huyền nguyên còn có chứa một lồn u hồn lực công kích kinh người càng mơ hồ có một loại lực lượng thôn phệ đáng sợ mấy nguồn lực lượng này ở trong huyền mạch của vinh dương hình thành một lực phá hoại khủng bố như thùng thuốc nổ muốn nổ tung lên người Ngươi không phải lục giai trong mắt vinh dương nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ trong miệng muốn nói cái gì thế nhưng vô dụng d i ệ p huyền triển khai ra hồn thức đáng sợ trong nháy mắt phá hủy linh hồn trong đầu hắn đồng thời lực buộc phát khủng bố kia ở trong huyền mạch đan điền tâm h u y ề t của hắn không ngừng bành trướng mọi người thấy vinh dương thất khiếu chảy máu lập tức cảm giác được không ổ đảm ảnh thân thể vinh dương ầm ầm bay ngược ra cả người tầng tầng ngã xuống đất sau đó ánh mắt cấp tốc cảm đạm không có nửa điểm sinh cơ chuyện này trong n h á y mắt tất cả mọi người đều sửng sốt dại ra nhìn vinh dương nằm ở nơi đó cùng với diệp huyền đứng xoa xoa nằm đấm chỉ cảm thấy trong đầu bối rối lý như thành cùng kỳ lập minh vội vàng nào tới ma túy chỉ bất công cùng tiêu vô tẫn cũng thân hình loại lên đi tới trước người vinh dương chết chết rồi dĩ nhiên thật sự chết rồi này sao có thể có chuyện đó lý như thành hoảng hốt chỉ cảm thấy cả người đầu nặng chân nhẹ giống như nằm mơ đây chính là vinh dương đại sư à Hồn sư trong h phó hội á p t ư ở n g Vũ h à Nhị t lòng lý như thành cực kỳ hoảng sợ công đoạn gào thét chết là hồn sư tháp phó tháp chủ a hơn nữa còn là hắn mời đi theo tuy giết là huyền quang các diệp huyền thế nhưng để hồn sư tháp tạ v i ệ n tháp chủ biết chân tướng của chuyện này mặc dù hắn là lý gia trưởng lão cũng đừng nghĩ có đường sống trong n g a y mắt trong lòng lý như thành chỉ có một ý nghĩ là đẩy trách nhiệm lên người d i ệ p huyền chỉ có như vậy hắn mới có khả năng có một chút hy vọng sống d i ệ p huyền lạnh lùng cười nói chuyện này tựa hồ cùng ta không có quan hệ gì a là hắn đánh cuộc thua miễn cưỡng muốn tiếp ta một quyền nếu như hắn đúng là một luyện hồn đại sư không thể không ngăn được cú đấm này của ta chỉ tiếc hắn chỉ là hàng giả không cẩn thận liền bị ta một quyền đấm chết hả đúng rồi lý như thành lý trưởng lão người này hẳn là người mời đi theo a đ ế người thời điểm đó, kính điểm xin đó n ơ hơn i đi giải tại lại phải một hàng giả nói đến hồn tháp thích chút, hồn tháp hàng huyền quang ta? Hơn nữa còn ăn sư sao sư một một ta, các b ăn nói lý như thành trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi diệp thiếu n g ư ơ i đám người tô t ú nhất đông lão cũng có chút ngạc nhiên giờ khác này diệp huyền nào có nửa điểm trọng thương bọn họ làm sao biết lúc trước diệp huyền trọng thương vốn là hắn giả ra luận tu vi l u y n hồn vinh dương so với vô lượng sơn lương vũ còn kém không ít lúc trước d i ệ p huyền ngay cả hồn lực chiến kỹ của lương vũ cũng không sợ há sẽ sợ hồn lực công kích của vinh dương từ khi tỷ thí bắt đầu hắn dùng đan dược làm bộ đột phá thất giai lại đến lúc sau làm bộ bị thương tất cả tất cả đều là bỏ đi vinh dương nghi ngờ d i ệ p huyền nhìn người rất chuẩn biết người như vinh dương vô cùng cẩn thận cảnh giác coi như thua tỷ thí đến thời điểm cũng sẽ không thật sự để hắn tiến công nhất định sẽ dùng thủ đoạn gì khác đã như thế coi như diệu huyền mạnh hơn một tên vũ hoàng n h ị trọng luyện hồn sư thất giai hữu tâm phòng ngự hắn cũng không thể một quyền liền đánh giết đối phương bởi vậy lúc này diệp huyền mới diễn một màn kịch quả nhiên để vinh dương bỏ đi nghi ngờ đối với diệp huyền tràn ngập xem thường mà kết quả xem thường chính là dân g ra cái mạng mình đối với người muốn diệp huyền quan các mình diệp huyền là chắc chắn sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu t ì n h các hạ quả nhiên là thủ đoạn cao cường a đúng lúc này uy trì bất công lạnh lùng nói một câu ở đây duy nhất có thể nhìn ra một ít đầu mối chỉ có hắn cùng tiêu vô tẫn mới đầu bọn họ chỉ có chút hoài nghi nhưng bây giờ nhìn đến dáng dấp của diệp huyền ngay lập tức biết diệp huyền lúc trước không có bị thương hết thể đều là vì một quyền đánh giết vinh dương thủ đoạn kín đáo như vậy để trong lòng ý chỉ bất công cũng có chút kiên kỵ các hạ nói ta nghe không hiểu diệp huyền từ t ổ n ó i ngươi không cần trang với ta ý chỉ bất công cười lạnh nói ngươi giết vinh dương đại sư chờ hồn sư tháp tới nói chuyện với ngươi đi một bên tiêu vô tẫn cũng lắc lắc đầu vinh dương thân là hồn sư tháp phó tháp chủ ngươi giết hắn hồn sư tháp là tuyệt đối sẽ không giảng hòa đáng tiếc đáng tiếc hắn không giống ý chỉ bất công đối với thiên phú cùng thực lực của diệp huyền đúng là có chút thưởng thức chỉ tiếp huyền giết vinh dương tất nhiên sẽ khiến cho hồn sư tháp tức giận mà tuy thiên đô phủ lấy tiêu ra cùng ý chỉ ra bọn họ làm đầu nhưng hồn sư tháp địa vị siêu nhiên một khi tả v i ệ n tháp chủ h ư n g binh vẫn tội ngay cả hai gia tộc bọn họ cũng không dám đứng ra diệp huyền m ặ t không chút thay đổi nói nếu hồn sư tháp dám đến liền để hắn đến đây đi huyền quan g cấp ta đường đường chính chính tự nhiên không sợ bất luận người nào ta còn muốn hỏi hồn sư tháp hắn một chút vì sao để một hàng giả đảm nhiệm phó tháp chủ còn h ã m hại huyền quan g cấp ta nói xong câu đó ánh mắt diệp huyền lần thứ hai rơi vào trên người lý như thành củng cổ đan lâu kỳ, Minh. Lý như thành Trưởng Lão, kỳ lâu chủ các ngươi tới huyền quang các ta gây sự hiện tại có phải là muốn cho chúng ta một cái giải thích không diệp huyền bước ra một bước khí thế trên người nổi lên lập tức chấn động đến mức lý như thành cùng đám người kỳ lập minh liên tiếp lui về phía sau trong mắt đều là lộ ra vẻ sợ hãi lúc trước diệp huyền một quyền đánh giết vinh dương đã ở trong lòng bọn họ lưu lại bóng ma ừ cái gì gây sự ta nghe không hiểu rõ ràng là huyền quang các ngươi muốn đánh giết cổ đ à n lâu chân ly lý ra ta nhìn không được giữ gìn lẽ phải mà thôi ngươi bây giờ còn có thời gian rảnh rỗi nói những thứ đồ này ngươi giết hồn sư tháp vinh dương phó tháp chủ chờ bị hồn sư tháp diệt một đi lý như thành phất nộ gầm h diệp huyên cười lạnh nói ở trước mặt ta ngươi còn m u ố n trang võ hồn của chân ly kia ngươi cho rằng ta không thấy được sao rõ ràng là mình tự bạo hơn nữa tuy người này tự bạo nhưng không đủ tàn nhẫn ở trước lúc tự bạo dùng cố hồn đan vì lẽ đó khí tức võ hồn nát mà không tiêu tan chỉ cần có một vị luyện hồn sư thất giai đồng ý ra tay không cần bỏ ra giá cao bao nhiêu liền có thể chữa trị trở về ngươi cho rằng ta không thấy được Trước chút lưu tình. Ha ha, lấy thực ra lưu ngươi, lực của cổ chủ 1174, không khẳng không Haha, định nghĩ đan lấy lâu là loại đ bạch bạch bạch ngươi, ngươi. một thân tu vi của ngươi tất cả đều ở trên thương hỏa võ hồn kia ngươi có thể thăng cấp luyện dược sư thất phẩm cũng là bởi vì võ hồn này đáng tiếc chờ võ hồn của ngươi tan vỡ thân phận luyện dược sư thất phẩm của ngươi e rằng cũng hưu danh vô thực trên c h á n chân ly hứa ra mồ hôi lạnh ánh mắt sợ hãi ngơ ngác khó có thể tin nhìn diệp huyền ngươi có phải kỳ quái nếu vừa nãy ta nhìn ra vấn đề tại sao không có nói ra hay không đó là bởi vì một khi ta nói ra làm sao dẫn ra lý ra cùng vinh dương ta làm sao biết là ai ở trong bóng tối ném đá dấu tay còn có ta nói ra vinh dương kia nói không chắc sẽ không so đấu với ta hắn cũng sẽ không chết hắn không chết võ hồn của ngươi chẳng phải có hy vọng trị liệu sao hiện tại vinh dương đã chết ngươi liền tự mình chậm rãi chờ đợi võ hồn từ từ tan vỡ đi diệp huyền trào phú nói trên mặt phong nhạc vân h i n h ngươi xì xì. thân thể chân ly run rẩy hai mắt t r ừ n g lớn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi cả người lảo đà lảo đảo suýt chút nữa ngất đi hắn tự cho là hãm hại được huyền q u a n cát nguyên lai căn bản là đảo cái hố tự t r ô n lấy mình kỳ lập minh cùng lý như thành cũng sắc mặt khó coi d i ệ p hiền nói đúng là dự định nguyên bản của bọn họ không nghĩ tới tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhìn ra nhưng vẫn trang đến hiện tại trong lòng mấy người chỉ cảm thấy có một lồn u g sợ hãi nồng đậm bắt đầu bay lên lạnh cả người cố hồn đan vừa này khi tức võ hồn của chân ly đại sư mọi người tinh tế thưởng thức diệm hiền nói lại nhìn dáng dấp đám người chân ly từng, cái từng cái cũng tỉnh táo lại. một bên các võ giả từ đầu tới đôi biết chuyện đã xảy ra cảm thấy đáy lòng phát lệnh thân thể không lý do rút lưng dậy sợ hãi nhìn thanh niên chừng hai mươi tuổi kia thủ đoạn tàn nhẫn cùng tầm tư kín đáo như vậy thật sự sẽ là một thiếu niên chỉ có hai mươi tuổi sao m u t người vinh dương đại sư còn muốn chiếm lấy huyền quan các từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã bị tính toán các ngươi còn có lời gì để nói diệp huyền cười lạnh chậm nhìn về phía ý c h ị bất công tiêu vô tẫn lâm bác dương tu đại sư la thiên đại sư cất cao giọng nói huyền quang cấp ta đặt chân thiên đô phủ những ngày qua cống hiến cho dân chúng thiên đô phủ rõ như ban ngày thế nhưng có mấy người vì lợi ích bản thân nghĩ cách hãm hại huyền quang cấp chúng ta chư vị đều là người nắm quyền của thiên đô phủ hẳn phải biết đối với loại người hãm hại huyền quang cấp ta này huyền quang cấp ta có thể xử trí như thế nào trong lòng mọi người r u lên dựa theo pháp quy của thiên đô phủ đám người cổ đan lâu kỳ lập minh lâu chủ vì lợi ích bản thân vô cớ hãm hại huyền quang cấp người huyền quang cấp dù giết bọn họ cũng không có bất cứ vấn đề gì. nói láo tiểu tử ngươi ăn nói linh tinh cái gì những thứ này đều là lời nói của ngươi căn bản không có chứng cứ ngươi thiết kế hám hại vinh dương đại sư kỳ thực chính là vì không có chứng cứ lần này lý ra ta đến đây chỉ là vì giữ gìn lẽ phải cái gì sau lưng sai khiến ta căn bản nghe không hiểu lý như thành đến lúc này còn nói xạo đúng đúng hết thể đều là huyền quan g c á c các ngươi ăn nói bừa bãi vẽ con sự thực đám người kỳ lập minh cũng gào thét lên vào lúc này bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận một khi thừa nhận vậy thì triệt để xong a diệp huyền cười lạnh một tiếng đến lúc này các ngươi lại còn không thừa nhận Có điều các cũng điều ngươi không nhận thừa vâng ô dụng, sự thực chính là sự thực. Ánh mắt của hắn đột nhiên phát lạnh, nói, chư vị, ngăn đám người cổ đàn sự sự thực thực. mắt đột phát chư của cổ là l đám vị, u c ò có n ư ờ i lại Lý ra lại cho ta, cho không được thả đi một cái. Vâng. đám ư ợ c c thả một đi i Vâng. đ á người tô tú nhất quát lạnh một tiếng cấp tốc vây quanh đám người lý như thành lại lấy những cặn bã các ngươi cũng muốn động thủ với chúng ta quả thực không biết trời cao đất rộng trong con người lý như thành bắn ra l ử a giận nhưng không có một chút vẻ lo âu lấy thực lực của huyền q u a n cát còn căn bản không bắt được bọn họ diệp huyền quay về tất cả mọi người ở đây chắp tay nói chư vị anh hùng hào hán vừa nãy mọi người cũng nhìn thấy ừ lý như thành trưởng lão ngươi tốt xấu cũng là trưởng lão hạch tâm của lý gia t h u n g quy phải vì chuyện của mình làm phụ trách lâm gia ta chống đỡ huyền quang các lâm bắc cũng cười gần đứng dậy lâm bác lý như thành biến sắc cả giận nói ngươi cần phải hiểu rõ người này rét vinh dương đại sư ngươi trợ trụ vi ngược là phải cùng hồn sư tháp đối địch ngươi có biết hậu quả hay không đừng giả bộ chính nghĩa để lâm ra ngươi dính vào lâm bác cười nhạo nói lý như thành ngươi đừng ở trên mặt mình thiếp vàng lâm mộ ta chống đỡ là chính nghĩa của huyền quang các cùng huyền quang các đánh giết vinh dương đại sư không có chút quan hệ nào ngươi đừng lẫn lộn khái niệm ha ha lão phu cũng nhìn hồi lâu lý như thành trưởng lão ngươi làm quá phận rồi lão phu cũng không nhịn được lại là một tiếng cười lạnh vang lên mọi người quay đầu lại trên mặt lộ da kinh sợ từ gia làm sao cũng ra nhập vào mọi người dồn dập ngạc nhiên thiên đô phủ sáu đại gia tộc hàng đầu phân biệt là ý trị gia tiêu gia từ gia lý gia lâm gia chu gia hiện tại lâm gia cùng từ gia đều có người đứng ra ngay lập tức để lý như thành rơi vào bị động mà càng nhiều người vẫn đưa mắt rơi vào ý trị bất công cùng tiêu vô tẫn luận địa vị hai người bọn họ xa xa vượt lên bất luận người nào ở đây ý trị bất công lạnh nhạt nói lao phu vừa mới tới đối với chuyện này không hiểu nhiều lắm liền không thể tự tiện đ ú n g tay vào hắn là một thái độ không đếm x ỉ đến hiển nhiên là không muốn dính líu đến trận p â n tranh này tiêu vô tấn lạnh lùng nói tuy ta không biết chuyện đã xảy ra nhưng nếu thật sự có người dám ở thiên đô phủ hám hại người khác công nhiên coi rẻ quy củ của thiên đô phủ tiêu g i a ta nhất định không bỏ qua hắn vừa nói sắc mặt của đám người lý như thành trong nháy mắt cho ngội thìm ra chân tướng chừng ác dương thiện đưa ta thiên đô phủ một càn khôn sáng sủa những võ giả khác cũng t h ử a cơ kêu to lên từng tiếng hô to ở trong đám người văng r ộ i lập tức gây nên c ộ n g hưởng trong lúc nhất thời người người bi phẫn lên tiếng phê phán không ngừng trong đó trừ một chút người xác thực xem lý ra và cổ đàn lâu khó chịu hoặc là được qua huyền quan các tân huệ còn có những gia tộc cùng thế lực khác cũng đi theo ồn ào cái gọi là tường đổ mọi người đầy lý gia dính líu i đến chuyện như vậy không có ai không muốn cho hắn một đạp để lý gia rơi vào cảnh sức đầu mẹ c h á n động thủ giết tất cả bọn họ ánh mắt diệp huyền ngưng lại lớn tiếng nói Giết.、Đám、người trong xuống song cùng cũng người. người hoảng nhưng liền nói lời nói thế tô tú nhất trong nháy mắt bắt theo sát phía sau. Các người. Đám người lý như Thành Đám Đám nháy Các lâm muốn lên, Như phẫn nộ muốn nói chuyện, thế nhưng lời chưa vô khâu phía ra ra, Lý lộ sau. kịp vẻ sợ, lại cực kỳ ít ỏi rất hiển nhiên lý gia quyền thế quá lớn coi như là đục nước béo cỏ bọn họ cũng không dám động thủ một khi lý gia trả thù đến bọn họ căn bản không chịu được nổi ẩm ẩm a từng tiếng nổ vang rền vang lên cổ đan lâu còn lại một ít vũ vương không ngừng bị chém giết rất nhanh huyết c h ả y đầy đất trong đó còn lại một tên vũ hoàng ở dưới mọi người vây công bị tô tú nhất một quyền bạo đầu óc tung tóe một tên cường giả vũ hoàng thậm chí ngay cả toàn thây cũng không có để lại sau đó tô tú nhất lại nhìn chằm chằm hông đức đại sư thân hình loáng một cái liền x ô n lên lý trưởng lão lâu chủ cứu ta hồng đức sợ hai muốn chạy trốn nhưng trong nháy mắt liền bị tô tú nhất ngăn lại kể cả khâu vô song dưới mấy chiêu liền đầu một nơi thân một mèo máu tươi r ă n g rụa sau đó chết là chân ly cùng hề nghi xuân trong đó chân ly tu vi vốn không tệ lắm thế nhưng bởi vì tự bạo võ hồn dưới hoảng loạn trực tiếp bị đông lão một trưởng nổ nát trái tim bay ra ngoài chết không thể chết lại mà hề nghi xuân thì bị lâm b ắ c trưởng lão l ự c ép điểm một cái nát đầu lâu trong khoảnh khắc hết thể võ giả của cổ đàn lâu tất cả đều chết sạch xanh chỉ còn dư lại kỳ lập minh khổ sở chống đỡ mà lý ra lý như thành trưởng lão không có bao nhiêu người dám động người khác không dám động không có nghĩa là đám người tô tú nhất không dám động sau khi đánh giết đám người cổ đ à n lâu xong đám người tô tú nhất lập tức rời đi mục tiêu giết về phía lý như thành chỉ tô tú nhất kỳ thực căn bản không phải đối thủ của lý như thành then chốt là có lâm bác ở một bên hiện trợ chốc l á t công phu trên người lý như thành liền thêm mấy vết thương lâm bác lâm ra ngươi thật muốn cùng lý ra ta đối địch sao lý như thành phẫn nộ dích ảo lâm ra ta chỉ là duy trì chính nghĩa mà thôi lâm bác x ỉ cười một tiếng động tác trên tay càng thêm tàn nhẫn v a nhầm ngực của lý như thành lập tức xuất hiện một lỗ thủng từ bên trong phun ra màu tươi tô tú nhất ánh mắt phát lệnh muốn tiến lên đánh giết lý như thành nếu như là trước đây hắn tuyệt đối không dám giết chết người của sáu thế lực lớn thế nhưng sau khi theo diệp huyền tính cách của tô tú nhất trở nên quả đoán hơn rất nhiều diệp thiếu ngay cả hồn sư tháp phó tháp chủ cũng dám giết chỉ là lý như thành tính cái gì mắt thấy lý như thành liền muốn ngã xuống đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn quay về tô tú nhất vô ra một trường ánh mắt diệp huyền ngưng lại liền nhắc nhở tô tú nhất cẩn thận nhưng không kịp tô tú nhất bị một trưởng vô chúng trực tiếp phun ra một mụt máu tươi giống như rượu đứt dây bay ra ngoài hừ một đám vai hệ Không có thực có lý ự c cũng cản dám làm l với Gia thiếu a ô m nay ngược ta l ạ nhiên quang c là tiền nhiệm tộc trưởng của lý gia lý thiếu nhiên đoàn người truyền đến thốt lên lý gia có thể trở thành một trong sáu gia tộc lớn cũng là bởi vì có vũ hoàng tam trọng tọa trấn sắc mặt đám người lâm bắc t r ắ n g bệnh bị khí tức của lý thiếu nhiên ép liên tiếp lui về phía sau bắt giai tam trọng cùng nhị trọng tuy chỉ kém một tầng nhưng về mặt thực lực lại có khác biệt một trời một vực lao tộc trưởng ngươi đã tới người này giết hồn sư tháp vinh dương đại sư còn thương hại hạ h ã m hại lý gia lao tộc trưởng ngươi nhất định phải vì lý gia ta làm chủ nhìn thấy người đến lý như thành như được đại xá điên c u ồ n g dích đ ả o ánh mắt toán độc có cứu có cứu trong lòng kỳ lập minh cũng mừng rỡ như điên vội vàng lùi tới sau lý như thành lý thiếu nhiên đầu tiên là nhìn về phía ý chỉ bất công cùng tiêu vô tẫn ngưng tiếng nói hai vị gia chủ cũng muốn động thủ với lý gia ta sao ha ha lý lao tộc trưởng đ ù a g i ỡ n chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi ngươi cứ lo chuyện của ngươi không cần lo lắng bọn ta Ví chi bất công cờ ư i nhạt tiêu vô tận nhữ mày nhưng không nói gì t r ư ớ c 1176, t i ê u g i a ra tay hai tuy hắn không ngỡ hành vi của lý gia nhưng cũng không cần thiết vì một huyền quan c ấ p không quen biết đi cùng lý gia đối đầu thế giới này dù sao vẫn là thực lực vi tôn vậy thì tốt lý thiếu nhiên tựa hồ lúc này mới yên tâm lạnh lùng liếp nhìn đám người lâm bác lạnh giọng nói lâm bác từ trớn hai người các ngươi đi sang một bên cho ta lão phu sau đó lại cùng các ngươi tính sổ còn huyền quang các này trong con ngươi lý thiếu nhiên lóe lên h à n mang lộ ra nụ cười gằn lão phu xem là không có cần thiết tồn tại ở thiên đô phủ này chết đi cho ta lý thiếu nhiên dứt tiếng cũng không phí lời trực tiếp một trưởng bao phủ về phía đám người tô t ú nhất diệp huyền biến sắc lạnh lùng nói các hạ tới liền động thủ chẳng lẽ không hỏi đúng sai phải trái sao thế gian công đạo sao đúng sai phải trái thế gian công đạo lão phu chính là công đạo lý thiếu nhiên cười lạnh một tiếng uy thế khủng bố cấp tốc chấn áp đám người diệ huyền luồng áp lực này quá khủ bố công kích của lý thiếu nhiên còn chưa tới lực lượng không gian có mặt khắp nơi cũng đã chấn áp đám người diệp huyền không cách nào nhúc ních mà như một ít c ư ờ n g giả huyền quang các tu vi yếu kém càng phun ra màu tươi lý lao t ổ c trưởng lâm bác hoàn toàn biến sắc vội vã tiến lên muốn nói cái gì đồng thời muốn ngăn cản lý thiếu nhiên ra tay lâm bác lao phu để ngươi đi sang một bên ngươi không nghe sao còn không lui lại cho ta lý thiếu nhiên quát lạnh một tiếng một luồng lực lượng dâng trào tịch cuốn ra ngoài sắp mặt lâm bác tái nhuận bạch bạch, bạch bạch rút lui ra sau đó lý thiếu nhiên không thèm để ý lâm bác bàn tay lần thứ hai rơi xuống một trưởng này của h ắ n bao vây tất cả cường giả của huyền quang cất vào thậm chí ngay cả khâu vô sòng cũng bị bao phủ h i ệ n nhiên cũng muốn cùng chém giết phía sau lý thiếu nhiên khoe miệng của lý như thành cùng kỳ lập minh đều lộ ra một tia hương phấn cùng vẻ trào phúng nhìn đám người d i ệ p hiền chết đối với hai người mà nói không thể nghi ngờ là sự tỉnh cực kỳ hương phấn đây chính là uy thế của vũ hoàng tam trọng sao trên mặt đám người tô tú nhất tràn đầy c a y đắng ở dưới lý thiếu nhiên công kích bọn họ ngay cả nhúc ních cũng không được càng không cần nói phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của đối phương hạ xuống ta cũng không tin trên đời này không có công đạo lúc này sắc mặt diệp huyền đông trầm đột nhiên phẫn nộ nói một câu sau đó miệng hắn hơi động một đạo gợn sóng vô hình chuyển vào trong thai tiêu vô tẫn ra chủ cách đó không xa cử động của diệp huyền rất bí ẩn các võ giả vây xem đều không thể phát hiện gợn sóng này nghe được diệp huyền nói từng cái từng cái không còn gì để nói đầy mặt hát tuyến huyền diệp kia sẽ không là bị do sợ trong đầu trực tiếp ngớ ngẩn chứ lại còn nói cái gì công đạo không thấy lý ra lão tộc trưởng đã muốn giết ngươi sao thế nhưng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là sau khi nghe được diệp huyền truyền âm vẻ mặt của tiêu vô tẫn nguyên bản bình tĩnh đột nhiên biến đổi lộ ra vẻ hoảng sợ Dừng tay. hắn đột nhiên gầm lên một tiếng mạnh mẽ vọt tới trước huyền quan c ắ t tay phải đột nhiên vùng ra một tiếng vang ầm ầm cùng tay phải của lý thiếu nhiên đụng vào nhau chặn lại một đòn của đối phương tiêu gia chủ ngươi làm cái gì vậy lý thiếu nhiên b i ế n sắc tức giận nói mọi người cũng đều có chút ngạc nhiên không hiểu đến t ộ t cùng phát sinh cái gì từ vẻ mặt của tiêu gia chủ vừa nay đến xem hắn căn bản không muốn xen vào huyền quan c ắ t cùng lý gia p h â n tranh làm sao đột nhiên liền đậu thủ tiêu vô t ậ n không để ý đến lý thiếu nhiên hỏi g ò mà lạnh lùng nhìn diệm huyền lạnh giọng nói ngươi thật sự biết chỉ là không chờ tiêu vô tẫn hỏi xong diệp huyền liền trực tiếp ngắt lời hắn nói ngươi không cần hỏi ta dám truyền âm cho ngươi đương nhiên sẽ không lừa ngươi nơi này không tiện nói chuyện chờ sự tình giải quyết ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi nhưng ta có một yêu cầu chính là ngăn trở lý thiếu nhiên này cho ta tiêu vô tẫn liếc nhìn mọi người ở đây gật đầu nói được có điều nếu để cho ta biết ngươi gạt ta vậy đừng trách tiêu vô tẫn ta không k h á c h khí ta dám c a m đoan hậu quả chọc giận tiêu ra ta so với ngươi đắc tội lý ra nghiêm trọng không chỉ gấp mười lần nói xong lời này tiêu vô tẫn trực tiếp xoay người quay về lý thiếu nhiên nói lý lao tộc trưởng hiện tại huyền quang cấp này là người tiêu g i a ta muốn bảo đảm cho ta một bộ mặt mang theo người của ngươi đi đi ngữ khí của hắn lạnh lùng không mang theo chút thương lượng trong đám người lập tức chuyển ra một trận ô lên không hiểu tiêu vô tẫn vì sao lại có chuyển biến như thế nhưng thông qua tiêu vô tẫn cùng lúc trước diệp huyền đối thoại mấy người cũng mơ hồ có chút hiểu ra tựa hồ là huyền quang cấp biết tin tức vô cùng trọng yếu của tiêu g i a một màn bất thình lình để s á c mặt của lý thiếu nhiên tái xanh tiêu gia chủ các hạ không khỏi cũng quá bá đạo đi huyền quang cấp này muốn giết con cháu lý gia ta ngươi nói một câu liền để lao phu từ bỏ nào có sự tính tốt như vậy tiêu vô t ậ n nhứ mày lạnh lùng nói lý lao tộc trưởng lời của ta đã nói rất rõ ràng lẽ nào các hạ thật muốn cùng tiêu g i a ta đối nghịch không phải là cùng tiêu g i a ngươi đối nghịch mà là ngươi để ta cho tiêu g i a các ngươi mặt mũi ai đến cho lý g i a chúng ta mặt mũi nếu như chỉ là một chuyện nhỏ nể mặt tiêu vô t ậ n lý thiếu nhiên nói lùi cũng lùi nhưng lúc trước lý như thành suýt chút nữa bị huyền quang cắt giết chết hơn nữa lý g i a hắn cũng có đệ tử ngã xuống ở nơi này nếu như tiêu vô t ậ n nói một câu lý thiếu nhiên hắn liền thoái nhượng để những người khác nhìn lý ra hắn thế nào ha ha lý lao tộc trưởng nói không sai tiêu ra chủ ngươi không khỏi cũng quá bá đạo đi nói một chút đến cùng là chuyện gì để ngươi vừa nãy kích động như vậy nhất định phải bảo vệ huyền quan g các này đúng lúc này ý tri bất công cười h i ế p mắt đi lên phía trước thản nhiên nói ý tri gia cùng tiêu gia đều là hai đại cự đầu của thiên đô phủ kỳ thực vẫn không hợp nhau bởi vậy nội dung diệp huyền truyền âm ý tri bất công cũng cảm thấy rất hứng thú ý tri bất công sự tình tiêu ra ta ngươi còn muốn xen tay vào tiêu vô tận lạnh lùng đáp lại một câu Trước diệt quyết thực chạm 1177, đao hồn Kỳ hắn nói trực tiếp để tiêu vô t ậ n không cách nào bình tĩnh tiêu bình là con cháu đích tôn của tiêu gia hắn trước bị hắn phái đi xử lý một chuyện không nghĩ tới hơn hai tháng trước bất ngờ bị phát hiện ngã xuống ở ngoài thiên đô phủ nếu như là đệ tử bình thường cũng coi như thôi nhưng tiêu bình là cháu trai của tiêu vô t ậ n hắn càng quan hệ đến một bí mật của tiêu gia hắn ngã xuống vô cùng then chốt hơn hai tháng qua tiêu vô t ậ n vẫn đang khắp nơi tìm hiểu muốn tìm được nguyên nhân cái chết của tiêu bình cha ra là ai giết hắn nhưng vẫn không có manh mối bây giờ nghe được diệp huyền truyền âm để hắn làm sao không căng thẳng vì lẽ đó diệ huyền hắn là nhất định phải bảo vệ tiêu vô tấn lạnh lùng nói mặc kệ như thế nào huyền quan g cấp này ta là nhất định phải bảo vệ nếu như lý thiếu nhiên ngươi lại dám động thủ chính là cùng tiêu g i a ta đối n ị c h cả n g ư ơ i tiêu vô tấn tỏa ra chiến ý nồng nặc khi tức vũ hoàng tam trọng khủng bố nhìn một cái không sót gì n g ư ơ i lý thiếu nhiên tức giận đến suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt đỏ lên ngực không ngừng chập trùng ý trì bất công cười lạnh nói lý lao tộc trưởng ngươi đừng sợ lao phu ngược lại muốn xem xem tiêu da này đến tột cùng cản rỡ đến hình dáng gì hắn đứng ở bên người lý thiếu n i ê n khoe miệng mang theo cờ gằn uy thế vô hình đồng dạng phong tiết ra ánh mắt tiêu vô tấn phát、lệnh. v ý trị bất công chuyện này không có quan hệ gì tới n g ư ơ i lẽ nào ngươi muốn cùng tiêu g i a ta đối nghịch hay sao v ý trị bất công cười n h ạ t nói tiêu g i a chủ đây là nơi nào lão phu chỉ là không ưa một ít người diễn xuất muốn duy trì chính nghĩa mà thôi diệp huyền lạnh lùng nhìn tình cảnh này v ý trị bất công cũng thật buồn ôn lúc trước còn việc không liên quan tới mình hiện tại chỉ bởi vì tiêu vô tận ra tay bởi vậy cũng không biết liêm sỉ đứng ra người như vậy diệp huyền là không hợp mắt nhất diệp huyền lạnh lùng nói chính nghĩa các hạ nói tới chính nghĩa chẳng lẽ chính là đổi trắng thay đen sao cổ đan lâu cố ý h ã n hại huyền quan các ta chứng cứ xác thực mọi người rõ như ban ngày đường đường ý trị gia tộc một trong sáu gia tộc hàng đầu của thiên đô phủ thật là khiến người ta buồn nôn những người khác nhất thời trận mắt n g o á t mồm d i ệ p huyền này điên rồi sao lại dám nói ý trị gia tộc buồn nôn lẽ nào hắn không biết địa vị của ý trị gia tộc ở thiên đô phủ sao chuyện này quả thật là tiết tấu muốn chết ta sắc mặt của ý trị bất công trong nháy mắt trở nên khó xem thả ra một luồng uy thế khủng bố lạnh giọng nói tiểu tử ngươi nói cái gì sắc mặt hắn đường đỏ ánh mắt tâm hàn sắc mặt âm trầm phảng phất như có thể nhỏ xuống nước cả người phóng thích sát cơ đáng sợ、Ấm. một luồng s u n g kích vô hình từ trong cơ thể hắn phóng thích ra mạnh mẽ s u n g kích về phía diệp huyền kính khí c u ồ n g bạo kia chảm hư không ra sóng gợn s á t cơ nồng nặc ở trong đó hiện lên hiển nhiên là muốn đưa diệp huyền vào c h ỗ chết thời k h ắ c mấu chốt tiêu vô tẫn vội vàng đi tới trước mặt diệp huyền huyền nguyên b ú ớ c lên chống lại s u n g kích tức giận nói ý trị bất công ngươi muốn làm cái gì làm cái gì trong con ngươi ý trị bất công bắn ra s á t khí lạnh giọng nói người này chửi bới ý trị gia ta hôm nay lão phu phải giết hắn ngươi trong mắt tiêu vô tẫn cũng hàn ý đại thịnh hắn vừa nói muốn bảo vệ diệ huyền ý chi bất, xem xem, bất công cười lạnh một tiếng vừa mới chuẩn bị độc thủ đột nhiên xa xa chuyển đến một tiếng nổ hồng kinh thiên người phương nào lớn mật như thế dám giết người hồn sư thác ta thanh em này vang dội reo rát từ xa đến gần tuyên truyền g i á c ngộ trước mắt liền đến bầu trời huyền quang cát mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy một bóng người giống như lưu tinh bay đến hư không phía sau hắn bị bắn ra gợn sóng thật dài lại là một tên vũ hoàng tam trọng đoàn người n g ư n g ngác người này thân hình chưa tới uy thế khủng bố liền bao phủ tới tràn ngập trắng trận không k i ê n rẻ quần bá hung hăng hành vi bá đạo càng trên uy chỉ bất công cùng tiêu vô tẫn là hồn sư tháp tả viễn tháp chủ lần này phiền phức lớn rồi trong mắt tiêu vô tận lóe ra một tia lo âu trái tim đột nhiên chìm xuống Người đến chính là người phụ là tuy r á tháp, c cao nhất của cũng h nhất thiên đô phủ hồn sư tháp, cũng là thiên đô phủ đệ nhất đô đô đệ sư là l ệ n hồn đến sư, thiên ừ t ầ n đô. Tạ v ễ n Tuy t h i đô phủ lấy hai gia tộc lớn làm đầu nhưng cũng có một chút thế lực là hai gia tộc lớn không dám dễ dàng bắt tội trong đó hồn sư tháp chính là đáng sợ nhất trong đó tuy tạ viễn chỉ là một vũ hoàng t ă n g trọng hai gia tộc lớn không hẳn không có năng lực giết hắn nhưng tạ viễn là cường giả đến từ thần đô một khi chọc giận thần đô đừng nói thế lực nhị lưu như thiên đô phủ coi như là một ít thế lực n h ấ lưu cũng sẽ ở trong khoảnh khắc biến thành cho bụi ý trí bất công nhìn thấy tạ viễn thân hình lướt lên trong nháy mắt trở về tại chỗ dừng lại tiến công Khỏe một i ệ n lên g phát hỏa m kia không cười lạnh nói, tiêu vô thẫn, ngươi không phải hí lạnh thẫn, ngược, muốn vô bóng ả tả bảo o sao? Lao phu ngày hôm nay liền muốn nhìn, ngươi làm sao vệ viện tháp chủ, bảo vệ diệp diệp kia liền ngươi kia, phu tháp huyền hôm nhìn, chủ, huyền ha ha. thực muốn quả ngày nay tay trên càn, càn, càn. làm càn, quả thực Làm làm làm Một ở b người hạ xuống tạ v i ệ n rốt cục chạy tới rơi vào trung ương mọi người hắn nhìn thi thể vinh dương cách đó không xa trong mắt tràn ngập nổi giận cùng không thể tin tưởng ánh mắt lạnh như băng lập tức rơi vào trên người ý t r ì bất công cùng tiêu vô tẫn ý trị gia chủ tiêu gia chủ các ngươi thật to gan Tháp tháp người người d á mọi người t ở đây thân phận cao nhất chính là y chỉ bất công cùng tiêu vô tẫn theo tạ viễn dám giết chết vinh dương chỉ có hai người bọn họ tạ viễn tháp chủ ngươi hiểu lầm việc này cùng ý chỉ ra ta không hề có một chút quan hệ giết chết vinh dương đại sư là người huyền quan các động thủ là thiếu niên huyền dịch kia Ví tri bất công vội vàng giải thích sau đó chỉ diệp huyền là hắn giết chết vinh dương tạ viễn mần ra nhìn diệp huyền phát hiện hắn chỉ là vũ vương trong lòng có chút khó có thể tin thế nhưng ánh mắt mọi người nhìn sang đều tỏ rõ Ví tri bất công nói là sự thực tạ viễn t h á p chủ chính là diệp huyền này sát hại vinh dương đại sư người này tâm cơ t h â m trầm giả hoạt gian trá giả ý cùng vinh dương đại sư tỉ thí luyện hồn nhưng trong bóng tối sử dụng gian kế thắng được tỉ thí lại thừa dịp vinh dương đại sư không hề phong bị lạnh lùng hạ sát thủ nghĩ tới vinh dương đại sư địa vị cao thượng dĩ nhiên không minh bạch chết đi người này quả thực là táng tận thiên l tạ ố viên Diệp h u y tức sao? giận lên tiếng nhìn chằm chằm đám người diệp huyền lạnh giọng nói dám to gan sát hại đại sư của hồn sư tháp đừng nói huyền quang cắt coi như là tiêu vô tận gia chủ ngươi cũng phải chết tiêu gia chủ ngươi nói nhầm nữa chính là cùng hồn sư tháp ta đối địch ngoan ngoan lui về phía sau ai cản ta thì phải chết trong ê n người hắn khí h tức vũ à tam trọng đột nhiên lòng a ra, o trong tất chấn cả mức giả võ động đều đến bị l nột nạn, khó có thể chịu có đám ự n g mà đ người tô tú nhất nằm ở trung tâm ở tắp báo chìm à n g k ó khó có thở, thể di động, chỉ cảm thấy thật giống như thân thể không bị không chế. Xong. Trong lòng đám người tô tú nhất chân chỉ như không không chế. h ngay cũng động, giống Xong. lòng người cả bước cảm c bị di đám xuống gian nan những người muốn phản kháng luồng áp lực này nhưng không có nửa phần tác dụng trong lòng rơi vào một mảnh tuyệt vọng lại không nói tả viễn tháp chủ t u vi người tiên chỉ là thân phận hắn đến từ thần đô ngay cả hai gia tộc lớn cũng không thể chống lại càng không cần phải nói bọn họ chỉ là huyền quang cấp nhỏ nhỏ trong đám người chỉ có diệp huyền miễn cưỡng còn có thể duy trì không biến sắc hả t ả viên thoáng kinh dị một tiếng con n g ư ờ i hơi co rút lại trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ hắn vốn muốn lợi dụng tu vi hồn lực mạnh mẽ của mình xông vỡ hết thảy võ giả của huyền quang cát đồng thời đánh tan nội tâm của bọn họ nhưng khi hồn lực của hắn rơi vào trên người diệp huyền rõ ràng bị một nguồn lực lượng ngăn cản lấy tu vi luyện hồn sư thất giai đ ỉ n h phong của hắn căn bản không nên xuất hiện tình huống như thế mới đúng chờ hắn nhìn kỹ lúc này mới phát hiện diệp huyền dĩ nhiên cũng là một tên luyện hồn sư thất giai tuy hồn lực so với hắn kém không ít nhưng tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu của thiên đô phủ ngay lập tức để tạ viễn kinh ngạc các hạ nguyên lai là một tên luyện hồn sư thất giai chẳng trách dám kiêu ngạo như thế đánh giết hồn sư tháp vinh dương thế nhưng ở trước mặt lao phu mặc kệ ngươi có thân phận cùng lai lịch gì hôm nay đều phải chết tạ viễn nộ rên một tiếng một luồng hồn lực vô hình ở trước người hắn ngưng tụ hóa thành hồn lực bao táp phong bạo này ngưng tụ không tan từ xa nhìn lại phản phất như có một đoàn không khí hư vô ở trong hư không lẫn nhau giao hỏa cuối cùng hình thành một mảnh lưới đao lít nha lít nhít, bao phủ về phía hình thành một toàn thể căn bản tìm không ra lỗ thủng khiến người ta có loại cảm giác không chê vào đâu được không thể tránh khỏi khoe miệng diệp huyền nguyên bản mang theo cười gần đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên chân mày hơi nhữ lại ngươi đến từ thần đô đối mặt lưới đa u hồn lực đủ để giết chết vũ hoàng này diệp huyền đột nhiên hở hưng mở miệng c ổ quái nói công dương vũ vẫn phải chứ con ngươi của tạ viễn đột nhiên co rút lại hơi thay đổi sắc mặt lập tức lộ ra một tia lạnh lùng nói tiểu tử bớt ở trước mặt lao phu trang đừng tưởng rằng biết tục danh sư phụ của lão phu thì có thể làm cho lão phu tha ngươi chết cho ta tạ viễn mặt lộ vẻ lưới đa o hồn lực vô biên trong nháy mắt cắt chém lên diệp huyền h ừ diệp huyền hư lạnh một tiếng ở thế ngàn cân treo sợi tóc dơ tay phải lên đầu ngón tay có hồn lực vô hình đang nhanh chóng ngưng tụ hóa thành từng mảng từng mảng hồn lực phụ văn sau đó nhanh như tia chớp điểm ở trên lưới đa o hồn lực gian g i ắ c trong tiếng gây vỡ lưới đa o hồn lực lít nha lít nhít trong nháy mắt hỗn loạn giống như bị bắn trúng chỗ yếu hại trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy hóa thành hồn lực tinh khiết tản mắt ra cái gì tả viễn giật này cả mình lộ ra biểu hiện khó có thể tin ngươi lại phá tan lưới đa hồn lực của lão phu cái này không thể nào. Hai mắt của hắn làm sao ngươi biết ta triển khai chính là đao c h ạ m diệt h ồ n quyết hơn nữa còn hiểu rõ như vậy tạ viễn biểu hiện chấn động trên gương mặt tràn ngập vẻ khó tin sắc mặt diệp huyền bình thản không có trực tiếp trả lời mà hơi truyền âm nói biết đau trảm diệt hồn quyết thì lại làm sao nếu ngươi học được môn công pháp này tất nhiên là công dương vũ thân truyền có điều theo ta được biết công dương vũ chỉ chiêu thu qua hai tên đồ đệ là gia luật b á c và bạch ngọc trạch ngươi là đồ đệ thứ ba hắn mới chiêu thu ảm trưng một nghìn một trăm bảy mươi chín thần đô cố nhân một ngươi biết nhị sư huynh tả viễn hoàn toàn biến sắc bỗng nhiên ngầm đầu t r o n g mắt trong nháy mắt có rút lại thành mũi kim lúc trước diệp huyền có thể nói ra tên gọi của công dương vũ tuy hắn giật mình nhưng cũng chỉ là giật mình mà thôi dù sao người biết hắn đến từ thần đô rất nhiều n h ư ý chỉ ra cùng tiêu ra chỉ cần để tâm điều tra đều có thể tra ra lai lịch của hắn mà diệp huyền nói ra đao trạm diện hồn quyết cũng không tính là gì bởi vì đao trạm diện hồn quyết là tuyệt học của sư tôn hắn công d ư ơ n g vũ uy c h ấ n thần đô nhưng diệp huyền mới vừa nói ra hai sư h i n h của hắn mới để hắn chân chính chấn động bạch ngọc trạch xác thực là nhị sư h i n h của hắn thế nhưng bởi vì một số tình huống đặc biệt sư tôn chưa từng có công bố ra tục danh của nhị sư h u n h bởi vậy rất ít người sẽ biết nhị sư h u n h của hắn tồn tại coi như là ở thần đô người biết chuyện này cũng vô cùng ít ỏ i thế nhân đều cho rằng hắn mới là đệ tử thứ hai của công dân vũ chỉ có số ít người cùng sư tôn quan hệ mật thiết mới biết chút ít bí mật này ngay cả người trong thần đô cũng không biết thiếu niên trước mặt này làm sao biết được lần này hắn mới đối với diệp huyền trở nên coi trọng sắc mặt trầm trọng ngưng thanh truyền âm n ó i ngươi là người nào vì sao lại biết tục danh cụ ở ỵ sư h i n h diệp huyền nghe xong ngần ra lẩm bẩm truyền âm n nói lẽ nào đến hiện tại sư tôn ngươi còn không thừa nhận bạch ngọc trạch ai hắn cần gì như vậy chứ chuyện năm đó cũng không phải là sức người có thể khống chế sư tôn ngươi đã nhiều năm như vậy không nghĩ tới vẫn chấp nhất như thế a thân thể tạ v i ệ n chấn động trong con ngươi bắn ra l ệ mang ngươi đến cùng là ai diệp h u y ê n cười nhạt chuyện âm nói ta là ai tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngươi thế nhưng ta cùng sư tôn ngươi có giao tình trên người ngươi nên có cùng lệnh bài cùng công dương vũ liên lạc ngươi chỉ cần truyền âm cho hắn nói năm đó hắn nợ người nào đó ba bình túy vong sâu người nào đó vẫn không có quên sư tôn ngươi liền biết tạ viên sắc kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi là hậu duệ vị cố nhân kia của sư tôn nội tâm hắn rung động thật lớn hắn làm ấ y chục năm trước mới được t ả viễn thu làm đệ tử đối với chuyện lúc trước của sư tôn hiểu rõ không phải rất nhiều nhưng hắn lại biết trên người sư tôn có một loại rượu ngon thần đô gọi túy vong sầu túy vong sầu này có người nói là sư tôn từng ở một thượng cổ hiểm cảnh nào đó mạo hiểm được, được vì mười bình túy vong sầu này sư tôn thậm chí suýt chút nữa ngã xuống lúc này mới được mười bình rượu ngon nay mười bình túy vong sầu này người toàn bộ thần đô đều biết bởi vì công hiệu phi phạm mùi vị kinh người hầu như mỗi người đều muốn uống thế nhưng sư tôn rất ít lấy ra chiêu đãi coi như là một ít cường giả cấp cao nhất của thần đô sư tôn nhiều nhất cũng chỉ cho bọn họ uống một ch qua nhiều năm như vậy những túy vong sầu này lục tục bị uống hết t ả viễn cũng may mắn thưởng thức một ly thật là suốt đời khó quên chỉ là từ hơn ba mươi năm trước mười bình túy vong sầu kia liền uống chỉ còn dư lại ba bình cuối cùng nhưng ba bình này sư tôn xưa nay không có mở ra v ẫ n bày ở trong phòng của hắn t ả viễn rất tò mò sư tôn viền rượu như mạng vì sao có thể ở trong ba mươi năm này vẫn nhẫn nhịn không đi mở thẳng đến về sau hắn mới ở trong miệng đại sư v i n h gia luật b á c biết được ba bình rượu n g o n này là sư tôn năm đó đáp ứng đưa cho một vị bằng hữu chỉ là sau khi vị kia rời đi liền không trở về nữa sư tôn vì tưởng nhớ đối phương lúc này mới quyết định vĩnh viễn không mở ra ba bình cuối cùng này lúc đó tạ viễn đối với bằng hữu của sư tôn rất tò mò chỉ là đại sư h u y n h không nói tên cho hắn bây giờ nghe được diệp huyền nói tạ viễn ngay lập tức khiếp sợ lên diệp huyền có thể nói ra điện cố này tuyệt đối chỉ có trí thân của sư tôn mới biết được chỉ là theo sư tôn mấy chục năm qua hắn từ trước tới nay chưa từng gặp diệp huyền tự nhiên rất trực tiếp liền cho rằng diệp huyền là hậu duệ của vị cố nhân năm đó diệp huyền sơ sơ mũi nói ngươi cho rằng như thế cũng được tạ viễn nhất thời không nói gì trong ừ thái độ sư tôn túy biết t bình hắn nhân đối kia, liền độ địa sư sâu vong này cố xử ba bình túy vong kia, hắn liền biết địa vị của vị vị ở này một lời khó nói hết diệp huyền lắc lắc đầu nói nếu như thuận tiện ngươi có thể liên lạc sư tôn ngươi một hồi ta có rất nhiều lời muốn cùng hắn nói trên người ta xác thực có đưa tin trận liên lạc sư tôn thế nhưng mấy năm trước sư tôn đi tới tử minh hồ vì lẽ đó ta tạm thời cũng không cách nào cùng hắn liên lạc tạ viễn cười khổ nói d i ệ p huyền sửng sốt một chút c a o mày nói sư tôn ngươi đi tới tử minh hồ hắn đi chỗ đó làm gì đột nhiên trong con ngươi d i ệ p huyền tinh mang loại lên cả kinh nói chẳng lẽ bất tử hồn thể của hắn đã tu luyện tới tầng thứ tám muốn lợi dụng tử khí trong tử minh hồ sung kích tầng thứ chín tạ viễn giật mình trên mặt kiếp sợ tột đình nhìn diệm huyền tựa như gặp ủy thanh âm sợ hay nói làm sao ngươi biết sư tôn ta tu luyện bất tử hồn thể đi tử minh hổ là vì s u n g kích bất tử hồn thể tầng thứ chín quả nhiên diệp huyền đệ nén nội tâm chấn động trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói như vậy sư tôn ngươi nên đã đột phá luyện hồn sư cửu giai không sai hạ từ lúc mấy chục năm trước cũng đã đột phá ha ha hay hay nói như thế năm đó sư tôn ngươi bị thương cũng đã khỏi hẳn trong lòng diệp huyền cảm khái trên mặt lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm công dương vũ này là nhân vật lai lịch không nhỏ năm đó chính là luyện hồn sư thánh địa thần đô trường lão cũng là cố chi của diệp huyền kiết trước năm đó hai người tính khí đều rất táo bạo lẫn nhau thấy ngứa mắt kết quả sau khi tiếp xúc lại đều bị trình độ luyện hồn của đối phương thuyết phục lẫn nhau trong lúc đó tỉnh táo tương tích Trước thần một biết tả toàn trong mắt trong mắt rút thành trước thể tên tuy giật giật thôi, biết từ thần rất tiêu tâm tra, ra lai lịch của hắn. Mà Diệp Huyền nói ra ra người sư dương nhưng người như cố sắc, có Lúc có của công cũng chỉ chỉ cùng chỉ cần 1179, nhân, nhị vinh, hoàn nhiên nháy Huyền hắn mình, mình hắn nhiều, ngầm đầu, viễn biến đồng nói đến đô đô để điều muối kim. mà gọi lại Diệp sao là dù vũ, ý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 tuyệt đối chỉ có trí thân của sư tôn mới biết được chỉ là theo sư tôn mấy chục năm qua hắn từ trước tới nay chưa từng gặp diệp huyền tự nhiên rất trực tiếp liền cho rằng diệp huyền là hậu duệ của vị cố nhân năm đó diệp huyền s ờ s ờ mũi nói ngươi cho rằng như thế cũng được tạ viễn nhất thời không nói gì từ thái độ sư tôn đối xử ba bình túy vong sâu kia hắn liền biết địa vị của vị cố nhân này ở trong lòng sư tôn nếu để cho sư tôn biết mình giết hậu đại cố nhân của hắn e rằng trong cơn giận g ữ trực tiếp một trường liền đập chết mình nghĩ tới đây thái độ của tạ viễn đối với diệp huyền cũng biến thành n u hòa lên nói nếu như ngươi là hậu đại của cố nhân sư tôn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 tìm kiếm phương pháp giải trừ bệnh kín trên người sau đó hai người lẫn nhau hỗ trợ liên thủ làm rất nhiều sự tính á ắ c tha làm toàn bộ thiên huyền đại lục náo loạn bây giờ nghe được tin tức công dương vũ đột phá hồn đế c ử u giai trong lòng diệp huyền là tự đáy lòng cảm thấy mừng rỡ cùng kích động lúc này tạ viễn cũng đã bị diệp huyền dọa khiếp sợ từ lúc cùng diệp huyền giao lưu hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiếu niên trước mặt này xác thực cùng sư tôn hết sức quen thuộc có chút phương diện thậm chí biết nhiều hơn đệ tử thân truyền như hắn nhưng tạ viễn rất khẳng định thiếu niên trước mặt này căn bản chỉ chừng hai mươi tuổi nói như thế người này vô cùng có khả năng đúng là hậu đại của cố nhân sư tôn. nghĩ đến thần thái cùng ngữ khí của sư tôn trước đây mỗi khi nhắc tới vị cố nhân kia trong lòng tả viễn liền kích động lên nếu như hắn có thể mang hậu đại của cố nhân tới trước mặt sư tôn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vào lúc ấy sư tôn sẽ có bao nhiêu kích động mà trong này mấu chốt nhất chính là thiếu niên trước mặt này nói đến cùng có phải thật hay không giả như chỉ là một âu long hắn bị sư tôn trách phạt vẫn không tính là gì nhưng vạn nhất tổn thương tâm của sư tôn hắn coi như là vạn tử cũng khó có thể bù đắp nhưng hiện tại sư tôn ở từ minh hồ căn bản liên lạc không được sắc mặt tả viễn biến đổi mấy lần trong đầu lập tức nghĩ đến một biện pháp ngươi nếu là hậu đại của cố nhân sư tôn ngươi có biết sư tôn nhũ danh là gì không ánh mắt t ả viễn căng thẳng ngữ khí trở nên hơi câu n ệ cùng kính c ậ n cẩn thận truyền â m hỏi chờ mong nhìn diệp huyền diệp huyền cười ha ha trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy hồi ức cười nói nhũ danh của sư tôn ngươi không phải dương mị mị sao chi t ả viễn hít vào ngụm khí lạnh con ngươi đột nhiên co rút lại trên mặt tràn ngập kích động liền vui vẻ nói quả nhiên là hậu đại của cố nhân sư tôn quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi sư tôn tam đệ tử tạ viễn gặp qua công tử hắn lập tức đi tới trước người diệp huyền ngữ khí trở nên vui sướng cười to cử động của hắn quá mức đặc thù nhất thời dẫn tới tất cả mọi người ở đây r ồ n dập há h ố c m ổn đặc biệt đám người ý trì bất công chờ mong tạ viễn chém giết diệp huyền càng suýt chút nữa chừng con người ra lúc trước diệp huyền cùng tạ viễn giao lưu đều là bí mật truyền âm mọi người chỉ nhìn thấy hai người biểu hiện không ngừng biến hóa căn bản không biết hai người đến cùng giao lưu cái gì bây giờ tạ viễn lập tức từ đằng đằng sát khí trở nên nhiệt tình như vậy để đám người ý chỉ bất công suýt chút nữa không thể phản ứng lại thật không nghĩ tới ngươi lại là đệ tử của công dân vũ đây thực sự là diệp huyền cũng cực kỳ cảm khái đây thực sự là hồng thủy sông tới miếu long vương người một nhà không quen biết người một nhà các hạ đến thiên đô phủ ta cũng không thông báo lao phu một tiếng nếu để cho gia sư biết ta từng muốn ra tay với ngươi chắc chắn sẽ cửa trách ta một phen vừa nãy thực sự là xin lỗi mong diệp thiếu không để trong lòng tạ viễn lòng vẫn còn sợ h a i nói nhìn diệp huyền sâu sắc thi lễ một cái trong lòng hắn vui mừng không lất cũng may mới vừa rồi hắn không có đánh giết diệp huyền bằng không liền phiền phước không là ta đánh giết hồn sư tháp phó tháp chủ của ngươi nói đến vẫn là ta có lỗi trước tạ viễn hừ lạnh một tiếng nói diệp thiếu nói nơi nào vinh dương dám m ỉ vào thân phận hồn sư tháp phó tháp chủ d i ê u võ dương oai ở thiên đô phủ hành hành bá đạo bây giờ bị diệp thiếu g i a o hấn đó là chết chưa hết tội coi như hắn không chết loại bại hoại này lão phu cũng muốn thanh lý môn hộ đám người bí trì bất công tiêu vô tận tất cả đều trận mắt mất mồm chỉ cảm thấy phong thủy luân chuyển quá nhanh năng lực chịu đựng của trái tim mình quá kém có chút hô hấp không được đám người tô tú nhất cũng há to mồm xứng sở mắt thấy huyền quang các sắp rơi vào vực sâu hủy hoại trong một ngày không nghĩ tới diệp thiếu cùng đối phương giao lưu vài câu dĩ nhiên xoay chuyển tình thế mọi người rất yêu kỳ vừa nãy diệp thi dĩ nhiên sẽ làm cho t ả viễn trước sau có chuyển biến khổng lồ như thế không chỉ bọn họ trong lòng đám người ý t r ỉ bất công càng hiếu kỳ sắp nổ tung tính cách của t ả viễn bọn họ hiểu rõ nhất đến từ thần đô ở thiên đô phủ có thể nói hoành hành vô kỵ hai gia tộc bọn họ cũng không dám tùy ý trêu chọc căn bản không phải loại người dễ nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn đám người tiêu vô tận đối với thân phận của diệp huyền không khỏi tràn ngập tò mò diệp thiếu các ngươi làm sao sẽ đến thiên đô phủ mở ra một huyền quan cấp như thế còn có vừa nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì tại sao vinh dương sẽ ra tay với huyền quan cấp các ngươi vừa nãy bởi vì tin vinh dương bị giết t ạ viễn trong tức giận vừa lên liền điên c u ồ n g đ ậ c thủ cũng không có hỏi đúng sai phải trái hiện tại bình tĩnh lại liền hiếu k ỳ lên lúc này diệp huyền đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói ra khi biết vinh dương lại hãm hại huyền quan g cát trên mặt t ạ viễn nhất thời lộ ra vẻ giận dữ mà nghe nói diệp huyền dĩ nhiên ở trong tỉ thí luyện hồn vượt qua vinh dương t ạ viễn chỉ n h ư mày liền không cái cử động gì hắn hiện tại đã hoàn toàn xem diệp huyền là hậu đại của cố nhân sư tôn đối với tính cách của sư tôn tả viễn là quá là rõ ràng tuyệt đối là kiêu ngạo không ai bằng vì lẽ đó có thể cùng sư tôn trở thành bằng hữu kia tuyệt đối là ở phương diện luyện luyện hồn mà hậu đại của cố nhân sư tôn có thể vượt qua vinh dương cái kia cũng sẽ không là sự tình đáng ngạc nhiên gì ở thời điểm diệp huyền giảng g i ả i cho tà viễn trên c h á n đám người kỳ lập minh chạy ra từng k i a từng k i a mùa hôi lạnh sự tiến triển của tình hình đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ mấy người đã bắt đầu cẩn thận lui về phía sau h m trưng một nghìn một trăm tám mươi mốt lý ra tập thế kỳ lâu chủ ngươi vội vã đi như thế làm gì ngay thời điểm đám người kỳ lập minh muốn rời khỏi nơi này thanh âm của diệp huyền đột nhiên lạnh lùng vang lên chúng ta trong lòng đám người kỳ lập minh cả kinh cái chán nhất thời bước lên mùa hôi lạnh h ừ chính là các ngươi vừa nãy chuẩn bị hãm hại huyền quan cấp của diệp thiếu sao vừa nãy trong giao lưu tạ viễn cũng rõ ràng đầu đôi sự t ì n h nhìn đám người kỳ lập minh ánh mắt đột nhiên trở nên ấm lãnh thiên đô phủ tốt xấu cũng là thế lực n h ị lưu lúc nào trở nên không có quy củ như vậy hả tạ viễn h ừ l ạ n h một tiếng trực tiếp đưa tay chụp về phía kỳ lập minh một tiếng vang ầm ầm huyền nguyên thủ trưởng to lớn trong nháy mắt liền sách kỳ lập minh lên tạ viễn tháp chủ chúng ta kỳ lập minh sợ hãi muốn nói điều gì thân thể kịch liệt dãy r u ộ thế nhưng lời nói của hắn vẫn chưa hoàn toàn nói xong huyền nguyên thủ trưởng nắm chặt hắm cả người hắ Đường đường đan cổ c lâu lâu tạ viện, viện ánh mắt âm trầm lạnh lùng nói lý ra các ngươi tốt xấu gì cũng là một trong sáu gia tộc lớn nhất của thiên đô phủ dĩ nhiên vì lợi ích cấu kết cổ đan lâu làm ra sự tình nhân thần cộng vẫn như vậy lao phu tạ viện thân là hồn sư tháp tháp chủ há có thể khoan nhượng sự tình làm sằng làm bậy như vậy phát sinh hôm nay lão phu liền muốn chém giết b ọ n n g ư ơ i để gian đe tạ viễn nói hết lời trực tiếp giơ tay hai đạo lưu quang màu đen bổ ra ngoài căn bản không có nửa phần do dự lao tộc trưởng cứu ta lý như thành sợ đến hồn phi phách tán nhất thời sợ hãi kêu to lên sắc mặt của lý t h i ế u nhiên đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi thân hình bỗng nhiên loại lên liền đến trước hai đạo lưu quang thực lực bắt giai tam trọng triển khai cấp tốc ngăn lại hai đạo lưu quang tiến công tiếp theo tức giận nói tạ viễn tháp chủ lý ra chúng ta tốt xấu gì cũng là một trong sáu gia tộc lớn nhất của thiên đô phủ các hạ không khỏi cũng quá không để lý ra ta ở trong mắt đi lý ra lý ra là món đồ gì dáng to gan trái với quy tắc của thiên đô phủ các ngươi là muốn chết t h ú n g chi hồn sư tháp vinh dương ta là lý ra người phái người đến n mời đi có thể nói vinh dương chết vốn là lý ra các ngươi hại hôm nay không giết n g ư ờ i người khác đều nói hồn sư tháp ta dễ bắt nạt sao t ả viễn hừ lạnh một tiếng thân hình trực tiếp bạo lược tiến lên một trưởng vô bắt về phía lý như thành v ý trị gia chủ tiêu gia chủ chẳng lẽ hai vị không nói lời công đạo sao s ắ c mặt lý thiếu nhiên nhất thời xuất sáng ý trị bất công do dự một chút cuối cùng vẫn đứng ra nói tạ viễn tháp chủ tuy việc này cùng lý ra ý trị bất công nếu ngươi nói nhảm nửa câu nữa có tin lão phu ngay cả ý chỉ ra n g ư ơ i cũng giết không tạ viễn nơi nào có tâm tình nghe ý chỉ bất công nói hết lời trực tiếp quát ý chỉ bất công biến sắc nhưng vẫn nhịn lui xuống hắn không sợ tạ viễn thế nhưng hồn sư tháp sau l ư n g tạ viễn cũng không phải ý chỉ ra hắn có thể đã tội lý thiếu nhiên nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt rốt cục thay đổi liền nói tạ viễn tháp chủ có chuyện gì từ từ thương lượng tạ viễn nơi nào để ý tới hắn một trưởng b ô xuống h u y ề n nguyên khủng bố cấp tốc hình thành một bàn tay khổng lồ mạnh mẽ chấn áp đây căn bản là hạ tử thủ tạ viễn chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu thật sợ ngươi sao lý t h i ế u nhiên thấy tạ viễn không nghe khuyên trong lòng cũng quyết tâm ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lên trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái la b à n xoay tròn lớn lên theo gió lập loẹ ra ánh sáng và trượng cấp tốc ngăn ở trước tạ viễn chỉ nghe ở một tiếng bàn tay cùng la b à n b a chạm huyền nguyên thủ trưởng của tạ viễn vỡ ra chia năm xẻ bảy mà ánh sáng trên la b à n cũng cấp tốc cảm đ ạ o như gặp thương tích to lớn trở nên đủ ám sắc mặt của lý t h i ế u nhiên đột nhiên biến đổi tạ viễn mạnh mẽ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn đi hắn quay về phía lý như thành quát lạnh một tiếng trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một con kềnh kền màu đen kềnh kền màu đen hí dài t ố c của độ Lý Thiếu t Nhiên r o n nháy mắt tăng g mắt viễn cười lạnh một tiếng vô số hồn lực cấp tốc ở trước mặt hắn xuất hiện sau đó hóa thành một luồng hồn lực bao tác mang theo ánh đao hồn lực lít nha lít nhít đột nhiên bao phủ lại lý thứ nhiên chính là đao c h ạ m diệt hồn quyết lúc trước từng dùng tới đối phó diệp huyền lúc trước diệp huyền có thể ngăn trở đao c h ạ m diệt hồn quyết là bởi vì hắn đối với đao trạm diệt hồn quyết hết sức quen thuộc c ộ n thêm trình độ luyện hồn sư thất giai của hắn mà lý thứ nhiên tuy tu vì cao thâm nhưng đối với hồn quyết năng lực chống cự là căn bản không có vẹn, vẹn trong nháy mắt liền bị vô số hồn lực đao hình bổ chúng thân những ánh đa hồn lực này chém lên võ hồn của lý thiếu nhiên võ hồn kêu nhất thời phát sinh tiếng kêu thắng thiết võ hồn nguyên bản lực lượng nồng n ạ c cấp tốc cảm đ ạ m xuống đồng thời hồn lực còn lại thì dồn dập đi vào trong thân thể lý thiếu nhiên bắt đầu tiến công linh hồn trong đầu của hắn lý thiếu nhiên cật lực muốn chống lại thế nhưng có hồn lực này căn bản không phải hắn có khả năng chịu đựng phù một tiếng phun ra một ngụm màu tươi sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệnh cả người giống như rượu đứt dây quăng bay ra ngoài cả tu người giống như rượu đứt dây quăng bay ra ngoài không nghĩ tới ở dưới t ả viễn công kích dĩ nhiên không có bất kỳ năng lực chống cự gì trong chớp mắt liền bị trọng thương đáng ghét lưu tinh bất diệt quyền quyết t i n h quang thiệp diệu lý thiếu nhiên miệng phun màu tươi ngửa mặt lên trời thét dài khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt dưới gào thét giữa bầu trời đột nhiên hiện ra vô số lưu quang những lưu quang này cấp tốc giao h ò a dần dần ngưng tụ thành một á n h quyền oanh kích về phía t ả viễn Trước 1182, bán đầu giá đầu võ h á n h quyền như sao trổi thiên thạch ở trên bầu trời sản sinh dị tượng của bố đạo đạo tinh quang kiểm diệu phảng phất như vô số đại tinh từ trên trời gián g xuống tất cả mọi người đều cảm thấy phảng phất như thế giới tật thế từng cái từng cái hô hấp cực kỳ khó khăn cho n g h è o tạ viễn dương mắt lên nhìn khoe miệng lộ ra vẻ châm t r ọ c một hộp kiếm hiện lên ở trong tay hắn hắn điểm một chút nhẹ nhàng bắn ra một luồng ánh kiếm từ trong hộp kiếm bay lên trời cao như dao long thăng thiên phong vân khởi động、Công. hắn lại nhẹ nhàng bắn ra kia kiếm quang thứ hai phóng lên trời anh kiếm xanh biết một chiêu kiếm chém ra thiên địa hóa thành màu xanh vô bi rồi lại tràn ngập phong mang sắp bén cheng chỉ thứ ba bắn ra một trường kiếm màu đen bao phủ trời cao như ở trên bầu trời màu xanh vô biên vỡ ra một lỗ hổng ẩn chứa tử vong khí vô tận trong n g á y mắt ngắn ngắn ba kiếm chém ra một chiêu nhanh hơn một chiêu một kiếm mạnh hơn một kiếm càng ẩn chứa hồn lực cường hãn để bầu trời hóa thành một mảnh hải dương hồn lực trong đại dương có kiếm ý tuyệt cường chìm nổi cùng ánh quyền của lý thứ nhiên vung ra ẩm ẩm và chạm thời khắc này bầu trời như bị nổ tung một lỗ hổng khổng lỗ ánh q u y n cùng ánh kiếm lẫn nhau va chạm chuyển đến tiếng rồng ngâm mơ hồ á n h quyền của lý thứ nhiên biến thành ngôi sao vô thận ở trong khoảnh khắc r ồ n dập vỡ r a hóa thành bột mịt ẩm tất cả á n h kiếm mãnh liệt mà lên sau khi nổ nát á n h quyền ở trong ánh mắt kinh hãi của lý thứ nhiên đánh vào thân thể của hắn xì xì máu tơi ư tung bay lý thứ nhiên phát sinh một tiếng gào thét bi thảm thân thể bị đâm ra mấy cái kiếm động đ ố n g nhiên vỡ r a hóa thành vô số huyết n ụ đầu một nơi thân một n g o chết không toàn thây chết lý da lão tộc trường chết rồi ở đây tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn tình cảnh này trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi lý da lý thứ nhiên gần trăm năm trước ở thiên đô phủ thành danh vũ hoàng tam trọng ở trong lòng mỗi người lưu lại huy danh hiền hách nhưng bây giờ cường giả đứng đầu thiên đô phủ kia dĩ nhiên dễ dàng như thế liền vất lạc để mọi người trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tin nổi con mắt của mình lao tộc trường mà kinh hãi nhất vẫn phải tính đến lý như thành cả khuôn mặt hắn vặn bẹo đến mức hoàn toàn không nhìn ra hình thù gì vẻ mặt sợ hãi sợ đến xoay người bỏ chạy xẻo tạ v i ế n cười lạnh tay phải nhẹ nhàng vung lên sau khi ba ánh kiếm đánh giết lý như t h à n xong lại bao phủ lại lý như thành đang hăng hái chạy trốn ba ánh kiếm này ngay cả lý thiếu nhiên cũng có thể chấm g i t lý như thành một vũ hoàng nhị trọng làm sao có thể chống đối con người hoảng sợ anh kiếm phá tan phòng ngự sau đó trong nháy mắt xuyên thấu đầu của hắn sau khi ba anh kiếm chém giết lý t h i ế u nhiên cùng lý như thành song, lúc này mới trở về hộp kiếm của tạ viễn tạ viễn h ờ hưng thu hồi hộp kiếm vẻ mặt bình tĩnh quá trình này chỉ trước mắt tất cả mọi người đều ngây người như phóng nhìn tình cảnh tàn tạ hít vào một n g ụ m khí lạnh một mặt ngấm ác cường giả lý ra lúc trước còn uy phong lẫm lẫm bao quát cổ đan lâu kỳ lập minh lâu chủ trong khoảnh khắc biến thành cho đùi chuyển mặt mãnh liệt này để mọi người đều không xoay chuyển qua được đây chính là cường giả định ph đường đường một trong thiên đô phủ sáu thế lực lớn liền xong như thế tô tú nhất cùng đám người đông lão cũng triệt để giải ra chỉ cảm thấy tim đập lợi hại diệp thiếu lý gia lão tộc trưởng này đã chết không biết diệp thiếu có còn dặn dò gì hay không tạ viễn nghiêm mặt nói diệp huyền t ó c mày tuy lý thiếu nhiên đã chết nhưng lý gia vẫn còn có thể k í mọi người không nhịn được hít vào một n g ụ m khí lạnh diệp huyền này là muốn đổi tận giết tuyệt lý gia a tạ viễn cũng hiểu được ý tứ của diệp huyền không k h i gật đầu nói diệp thiếu nói không sai nếu lý gia lão tộc trưởng cùng trưởng lão hạch tâm đều là đức hạch này như vậy những người khác của lý gia còn có thể là người tốt lành gì đối phó kẻ ác phải nổ cỏ t ậ n gốc tạ viễn nói hết lời liền từ trên người cấp tốc lấy ra một viên đạn tín hiệu xẹo một tiếng một cầu vồng bắn phá trời cao sau đó ở trên bầu trời nổ bể ra sắc mặt của ý chí bất công cùng tiêu vô tẫn đột nhiên biến đổi cùng nhau tiến lên phía trước nói tạ viễn t h á p chủ việc này hoàn toàn là lý thiếu nhiên cùng lý như thành gây nên nếu hai người bọn họ đã chết chuyện này có phải là nên thả xuống lại đối phó lý gia có phải là có chút hả tạ viễn lạnh lùng nhìn hai người hai vị gia chủ là muốn chỉ huy hồn sư tháp ta làm việc sao sắc mặt của ý chí bất công cùng tiêu vô tẫn đồng thời khó xem n g ự a khí của tạ viên thực sự là quá không cho bọn họ mặt mũi nhưng bất đắc di chính là tạ viên thật có sức lực nói lời này hai người chỉ có thể giải thích tạ viên tháp chủ ngươi hiểu lầm chỉ là lý gia tốt xấu cũng là một trong sáu thế lực lớn của thiên đô phủ nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này liền diệt tộc có phải là có chút tạ viên vung tay trực tiếp đánh gãy lời của hai người lạnh lùng nói ta mặc kệ lý gia k i n là sáu gia tộc lớn lẫn gì nếu hắn đắc tội hồn sư tha ta liền phải có chuẩn bị đón lựa dẫn của hồn sư tha ta Bí trí bất trí c ô nhóm người này mỗi người đều là vũ hoàng có tới gần hai mươi người trong đó yếu nhất cũng là bát gia nhất trọng đình phong mạnh nhất là một tên vũ hoàng tam trọng chính là nhân viên hộ vệ của thiên đô phủ hồn sư tháp tạ viên khoát tay chặt lại lạnh giọng nói thiên đô phủ lý ra làm sàng làm vậy sát hại hồn sư tháp phó tháp chủ bình dương tội ác t à y trời không thể tha thứ chư vị đại biểu hồn sư tháp ta tức khắc bắt hết t h ầ con cháu đích tôn của lý gia giam giữ lại do lão phu bẩm lên thần đô chờ đợi xử lý nhớ kỹ trong quá trình bắt nếu như lý gia có phản kháng giết chết không cần luật tội Trước 1183, bán đầu giá võ hồn, hai. Vâng. Một lượt cường giả nhận được căn bán bay hồn, Vâng. nhận mệnh lệnh, dồn dập bay lên, bản đầu đám đệ giá giả Gia, võ phía phủ dập lao Lý về tràn ngập t h ư ở n thức mà ý c h ỉ bất công cùng tiêu vô tận thì sắc mặt tái xanh tả viễn ở thiên đô phủ rất ít ra ngoài một lòng nghiên cứu làm cho hai người đối với tính cách của tả viễn hiểu rõ cũng không phải nhiều hôm nay tiếp xúc mới phát hiện tả viễn quả thực là cực kỳ bá đạo nếu như là luyện hồn sư bình thường coi như đối phương đến từ thần đô ý c h ỉ bất công cùng tiêu vô tẫn cũng chưa chắc không dám đối kháng nhưng lai lịch của tả viễn không phải bình thường nghe đồn ở thần đô cũng có bối cảnh cực sâu hai người bọn họ cũng là không có biện pháp phân phó xong những chuyện này tả viễn cười hỏi với diệp huyền diệp t i ế u còn có gì phân phó c d i thái độ cung k ệ n huyên cùng kia, mọi để n cười nói không sao rồi đa tạ tả viễn tháp chủ nếu huyền quan g cấp ta cần giúp đỡ ta liền tới tìm tả viễn tháp chủ đến thời điểm đó kính xin đại sư đừng từ chối a sao lại thế tạ viễn vội vàng x a tay diệp thiếu là hậu đại của cố nhân sứ tôn chỉ cần có yêu cầu gì đều có thể đến hồn sư tháp tìm ta tại hạ chắc chắn sẽ không có bất kỳ chối tử nói xong tạ viên tử trên người lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho diệp huyền nói diệp thiếu đây là lệnh bài cao cấp của hồn sư tháp ta ngươi dựa vào tấm lệnh bài này có thể tùy ý tiến vào hồn sư tháp cũng có thể tùy ý tìm ta không cần hạ nhân bẩm báo hơn nữa bằng lệnh bài này diệp thiếu ngươi ở hồn sư tháp có thể mua bất kỳ vật phẩm gì đồng thời có thể hưởng thụ bảy phần h u lẽi ánh mắt diệp huyền sáng lên đây chính là thứ tốt nhất thời cất đi vậy thì đa tạ tạ viên tháp chủ đúng rồi làm như nghĩ tới điều gì diệp huyền nói tiếp huyền quang cấp ta có một tên luyện hồn sư lục giai đình phong bởi vì một số nguyên nhân trên người không có huy chương luyện hồn sư không biết t ả viễn tháp chủ có thể g i ú p một tay ban phát hay không chút chuyện nhỏ này còn phải nói sao t ả viễn khoát tay nói đến thời điểm huyền diệp để luyện hồn đại sư của huyền quang cấp trực tiếp đến hồn sư tháp ta là được chỉ cần là huy chương luyện hồn sư lục giai lão phu liền có tư cách ban phát coi như là vượt qua lục giai cũng không có chuyện gì lão phu có thể xin phép thần đô vậy thì quá tốt rồi trong lòng diệp huyền mừng rỡ trên người hắn cùng đông lão đều không có huy chương luyện hồn sư phù hợp coi như là có cũng là mộng cảnh bình nguyên b a n phát căn bản không có cách triển lộ ra nếu như có thể ở thiên đô phủ được một huy chương luyện hồn sư mới vậy thì không thể tốt hơn đối với sau này cất bước sẽ thuận tiện rất nhiều đám người bí trì bất công ở một bên nhìn nhất thời đối với lai lịch của diệp huyền lần thứ hai yêu kỳ huyền quan g các trong đoạn thời gian này triển lộ ra thực lực khiến cho bọn họ rất rõ ràng đối phương tuyệt đối là tồn tại có lai lịch nhưng bọn họ thực sự là không nghĩ tới lai lịch của đối phương dĩ nhiên sẽ lớn như thế để hồn sư tháp tả viễn tháp chủ cũng phải cung kính lâm bát trưởng lão từ trấn trưởng lão còn có ưng nhãn hoàng tiền bối chuyện vừa rồi liền đa tạ mấy vị diệp huyền lại đi tới trước mặt đám người lâm bác nói c ả m ơn diệp thiếu quá k h á c h khí chúng ta chỉ là không ưa lý ra hung hăng c ả n quấy mà thôi đám người lâm bác dồn dập hành lễ thần thái cung kính vị này ngay cả hồn sư tháp tả viễn tháp chủ cũng phải cung kính đối xử nghĩ đến hành động của mình trong lòng mấy người đều vui mừng lên sở dĩ bọn họ vì diệp huyền ra mặt chỉ là bởi vì đã từng được diệp huyền ân huệ còn lai lịch thân phận của đối phương là gì bọn họ cũng không nghĩ nhiều ai biết lai lịch của đối phương dĩ nhiên to lớn như thế ngay cả hồn sư tháp tả viễn tháp chủ cũng cung kính như thế lâm ra từ ra mình là cái quái、gì? không thấy lý da ở trong tay tạ viễn tháp chủ nói diệt liền diệt sao cũng còn tốt mới vừa rồi mình không có phạm hồ đồ đạt được đối phương hào cảm đám người tô tú nhất một mực yên lặng đứng ở bên cạnh không nói cũng không biết nói gì hắn ở thiên đô phủ nhọc nhằn khổ sở kinh doanh hơn hai mươi năm cũng chỉ có thể h ố n cái ấm no một khi đối mặt sáu gia tộc lớn như lý g i a áp bức liền phảng phất như trời sập xuống căn b ả n tay chân luôn cuống ai biết diệp thiếu ra mặt ngay cả quái vật khổng lộ như hồn sư tháp cũng phải cung cung kinh tính nội dung vợ kịch chuyển biến để bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải hiện tại bọn hắn muốn biết nhất chính là lúc trước diệm đến cùng nói với tạ viễn cái gì đã làm tốt chuẩn bị trở lại thẩm vấn đến lúc này sự tình của huyền quang các rốt cục có một kết thúc mọi người ở đây dồn dập tàn đi chuẩn bị đi tới lý g i a xem trò vui d i ệ p huyền lại đi tới trước mặt chúng nhân cao giọng nói chư vị ta nghĩ mọi người đều nhìn thấy ta lúc trước cùng minh dương t ỷ thí võ hồn h ắ c rượu đẳng của ta luyện chế ra cũng đã sắp một canh giờ nhất định phải mau chóng trồng vào trong thân thể một võ giả mới sẽ không tiêu tan vì lẽ đó ta quyết định cử hành một đấu giá hội tại chỗ bất kỳ võ giả đối với võ hồn hát rượu đẳng của tại hạ cảm thấy hứng thú đều có thể tham ra đấu giá người trả giá cao thì được luyện chế ra võ hồn hát rượu đẳng nhất định phải trồng vào trong cơ thể v õ giả bằng không sẽ trở thành phế phẩm v õ hồn hát d i ệ u đẳng này tiêu hao diệp huyền nhiều tinh lực như vậy h ắ n tự nhiên không muốn lãng phí mà theo diệp huyền r ấ t tiếng toàn bộ hiện trường lập tức cùng bạo mọi người lúc này mới phản ứng được diệp huyền còn có một v õ hồn hát d i ệ u đẳng cần đấu giá v õ hồn hát d i ệ u đẳng mạnh mẽ vừa nãy mọi người đều xem rõ rõ r à n g r à n g ngay cả v õ hồn bất tử hỏa điệu trong truyền thuyết cũng không phải đối thủ hầu như là lật đổ nhận biết của mọi người đối với võ hồn thực vật hệ trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều điên tạ viễn không thấy diệp huyền và vinh dương tỷ thí giờ mới có giành đánh giá hát diệu đ ẳ n g võ hồn do hắn luận chế tạ viễn lộ ánh mắt hoảng sợ bàn về tu vi luyện hồn tạ viễn mạnh hơn vinh dương rất nhiều nhìn ra được hát diệu đ ẳ n g võ hồn không giống bình thường sau khi hỏi thăm quá trình diệp huyền và vinh dương tỷ thí tạ viễn chép miệng t à n t h á n hậu nhân người quen xưa của sư tôn đúng là không tầm thường có thể luyện chế ra võ hồn lịch thiên như vậy không biết người quen cũ kia là ai mà dạy ra đệ tử như vậy có lẽ không vô danh trong tần đô mọi người đua nhau đấu giá nâng nhanh giá hát diệu đảng võ hồn lên chỉ còn hai gia cạ hai bên n g ư ờ i qua ta lại không n h ư ờ n g bước lúc này giá hát rượu đ ẳ n g võ hồn lên cao gần đến mười loại b á o vật bắt dai tô tú nhất là m người đấu giá tạm thời cao dọ quát bây giờ ấ t chỉ i a chủ đã ra giá mười một loại b á o vật bắt dai không biết còn ai ra giá cao hơn nữa không mọi người cùng nhìn tiêu vô tận chỉ còn tiêu g i a cạnh tranh với ấ t chỉ bất công trước mắt bao người cảm nhận không khí sôi sục mắt tiêu vô tận lóe tia kiên quyết cắn g i n g nói tiêu g i a ta chấp nhận ra một gốc thiên thánh t ử diên thảo cựu giai đổi hát rượu đằng võ hồn giọng tiêu vô tận vang dội quanh quẩn thật lâu trước huyền q u a n cát ồn ào hiện trường sôi t r o cái gì thiên thánh từ diên、thảo. ta chưa từng n g h e qua thiên thánh t ử diên thảo là linh dược cấp đế kiểu giai tiêu g i a chủ bị đ i ê n sao giá cao nhất tuyên bố toàn trường sao động v y lực của hát diệu đẳng võ hồn mạnh đến mấy thì chỉ là võ hồn nguyên sinh bỏ vào người đệ tử dòng chính không thể thức tỉnh võ hồn mặc dù một võ hồn cường đại cho võ giả có sát xuất càng lớn trở thành cường giả nhưng dù sao cần thời gian dài để nghiệm chứng mà một gốc linh dược cấp đế kiểu giai đừng nói trong thiên đô phủ dù ở trong thế lực hạng nhất cũng đủ khiến vô số người đ i n c u ồ n mắt bất trì bất công thất h ờ khoe môi nết cao đông lại vất chỉ bất công không ngờ tiêu g i a chấp nhận bỏ ra một gốc linh dược cấp đế cựu giai đổi lấy hát rượu đằng võ hồn nhưng ngẫm lại hát rượu đằng võ hồn cường đại nếu tiêu g i a lấy được võ hồn này thì vất chỉ bất công ánh mắt kiên quyết h ế t to vất chỉ i a ta đồng ý ra một khối đế nguyên tinh cựu giai đổi hát rượu đằng võ hồn h ồn ào đế nguyên tinh cựu giai không ngờ là đế nguyên tinh cựu giai những người có mặt cảm giác mình sắp điên không ngờ vì hát rượu đằng võ hồn mà vất chỉ ra tộc chấp nhận bỏ ra cái giá lớn như thế đế nguyên tinh là bảo vật gì một trong những tài liệu chính của đế nguyên đan cựu phẩm đế nguyên đan sau khi dùng có sát xuất nhất định khiến võ hoàng b á t d a i càng dễ dàng đột phá võ đế kiểu dai vất chỉ ra lấy ra báu vật như vậy tỏ rõ quyết tâm phải có hát rượu đẳng võ hồn trên đài đấu giá d i ệ p huyền xoay tròn mắt hắn không ngờ hát rượu đẳng võ hồn dẫn đến giá kinh người đến thế d i ệ p huyền liếc tô tú nhất tô tú nhất hiểu ý lớn tiếng hỏi còn ai đồng ý ra giá cao hơn không đáp lại tô tú nhất là yên tĩnh hiển nhiên hai thứ báu vật này là cực hạn vất chỉ ra tiêu ra có thể đưa ra diệm huyền gật đầu chỉ hướng tiêu vô tận tô tú nhất nói ngay Tốt, chúc mừng tiêu g i a chủ đấu giá được hát rượu đằng võ hồn mời tiêu g i a chủ cầm thiên thánh từ diên thảo lên mang theo võ giả muốn bỏ võ hồn vào diệp t h i ê u g i a sẽ tự mình bỏ võ hồn vào cho tiêu vô tận lộ nét mặt vừa mừng vừa sợ vất trì bất công biểu tình cực kỳ khó xem giống to tại sao chọn thiên thánh từ diên thảo mà không chọn đế nguyên tinh của ta tô tú nhất lạnh lùng nói đây là huyền quang c á c tổ chức đấu giá chọn cái nào còn phải được các hạ đồng ý sao hơn nữa đế nguyên tinh và thiên thánh từ diên thảo cùng làm đ ả vật k i u giai chọn cái nào cũng như nhau đó là quyền tự do của huyền quang cấp chúng ta cơ mặt vất trì bất công c v ất chỉ bất công hừ lạnh một tiếng vậy ta thêm một đáo vật b á t dai tô tú nhất nhìn hướng diệp huyền thấy hắn lắc đầu gã bèn lạnh lùng nói xin lỗi đấu giá đã kết thúc nếu lần sau còn hội đấu giá giống vậy hy vọng v ất chỉ ra chủ đ ừ n g keo kiệt lúc nên ra giá hay ra đừng ngợi khi kết thúc đấu giá mới ra lúc trước v ất chỉ bất công luôn đối địch với huyền quan cát tô tú nhất đã gai mắt lâu rồi giờ tìm được cơ hội liền trào phúng mấy câu m ặ t ất chỉ bất công đỏ dần ngươi ất chỉ bất công hừ mũi đáy mắt lóe tia căm giận xoay người rời đi nếu tạ viễn tháp chủ không có mặt võ hoàng bắt gia nhị trọng như tô tú nhất dám nói chuyện tiểu đó thì đã bị ất chỉ bất công đ giải tán đi mau đi xem p h ụ đệ lý g i a đầu ra kết thúc đám võ giả vây xem lần lượt rời đi nhiều người chạy tới chỗ lý g i a đi xem náo nhiệt chốc lát sau tiêu vô tận mang một đệ tử tiêu ra đến huyền quang c á c d i ệ p huyền vừa thấy đệ tử này thì lộ vẻ mặt giật mình a thiếu niên tu vi không cao nhưng người có hơi thở rất phù hợp thiên địa rất kỳ dị t ả viên kinh kêu mắt hấp hay tia sáng không ngờ là một linh thể t ả viên rất tò mò hát d i ệ u đẳng võ hồn của d i ệ p huyền cũng sợ tiêu vô tận làm gì hại hắn nên luôn canh giữ bên cạnh không ngờ được thấy một linh thể trong truyền h u y ế t cái gọi là một linh thể tức là thể chất có c ả n nộ huyền nguyên mục hệ rất mạ thể chất này nếu tu luyện công pháp một hệ thì tiến bộ siêu nhanh trong tình huống cùng đẳng cấp sức chiến đấu sẽ cao hơn võ giả bình thường người có được thể chất này miễn không chết thì thành tựu tương lai sẽ rất kinh người được gia tộc khổng l ộ như tiêu g i a bồi dưỡng thì ít nhất có thể đến võ hoàng bát giai hèn gì tiêu vô tận tốn bao công sức muốn đấu giá được hát d i ệ u đằng võ hồn d i ệ p huyền nhìn kỹ thiếu niên nhữ n g mày hỏi tiêu gia chủ đệ tử này chắc đã có võ hồn đúng không d i ệ p huyền nhìn ra ngay người này đã thức tỉnh võ hồn tiêu vô tận nói ngay đúng vậy huyền diệm đại sư đệ tử này đúng là thức tỉnh võ hồn nhưng hắn chỉ thức tỉnh võ hồn bình thường ta nghĩ nếu một linh thể phối hợp hát diệu đẳng võ hồn thì sẽ có ích lợi rất lớn cho sau này hắn trưởng thành không biết huyền diệp đại sư ảm trưng một n h ì n một phát triển nhanh một về xưng hô với diệp huyền thì tiêu vô tận suy nghĩ rất lâu gọi thẳng tên hơi không lễ phép gọi diệp thiếu ra thì rất khiêm tốn tiêu vô tận là gia chủ một gia tộc không thể vứt bỏ sĩ diện nhưng tiêu vô tận nhớ diệp huyền là một luyện dược và luyện hồn đại sư gọi hắn là đại sư thì không quá khiêm tốn cũng không mất lễ độ ý gia chủ là xóa bỏ võ hồn ban đầu của hắn rồi đặt hát diệu võ hồn vào. Tiêu vô tận vẻ mặt thấp thọn gật đầu n g h ĩ đúng rồi là ý đó để ta thử xem diệp huyên h i ể u rõ tâm tình của tiêu vô tận mục linh chi thể cộng thêm võ hồn hệ thực vật hát d i ệ u đẳng sẽ giúp í c h rất lớn cho việc tu luyện về sau của đệ tử này thế này thiếu niên có được mục linh chi thể tuy rằng tương đại nhưng nếu sở hữu võ hồn bình thường thì về sau dư sức đến võ hoàng b á c giai nhưng rất khó lên cao hơn g a i vào hát d i ệ u đẳng võ hồn nịc thiên thì tương lai tiểu tử này chắc chắn có hy vọng trùng kích võ đế cự giai thanh át chủ bài nịc thiên nhất của tiêu gia tạ viễn đại sư nơi này cần người rút một tay trước tiên xóa bỏ võ hồn rồi đặt một võ hồn vào so với chỉ bỏ vào một võ hồn có sự khác biệt、lớn. nếu có tạ viễn ở một bên canh chừng thì sát xuất thành công càng cao tạ viễn cũng rất tò mò một linh thể trong truyền thuyết không thành vấn đề hai người dẫn thiếu niên vào phòng luyện hồn tiêu vô tận thấp thỏm chờ ngoài phòng luyện chế căng thẳng cảm nhận dao động hồn lực từ bên trong chuyền gia luyện chế kéo dài hai c a n h giờ sau đó phòng luyện chế kết một tiếng mở cửa tiêu vô tận bước tới ngay căng thẳng hỏi huyền diệm đại sư tạ viễn tháp chủ diệm huyền cười nói gia chủ tự xem đi thiếu niên đến trước mặt tiêu vô tận phát ra võ hồn của mình một cọng dây leo màu đen lấp loé ánh sáng đung đưa trước mắt tiêu vô tận hơi thở võ hồn mạnh mẽ làm tiêu vô tận giật mình. tiêu vô tận cực kỳ kích động mặt đỏ rực thành công thật sự thành công hai vị đại sư chuyện đệ tử của ta là một linh thể diệp huyền biết tiêu vô tận nghĩ gì hắn ngắt lời yên tâm đi chúng ta không phải loại người nhiều chuyện tạ viễn thì không chú ý đến tiêu vô tận lão còn đang chìm đắm trong cách luyện hồn của diệp huyền lúc trước diệp huyền xóa võ hồn và bỏ võ hồn mới vào người thiếu niên hắn thi triển thủ pháp đem đến rung động vô cùng lớn cho tạ viễn đến bây giờ còn chưa tình hồn sau khi đưa tiêu viễn đi rồi tiêu vô tận đến trước mặt diệp huyền biểu tình căng thẳng chuyến ấm hỏi phải rồi huyền diệp đại sư lúc trước có nói về tiêu bình chuyện đã hứa với tiêu vô tận tất nhiên diệp huyền không quỷ, hắn kể tỉ mỉ về cái chết của tiêu bình tiêu gia chủ tiêu bình bị b ấ t t r ỉ kiệt của b ấ t chỉ ra giết biểu tình tiêu vô tận giật mình người phát ra s á t khí cái gì ta biết ngay mà trong thiên đô phủ trừ ấ t chỉ ra ra còn có ai dám giết người của tiêu g i a ta mặt tiêu vô tận dữ tợn mắt đỏ ngầu s á t khí vô tận như đại dương g ập đến diệp huyền tin nếu b ấ t t r ỉ bất công còn ở đây thì tiêu vô tận sẽ tìm đối phương liều mạng tạ viện đứng một bên cảm nhận khí thế trên người tiêu vô tận lập tức đứng che trước mặt diệp huyền thử lạnh một tiếng tiêu gia chủ muốn làm gì diệp huyền và tiêu vô tận nói chuyện qua chuyện âm. t ạ viễn tưởng sát khí của tiêu vô tận là nhằm vào diệp huyền nhưng dù tiêu vô tận không cố ý nhằm vào diệp huyền thì vô tình lộ ra sát khí đã đánh vào người hắn để ép hắn khó thở nhờ diệp huyền rất quen thuộc lực lượng võ hoàng đổi lại võ vương bình thường đã hộp máu vì sát khí này tiêu vô tận lấy lại tinh thần từ nỗi giật mình vội thu về khí thế nhưng sát khí còn sôi trào trong mắt huyền diệp đại sư t ạ viễn đại sư mới rồi ta quá kích động thật sự xin lỗi diệp huyền x u tay tiêu gia chủ ta nghe ất chỉ kiệt và tiêu bình đối thoại dường như tiêu bình của quý gia tộc biết nơi bí ẩn gì đó biến đổi nên bị ức chỉ kiệt、giết. ta không dành nguyên nhân cụ thể. tiêu gia chủ có thể tự tìm hiểu nhưng ta hy vọng tiêu gia chủ đồng ý ta một điều là nguyên nhân chết của tiêu bình trừ các hạ gia ta không hy vọng bất cứ ai biết là đồn ra từ miệng của ta diệp huyền không sợ gì hất chỉ i a nhưng mục tiêu hàng đầu của hắn là phát triển thế lực của mình tăng cao thực lực hắn không muốn xen vào xung đột của nhiều thế lực nếu để hất chỉ i a biết là diệp huyền nói cho tiêu vô tận biết tin chắc chắn hất chỉ i a sẽ tràn ngập án hận huyền quang cát lúc ở ngoài thiên đô phụ diệp huyền đã giết mạc thiên sơn khách khanh của hất chỉ ra nếu bị đối phương cha ra chắc chắn sẽ xuống tay với huyền q u a n cát diệp huyền không muốn điều đó xảy ra tiêu vô tận hiệu nỗi băn khoăn của diệ huyền diệp đại sư h ã y yên tâm tiêu vô tận ta không phải loại người bàn đứng bằng hưu chuyện hôm nay tại hạ sinh đa tạng chờ sau này có cơ hội sẽ báo đáp tiêu vô tận chắp tay không nói thêm nữa xoay người rời khỏi đây đã sốt ruột muốn điều tra nguyên nhân chết của tiêu bình trải qua một phen sóng gió rốt cuộc huyền quan g các h i ê n t ĩ n h lại đám người tô tú nhất dọn dẹp huyền quan g các bị hư hỏng sau trận chiến này huyền quan g các bị phá hoại nhưng danh tiếng vang dội sau này không ai dám d ư ơ n g ai trong huyền quan các nữa suy nghĩ của diệp huyền khác với mọi người hắn thầm thở dài hơi bất mãn tu vi của mình nếu hôm nay không có t ả viễn xuất hiện người này còn là đồ đệ của công dương vũ thì kết cục của huyền quang cấp khó đ o á n trước huyền quang cấp bây giờ mới có sức chiến đấu bắt giai nhị trọng cách biệt rất lớn với bá chủ thật sự đừng nói đối kháng vô lượng sơn trong thiên đô phủ thế lực hạng hai mà huyền quang cấp còn không thuộc h ạ n g cao diệp huyền hiểu rõ t ả viễn có thể tiêu ngạo trong thiên đô phủ là vì thân phận luyện hồn sư thần đô nếu không thì bất trì bất công tiêu vô tận chẳng để mặc lão làm cản xét cho cùng tại thực lực của mình có yếu diệp h u y n nôn nóng muốn tăng cao thực lực của bản thân nhưng hắn biết võ giả tu luyện phải đặt từng dấu chân việc rút củi dưới đáy nổi dễ bị hủy căn cơ. sau khi giải quyết võ hồn cho tiêu vô tận xong diệp huyền ra ngoài huyền q u a n cát ông thấy ứng nhãn hoàng khâu vô song còn chưa đi ứng nhãn hoàng còn có chuyện gì không c h ư một nghìn một trăm tám mươi sáu phát triển nhanh hai khâu vô song thấy diệp huyền liền bước tới gần không người nói diệp thiếu ra khâu vô song muốn tham gia vào huyền q u a n cát xin diệp thiếu ra thu nhận lúc trước thấy diệp huyền bậy ra tạo nghệ luyện hồn là khâu vô song đã hoàn toàn phục hắn nhiều năm qua khâu vô song luôn là tán tu thoạt t r o n g tiêu sách nhưng trong lòng rất cô đơn đau khổ vì tán tu rất khó khăn khi tu luyện tài nguyên gì cũng phải tự kiếm khâu vô song còn đỡ chút vì có thực lực thủ đoạn danh tiếng được đ á o vật nhiều tán tu bình thường không thể có nhưng được cách gì nhớ lúc trước khâu vô song tu luyện tàu hòa nhập ma tuy có khổ tâm t h ả o nhưng không được một viên khổ tâm đan nào phải lệ lục khắp nơi diệp huyền chỉ dây lát đã luyện chế ra khổ tâm đan thực hiện việc khâu vô song không cách nào hoàn thành điều này làm khâu vô song càng bất đắc dĩ với thân phận tán tu hơn nữa đương nhiên nếu khâu vô song đồng ý trở thành cung phụng hoặc khách khanh thì nhiều gia tộc thiên đô phủ vui lòng n h ậ n liền bất chỉ ra và tiêu ra chưa chắc từ chối nhưng cá tính khâu vô song cao n g o không muốn làm chuyện thấp cổ bé họng tán tu như khâu vô song nếu tham gia vào gia tộc lớn thì địa vị thấp nhất nên khâu vô song không giống tán tu khác hệ tu vi có thành tựu liền tham gia vào gia tộc nhưng sau khi thấy huyền quang cắt lần đầu tiên khâu vô song muốn vào một thế lực bây giờ điều khâu vô song buồn bực nhất là lúc trước diệp huyền luyện chế dùng khổ tâm đan tiếc rằng khâu vô song không bắt giữ cơ hội đề nghị tham gia huyền quang cắt giờ đòi xin có khi nào gây ấn tượng định luật với h ắ n không diệp huyền không biết khâu vô song muốn nói cái gì ai ngờ là xin vào huyền quang cắt hắn sửng sốt khâu vô song thấy diệp huyền không trả lời thì cười khổ nói diệp thiếu gia ta đã lô mãng huyền q u a n cắt của diệp thiếu gia sao có thể tùy tiện tham gia vào diệp thiếu gia bận việc đi tại hạ cáo tử khâu vô song bất đắc dĩ định rời đi diệp huyền hiểu ý khâu vô song hắn vui vẻ nói ưng nhãn hoàng h i ể u lầm vừa rồi ta không kịp phản ứng huyền quan c á t chúng ta đương nhiên hoan nghênh cường giả như ưng nhãn hoàng tham gia nếu các hạ đồng ý thì sau này sẽ là hộ pháp của huyền quan c á t có thể tọa trấn ở huyền quan c á t diệp huyền rất hoan nghênh nhưng nhãn hoàng tham gia đừng nói khâu vô song là cường giả mạnh còn hơn tô t ú nhất chỉ vì lúc nguy cấp nhất đã đứng ra bên vực huyền quan c á t cũng đủ khiến hắn không từ chối lời xin nghe diệp huyền đồng ý còn cho làm hộ pháp khâu vô song hơn hoan vội và n g thi lễ khâu vô song kính chào các chủ diệ trong huyền quan g c ấ t chúng ta không phân biệt cấp bậc rõ ràng mỗi người tại đây là một thành viên của huyền quan g c ấ t khâu vô song cung kính nói vâng các chủ đ ừ n g xưng hô phong hào của ta nữa gọi tên là được nhóm tô tú nhất biết tin khâu vô song tham gia huyền quan g c ấ t thì rất mừng khâu vô song cực kỳ nổi tiếng trong tán tu thực lực cũng số một trong tán tu có khâu vô song thì không cần sợ một số rắc rối nhỏ đương nhiên trải qua chuyện hôm nay thì sau này huyền quan g c ấ t sẽ không gặp rắc rối nhỏ nữa khâu vô song tham gia đem đến nhắc nhở cho nhóm diện huyền, huyền quan cấp đang dần k u y ế t chương sắp không đủ người dùng trong tán tu có nhiều nhân tài nếu họ muốn thì có thể đoàn kết tán tu lại hình thành lực lượng lớn diệp huyền nói ra đề nghị này nhóm tô tú nhất lập tức xem trọng ai nấy rất hư phấn nếu làm được thì thế lực huyền quan g các sẽ tăng trưởng gấp đôi chuyện này liên quan nhiều thứ không thể làm xong hết trong một lần hôm nay chuyện đã xảy ra trong huyền quan g các tuy nhiều người thiên đô phủ biết nhưng không phải mỗi người đều nghe tin rất nhanh vụ việc huyền quan g các lan khắp ngao ngách thiên đô phủ khi nghe nói diệp huyền một thiếu niên gần hai mươi tuổi trong tỷ thí luyện hồn đánh bại vinh dương phó hội trưởng hồn sư thắp thì người trong thiên đô phủ đều n g h ngẩn tin lý ra bị diện hoàn toàn chuyển ra càng khiến thiên đô phủ rúng động hơn m ộ ư ơ i cường giả hồn sư tháp và cường giả lý gia đại chiến động trời trong phủ đệ lý gia tất cả đệ tử dòng chính lý gia có một nửa người chết số cường giả còn lại bị bắt nuốt lý gia đường đường là một trong sáu thế lực lớn hầu như thành cho b ụ i trong một đêm các thế lực dòm ngó nhiều tài sản lý gia quản lý trải qua tranh đấu gây gắt có ba mươi tài sản của lý gia bị ư ấ t chỉ ra tiêu gian ướt hai mươi bị ba thế lực lớn lâm gia tử gia chu gian ướt năm mươi thì có hai mươi bị hồn sư tháp giành ba mươi còn lại hồn sư tháp giao cho huyền q u a n cát theo tạ viết nói hồn sư tháp của lão lệ thuộc thần đô được đến tài sản phần lớn sẽ nộp lên trên không bằng để lại cho người mình kết quả là huyền quan g c á t vốn chỉ là thế lực trung đ ẳ n g chớp mắt thành thế lực số một dưới năm thế lực lớn còn lại của thiên đô phụ có xu hướng thay thế lý gia thành thế lực lớn thứ sáu dĩ nhiên muốn chính thức thành thế lực lớn thứ sáu không chỉ dựa vào tài phú còn phải có võ hoàng bát giai tam trọng t ò a c h ấ n huyền quan g c ấ t còn thiếu điều này một tháng sau thiên đô phụ lần nữa liên ổn lại huyền quan g c á t hoàn toàn nuốt ba mươi phần trăm tài sản của lý gia nhóm diệp huyền mở ba chi nhánh huyền quan các trong ba tòa thành khác ở thiên đô phụ cùng với thế lực quyết trương điểm yếu thiếu người của huyền quan các phô bày ra rất nhanh ngày thứ hai huyền quan g cấp tuyên bố thông cáo tuyển nhận một đám cơn giả g người làm trong thiên đô phủ d i ệ p huyền sớm lên kế hoạch này nhưng đến bây giờ mới công bố ra huyền quan g cấp mới nổi sắp chiêu người chỉ dây lát tin tức này như gió thổi khắp thiên đô phủ dẫn đến sóng to gió lớn gần đây huyền quan g cấp rất nổi bật ai ra đường cái thiên đô phủ hỏi gần đây thế lực nào nổi tiếng nhất thì trong một trăm người có chín mươi người trả lời là huyền quan g cấp nên nghe tin huyền quan g cấp muốn tuyển người thì vô số tán tu chạy tới s i n bảo có thể trở thành cơn giả hơn nữa sinh tồn trong thiên đô phủ thì võ giả tán tu không đốc họ rất lao cá biết tham gia thế lực nào có lợi cho mình nhất một tán tu muốn vào thế lực suy xét kỹ nhất một điều là tài nguyên vì tán tu kiếm được tài nguyên rất ít dù được một số b á o vật cũng khó chuyển hóa thành tài nguyên tăng cao thực lực của bản thân trước 1187, t thế lực manh liệt tăng lên nên bọn họ muốn đột phá tiến bộ hơn thì thường phải chọn tham gia vào một số thế lực lớn nhưng một số tài nguyên không phải tham gia vào thế lực lớn là sẽ nhận được vì tài nguyên khan hiếm dù là trong thế lực lớn cũng không có nhiều lựa chọn tham gia thế lực nào thành điều tán tu phải suy xét cho kỹ trên nguyên tắc có hai điều đầu tiên là thế lực này càng lúc càng tốt vì thực lực càng lớn năng lực kiếm tài nguyên càng mạnh xác suất tán tu nhận được tài nguyên sẽ lớn hơn thứ hai là thế lực này càng công bằng càng tốt nhưng sáu thế lực lớn mạnh nhất thiên đô phủ đều là thế lực gia tộc khiến nhiều tán tu rất e ngại bọn họ tham gia vào thế lực gia tộc dù tu vi mạnh đến đâu địa vị cao cỡ nào cũng chỉ là t ử đệ sứ ngoài trừ phi bọn họ thông hôn sửa họ hòa mình vào gia tộc nếu không chỉ làm k h á c h khanh cung p h ụ n g lỡ có tài nguyên khan hiếm thì không đến lượt bọn họ chuyện này rất bình thường ngẫm lại xem ví dụ một gia tộc chỉ có một món đáo vật quý hiếm chắc chắn dành cho từ đệ dòng chính nhà mình chứ không để cho người lạ vấn đề này khỏi nghĩ nhiều cũng biết so với gia tộc thì hồn sư tháp hiệp hội luyện dược sư vì vậy đa số tán tu thiên đô phủ muốn tham gia mà không có cửa vào huyền quang các xuất hiện bù đắp khoảng trống này về thế lực huyền quang các là thế lực đỉnh phong t h ị thua năm gia tộc lớn có quan hệ rất thân thiết với hồn sư tháp về năng lực huyền quang các siêu nghịch thiên về luyện dược luyện hồn luyện ký trận pháp người nào tham gia vào huyền quang các sẽ được trợ giúp rất lớn không cần lo về thiếu thốn tài nguyên về công bằng huyền quang các là tổ chức thương nghiệp mới thành lập không lâu không có nhiều người cơ bản không như gia tộc có ngàn vạn đệ tử nhiều tài nguyên không đến lượt người mới tham gia vào tổng hợp các mặt lại khiến huyền quang các thành miếng bánh ngon trong mắt vô số tàn tu trong phút chốc đội xếp hàng dài trước cửa huyền quang các đông nghẹt người ồn ào bọn họ sợ huyền quang các chiêu được người sẽ ngừng thông báo tuyển dụng mất đi cơ hội nên ai nấy chen chúc kéo đến đám người tô tú nhất ở bên trong chờ nhận người thấy cảnh náo nhiệt này thì ngạc nhiên bọn họ biết huyền quang các không lo không tìm được người làm nhưng mấy người này nhiệt tình hơi quá mức diệp huyền nhìn ngày càng nhiều người chen lấn trước cửa huyền quang c ắ t muốn xin b ả o hắn bay lên chỗ cao nói các vị đừng chen c h ú c cứ bình tĩnh huyền quang c ắ t chúng ta chiêu người sẽ không giới hạn trong hôm nay luôn luôn mở rộng tức là bất cứ lúc nào chỉ người có năng lực là có thể tham gia vào huyền quang c ắ t nên xin mọi người h ã y xếp hàng cố gắng điền vào đầy đủ bảng chúng ta đưa người ghi càng đầy đủ thì cơ hội vào huyền quang c ắ t càng lớn cần nói rõ trước là huyền quang c ắ t chúng ta yêu cầu nhân viên cực kỳ nghiêm khắc tình huống cụ thể thì đến lúc đó ta sẽ thông báo cho mọi người diệp h u y n nói xong đội người xếp hàng ngoài cửa yên ổ lại nhưng đám đông không tàn đi vì bọn họ biết tuy huyền quan g cấp nói người có năng lực thì lúc nào cũng có thể tham gia nhưng giờ đang là lúc huyền quan g cấp cần chiêu người xin vào trong mấy ngày nay là có hy vọng lớn nhất nói xong diệp huyền không quan tâm nữa việc chiêu người hắn giao cho nhóm tô tú nhất làm yêu cầu của diệp huyền rất rõ ràng ai muốn vào huyền quan g cấp phải kể rõ lai lịch loại người làm sảng làm bậy phẩm hạnh không tốt thì huyền quan g cấp kiên quyết không cần dù vậy người đến báo danh nối liền không dứt chỉ ba ngày huyền quan g cấp đã nhận mấy chục cường giả trong đó có ba võ hoàng bát giai nhị trọng gần m ư ơ i võ hoàng bát giai nhất trọng còn lại là cường giả võ vương thất giai Lực hai ngày k nay diệp huyền bận tối mặt tối mũi rốt cuộc có thời gian tạm nghỉ diệp huyền mới dành tay thì tô tú nhất đột nhiên tìm đến diệp thiếu gia dương tu đại sư của thiên đô phủ đến bài kiến diệp huyền sửng sốt dương tu sau đó diệp huyền phản ứng lại dương tu là luyện hồn sư tác phẩm khác trong thiên đô phủ nguyên thiên đô p h ụ số luyện hồn sư thất phẩm không nhiều hơn năm ngón tay dương tu nằm trong số đó thân phận có chút cao quý lúc trước diệp huyền và vinh dương tỷ thí luyện hồn dương tu là một trong những người chứng kiến diệp huyền thầm thắc mắc dương tu đến huyền quang các làm gì nhưng đối phương tới cửa bãi phòng diệp huyền không tiện từ chối hắn nói cho vào đi chốc lát sau ô tô tú nhất đưa một lão nhân đến dương tu vừa đến nơi đã tới gần hành lễ với diệp huyền thái độ cung kính tư thái thấp kém huyền、diệp、đại sư mạng n ộ i tiến đến mong thứ lỗi cho diệp huyền vội nâng đối phương dạy dương tu đại sư khách xáo rồi diệp huyền thầm thắc mắc dương tu dù gì là luyện hồn sư thất phẩm thái độ thấp kém như vậy hơi bị kỳ diệp huyền không đoán ra ý đồ của dương tu không t i ệ n thất lễ hắn dẫn đối phương đến phòng tiếp khách pha ly t r à dương tu bước lên dành ấm t r à đổ một ly cho diệp huyền cung kính đưa tới huyền diệp đại sư đừng n ú c đích để ta để ta làm cho g i á n g vẻ dương tu khiêm tốn làm diệp huyền không chịu nổi đối phương dù gì là một luyện hồn sư thất phẩm đi đến đâu cũng nhận người tôn kính có cần bày ra thái độ như vậy không diệp huyền lười đoán đối phương đến vì chuyện gì h ắ n hỏi thẳng dương tu đại sư đừng khách sáo vậy không biết đại sư tiến đến có chuyện gì nếu có chỗ nào huyền mỗ giúp được cứ nói miễn huyền mỗ làm được thì sẽ không từ chối dương tu nghe diệp huyền nói vậy mặt nhăn nhó cái đó diệp huyền nghi ngờ hỏi dương tu đại sư có gì khó nói sao dương tu do dự một chút rồi cắn chặt r ă n g r i ư ờ n g như đã quyết tâm rất lớn bật tốt huyền diệp đại sư ta muốn bái ngươi làm sư phụ nói xong dương tu cung kính hành lễ dáng vẻ chân thành diệp huyền n gây ra hắn tưởng mình nghe lầm bài sư trư một nghìn một t t h á i độ kiên quyết một một luyện hồn sư thất phẩm nổi tiếng như cồn trong hồn sư tháp muốn bái thiếu niên như hắn làm sư phụ cười chết người không nói cái khác chỉ nói tuổi dương tu trông không quá già nhưng diệp huyền chắc chắn đối phương trên sáu mươi tuổi còn hắn chỉ hai mươi tuổi hai người kém nhau gấp mấy lần nhưng xem bộ dạng của dương tu không giống nói đùa vẻ mặt dương tu thành kính mắt lộ mong chờ và thấp thỏm tỏ rõ vô cùng nghiêm túc nhưng diệp huyền nhìn xem cũng không bình thường thấy diệp huyền mãi không đáp lời dương tu sốt rồi nói huyền diệp đại sư đừng lo về thành ý của tại hạ cái gọi là kẻ thành đạt làm sư dương tu ta xuất thân nhà nghèo tư chất ngu dốt không bái đại sư đỉnh phong nào nên đi con đường luyện hồn cực kỳ khó khăn lúc trước đại sư chiến với vinh dương tại hạ thấy rõ cảm xúc sâu sắc cảm thấy đạo luyện hồn minh mông không có cuối cần người dẫn đường đi tới hy vọng đại sư sẽ nhận tại h ạ dương tu thật lòng muốn bái diệp huyền làm sư phụ tuy là luyện hồn sư thất phẩm nhưng dương tu xuất thân nhà nghèo không nhận dạy dỗ có hệ thống một đường trải qua gian khổ mới đi tới cửa hải thất phẩm có thể nói dương tu là đại biểu tự lực cánh sinh làm tán tu tuy lão là luyện hồn sư thất phẩm nhưng địa vị khác với luyện hồn sư thất phẩm khác của thiên đô phụ mấy năm nay dương tu đột phá thất phẩm nhưng phát hiện đường luyện hồn mình đi càng lúc càng hẹp con đường phía trước dài giặc không thấy điểm dừng chân mãi khi mấy hôm trước lao chứng kiến diệp huyền và vinh dương so đấu Trận thì t h í đó diệp huyền bày ra tạo nghệ luyện hồn đem đến rung động cực lớn cho dương tu lao chưa từng biết luyện hồn có thể như vậy đặc biệt diệp huyền dùng hát d i ệ u đẳng võ hồn đánh bại bất tử hỏa điệu võ hồn làm dương tu cực kỳ rung động làm dương tu giật mình nhất là tuổi của diệp huyền một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi đánh bại vinh dương cường giả nổi danh luyện hồn nhiều năm còn là so đấu thật sự không có kỹ xạo đầu ngốc đều nhìn ra lai lịch của diệp huyền tuyệt đối không giống bình thường người dạy luyện hồn cho hắn chắc chắn là luyện hồn sư n ị c h thiên nhất đại lục chỉ có cường giả định phong nhất mới dạy ra thiên tài kinh người như thế nên qua thời gian dài suy xét dương tu đã quyết tâm muốn bái diệp huyền làm s ư phụ dương tu biết do nếu không có người dẫn đường chỉ lối cho mình với thân phận tán tu mặc kệ lao tu luyện khắc khổ cỡ nào đời này đến đỉnh thất phẩm là cực hạ m u ố n tiến bộ hơn chỉ có nước bái luyện hồn sư cường đại làm sứ phụ nhưng những luyện hồn sư cường đại trong thần đô rất xem trọng tiên phú dương tu là lao già bảy mươi tám mươi tuổi rồi dù tu vi không thấp nhưng không thể tổng hợp lại mọi thứ mới có biểu hiện vừa rồi của dương tu dương tu không biết rằng lao bái sư làm diệp huyền không biết nên nói cái gì diệp huyền lắc đầu nói dương tu đại sư nếu muốn học tập luyện hồn thì không thành vấn đề cùng là luyện hồn sư có thể luận bàn với nhau nhưng bái sư thì tuyệt đối không thể dương tu nghe vậy sốt u rồi nói huyền diệp đại sư không biết đại sư có gì băn khoăn tại hạ thật lòng muốn bái huyền diệp đại sư làm sư phụ xin đại sư hãy nhận ta làm đồ đệ diệp huyền lắc đầu nói không phải băn khoăn gì ta nhận đồ đệ có thiên vị riêng sẽ không tùy ý nhận người không phải diệp huyền coi thường gì dương tu mà hắn không quá thích thu đồ đệ tiếp trước địa vị thân phận của diệp huyền cao quý người muốn b a i hắn làm sư phụ nhiều không đếm hết những thiên tài trong thế lực đỉnh phong hàng đầu trên đại lục muốn nghe hắn giảng bài nhưng diệp huyền không thu một đệ tử nào ngay cả hoàng phủ tú minh chỉ xem như đệ tử ký danh của diệp huyền chứ không phải chính thức húng chi không biết lai lịch của dương tu thế nào diệp huyền nhìn tính cách của lao thuộc dạng si mê đạo luyện hồn không dành n h ữ n g sự giao tiếp dù vậy diệp huyền không muốn thu người xa lạ làm đồ đệ thậm chí đệ tử ký danh cũng không được dương tu đại sư nếu muốn học tập thuật luyện hồn không cần phải bái ta làm sư đường luyện hồn dài giặc không ai nói được điểm cối ở đâu hơn nữa dương tu đại sư đường đường là luyện hồn sư t h ấ t phẩm mà bái ta làm sư phụ sẽ đà kích lớn đến danh tiếng của đại sư xin hãy nghĩ kỹ lại dương tu lắc đầu nói tại hạ không quan tâm danh tiếng gì đó cái tại hạ quan tâm là có thể đi bao xa trên đường luyện hồn có phải huyền diệp đại sư lo tại hạ không có lòng chân thành hoặc có mưu đồ gì khác huyền diệp đại sư yên tâm tại hạ t h ề tại đây thật lòng muốn bái người làm sư phụ cái gọi là một ngày làm sư suốt đời làm phụ thân nếu sau này dương tu ta bán đứng đại sư thì cho ta bị xét đánh mũ lôi banh đình không chết tử tế được khi dương tu thể dùng chút ý niệm trong giọng nói chất chứa hồn lực bày cho quyết、tâm. tiểu thề này tuy làm trái chưa chắc sẽ ứng nghiệm nhưng thêm vào ý niệm thì khi không thực hiện lợi thế sẽ ảnh hưởng lớn đến trái tim võ đạo nhẹ thì tu vi khó tiến bộ dậm chân tại chỗ nặng thì đạo tâm tán loạn tàu hỏa nhập mà đầu mình hai nơi thái độ kiên quyết của dương tu làm diệp huyền hơi rung động nhưng bảo hắn nhận làm đồ đệ thì vẫn khó chấp nhận đang lúc diệp huyền nhức đầu giọng tô tú nhất và o bảo diệp thiếu ra t ả viễn tháp chủ đến thăm tô tú nhất mới dứt lời đã nghe giọng tạ viễn sang sảng vang lên huyền diệp tiểu hữu bận dữ vậy nhiều ngày rồi không đến hồn sư thắp chơi nhìn xem lão phu mang gì cho ngươi tạ viễn vừa cười lớn vừa vào phong khách thấy dương tu có mặt thì sửng sốt cười chào thì ra dương tu đại sư cũng ở đây dương tu là luyện hồn sư thất phẩm của thiên đô phụ tả viễn làm tháp chủ hồn sư tháp đương nhiên biết mặt thấy tả viễn đến diệp huyền như chút được gánh nặng hắn chào hỏi x ó g quay sang nói với dương tu dương tu đại sư việc của người quan trọng tả viễn đại sư đ ế n chơi hay là chờ lát nữa chúng ta bàn lại dương tu biết ý của diệp huyền cười nói huyền diệp đại sư tả viễn tháp chủ đã đến thì càng tốt vừa lúc để tả viễn tháp chủ chứng kiến giọng dương tu rất lớn không chút kiến rẻ dường như bãi diệp huyền làm sư phụ là chuyện vô cùng bình quang không cần che giấu gì Trước 1189, thái độ kiên quyết, Tả thầm tò biết ta cười ngạc chuyện cần chứng. 1189, nhiên hỏi, không hai kiên viễn độ đang lòng bàn vị gì làm mò, mà dương tu nói ngay tạ viễn tháp chủ đến vừa lúc dương tu muốn b á i huyền diệp đại sư làm sư phụ nhưng đại sư kiên quyết không chịu xin tạ viễn tháp chủ nói đ ỡ dùng vài câu cho dương m ẫ tại hạ vô cùng cảm kích tạ viễn kinh ngạc nói ngươi muốn b á i huyền diệp tiểu hữu làm sư phụ tạ viễn cười to bảo cái tên này đầu góc thông minh lắm tạ viễn là nhân vật thế nào nghe liền biết suy tính của dương tu công nhận lao tính toán rất hay diệp huyền là ai tạ viễn biết hắn là hậu đại của người quen cũ của sư tôn mà người quen của sư tôn thì chắc chắn là nhân vật đỉnh phong nhất thiên huyền đại lục dương tu tuy là luyện hồn sư t h ấ t phẩm nhưng thật ra thuộc về tán tu trong luyện hồn sư không tham gia phe phái gì luôn đơn độc một mình cứ tiếp tục thế này thì tương lai thành tựu có hạn nếu bái diệp huyền làm sư phụ tương đương với c h ấ p nối người quen cũ của sư tôn tương lai dương tu sẽ có thay đổi nghiêng trời l ệ đất diệp huyền cười khổ xua tay với tạ viễn bất đắc dĩ nói chuyện này nếu dương tu đến gây sự thì diệp huyền có cách giải quyết nhưng người ta đến bái sư làm hắn bó tay tạ viễn c trước tiên lão phu ít chú ý việc thiên đô phủ nhưng lão phu hiểu biết gốc gác dương tu hắn xuất thân t n g tu tuy là luyện hồn sư thất phẩm nhưng khá đơn thuần luôn đơn đ ộ c một mình không phải phụ thuộc của thế lực nào huy chương luyện hồn sư thất phẩm của dương tu là lão phu xin thần đô bán cho với người khác thì tạ viễn không dám bảo đảm nhưng lão rất dành về dương tu tạ viễn không nói thẳng ra nhưng đúng là đang nói giúp dùm dương tu dương tu nghe vậy lộ biểu tình cảm kích thua theo tạ viễn tháp chủ nói đúng huyền diệm đại sư dương tu ta không có chút tác gì hơn nữa huyền quan cấp của đại sư đang trong lúc huyết trương cần người tại hạ dù gì là luyện hồn sư thất phẩm rất quen thuộc thiên đô phủ huyền diệp đại sư hoàn toàn có thể giao công việc luyện hồn cho tại hạ tại hạ sẽ chăm chỉ cần mẫn cố gắng công tác nếu vẫn không được thì huyền diệp đại sư có thể khảo sát tại hạ một thời gian để tại hạ góp công góp sức cho người tại hạ không mong gì có thể bái đại sư làm sư phụ ngay chỉ cầu đại sư có thể cho tại hạ một cơ hội dương tu vì bái sư đã bất chấp tất cả nếu gia tộc khác trong thiên đô phủ nghe lời dương tu nói sẽ r ớ t chóng mắt rơi cằm đường đường là luyện hồn sư thất phẩm đại sư số một thiên đô phủ vì bái sư mà c a nguyện làm châu làm ngựa khiến người choáng với thân phận của dương tu dù là hai gia tộc lớn mất r ì ỉ ra tiêu g i a cũng cầu đối phương vào cửa sự chân thành của dương tu khiến tạ viễn cảm khái rung động tạ viễn biết cái khổ của luyện hồn sư bình thường nếu lao không có sư phụ tốt thì có lẽ không tốt hơn dương tu bao nhiêu tạ viễn lần nữa năn nỉ dùng huyền diệp tiểu hữu lẽ ra đây là chuyện riêng của người lao phu không tiện nói nhiều nhưng tấm lòng của dương tu đại sư khiến ta rung động tạ viễn chỉ khuyên vậy thôi diệp huyền có chịu hay không thì không đến lượt lao quyết địch dùng diệ huyền cười khổ nói tạ viễn đại sư không phải ta không muốn giúp nhưng chuyện thu đồ đệ thì tạ viễn nhìn biểu tình của diệ huyền cũng hiểu ý hắn. đúng vậy diệp huyền mới hai mươi tuổi thu đồ đệ lớn hơn mình gấp mấy lần nói ra ngoài hơi khó nghe hơn nữa thu đồ đệ là chuyện cá nhân nhiều người có nguyên tắc của mình sẽ không nhận đại như sư tôn của lão trong thần đô rất nhiều luyện hồn sư muốn bái sư tôn làm đồ đệ nhưng đến nay sư tôn chỉ thu ba đệ tử thân truyền còn lại chỉ là đệ tử ký danh tùy ý chỉ điểm số lượng không nhiều tạ viên quay đầu hỏi dương tu dương tu đại sư nhất định phải bái huyền diệp tiểu hữu làm sư phụ sao cá nhân ta cảm thấy n g ư ơ i tham gia vào huyền q u a n cấp cũng sẽ được huyền diệp tiểu h ữ chỉ điểm với thân phận thực lực của người tham gia huyền q u a n cấp chắc không gặp trở ngại gì Vẻ m ặ tạ Dương nói, Tu t khó xử viễn nhướng c chủ, mày ề n quang châm ấ p h tư lão hiểu ý dương tu t h ậ n mắt tạ viễn sáng rực cười nói ta có một đề nghị không biết hai người có chịu không tạ viễn nói tiếp dương tu muốn bái huyền diệp tiểu hữu làm sư phụ chỉ vì học tập chi thức luyện hồn huyền diệp tiểu h ư u không chịu đồng ý chắc có lý do của mình dù sao đệ tử rất đặc biệt nếu vậy tại sao dương tu không trở thành người đi theo của huyền diệp tiểu h ư u vừa được học đồ vật vừa có thể luôn ở bên cạnh huyền diệp tiểu h ư u chẳng phải là quá tuyệt vời tạ viễn nói xong tự cười mắt dương tu sáng dực bình thường một luyện hồn sư hoặc luyện dược sư cường đại sẽ có người đi theo thường là thân tín của luyện hồn sư mức độ thân mật không thấp hơn đệ tử bao nhiêu nghĩ xin diệp thiếu ra hãy thu tại hạ làm người đi theo tại hạ nhất định cúc cùng tận tụy đến chết không thôi đương nhiên dương tu tạm dừng nếu diệp thiếu ra không muốn thu tại hạ làm đệ tử cũng không chịu cho tại hạ trở thành người đi theo thì tại hạ sẵn lòng trở thành một phần tử của huyền quang cát bày mưu tính kế v ì huyền quang cát dương tu muốn quyết đạt quyết tâm của mình từ từ khiến diệp huyền độc lòng tạ viễn và dương tu nói nhiều như vậy thật ra diệp huyền hơi độc lòng mới rồi hắn do dự là vì vấn đề trung thành đáng tin đ ồ đ ệ khá đặc biệt người đi theo thì không cần nhiều yêu cầu nếu dương tu thật sự đáng tin thì ngại gì không thu làm người đi theo hiện giờ huyền quang cấp đang trong lúc phát triển mạnh có một luyện hồn sư thất phẩm tham gia vào liên minh là chuyện tốt nghĩ đến dây diệp huyền nhẹ gật đầu nói dương tu đại sư ta không thể đồng ý thu đồ đệ nhưng có thể nhận người đi theo thấy đại sư có thành ý như vậy nên ta đồng ý cho làm người đi theo nếu qua thời gian lâu đại sư muốn đổi ý thì cứ nói đương nhiên nếu một thời gian sau ta cảm thấy không thích hợp thì đừng trách ta không nề tình đại sư thấy sao diệp huyền không đồng ý ngay nói cho cùng hắn muốn khảo sát nhân phẩm tính cách của dương tu dương tu nghe vậy mừng rỡ quỳ lạy đa tạ diệp thiếu ra thành toàn diệp huyền đồng ý làm lòng dương tu rất hư phấn diệp huyền vội nâng dương tu dạy dương tu đại sư thái độ dương tu kiên quyết lệ ba cái đừng diệp thiếu gia đừng bao giờ gọi như vậy sau này diệp thiếu gia kêu tên của ta được rồi hoặc kêu lão dương cũng được gọi đại sư là c h ế t sát ta diệp thiếu gia đã đồng ý lao dương làm người đi theo vậy hãy nhận ba lệ của lão dương đây là lễ độ không thể bỏ được diệp huyền á khẩu á kiếp trước diệp huyền địa vị cao quý nhưng hiện tại hắn dù sao chỉ là một thiếu niên nhận dương tu lệ ba cái cứ thấy kỳ kỳ nhưng dương tu nói đúng người đi theo phải có quy định của người đi theo đây là lễ độ dương tu thi lễ người đi theo xong mở miệng nói diệp thiếu gia có gì sai bảo cứ sai ta làm lão dương có một luyện hồn cắt trong thiên đô phủ có mấy cường giả võ hoàng theo mình Ta lập tức kêu tất cả tham cắt, gia vào huyền quang lập góp sức cả cho kêu huyền vào dương i thiếu ệ p ra. d tu tuy chỉ là tán tu nhưng dù gì là luyện hồn sư thất phẩm có một số cường giả theo bên cạnh nay dương tu đã theo diệp huyền thì lực lượng này cũng vào huyền quan c á t thấy thế lực huyền quan cắt lại lớn một phần diệp huyền hơi vui vẻ nhìn việc dương tu đã xong tạ viễn móc ra một tấm huy trường huyền diệp tiểu hữu xem ta mang gì đến cho ngươi diệp huyền kêu lên huy chương luyện hồn sư thất phẩm tạ viễn cười nói đúng rồi huy chương này vốn phải là luyện hồn sư tự mình đi thần đô hoặc người của thần đô xuống dưới giám định mới s i n được nhưng lão phu dùng vài cách s i n cho huyền diệp tiểu hữu tuy nhiên một người khác của huyền quang cắt thì không được lao phu thấy người đó chỉ là luyện hồn sư đỉnh lục phẩm nên chỉ xin huy chương luyện hồn sư lục phẩm diệp huyền xua tay không sao tả viễn đại sư xin được huy chương thất phẩm cho ta đã khiến rất bất ngờ đa tạ tạ viễn đại sư diệp huyền biết rõ quy định của thần đ ô nghiêm ngặt cỡ nào mặc dù có thể châm chức nhưng vô cùng khó khăn tấm lệnh bài này chắc làm tả viễn tốn công sức rất lớn thậm chí lấy danh nghĩa công dương vũ mới xin được có huy chương luyện hồn sư thất phẩm thì thế lực hạng hai có diệp huyền trong thiên đô phụ không sợ gì nữa một luyện hồn sư thất phẩm ghi vì nếu hắn chết sẽ có người thần đô xuống điều tra trừng phạt rất nghiêm khắc như vinh dương nếu không phải tạ viễn viết thư giải thích cho thần đô thì diệp huyền sẽ gặp chút rắc rối tạ viễn vui vẻ cười nói ha ha huyền diệp tiểu hữu khách sáo quá vậy xin huy chương luyện hồn sư thất phẩm dùng diệp huyền khiến tâm tình tạ viễn rất sung sướng sắc mặt diệp huyền trở nên nghiêm túc nói phải rồi tạ viễn đại sư ta có một ít vấn đề muốn hỏi tạ viễn thấy biểu tình của diệp huyền nghiêm nghị thì lão cũng nghiêm túc hơn huyền diệp tiểu hữu cứ nói đi không biết tạ viễn đại sư có nghe nói về hoàng phụ tú minh không tạ viễn t o mày l diệp huyền hơi thất vọng hoàng phủ tú minh không phải đại nhân vật danh chấn đại l ụ c gì diệp huyền không ôm hy vọng quá lớn nhưng tạ viễn trả lời vẫn khiến hắn thấy tiếng mới tạ viễn nghi hoặc hỏi người này cũng là luyện hồn sư sao có quan hệ gì với huyền diệp tiểu hữu nếu cần thì lao phu có thể hỏi thăm thần đô chắc sẽ có chút tin tức diệp huyền rối rít xô u tay không cần cho đến nay diệp huyền không tiện bộc lộ mình ra nếu tạ viễn dùng bên hỏi thăm tin tức hoàng phủ tú minh trong thần đô sẽ bị vô lượng sơn chú ý đến lúc đó hắn có nguy hiểm có và việc âm thầm hỏi thăm tốt hơn đang lúc huyền quan các phát triển từ từ thế cục trong thiên đô phủ mấy ngày qua không khí giữa hai gia tộc hơi kỳ sự kỳ lạ này ảnh hưởng đến gia tộc khác trong thiên đố phủ phủ lệ bất chỉ gia tộc trong một phòng hợp to lớn bất chỉ bất công ánh mắt lạnh lùng ngồi trên ghế hơn mười cường giả đẳng cấp võ hoàng ngồi ghế dưới tay bọn họ toát già hơi thở dồi dào một nam nhân trung niên cung kính bẩm báo cho vất chi bất công mắt lấp loe tia sáng lạnh gia chủ mấy ngày nay hành động của tiêu g i a hơi lạ không chỉ toàn diện ngừng hợp tác với vất chi a ta còn phái nhiều cường giả đi nơi bí ẩn ta nghi ngờ bọn họ rất có thể đã biết tiêu bình bị chúng ta đánh chết nếu nhóm diệp huyền ở đây sẽ nhận ra ngay người này là vất chi kiệt lúc trước giết tiêu bình vất chi bất công lạnh lùng hỏi tiêu g i a làm sao biết tiêu bình bị chúng ta đánh chết vất chi kiệt chắc chắn nói chúng ta không biết nhưng ở đâu đó xảy ra vấn đề nên mới tiết lộ ra ngoài hơn nữa chuyện này mới xảy ra gần đây vất chi bất công tao mày nghi hoặc hỏi mới xảy ra gần đây vất chi bất công trợt nhớ tới gì đó mắt lóe tia sáng s ắ c l ạ n h nhìn hướng vất chi kiệt hỏi ta nhớ ngươi từng nói lúc ngươi giết tiêu bình có bị người nhìn lén người này còn giết mạc thiên sơn của vất chi ra chúng ta vẻ mặt vất chi kiệt xấu hổ nói đúng vậy hay gia chủ nghi ngờ người này báo tin cho tiêu g i a khả năng không lớn sau khi ta trở về có theo dõi cửa thành thiên đô phủ âm thầm điều tra các gia tộc lớn trong thiên đô phủ không phát hiện dấu vết gì vất chi bất công dứt k h o ả n nói ngươi lập tức lấy ghi chép ra vào các cửa thành trong thời gian đó lại đây ghi chép đang trong tay ta vất chỉ kiệt lấy một ngọc giản ra khỏi chữ vật giới chỉ điều tra mãi không có kết quả nên gã luôn giữ lại ghi chép ra vào thành vất chỉ bất công quét huyền thức quang ngọc g i ả n một nén nhang sau mắt bắn ra tia sắc bén tức giận nói quả nhiên là bọn họ vất chỉ kiệt kinh ngạc hỏi dồn gia chủ đã biết người giết mạc thiên sơn là ai đôi mắt vất chỉ bất công lộ tia oán hận đúng vậy nếu ta không đoán sai thì kẻ giết mạc thiên sơn là nhóm huyền diệp của huyền quan các vẻ mặt vất chỉ kiệt giật mình kêu lên cái gì là bọn họ sao có thể huyền quan các gần đây rất nổi tiếng vất chì kiệt chỉ phụ trách việc trong thiên đô p h ụ nhưng có nghe tiếng của họ vất chì bất công hừ lạnh ném trả ngọc giản thử ngươi tự mình xem ghi chép ra vào thành đi vất chì kiệt nhận lấy ngọc giản lục xem quả nhiên thấy ghi chép nhóm diệp huyền ra vào thành còn là trong khoảng thời gian bọn họ giết tiêu bình nhóm diệp huyền cố ý đi đường vòng nhưng trong ngọc giản vẫn ghi lại thời gian bọn họ ra vào thành lúc ấy huyền quang cắt chỉ là một thế lực nhỏ không thể tạo giả ghi chép ra vào thành đổi lại huyền quang cắt bây giờ nếu không muốn để lại ghi chép thì vất chì ra chưa chắc điều tra ra vất chì kiệt vẫn không tin được nhưng thưa gia chủ mặc thiên sơn là võ hoàng bắt gia nhị tr khi đó huyền quang cấp có ai có thực lực giết được hắn sau đó thuộc hạ có điều tra rồi người giết mạc thiên sơn là cường giả tu luyện công pháp hòa hệ v ấ t chi bất công cờ ư i n h ạ t à cường giả công pháp hòa hệ dường như cảm thấy v ấ t chi kiệt hỏi rất ngu v ấ t chi bất công cờ ư i khẩy nói tuy huyền diệp là luyện hồn đại sư nhưng hắn nổi tiếng nhất là tạo nghệ về luyện đan một luyện dược đại sư đình cấp ngươi cảm thấy hắn sẽ không có công pháp hòa hệ cường đại sao mặt v ấ t chi kiệt đanh lại gã đã hiểu đúng rồi sao lúc trước ta không nghĩ ra một luyện dược sư thì lửa mạnh là điểm quan trọng nhất của họ có công pháp hòa hệ cường đại là bình thường ban đầu vất chỉ kiệt luôn suy luận về cường giả hòa hệ không ngờ rằng luyện d ư ợ c sư cường đại sẽ có tạo nghệ không yếu về lửa vất chỉ kiệt rít qua cái răng đáy mắt lóe tia sát khí huyền quan g c á t đáng chết vất chỉ kiệt lạnh lùng nói gia chủ chúng ta có nên vất chỉ kiệt làm động tác cắt cổ vất chỉ bất công phất tay sắc mặt âm chầm nói không cần huyền quan g c á t bây giờ đã dính líu với hồn sư tháp chúng ta không thể tùy tiện ra tay được nếu chọc dẫn tên đ i ê n t ả viễn thì rất rắc rối vất chỉ kiệt không cam lòng hỏi chẳng lẽ chúng ta bỏ qua cho huyền quan các sao mắt vất chỉ bất công bắn ra sát khí âm lạnh nói bỏ qua cho chúng sao có thể chờ khi có cơ hội ta sẽ làm huyền quang các môn u sống không được muốn chết không xong nhưng bây giờ còn chưa được hiện tại b ấ t chi ra chúng ta cần nhất là tìm hiểu tiêu da đã biết bao nhiêu về nơi bí ẩn ngoài cửa trận vọng vào tiếng hét báo b ấ t chi bất công k h ẽ quát tiến vào một lao nhân chạy nhanh vào quy một gối xuống đất b ầ m r a chủ chúng ta phái cường giả đi nơi bí ẩn đã bị diệt toàn quân không ai sống trở ra b ấ t chi bất công đứng bật d ậ y vẻ mặt giật mình cái gì b ấ t chi bất công quát bên trong xảy ra chuyện gì tại sao toàn quân bị diệt lao nhân nói nhanh thuộc hạ cũng không biết hơn nữa thuộc hạ trông thấy tiêu da cũng phái người vào nơi bí ẩn ngoài ra cường giả lang tà tông lang không động lưu tiên thành đều biết nơi đó đang phái người thăm dò v h ấ t trì bất công siết chặt nắm tay chết tiệt giang g i á c tay cầm ghế đàn m ộ c vỡ nát mặt v h ấ t trì bất công rắn đanh không được lao phu phải tự mình ra tay đi nơi bí ẩn nhìn xem quyết không thể để thế lực khác nhanh chân đến trước ba dương tu nói được thì làm được mấy ngày kế tiếp mang theo luyện h ồ n c á c người đi theo tham gia vào h u y ề n quang c á c tin tức lan ra ngoài làm dân chúng thiên đô p h ụ chấn động dương tu không giống câu vô song một người là tán tu hơi nổi tiếng một người là luyện hồn đại sư thất phẩm nổi tiếng như cồn trong thiên đô phủ nhân vật như vậy mà cũng tham gia vào huyền quang các làm tăng danh tiếng của huyền quang các lên nhiều biết dương tu vào huyền quang các chỉ vì trở thành người đi theo của diệp huyền thị càng gây xôn xao lớn trong phút chốc huyền quang các danh tiếng lan xa nổi bật chưa từng có danh tiếng của huyền quang các càng đến gần năm thế lực lớn có xu hướng thành thế lực thứ sáu tuy hiện giờ huyền quang các không có võ hoàng bát giai tam trọng nhưng không ai dám coi khinh thế lực này huyền quang các phát triển nhanh diệp huyền thị đang rảnh rỗi về luyện đan có dược lão luyện hồn có dương tu luyện ký có lục ly đại sư cộng thêm đám người tô tủ nhất khâu vô song tọa trấn huyền quang các có thể tự động phát triển hòa mỹ diệp huyền rảnh rỗi đi bế quan diệp huyền đột phá võ vương thất gia nhất trọng đã một thời gian qua mấy ngày tu luyện cách n h ị trọng ngày càng gần nhưng mãi mà không thể đột phá diệp huyền hiểu rõ với tu vi hiện tại của mình không quá an toàn trong thiên đô phủ đông đúc cờ giả hắn phải nhanh chóng bước vào đẳng cấp cao hơn thì mới có tư cách tiếng u ạ o húng chi bên ngoài có vô lượng sơn như hổ r ì n h mồi bên trong có hoàng phủ tú minh không rõ sống chết diệp huyền lo lắng giao nguyện võ đế hắn buộc mình phải cố gắng nhiều hơn ta còn rất yếu phải nhanh chóng đột phá thất gia nhị trọng trong phòng tu luyện diệp huyền siết chặt hai năm đấm ở một số nơi nhỏ thì thất gia nhất trọng không yếu nhưng vào huyền vực thì thất gia nhất trọng như con kiến sau khi diệp huyền bế quan không khí trong thiên đô phủ càng kỳ lạ một số kẻ thông minh thầm phát hiện nhiều cường giả bất t r ỉ ra tiêu g i a rời khỏi thiên đô phủ mất tích nhiều ngày càng làm người ta giật mình l ạ i bất t r ỉ ra tiêu g i a thường có bảy tám người đi khi về chỉ còn ba bốn người và đều bị thương nặng các loại tin đồn rộ lên trong thiên đô phủ có người nói bất t r ỉ ra tiêu g i a âm thầm liều mạng giành địa vị thế lực số một thiên đô phủ có người bảo hai bên phát hiện kho máu cùng nhau đ ỏ n móc kết quả bởi vì phân phối không đều nên xung đột tóm lại có đủ phiên bản tin đồn t r ư ớ c 1192, thiêu gia cầu viện hai dân g i a mọi người phát hiện từ gia lâm gia chu gia trong năm thế lực cũng có hành động âm thầm điều động người thiên đô phủ lòng người càng hoảng sợ năm thế lực lớn đều hành động điều động người trong lịch sử thiên đô phủ đã bao nhiêu năm rồi không xảy ra chuyện như vậy chẳng lẽ mấy gia tộc lớn định sắp đặt lại trật tự theo thời gian trôi qua bất an chất chồng càng cao trong lòng mọi người diệp huyền đang bê q u a n không hay biết chuyện xảy ra bên ngoài dù biết hắn cũng không quan tâm t r ớ c mắt qua hai tháng trong phòng tu luyện diệp huyền thở hát ra mắt bắn ra tia sáng sau đó c ư ờ i khổ gần ba tháng diệp huyền đã tăng tu vi lên đến thất gia i đ ỉ n h nhất trọng nhưng cách đột phá thất gia i nhị trọng còn một lớp giấy diệp huyền cảm nhận huyền nguyên tràn đầy trong huyền mạch vẻ mặt bất đắc gì nói cựu huyền ngạo thế quyết mạnh thật nhưng độ khó đột phá quá cao nếu là người thường hấp thu nhiều thiên địa huyền khí dùng nhiều đan dược linh dược như vậy thì đã đột phá thất gia i tam trọng rồi cựu huyền ngạo thế quyết yêu cầu người tu luyện phải đả thông hết m ộ ư ơ i huyền mạch tăng lên tới cực độ chín huyền mạch trước còn đỡ mạnh mạch thứ chín chỉ cần tu luyện tài nụ gì hển gấp một hai lần võ giả bình thường nhưng thiên mạch thứ m ư ơ i siêu khó khăn muốn tăng lên tới cực độ hơn nữa tràn đầy huyền nguyên khó hơn huyền mạch bình thường gấp chục lần trong thời gian này diệp huyền khổ tu làm chín huyền mạch hoàn toàn tràn đầy nhưng cái thứ một ư ơ i thì mãi mà không đến cực độ diệp huyền càng h á i nhưng võ giả tu luyện cần tiến dần từ từ huyền mạch thứ một ư ơ i tuy khó khăn nhưng nếu cho ta chút thời gian ta không tin không thể đánh p h á nó diệp huyền đang định tu luyện tiếp trợ thấy ngọn đèn vàng ở cửa phòng tu luyện thắp sáng diệp huyền cao mày t h ư n ngọn đèn này là một trong các cách bên ngoài liên lạc với diệp huyền võ giả bế quan kỵ nhất là cái à y đèn sáng không q ấ y nhiều võ giả tu luyện còn cho người bế quan lúc tỉnh táo sẽ nhận được tin tức bên ngo đám tô tú nhất biết diệp huyền bế quan sẽ không q u ấ y r à y hắn nếu đèn sáng tức là xảy ra việc lớn diệp huyền ấn cái nút trên t ư ờ n g mở phòng tu luyện bước ra ngoài diệp huyền vừa đi ra liền thấy đám tô tú nhất chạy vội tới lo lắng hỏi huyền quang các xảy ra chuyện gì vẻ mặt tô tú nhất l u n g t u n g nói diệp thiếu ra xin lỗi q u ấ y r à y thiếu ra tu luyện huyền quang các không xảy ra chuyện gì là đặt hẹn đ ỉ n h cấp nghe nói huyền quang các không bị gì thì diệp huyền thả lỏng hắn n g ư n mày hỏi đặt hẹn định cấp chẳng phải đã đóng loại này rồi sao tô tú nhất giải thích rằng là vậy mấy ngày trước tiêu vô tận g i a chủ tiêu g i a vội vàng đến huyền quan g cấp muốn gặp diệp thiếu g i a đặc hẹn đ ỉ n h cấp chúng ta báo cho tiêu vô tận biết thiếu g i a đã bế quan thế là g i a chủ rời đi ai ngờ hai ngày sau tiêu vô tận lại đến nói là có chuyện khẩn cấp muốn tìm diệp thiếu g i a nhưng bị chúng ta ngăn lại tiêu vô tận không bỏ cuộc liên tiếp đến trong hai ngày sau đó một ngày đến mấy lần nói là tìm thiếu g i a có chuyện gì quan trọng chúng ta thấy tiêu vô tận rất sốt ruột suy xét một hồi quyết định thông báo cho diệp thiếu da có chuyện mắt diệp huyền lóe tia khó chịu hắn còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra thì ra chỉ vì việc này mặc dù diệp huyền và tiêu vô tận t ừ n g hợp tác nhưng không có tình cảm sâu bị ngắt ngang tu luyện làm hắn bực bội nhưng diệp huyền không trách nhóm tô tú nhất tiêu gia dù gì là gia tộc đ ỉ n h phong nhất thiên đô phủ đường đường là gia chủ tiêu gia mà năm lần bảy lượt tiền đến nhóm tô tú nhất phải chịu nhiều áp lực không tiện làm đối phương mất mặt diệp huyền phất tay nói tiêu tiêu gia chủ đến đi đã đi ra thì hắn muốn nhìn xem tiêu vô tận có chuyện quan trọng gì tiêu vô tận được tin tức rất nhanh đến trước mặt diệp huyền vừa gặp mặt tiêu vô tận đã sốt rồi nói diệp t i ế u gia xin hãy cứu mấy trưởng lão của tiêu gia ta đi nói thật đây là lần đầu diệp huyền thấy vẻ mặt sốt ruột của tiêu vô tận hắn tò mò mấy trưởng lão tiêu g i a gặp chuyện khó khăn gì nhưng hắn không hỏi ngay diệp huyền thản n h i ê nói n không biết tiêu g i a chủ sốt ruột như vậy là vì sao mấy trưởng lão của tiêu g i a bị gì tiêu vô tận lấy lại bình tĩnh đ ỗ n g nhiên xuề tay ra trước mặt diệp huyền diệp thiếu g i a có từng thấy cái này không đáng ô tú nhất tò mò nhìn bàn tay tiêu vô tận lòng bàn tay chống rông không có gì hết mắt diệp huyền bắn ra tia sắc bén hỏi tiêu ra chủ chúng độc tiêu vô tận lộ nét mặt mừng như điên diệp thiếu ra có thể nhìn ra ta chúng độc gì không đáng ô tú nhất thổi mặt ra tiêu vô tận g i a chủ có dấu hiệu chúng độc sao bọn họ không nhìn ra diệp h u y ê n thản n h i ê nói n có gì không thể nhìn ra bàn tay tiêu g i a chủ tuy giống người thường nhưng khí huyết trì trệ vài chỗ huyền nguyên không thông nếu không nhìn lầm thì chúng độc trướng nào đó tiêu vô tận càng m ừ n g hơn hỏi dồn diệp thiếu g i a có thể giải độc trướng này không diệp h u y ê n bình tĩnh nói trong thiên địa có nhiều độc trướng tuy ta nhìn ra g i a chủ chúng độc trướng nhưng không phân tích được chủng loại có thể giải hay không thì phải xem đó là độc trứng gì biểu tình tiêu vô tận nghiêm túc nói đúng rồi ta đã đường đột xin diệp thiếu da hãy khám dùng ta miễn giải được độc trướng này thì tiêu g i a sẽ báo đáp hậu hĩnh diệp huyền lạnh nhạt nói đưa tay đây ta phải kiểm tra đã nói thật là trong lòng diệp huyền rất tò mò trên đời có nhiều độc trướng nhưng hiếm cái nào cảm nhiễm được võ hoàng bát dai tam trọng như tiêu vô tận huyền thức của diệp huyền mới thẩm thấu vào bàn tay tiêu vô tận thì hắn giật bắn người kêu lên tam hân hợp trướng vụ mặt tiêu vô tận mừng rỡ hỏi ngay diệp thiếu g i a biết tên của độc trướng này diệp huyền không trả lời hắn hỏi tiêu da chủ đã bị nhiễm tam hân hợp trướng vụ từ nơi nào tam hân hợp trướng vụ là loại rất kỳ lạ trong số độc trướng độc tính đáng sợ nó như kỳ độc hèn gì có thể nhiễm tiêu vô tận. lúc à m d i ệ ấy bao gồm tiêu vô tận mấy trưởng lao tiêu ra đều nhiễm độc tiêu vô tận dựa vào tu vi cường đại áp chế chất độc vào bàn tay mấy trưởng lao tiêu ra thì không may mắn như vậy một người chết ngay tại chỗ mấy người khác hôn mê nơi bí ẩn đó luôn là bí mật nếu nói ra sẽ gây sóng to gió lớn diệp huyền đã hiểu hắn thẳng như nói nếu tiêu g i a chủ không tiện nói thì không sao hết tam h u ư n hợp c h ư ớ n g vụ hình thành rất đặc biệt hơi khó tiêu trừ nhưng không phải không thể vậy đi g i a chủ chờ chút ta điều phối chút đan dược tự nhiên dược đến độc trừ diệp huyền mặc kệ tiêu vô tận có phản ứng gì hắn vào phòng luyện chế ở bên cạnh lát sau đi ra tay cầm cái bình xứ diệp huyền không nói nhiều bắn một viên đan dược vào tay tiêu vô tận tiêu g i a chủ đây là viên thuốc có thể giải tam h u ư n hợp c h ư ớ n g vụ v i ê n thuốc không lớn to cỡ ngó nút bốc mùi hơi thanh tiêu vô tận không ngại trực tiếp nuốt xuống chỉ dây lát lộ vẻ mặt giật mình Vì tiêu vô tận p h lộ biểu n tình g hoảng sợ thế là giải quyết xong lúc tiêu vô tận chúng ta hơn hợp chướng vụ tìm nhiều luyện dược sư hễ là luyện dược sư thất phẩm trong thiên đô phủ là tiêu vô tận sẽ tìm đến nhưng không ai giải được chất độc này hội trưởng hiệp hội luyện dược sư thiên đô phủ thiên tử đại sư đỉnh thất phẩm cũng bất lực nên tiêu vô tận mới nôn nóng tìm diệp huyền muốn biết hắn có thể giải độc được không khi diệp huyền thật sự giải độc thì tiêu vô tận vẫn hết hồn từ lúc tiêu vô tận được diệp huyền chẩn đoán đến khi chữa xong chỉ mới qua một canh giờ hắn giải chất độc mà tiêu vô tận dốc hết sức mấy ngày vẫn không thể giải hắn giải độc hết sức nhẹ nhàng hiệu suất đáng sợ làm tiêu vô tận giật này mình diệp huyền mặc kệ tiêu vô tận nghĩ gì hắn hỏi tiêu gia chủ không biết tiêu gia có bao nhiêu t r ư ở n g lão bị thương tiêu vô tận lấy lại tinh thần phản xạ trả lời năm vị diệp huyền gật đầu lấy ra năm viên thuốc từ cho mình nhưng hắn không đưa cho tiêu v diệp huyên kỳ kèo tiêu gia chủ đây là năm viên giải độc hoàn công hiệu thì gia chủ thấy rồi bây giờ có phải nên bàn về thù lao không tiêu vô tận trận phản ứng lại dường như chưa đưa thù lao nói ngay diệp thiếu gia là lỗi của ta không biết diệp thiếu gia muốn bao nhiêu thù lao cứ nói đi diệp huyên gật đầu nói ừ tiêu gia chủ và ta là khách quen ta ngại không đòi nhiều vậy đi tiêu gia chủ chỉ cần đưa ta một loại tài liệu kiểu dai cộng thêm năm loại tài liệu bắt dai là được đám người tô tú n h ấ t nghe xong ngây người giá khoa chưa quá tiêu vô tận xứng sở cái gì cái này gọi là ngại không đòi nhiều m ộ tiêu l o ạ tài tài bắt t là liệu kiểu dai, 5 loại tài liệu bắt ra là quá mắc rồi. i quá ra mắc vô tận thì thảo, diệp thiếu phải diệp giá ra, này có lạnh à hơi. h Diệp u y nó nhật nói nếu tiêu gia chủ cảm thấy quá mắc thì có thể không mua hoặc đi chỗ khác mua mặc dù ta trả giá lao động nhưng cũng chú trọng giao dịch công bằng tiêu gia chủ không mua ta cũng không nói gì cùng lắm ta chịu thiệt chút những viên thuốc này lãng phí còn viên thuốc đã đưa ra chủ dùng ta sẽ không so đo xem như tặng cho g i a chủ thật ra giá thành mấy viên giải độc đan không cao một gốc linh dược bắt dai vài gốc linh dược thất dai nhưng mua bán không tính như vậy tiêu g i a có trưởng lão bị trúng độc một viên đan dược cứu một mạng cộng thêm tiêu vô tận là sáu người muốn một gốc tài liệu kiểu dai có mắc không d i ệ p huyền không thấy mắc với tài lực của tiêu g i a đủ sức đưa một loại tài liệu kiểu dai người gì định gái đó nếu là gia tộc khác chắc chắn diệm huyền sẽ không định giá cao như vậy tiêu vô tận cười khổ đã hiểu ý của diệm huyền nếu nơi khác giải được độc này thì tiêu vô tận đã không nhiều lần đến tìm diệp huyền được ta đồng ý như diệp huyền nói so với mạng sống năm trường lao trong gia tộc thì một loại tài liệu cựu dai là giá chấp nhận được tiêu vô tận cắn răng đau lòng lấy ra một trại cây màu lam mơ hồ loạt sáng còn có năm loại tài liệu bát dai khác mắt diệp huyền sáng rực đếm mục lam quả cựu dai diệp huyền không chú ý năm loại tài liệu bát dai hắn chỉ nhìn chằm chằm vào trái cây màu lam diệp huyền chép miệng cảm thán rằng tiêu da không ngừng là một trong hai gia tộc lớn của thiên đô phủ quả nhiên không thiếu thứ tốt đếm ụ c lam quả là một loại trái cây có lực lượng không gian cực kỳ cường đại. làm diệp huyền kích động là đế m ộ c l a m quả luyện chế ra đế l a m đan có thể tăng tu vi võ hoàng có sát xuất trên năm mươi khiến võ hoàng đ ỉ n h b á t giai nhị trọng b ư ớ c vào cảnh giới b á t giai tam trọng công hiệu không thua gì đế nguyên đan luyện chế tử đế nguyên tinh diệp huyền nhạn lấy tài liệu đế m ộ c l a m quả đưa giải độc hoàn qua ha ha tiêu gia chủ rất hào khí đây là năm viên giải độc hoàn cầm đi được một gốc linh dược cựu giai tâm tình của diệp huyền siêu tốt nếu không có việc gì thì ta cáo tử ta nhắc nhở tiêu gia chủ một chút giải độc hoàn phải dùng nhanh vì chất độc tam hơn hợp chướng vụ động trong người quá lâu sẽ ảnh hưởng huyền thức của võ giả vượt qua một tháng thì có cứu tỉnh cũng thành tiêu vô tận cầm giải độc hoàn biểu tình do dự mắt lấp lóe dường như đấu tranh nội tâm thấy diệp huyền định đi vẻ mặt tiêu vô tận kiên quyết kêu lên diệp thiếu g i a con đi tại hạ có một chuyện muốn bàn với diệp thiếu g i a diệp huyền nghi hoặc hỏi tiêu g i a chủ còn có chuyện gì tiêu vô tận liếc đám người tô tú nhất cảm thấy nhiều người nhiều miệng nhóm tô tú nhất cũng thông minh lên tiếng từ biệt diệp thiếu g i a vậy chúng ta diệp huyền ngắt lời nếu tiêu g i a chủ cảm thấy có gì không tiện nói thì thôi đi diệp huyền không hưng thú bàn bạc với tiêu da diệp thiếu gia ta thấy giải độc hoàn tuy rằng luyện chế không mất thời gian nhưng dược khí đậm như vậy chắc cũng là đan dược thất phẩm chưa đến một canh giờ diệp thiếu gia đã luyện chế ra đan dược thất phẩm thiên phú như vậy dù là trong huyền vực cũng hiếm gặp t h ú n g chi diệp thiếu gia mới chỉ là luyện hồn sư thất phẩm thiên tài như thế chỉ có huyền vực mới nuôi dưỡng được lẽ ra thiên tài như diệp thiếu gia dường như định làm lớn huyền quang cát cám dễ tại đây hay là diệp thiếu gia có kẻ thù gì trong huyền vực con ngươi diệp huyền có rút ánh mắt sắp bén lúc trước diệp huyền luôn điệu thấp vì không muốn bị người nghi ngờ nhưng mấy ngày qua hắn bày ra thực lực h cộng thêm trước và sau khi diệp huyền nói chuyện với tạp viễn thái độ của lão thay đổi người thông minh rất dễ đoán ra hắn có phải đến từ huyền vực hoặc thần đô không bình thường t i ê n tài trong huyền vực thần đô sẽ không vừa mắt thế lực hạng hai như thiên đô phủ nhưng dường như diệp huyền muốn cắm rễ ở thiên đô phủ tất nhiên khiến người nghi ngờ suy đoán phải chăng hắn có kẻ thù gì đến đây tị họa tiêu vô tận bị ánh mắt của diệp, huyền làm hết hồn, vội nói, Xin diệp thiếu gia đừng hiệu lầm tại hạ không có chút gì tò mò lai lịch của diệp thiếu gia nếu diệp thiếu gia thật sự đến từ những nơi đó chắc có kiến thức rộng biết nhiều tại hạ có một chuyện muôn bản diệp huyền biết mình hiệu lầm bình tĩnh nói có chuyện gì tiêu g i a chủ c ứ nói tiêu vô tận mở miệng nói diệp thiếu g i a cũng biết chuyện tiêu bình bên ta bị v ấ t chỉ ra đánh chết v ấ t chỉ kiệt giết tiêu bình là vì bọn họ phát hiện một chỗ bí ẩn cách lưu tiên thành hơn mười vạn dặm theo điều tra rất có thể là một chỗ bảo địa để lại từ thời viết cổ sau khi biết tin ta liền phái cường giả gia tộc đi thăm dò nhưng mảnh đất bí ẩn đó đầy nguy hiểm dù chúng ta đã chú ý cẩn thận vẫn liên tục gặp nguy hiểm diệp huyền nghe liền h i ể u then chốt trong đó xem ra tiêu da chủ chống độc tam hơn hợp chướng vụ là bị nhiễm từ nơi đó đúng không tức là tiêu da chủ muốn ta đi cùng thăm dò bài trừ nguy hiểm cho tiêu da gi tiêu vô tận bị diệp huyền nói toạc ra mục đích khen rằng diệp thiếu g i a đúng là thông minh hơn người ý của tại hạ đúng là vậy tại hạ thấy diệp thiếu g i a trẻ tuổi mà kiến thức phi phạm tạo nghệ luyện dược luyện hồn kinh người có diệp thiếu g i a trợ giúp thì tiêu g i a t h a m dò sẽ giảm bất thương vong nhiều đương nhiên tiêu g i a sẽ không để diệp thiếu g i a làm miễn phí nơi đó có nhiều đ ó n vật không nói cái khác nơi chúng ta đã t h a m dò có nhiều vật kỳ chân nếu diệp thiếu g i a đồng ý ra tay thật sự giúp được gì thì chúng ta đồng ý chiêm một m ư ơ vật thu hoạch được cho diệp thiếu da diệp huyền lắc đầu nói một m ư ơ hơi ít vẻ mặt tiêu vô tận không vui vậy diệp thiếu da muốn bao nhiều ph c h ú nếu g ta tìm k i m nơi bí ẩn rất có thể là chiến trường nơi năng nào thời đại viết đại bí rất thể chết, vật có cổ, hoặc là nơi đại năng nào đó đó là là x ấ ta hiện nghịch tiên. Tiêu vô tận rất thấy thực cảm lực vô ủ Diệp Diệp hiểm mới chia cười gặp hợp huyền như hân chướng hắn cho huyền yếu, nguy qua tay, cần nửa cười nửa lúc tam ra vụ đã đủ. không có phải tiêu gia chủ cảm phải thấy tiêu gia ta đoán ò i nhiều? Nếu ta không ta đ sai chắc bất chỉ i a cũng biết bí mật này hơn nữa bọn họ thăm dò xa hơn tiêu g i a các người đúng không nhiều người tiêu ra chúng độc quy mô lớn như vậy làm sao che mắt các thế lực được tiêu vô tận nói nơi bí ẩn ở bên ngoài lưu tiên thành tại sao thế lực lưu tiên thành không biết được lưu tiên thành là thế lực hạng hai không thua gì thiên đô phủ tiêu vô tận bị diệp huyền vạch v ỡ dạ vẻ mặt nại g ngủ đúng là nhiều thế lực biết nơi bí ẩn tiêu g i a thăm dò không nhanh nếu chỉ có tiêu g i a biết mảnh đất bí ẩn thì có nguy hiểm đến đâu bọn họ cũng sẽ không chia sẻ cho người khác cùng thăm dò tiêu vô tận do hỏi vậy ý của diệp tiêu g i a là ta có thể giúp tiêu g i a thăm dò nhưng tiêu da chiếm được gì phải chia cho ta ba mươi đó là thứ nhất thứ hai trong nơi bí ẩn thu hoạch cá nhân của ta không cần chia cho tiêu da nếu tiêu g i a chủ đồng ý thì quyết định nếu không chịu thì cứ đi tiêu vô tận kêu lên vẻ mặt tức giận ba mươi là quá nhiều d i ệ p huyền đòi ác quá d i ệ p huyền c ư ờ i khẽ tiêu g i a chủ tin ta đi thế này đã là ít thăm dò mảnh đất viễn k h ẩ nguy hiểm hơn tiêu g i a chủ tưởng tượng nhiều sơ sẩy một cái có thể toàn quân bị d i ệ t nguy hiểm như tam huân hợp chướng vụ nếu có bản thiếu g i a thì tiêu g i a sẽ tránh cho sai lầm thoát khỏi nguy ca như vậy là tiêu g i a buôn bán lời không lỗ vẻ mặt tiêu da buôn bán lời không lỗ diệp huyên gật đầu nói nếu vậy ta sẽ cùng g i a chủ đi một chuyến tới lúc đó tiêu g i a chủ báo cho ta biết một tiếng là được tiêu vô tận gật đầu nói lần này trở về tiêu g i a nghỉ lấy sức rồi sẽ xuất phát quyết định năm ngày sau sẽ đi ta sẽ tìm diệp thiếu g i a sau diệp huyên nói vậy là tốt nhất bàn chuyện xong tiêu vô tận nhanh chóng rời đi sau khi tiêu vô tận đi đám người tô tú nhất x u ố n g lại lo lắng lên tiếng diệp thiếu g i a hèn gì dạo này các thế lực lớn trong thiên đô phủ xoa động phái người ra ngoài thì ra vì phát hiện mảnh đất bí ẩn diệp thiếu ra đồng ý tiêu ra như vậy có phải quá nguy hiểm không hay là chúng ta đi cùng diệp thiếu ra một mình diệp thiếu ra đi ai biết tiêu da d ở trò q u ỷ gì diệp huyền lắc đầu nói nếu các thế lực lớn đều bị c u ố n vào đó thì các ngươi đi rất nguy hiểm một mình ta sẽ an toàn hơn chút cho tiêu da l à gan cũng không dám lừa ta bây giờ người mạnh nhất trong huyền quan g các là võ hoàng đình n h ị trọng dương tu khâu vô song khó chiếm ưu thế trong tay các gia tộc lớn ba sau khi tiêu vô tận trở về liền cứu năm trường lão sau khi biết tiêu vô tận và diệp huyền hợp tác thì người tiêu da rất ngạc nhiên cảm thấy diệp huyền tham lam quá mức t h ư ờ khó chịu 1195, thân thể đáng sợ, một. nhưng tiêu vô tận đã xác định nội dung hợp tác bọn họ không tiện phàn nản sau khi tiêu vô tận đi diệp huyền liền vào phòng tu luyện tham dò vùng đất viễn cổ sẽ gặp nhiều nguy hiểm hắn phải nhanh chóng tăng cao thực lực qua ba mươi sáu chú thiên trạng thái của hắn lên đến đỉnh đúng tay cầm một gốc linh thảo màu tím linh thảo vừa xuất hiện liền nhẹ đung đưa tỏa đốm sáng tím lấp lánh rực rỡ xinh đẹp gốc linh dược này là thiên thánh từ diên thảo linh dược kiểu giai tiêu vô tận dùng để trao đổi h ắ c d i ệ u đằng diệp huyền nhìn thiên thánh từ diên thảo thì thảo ta vốn để g à n h thiên thánh từ diên thảo thì thảo ta vốn để giành thiên thánh từ diên thảo trở khi đột phá đến thất giai tam trọng Muốn tăng cao khi đoạn nạc vỉm trừ các loại vật ngoài thân cựu l truyền thánh thể vào lục truyền cựu thì lực phòng ngự thân thể ít nhất đến bắt dai tam trọng thậm chí đáng sợ còn hơn võ hoàng b á t dai tam trọng vậy thì năng lực sinh tồn trong nơi bí ẩn của hắn sẽ tăng mạng lớn bình thường mỗi khi cựu chuyển thánh thể tăng một vòng là độ khó sẽ lên cao màng lớn theo mức độ tu luyện hiện giờ của diệp huyền sẽ phải chờ rất lâu mới làm được may mắn là diệp huyền vừa lúc có thiên thánh t ử diên thảo khi tiêu ra và bất chỉ ra đấu giá diệp huyền không chọn đế nguyên tinh mà chọn thiên thánh t ử diên thảo chỉ vì thiên thánh t ử diên thảo là linh dược luyện thể rất mạnh dược hiệu của thiên thánh t ử diên thảo rất u ù n g bạo một trong tài liệu chính luyện chế thiên thánh đan kiểu giai thiên thánh đan là đan dược khiến thân thể võ đế k i u gia vô điều kiện tăng một bậc tu vi hiện giờ của diệp huyền không luyện chế ra thiên thánh đan được nhưng thiên th nhưng dùng trực tiếp thì dược hiệu càng cồn bạo dễ gây tổn thương cho cơ thể nhưng loại dược lực cồn bạo này là cần nhất trong quá trình tu luyện cựu c h u y ể n thánh thể nên diệp huyền mới có quyết định như vậy tăng trạng thái lên cao nhất sau đó diệp huyền không chút do dự nhét nguyên gốc thiên thánh t ử diên thảo vờ ả o mở hiệu rào rạo thiên thánh t ử diên thảo vờ ả o mở hiệu không mềm như bên ngoài nó rất giòn khi nhai sẽ vỡ vụn ra chui xuống cổ họng diệp huyền những mảnh vụn không xuống dạ dày mà hóa thành các giọt chất lỏng màu tím tụ lại cảm giác hơi lạnh rất thoải mái diệp huyền chưa kịp đến cảm giác đó đột nhiên d diệp huyền khẽ dính đau ưng chán diệp huyền ướt mồ hôi người co giật diệp huyền cảm giác cơ thể như có lửa cháy đau nhức mánh liệt chuyển đến máu chảy ra từ lỗ c h â n lông diệp huyền cắn răng kiên trì g ồ n g hết sức vận chuyển cựu chuyển thánh thể luyện chế dược lực nhưng diệp huyền mới điều động huyền nguyên thì đau đớn không thể chịu đựng sộc lên não diệp huyền không chịu nổi phun ra bùng máu a diệp huyền phát ra tiếng h é t thảm đau quá đau diệp huyền chưa bao giờ cảm giác luyện thể đau đớn n g ừ n à y dược lực nóng cháy như cây kim thép k u ấ y môi góc thân thể của hắn không ngừng đâm thủng huyền mạch một l càng khiến diệp huyền kinh hoàng là trong thiên thánh từ diên thảo phát ra dược lực rất đáng sợ chỉ dây lát huyền mạch đã có cảm giác tràn đầy dần d ra chứng đau dường như huyền mạch sắp nứt ra nguy rồi diệp huyền hoàng hồn hắn biết dược hiệu chứa trong thiên thánh từ diên thảo hiệu quả kinh người đã vượt qua cực hạn võ vương thất giai nhất trọng như hắn có thể chịu đựng nếu thân thể của diệp huyền không chịu nổi thì sẽ nổ banh sắc là cái chắc tại ta quá liều lĩnh diệp huyền kinh hoàng qua đi hắn lấy lại tinh thần cố nén đau đớn từ khắp người điên quần vận chuyển bí pháp cự truyền thánh thể diệ huyền biết nếu không hấp thu dược h vận chuyển cựu c h u y ể n thánh thể làm thân thể diệp huyền càng đau hơn nữa người l ớ t nhẹ mồ hôi mặt v ậ n mẹo cơ bắp có rợn mồ hôi dịn ra từ lớp da có màu máu người nóng hổi hắn thành người máu nhưng ánh mắt diệp huyền cực kỳ kiên định toát ra điên cuồng ha ha ha sướng sướng đây mới là luyện thể tu luyện phải thế này chứ diệp huyền vừa điên cuồng vận chuyển vừa k h à n dọn cầm giống nét mặt từ đau khổ dần biến thành vui sướng chinh phục đau đớn có là gì vì người thân bằng hữu vì trở về định phong đại lục hắn đường đường là tiêu da hồn hoàng chẳng lẽ không chịu nổi chút khổ này nhớ năm xưa hắn có phế võ hồn nhưng chưa từng bỏ cuộc một lòng khổ tu trải qua nhiều khó khăn hắn trở thành người rực rỡ nhất đại lục đời này chút xíu đau đ ớ n sao có thể hạ gục hắn cùng với dược tính khuyết tán cơ thể diệp huyền đau càng nhiều đau muốn xịu nếu là người thường thì ước gì đập đầu vào tường chết luôn nhưng khuôn mặt vặn vẹo của diệp huyền dần d ã n ra tràn ngập kiên nghị và ngạo nghễ hấp thu d ư ợ c tính trong người hắn không ngừng tràn ra máu bẩm trong máu bẩm bài trừ tạp chất màu đen tanh hôi đặc á n h diệp huyền khai rên há mồn phung m máu nếu lúc này có người ở trong phòng sẽ thấy ngoài người diệp huyền nước Nguy rồi, dược hiệu thiên thánh từ diên thảo quá khủng bố. mắt diệp huyền lõe tia gắt một cây dây leo dài ba thước ló ra trên đỉnh đầu đó là tam tinh sinh mệnh võ hồn của hắn sinh mệnh võ hồn đung dưa theo gió tỏa ra đốm sáng rơi sổ gởi người diệp huyền nhanh chóng chữa lành thân thể n ư ớ vỡ năm một nghìn một trăm chín mươi sáu thân thể đáng sợ hai diệp huyền dùng sinh mệnh võ hồn đối kháng vụ cởi dược tính của thiên thánh từ diên thảo nếu luyện dược sư khác biết ý nghĩ của diệp huyền sẽ mắng hắn là đồ đ i ê n bình thường dược lực vào trong người q u á khủng bố cơ thể không chịu nổi thì cách tốt nhất là bài trừ dược lực ra ngoài đây là cách đơn giản mà an toàn nhất nhưng diệp huyền không dùng cách đó hắn dùng sinh mệnh võ hồn không ngừng tu sửa bản thân bị phá hư liền sửa lại hai bên xung đột khác nhau thoạt trong cách này ổn nhưng là hành vi cực kỳ nguy hiểm thân thể võ giả dù sao có cực hạn nếu sinh mệnh võ hồn không kịp tu sửa hay cơ thể đến cực hạn thì sẽ tan vỡ từ trong ra ngoài khiến diệp huyền hoàn toàn thành cho bụi giờ phút này dược lực c ù n g bạo của thiên thánh từ diên thảo không ngừng phá tan thân thể diệp huyền muốn xé r á c hắn h sinh mệnh võ hồn thì nhanh chóng tu sửa không dừng lại diệp huyền thấm dích đạo dốc hết sức luyện hóa kiên trì kiên trì đi thân thể diệp huyền nhanh chóng tăng tiến các tế bào tổ chức tái tạo nhanh như thay ra đổi thịt được c ộ c sống mới ban đầu chỉ có máu da thịt lột á c dân da dược tính thẩm thấu vào nội tạng ngũ tạng lục phủ đều được cải tạo sau thay đổi kinh người vốn dùng sinh mệnh võ hồn chữa trị là hành vi cực kỳ mạo hiểm nhưng thật ra chỉ có lúc đầu là thời kỳ nguy hiểm nhất đến mặt sau cơ thể diệp huyền tăng cao có thể ngăn cản dược lực cuồng bạo của thiên thánh từ diên thảo diệp huyền cảm nhận thân thể dần ổn định lại hắn thở hát ra rốt cuộc ngăn được mới rồi diệp huyền hơi sợ sợ sinh mệnh võ hồn không kịp chữa khỏi thân thể sẽ tan vỡ ngay khi đó dù hắn có nhiều kinh nghiệm hơn nữa cũng khó thoát chết bây giờ thân thể đã ổn định tức là vượt qua lúc nguy hiểm nhất lúc trước không dùng cách tiết ra dược lực nói cho cùng vì diệp huyền không muốn lãng phí dược lực trong thiên thánh từ diên thảo mất đi cơ hội lột xác. Tinh thần thả diệp huyền lại chìm vào tu luyện thời gian chậm rãi trôi không biết qua bao lâu người diệp huyền phát ra tiếng xương kêu răng rắc như xào đ ậ u tiếng nổ rồn rập hơn như hổ gầm sấm xét quanh quẩn trong người diệp huyền tiếng động yếu nhất t á o bẩn đen thui toát ra từ người h á n mùi thanh hôi vết bẩn không ngừng bị b à i trừ cuối cùng là các tiêu máu ban đầu có màu đỏ sầm lẫn nhiều t ạ p chất sau đó làm à u đỏ thám gần như trong suốt lỗ chân lông co rút quá trình trừ vết bẩn chấm dứt diệp huyền mở mắt ra mắt lóe tia vui mừng rốt cuộc đột phá lục chuyển giờ phút này diệp huyền cảm nhận toàn thân tràn ngập lực lượng đông nhiên huyền hải của diệp huyền trứng căng thiên đ ị a huyền khí trong tuyển tu luyện xoay tít hóa thành vòng xoáy tuân hướng cơ thể hắn diệp huyền mừng như điên đây là đột phá thất gia nhị trọng diệp huyền không ngờ thất gia nhị trọng lúc trước không có cách nào đột phá khi cựu c h u y ể n thánh thể bước vào lục c h u y ể n thì cũng đột phá theo toàn quá trình nước chạy thành sông không chút chắc t r ở diệp huyền cố nện mừng thầm bắt đầu nhắm mắt tu luyện nhiều thiên đ ị a huyền khí ù ổ vào người hắn chuyển hóa thành huyền nguyên tinh thuần thất gia nhị trọng mấy canh giờ sau diệp huyền mừng tu luyện hắn đứng dậy vỗ một trưởng tới chợt ép buồng h vách tường làm bằng huyền văn cương t h ủ n g cái lỗ to như bị người chém bằng đ ũ a i dịu diệp huyền thâm giật mình độ cứng cơ thể thật đáng sợ một k í c h vừa rồi diệp huyền không thi triển huyền nguyên đơn thuần dùng lực lượng thân thể độ cứng cơ thể như vậy chắc cỡ võ đế c ử u giai diệp huyền nắm rõ nhất thân thể võ giả từng giai đoạn hắn vốn tưởng cựu c h u y ể n thánh thể đến tam c h u y ể n thì độ cứng thân thể tối đa bằng đ ỉ n h bát giai tam trọng không ngờ hơn xa thân thể diệp huyền bây giờ hơn hẳn võ hoàng bát giai tam trọng cỡ đẳng cấp võ đế k i u giai cựu truyền thánh thể thật biến thái hèn di tiếp trước nhiều cường giả võ đế không thể tu luyện đến đệ l cựu truyền thánh thể là một cựu thiên võ đế kiếp trước trải qua sống chết kiếm được nó trong một di tích viết cổ sau đó cựu thiên võ đế kia thân chết đạo tiêu cựu truyền thánh thể qua tay các thế lực đ ỉ n h phong nhất đại lục thiên huyền đại lục có rất nhiều cường giả muốn tu luyện cựu truyền thánh thể nhưng vì điều kiện khắc nghiệt không nhiều người tu luyện thành ba chuyển đầu luyện thành sáu chuyển đầu càng không có ai có người khẳng định cựu truyền thánh thể là công pháp luyện thể khiếm q u y ế t không thể nào luyện thành ban đầu diệp huyền cứ nghĩ những cường giả đó không có đủ nghị lực bền lỏng thiên phú và tâm cảnh không đủ nên mới không luyện thành công hiện tại diệp huyền mới biết được cũng không phải như thế mà là tu luyện cựu chuyển thánh thể phải tu hành khi tu vi khá thấp thân thể còn là cơ sở mới có thể tu luyện thành công những cựu thiên vũ đế có kết cấu thân thể định hình lại đi tu luyện cho nên vấp pháp rất nhiều khó khăn nhưng võ giả tu vi khá thấp lại không thể thừa nhận đau đớn và lực lượng sẽ rách trong quá trình tu luyện cho nên mới có nhiều võ giả huyền b ự c không thể tu luyện tới lục chuyển diệp huyền chỉ có thể nói là mình đặc biệt nếu như không có sinh mệnh võ hồn thì hắn có thể đã bạo thể mà chết tiếp trước hắn là vũ hoàng bát giai mới đột phá lục chuyển đến lúc đó thân thể của hắn cũng đã định hình nên không thể tiến thêm c ũ may diệp huyền đánh bậy đánh bạo và cuối cùng thành、công. hơn nữa còn đạt được thu hoạch vượt qua mong chờ của hắn cựu truyền thánh thể không biết là công pháp của đại năng nào nó quá biến thái mà có thể giúp thân thể vũ vương thất gia i nhị trọng đạt tới cấp bậc cựu thiên vũ đế nhìn chung trong lịch sử đại lục thiên huyền không có công pháp luyện thể nào khác có thể giạt tới cảnh giới như vậy cho dù là thần ma cử biến bắt cựu huyền công hay kim cương bất diệt công lừng lấy đại lục ít nhất cũng không có biến thái như vậy c ả m khái qua đi diệp huyền cũng thở ra một hơi hôm nay cựu truyền thánh thể đột phá lục truyền tu vita cũng bước vào thất gia nhị trọng như vậy có năng lực sinh tồn cao hơn khi tiến vào nơi thần bí kỳ thật diệ dù sao thực lực của hắn quá yếu bất cứ tên vũ hoàng bát giai nhị trọng nào cũng có thể uy hiếp lớn với hắn nếu như mấy người liên thủ còn có thể chém giết hắn Trước thân tại đã khác, cho dù đối mặt với võ giả Bát、giai、tam trọng thì tự tự tu tới tại Thời tiêu tận tìm tới. thiếu, tình Tiêu tận tới liền ngưng trọng nói một ngưng với khác, cho cũng có lực chủ có chủ câu. 1197, nơi Hiện Huyền nhân mình năng Huyền luyện hiện ngày. huống biến. liền nói đối giả Giai Diệp Diệp điểm gia Diệp gia hôm bí. bảo vệ. đã đã đã dù võ vô vô vừa qua sau, tiêu vô tấn trầm giọng giải thích nói không biết tại sao tin tức nơi thần bí tiết lộ ra ngoài hôm nay phủ thiên đô của chúng ta không chỉ có ý trị gia và tiêu ra biết rõ ba đại gia tộc còn lại cũng biết không chỉ như thế rất nhiều gia tộc trong thành lưu tiên cũng biết và đi vào nơi thần bí thăm dò cho nên nơi thần bí biến thành hỗn loạn hiện tại trải qua thương thảo trải qua ba ngày sau tất cả thế lực biết rõ tin tức sẽ liên thủ thăm dò liên thủ thăm dò d i ệ p huyền khẽ cho mày đúng trừ năm đại gia tộc phủ thiên đô chúng ta ra còn có ba thế lực thành lưu tiên cùng với lang tà tông lang không động các thế lực tiêu vô tấn nói diệm huyền cao mày nói ý của tiêu gia chủ là ta chỉ sớm nói cho ngươi biết đến lúc đó ước định giữa chúng ta không thay đổi tiêu vô t ậ n nghiêm túc nói với diệp huyền như vậy không có vấn đề diệp huyền còn tưởng rằng tiêu vô t ậ n chuẩn bị đổi ý tiêu vô t ậ n lúc này dẫn đường phía trước và nói nếu như vậy diệp thiếu đi cùng ta diệp huyền không có nhiều lời hắn đã sớm chuẩn bị và đi vào phủ đệ tiêu gia đi theo tiêu vô t ậ n tiến vào truyền tống trận do tiêu gia khống chế mặc dù nói là liên hợp thăm dọ nhưng các thế lực lớn đều tiến vào nơi thần bí theo cách của mình lúc này tiêu gia xuất động tám võ giả trong đó có một gã lao giả hao xám khí tức trên người sâu thấm như vực sâu hắn còn mạnh hơn tiêu vô tận không ít chính là võ giả bát giai tam trọng trừ chuyện này ra còn có năm vũ hoàng bát giai nhị trọng khâu vô s o n g là bát giai nhị trọng đình phong tám người bọn họ do tiêu vô tẫn đầu lĩnh không gian chấn động sinh ra lúc này bọn họ đã xuất hiện tại khu vực hoàng vù không người nhìn gió đen thổi qua từ xa đồi núi mọc lên san sát như rừng cảnh tượng hoang tản và ấm lãnh tiêu vô tận xuất một la bàn định vị đại lục thiên huyền vô cùng mênh ông có nhiều nơi nguy hiểm nên hoàng vù không người rất dễ dàng mất phương hướng cho nên mới cần la bàn định vị tiêu vô tẫn định vị một lát sau đó chỉ về hướng nam nói nơi thần bí cách nơi chừng vạn dặm thời gian tập hợp là ba ngày sau chúng ta nhanh một chút tiêu vô t ậ n nói xong liền nhìn diệp huyền hơn b ạ n dặm với vũ hoàng bát g i a i mà nói cũng không phỉa ư, ư lisa hắn nói lời này hiển nhiên cân nhắc diệp huyền chỉ là một vũ vương hừ thật sự là không rõ tại sao bạch gia chủ đại nhân lại mang theo k ý sinh tới nơi này còn phân cho đối phương lợi ích lớn như thế ba thành a những người khác còn sợ mình ăn không vô đấy một tên trưởng lao tiêu ra thấp giọng nói ra ngữ khí hơi trào phúng hắn nói nhỏ nhưng người nơi này là người nào âm thanh con kiến giao phối cũng có thể nghe thấy h u n g chi một người thấp giọng nói chuyện sắc mặt tiêu vô tận c h ầ m xuống tức giận nói ai cho ngươi h ầ ngôn l o ạ n ngữ lại nói nhảm thì quay về gia tộc đi sắc mặt lão giả ngượng ngủng hắn không nói nữa v e mặt diệp huyền bình tĩnh cũng không đặt lời của đối phương trong lòng thản nhiên nói đi thôi suy sau lưng hắn xuất hiện lăng hư c h i vũ t ừ n g tiêu điện quan g tỏa sáng và hắn hóa thành hào quang biến mất trên bầu trời tiêu vô tận quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vào t r ư ở n g lão vừa nói chuyện lúc nãy hắn lạnh lùng nói các ngươi đều nghe k ỹ cho ta huyền diệp đại sư là ta mời tới trên đường các ngươi đều tôn trọng cho ta tên trưởng lão không cam lòng nói gia chủ chúng ta không phải không tôn trọng hắn hắn muốn quá、nhiều. ba thành đấy chúng ta dựa vào cái gì phân cho vũ vương nhiều như vậy húng chi tình huống bây giờ không giống tất cả thế lực liên hợp thăm dò không cần có hắn cũng được không cần tiêu vô tẫn suy cười một tiếng nghĩa mai nói chẳng lẽ các ngươi không biết ý chỉ ra thăm dò nơi thần bí chết bao nhiêu người sao nếu các ngươi không có giải độc hoàn do huyền diệp đại sư luyện chế thì chết trong sương mù rồi ta không quản các ngươi có ý kiến gì với hắn đã hợp tác thì đừng có âm dương quạt khí nếu không đừng trách ta không cho các ngươi mặt mũi trưởng lão bị tiêu vô tẫn quắt vào mặt nên ngượng ngùng không thôi cho dù tổng nội tâm bất mãn nhưng không dám lộ ra bên ngoài tiêu vô tẫn nói xong liền hóa thành hào quang bay thẳng về phía diệp huyền ba ba ba vài tên trưởng lão theo sát phía sau trong quá trình bay đi chỉ có lao giả áo s á m t r u y ề n âm với tiêu vô tẫn vô tẫn thực lực kẻ này lợi hại như ngươi nói sao tiêu vô tẫn lập tức t r u y ề n âm nói đại trưởng lão người rất ít đi ra ngoài cho nên không biết diệp thiếu đúng là không tầm thưởng người này có tài năng luyện dược nghị tiên lúc trước tiêu minh trưởng lao chúng s ư ơ n g mù độc ta tìm khắp các luyện dược sư thất phẩm trong phủ thiên đô nhưng không ai có biện pháp giải quyết mà diệp thiếu chỉ nhìn một cái đã nói rõ là độc gì hơn nữa hắn chỉ hao phí thời gian một giờ luyện ra giải hơn nữa trong khi so đấu tại chính điện đánh bại hồn sư tháp vinh dương phó tháp chủ tạo nghệ luyện hồn quá biến thái hơn nữa hắn tuổi còn trẻ đã có tu vi vũ vương thất giai lai lịch không tầm thường đương nhiên ta càng coi trọng chính là kiến thức của hắn đại trưởng l ã o ngươi không biết huyền quan g cấp của người này mở ra phục vụ đỉnh cấp trên lầu hai chuyên môn giải quyết nghi nan tạp chứng cho các cực giả trên cơ bản có rất ít vấn đề hắn không thể giải quyết cho nên ta cảm thấy cho hắn ba thành lợi ích cũng không phải không cách nào tiếp nhận có kiến thức và thủ đoạn của hắn tiêu ra chúng ta có thể tránh khỏi thương vong lớn trong nơi thần bí này tiêu vô tân thân là hắn cũng có tâm cơ và khí độ rất lớn a lợi hại như thế vẻ mặt đại trưởng lão áo xám sinh ra một tia hưng thú tiêu vô t ậ n dẫn dắt vài tên trưởng lão cho rằng có thể nhanh chóng đuổi theo diệp huyền ai biết qua một nén nhang bọn họ vẫn không nhìn thấy diệp huyền g trưởng ra nghi ngờ không nhưng cũng là tốc độ vũ hoàng Bát dài, không hay thú họ kh ra bay yêu bị bọn bắt tên tiêu câu. một toàn tốc ăn. nói Vài vũ là dài, đi lão lực có Mặc độ dù mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy ở phía chân trời có một bóng đen nhỏ đang bay trước bọn họ tiểu t ử này cũng quá nhanh a vài tên trưởng lão h o ả n g sợ hừ hiện tại biết do hết ngồi đại giếng đuổi theo cho ta tiêu vô tấn hừ lạnh một tiếng kỳ thật hắn trong lòng hắn vô cùng chấn động tốc độ diệp huyền có thể so với vũ hoàng bát g a i nhị trọng a hắn chỉ là vũ vương lại có thể đáng sợ như thế tiêu vô t ấ n biết rõ diệp huyền có tạo nghệ luyện dực và luyện hồn kinh người nhưng không biết do thực lực của hắn mạnh như thế nào kế tiếp mọi người nhanh chóng bay tới nơi tập trung trên đường đi diệp huyền thể hiện ra tốc độ vũ hoàng bát g a i nhất trọng đình phong t kết quả dùng thời gian hơn một ngày đám người diệp huyền cũng tới nơi thần bí xuất hiện trước mặt diệp huyền là một sơn cốc cẩn khuất chung quanh là núi đá đen kịt có hào khí quỵ dị lưu truyền sơn cốc kia cũng không lớn nó ở dưới mấy ngọn núi nếu như không chú ý nhìn sẽ không phát hiện ra diệp thiếu chúng ta đến rồi nơi thần bí trong sân cốc được tiêu vô tẫn dẫn dắt đoàn người diệp huyền đáp xuống s ơ n cốc trận pháp tự nhiên diệp huyền nhìn vào sơn cốc và ngạc nhiên kêu lên hắn vừa nói ra lời này làm đám người tiêu vô tẫn cũng hoảng sợ không thôi diệp thiếu ngươi có thể nhìn ra đây là trận pháp tự nhiên tiêu vô tẫn trực tiếp khiếp sợ nói ra có gì mà không nhìn ra chứ ánh mắt diệp huyền bình thản nói một câu tiêu vô tẫn gây ngốc ngay cả đại trưởng lão và mấy trưởng lao khác cũng dùng ánh mắt khó tin nhìn diệp huyền tiểu từ này thực sự thần ký như vậy vài tên trưởng lao tiêu ra nhìn nhau vẻ mặt vô cùng hoảng sợ thì ra cửa ra vào sơn cốc đúng là có một trận pháp tự nhiên nhưng trận pháp này vô cùng bí mật mấy đại gia tộc cho người đi vào lịch lãm rèn luyện trong lúc vô tình va chạm vào trận pháp tự nhiên mới phát hiện cửa ra vào nơi t h ầ n bí. diệp huyền vừa mới đi vào nhưng đã phát hiện ra trận pháp tự nhiên ngay cửa sân cốc bọn họ tự nhiên khiếp sợ không nhỏ lão giả áo xám h í p mắt nhìn diệp huyền kính để nói huyền diệp đại sư quả nhiên lợi hại nghe vô tẫn nói đại sư ngươi có tạo nghệ luyện dược và luyện hồn vô cùng kinh người không nghĩ tới phương diện trận pháp cũng có tạo nghệ cao như vậy không biết đại sư có thể nhìn ra phương pháp phá giải trận pháp hay không hắn cũng muốn kiểm tra diệp huyền một lần tất cả thế lực lớn đều tiến vào nơi thần bí thăm dò qua không chỉ có một lưu bịnh họ tự nhiên vô cùng quen thuộc với trận pháp thiên nhiên diệp huyền làm sao không d õ ý của hắn nói trận pháp tự nhiên có lớn có nhỏ trận pháp tự nhiên nơi này dung hợp với thiên đại đại thế thuộc về đại trợn bởi vậy muốn phá giải nó là không có khả năng làm như thế tương đương với đối kháng thiên địa tuy không có biện pháp phá giải nhưng lại có vài chỗ bạc nhược yếu kém chỉ cần dọc theo điểm yếu kém này tự nhiên có thể đi vào nơi thần bí hắn vừa nói ra lời này làm lão giả áo xám hoảng sợ không nhỏ mặc dù diệp huyền không có nói thẳng phương pháp giải quyết nhưng lại không khác gì biện pháp đám người tiêu ra áp dụng Phải áp biết rằng tiêu gia rằng diệu ụ n g b n cũng biện pháp cũng là biện pháp là i t ê gia p huyền i cái giá lớn mời mấy trận pháp đại sư, tốn hao thời gian mấy ngày mới có được. pháp ngày lớn trận tốn mấy mấy thể tìm ra、được. Diệp hao h sư, vừa mới đến đã phân tích ra nhiều tin tức như vậy không thể không nói đã có tạo nghệ vượt qua mấy tên đại sư lão già áo s á m mời tới lúc trước mọi người đứng tại nơi hoa n g vắng một trưởng lão nghi ngờ nói gia chủ các đại gia tộc không phải nói tập hợp nơi này hay sao vì sao không có bóng người nào tiêu vô tấn công này trong nội tâm hắn nghĩ hoặc vừa muốn nói chuyện đã thấy d i ệ p huyền nhìn sang gò núi thản n h i n ó i ai nói không có một người chỗ đó không phải có một đám người sao ở đâu đám người tiêu vô tẫn kinh ngạc lập tức nhìn sang gò núi diệp và nhìn trưởng lao áo s á m tiêu thương lan c a o mày sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn sang hắn nói mấy vị nếu đã tới sớm thì cần gì giấu đầu lòi đôi u như vậy Vâng a hắn h vừa dứt lời đã có tiếng nổ ầm ầm vang lên vài tên cường giả mặc áo b à o màu xanh đi ra khí tức hùng hậu trên mặt mang theo thần thái khó tin tiêu vô tận thấy do đối phương lập tức hừ lạnh nói thì ra là thành lưu tiên long gia như thế nào chơi trốn tìm vui làm sao thành lưu tiên không giống phủ thiên đô cơ cấp cao nhất chính là hai đại gia tộc vi tôn phía đủ họa không có thế lực nào khác chống lại mà long gia chính là một trong hai đại gia tộc thành lưu tiên trong tính toán của long gia ban đầu không có người này lần này tới đây điều tra nơi bí ẩn nguy hiểm trùng trùng đặc điểm tiêu da mang theo thiên tài như vậy tới đây làm gì đây không phải muốn dẫn hắn đi tìm chết hay sao càng làm cho long nguyên nghi hoặc là trong m á t nghìn một trăm chín h mươi n chín họ dấu diếm sắc cơ hai long nguyên cười nói tiêu gia chủ làm gì kháng cự như vậy ta chỉ hiếu kỳ người có thể nhận ra chúng ta đứng trên sườn núi mà thôi long Nguyên i a hắn lẩn nấp rất bí mật ngay cả đám người tiêu vô tận không dò xét cẩn thận sẽ không phát hiện diệp huyền chỉ là vũ vương thất gia nhìn một cái đã nhận ra bọn họ diệp huyền lạnh n h ặ t nói các ngươi nhiều người đừng cùng một chỗ làm cho thiên địa huyền khí n ở hai đồ ảo khác thường ta là người cẩn thận nên nhìn ra thôi ồ long nguyên không nghĩ tới diệp huyền lại có thể trả lời như thế cẩn thận nghĩ lại bọn họ đứng chung một chỗ với nhau thật sự làm thiên địa huyền khí chung quanh biến hóa nhưng lại cực kỳ rất nhỏ tiểu tử này làm sao phát hiện mặc dù nội tâm long nguyên có chút hoài nghi nhưng không nghĩ ra diệp huyền là vũ vương tất h giai còn có biện pháp nào khác điều tra vị trí của bọn họ vì vậy cũng tin lời h ắ n nói tiêu vô tấn hử lạnh nói long gia chủ vấn đề hiện tại không phải nói cùng tụ tập hay sao những người khác đi đâu long nguyên cười nói những người khác cơ bản đã tới chỉ còn tiêu ra các ngươi tới chậm bọn họ chờ phát chán cho nên đã đi vào trong rồi long nguyên nói xong liền đánh ra một đạo phù văn phù văn nhanh chóng bao phủ hư không sơ cốc lập tức định trụ trận pháp định không phủ ánh mắt diệp huyền n ư n g trọng có rất nhiều biện pháp mở trận pháp tự nhiên định không phủ là một loại cao cấp trong đó xem ra long gia có không ít bà bối ba bà, bà bá lúc này đám người không do dự liên tục tiến vào trong phiến hư không kia diệp huyền vừa vào bện trong liền có cảm giác mê muội chờ hắn nhìn thấy nơi mình đang đứng là một hoa nguyên ngầm đầu nhìn lên bầu trời âm chầm trên mặt đất đều là mây sám tỉnh nơi mọi người xuất hiện có không ít người tụ tập ánh mắt nhìn có gần trăm người trừ diệp huyền nhận ra còn lại đều là vũ hoàng bát giai trong đó diệp huyền nhận ra một ít người t u y ệ t đại đa số người vô cùng xa lạ diệp huyền chưa nhìn thấy bao giờ các vị tới sớm tiêu vô tận không nghĩ tới đám người mình lại tới cuối cùng hôm nay cách ngày ước định hai ngày đấy diệp thiếu sao ngươi cũng tới đây trong đám người có tiếng nói vang lên diệp huyền quay đầu nhìn sang thấy lâm ra lâm bát trưởng lão và từ ra từ trấn trưởng lão cũng có trong đám người bọn họ đứng top năm top ba không cùng một khu vực cách hai bên không xa ý chi bất công tộc trưởng dùng ánh mắt ấm lánh nhìn sang nhìn thấy diệp huyền cũng tới thì hắn giật mình ngay sau đó hắn n ở nụ cười xâm lãnh đ á y mắt có sát cơ xuất hiện hắn không ngờ tiêu ra lại mang tiểu t ử nà tới quả nhiên chuyện tiêu bình là kẻ này lộ ra h ừ kẻ này nếu ở lại trong phủ thiên đô thì ta không có biện pháp nếu dám vào nơi này thì chờ chết đi ánh mắt hắn xoay tròn trong đầu suy nghĩ phương pháp đánh chết diệp huyền ý chi bất công che giấu sát cơ rất tốt nhưng vẫn bị diệp huyền biết được hắn cười nhạt một tiếng và không để ý đến hắn cười nói với lâm bắc và từ trấn đáp ứng lời mời của tiêu gia chủ nghe nói nơi này có bảo đ i ệ nên tới xem trên mặt hai người lộ ra vẻ mặt vui mừng nói huyền diệp đại sư k í n h xin lát nữa chiếu cố nhiều hơn bọn họ biết rõ tạo nghệ của diệp huyền không tầm thường tuy tu vi diệp huyền thấp nhất nơi này nhưng nói thực lực hắn yếu thì không đúng được rồi chỉ là một vũ vương thất giai đáng giá các ngươi làm vậy sao chẳng lẽ thế lực phủ thiên đô không có tiền đồ như vậy lăng không động cựu cung động chủ bất mãn nói chúng ta đã chờ ở nơi này một hồi nếu mọi người đã tới thì thăm dò đi ý chi bất công cười lạnh nói cựu động chủ ngươi nói lời này sai rồi người này cũng không phải vũ vương thất giai gì đó đâu mà là các chủ huyền quan g c ấ t trong p h ụ thiên đô chúng ta đấy một thân tu vi đáng sợ chẳng những là luyện dược sư thất phẩm hơn nữa còn là luyện hồn sư thất phẩm lai lịch không nhỏ đấy À, còn có chuyện này lăng không động cựu cung động chủ lập tức ngạc nhiên nhìn diệp huyền ánh mắt âm lánh nhìn diệp huyền nội tâm hắn không vui không chỉ có hắn đ á mạ c ổ thủ lăng tả tông thành lưu tiên cũng chú ý tới diệp huyền trẻ tuổi như vậy đã là luyện dược sư thất phẩm đây là việc hiếm thấy tại đông n ự c càng làm cho người ta ngạc nhiên hắn còn là luyện hồn sư thất phẩm lúc nào luyện hồn sư dễ dàng tu luyện như thế ý tri bất công gia chủ ngươi cũng không khuyết đại chứ còn trẻ như vậy đã là luyện hồn sư thất phẩm cho dù là thần cũng không xuất hiện đâu một tên nam tử c h u ộ t niên hách liên gia tộc thành lưu tiên ngạc nhiên nói ra ý tri bất công âm dương quái khí cởi nói h ắ c h ắ c ta cũng không có nói vậy có khả năng các ngươi còn không biết trước đó không lâu vinh dương phó tháp chủ phụ thiên đô đã bị huyền diệp đại sư tiến hành so đấu luyện hồn kết quả bại trận tại chỗ và bị huyền diệp đại sư một trường đánh chết tại chỗ tràng diện uy phong cỡ nào à tất cả cường giả trong phụ thiên đô chúng ta đều biết tiếng cái gì mọi người đều kinh hãi vẻ mặt hồ nghi tuy bọn họ không phải người phụ thiên đô nhưng đều nghe nói qua vinh dương phó thác chủ không ngờ hắn thua kẻ này và bị đánh chết mọi người nghe thế nào cũng có phần khó tin diệp huyền m ặ t không biểu tình nhưng nội tâm đầy l ạ n h ý nhìn ý c h ỉ bất công vương bắt đản này muốn đắc tội chết với mình hắn vừa nói như vậy tất cả mọi người sẽ chú ý tới hắn đấy diệp huyền đáp ứng tiêu ra tới thăm dò nơi thần bí hắn tới đây chỉ vì tò mò mà thôi cũng không có tâm tình phát sinh liên quan với các thế lực khác tự nhiên là muốn ít xuất hiện mà ý c h ỉ bất công vừa nói như vậy không phải hấp dẫn chú ý lên người hắn sao quả nhiên ý chị bất công vừa nói như thế một vũ hoàng trẻ tuổi của lăng không động đã hư lệnh nói ý trì gia chủ ngươi nói chuyện giật gần sao ta cũng nghe nói qua vinh dương đại sư hắn chính là vũ hoàng bát gia nhị trọng kẻ này chỉ là vũ vương thất gia nhị trọng hắn có thể dùng một trường đánh chết vinh dương đại sư sao những người khác lộ ra vẻ hoài nghi ý trì bất công cười hắc hắc chắp tay nói thì ra là lăng không động cựu viện thiếu đ ộ c chủ nếu ngươi thật không tin ta cũng không có biện pháp ngươi có thể đi phụ thiên đâu nghe ngóng một chút ý chị bất công ta còn không tới mức nói dối ngươi một việc nhỏ này Ta chỉ hiếu kỳ người có thể nhận ra chúng ta đứng trên t ra chỉ có chúng hiếu nhận h người núi kỳ đứng sừng mà Ô i long ra h ắ nguyên ẩn nấp n rất bí mật, bí cả đám người i t người người không nghĩ tới diệp huyền lại có thể trả lời như thế cẩn thận nghĩ lại bọn họ đứng chung một chỗ với nhau thật sự làm thiên điệu huyền khí chung quanh biến hóa nhưng lại cực kỳ rất nhỏ tiểu tử này làm sao phát hiện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 diệp thiếu sao ngươi cũng tới đây trong đám người có tiếng nói vang lên diệp huyền quay đầu nhìn sang thấy lâm ra lâm bắc trưởng lão và từ ra từ trấn trưởng lão cũng có trong đám người bọn họ đứng t ố t năm top ba không cùng một khu vực cách hai bên không xa uy trì bất công tộc trưởng dùng ánh mắt â m lánh nhìn sang nhìn thấy diệp huyền cũng tới thì hắn giật mình ngay sau đó hắn nở nụ cười xâm lãnh đáy mắt có sát cơ xuất hiện hắn không ngờ tiêu ra lại mang tiểu t ử nạt tới quả nhiên chuyện tiêu bình là kẻ này lộ ra hừ kẻ này nếu ở lại trong phủ thiên đô thị ta không có biện pháp nếu dám vào nơi này thì chờ chết đi ánh mắt hắn xoay tròn trong đầu suy nghĩ phương pháp đánh chết diệ Ví trí bọn ấ giấu sát cơ rất chấn, t sát tốt nhưng vẫn bị diệp huyền biết được. nhạt một tiếng và và từ chấn, tiêu tới Trên mặt mặt lát công che cơ được, cười cười bác của chủ, có chiếu cố không nhưng vẫn huyền hắn đến, hắn nói ứng nghe nói nơi này nên người mừng, nói, huyền kính xin nữa nhiều hơn. gia hai xem. Diệp với lời mời điểm vui Diệp đại sư, đáp ra và và vẻ bị bảo b để lâm lộ ý họ biết rõ tạo nghệ của diệp huyền không tầm thường tuy tu vi diệp huyền thấp nhất nơi này nhưng nói thực lực hắn yếu thì không đúng được rồi chỉ là một vũ vương thất giai đáng giá các ngươi làm vậy sao chẳng lẽ thế lực phủ thiên đô không có tiền đồ như vậy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 có khả năng các ngươi còn không biết trước đó không lâu vinh dương phó tháp chủ phủ thiên đô đã bị huyền diệp đại sư tiến hành so đấu luyện hồn kết quả bại trận tại chỗ và bị huyền diệp đại sư một t r ư ờ n g đánh chết tại chỗ t r à n g diện uy phong cỡ nào à tất cả cường giả trong phủ thiên đô chúng ta đều biết tiếng cái gì mọi người đều kinh hãi vẻ mặt hầu nghi tuy bọn họ không phải người phủ thiên đô nhưng đều nghe nói qua vinh dương phó tháp chủ không ngờ hắn thua kẻ này và bị đánh chết mọi người nghe thế nào cũng có phần khó tin diệp huyền mặt không biểu tình nhưng nội tâm đầy lãnh ý nhìn ý trị bất công vương bắt đạn này muốn đắc tội chết với mình hắn vừa nói như vậy tất cả mọi người sẽ chú ý tới hắn đấy.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 v ý trí bất công cười hắc hắc chắp tay nói thì ra là lăng không động c ử u viện thiếu động chủ nếu ngươi thật không tin ta cũng không có biện pháp ngươi có thể đi phủ thiên đô nghe nóng một chút v ý trí bất công ta còn không tới mức nói dối ngươi một việc nhỏ này Trước trì bất tiếp, thiếu thiên tài đỉnh phong nhất đông vực chúng ta. Tuổi còn trẻ đã là vũ hoàng nhất trọng đỉnh phong. Ta vô cùng đội ngươi. Hiện tại trong thi ngươi. lịch cự công cử độc chủ vực chúng còn cùng phúc xa xong lại là là nhân. nghe đỉnh phong hoàng đỉnh phong. Hiện phủ nói nói nói viện đông Ví vũ vô bội đã tiêu vô tẫn thấy thế liền nói ý trì gia chủ người cố ý nhắm vào huyền diệp đại sư như vậy vinh dương đại sự là hắn giết nhưng mặc cho ai cũng biết sở dĩ vinh dương đại sư bị giết là vì hắn căn bản không có phòng bị mới ngoài ý muốn bị giết hiện tại cũng không phải nói chuyện này cường giả nơi đây không ai ngu ngốc ý trì bất công nói chuyện có tính nhắm vào diệp huyền quá rõ ràng hơn nữa từ vẻ mặt mấy thế lực lớn trong p h ụ thiên đô cũng có thể nhìn ra tiêu vô tẫn nói chính là sự thật được rồi các vị nói chuyện tiếp thì trời cũng tối rồi chúng ta nên thương lượng làm sao thăm dò nơi này đi nư tu tông chủ lang tà tông không nói gì lại lên tiếng mọi người lúc này mới chú ý tới chuyện chính l o n n g g u y ê n gia chủ thành lưu tiên lập tức nói các vị cũng cũng biết mục đích chúng ta là thăm dò nơi này hôm nay tin tức nơi thần bí truyền ra ta nghĩ không bao lâu nữa sẽ có các thế lực khác biết đến lúc đó bảo vật trong khu vực này cũng không tới phiên chúng ta cho nên ta hy vọng các vị đoàn kết cùng thăm dò nơi thần bí này h á c h liên gia chủ thành lưu tiên khác lập tức nói lần này chúng ta dốc toàn lực thăm dò nơi này nhất định có thể xâm nhập sâu bên trong điều tra ra chân tướng nơi thần bí các vị điều tra ra có thể cộng hưởng hay không diệp huyền lúc này đột nhiên nói ta nghe nói bí chỉ ra là người biết rõ bí mật nơi này đầu tiên c ũ người biết biết biết nhiều nhất, không biết ý chỉ gia chủ có thể giảng giải nhất, thể ta biết hay không dạng chúng không. n chỉ chủ cho hay g ý có thế lực khác ngạc nhiên tính cách huyền diệp này quá cứng quả thực có thủ t h ấ t báo vừa rồi ý chỉ bất công a m t o á n hắn hiện tại đã gặp báo ứng bọn họ cũng mới biết ý chỉ g i a biết tin tức nơi này sớm nhất cho nên đều nhìn sang ý chỉ bất công sắc mặt ý chỉ bất công a m trầm thản nhiên nói các vị nhìn ta làm gì ý chỉ g i a tộc nhận được tin tức sớm không giả nhưng chính vì như thế nên chết tổn thương tham trọng có lẽ tiến độ kém mọi người hơn nữa ý chỉ g i a ta nắm giữ cũng đã công bố cả rồi người thế lực khác hử lạnh có quỷ mới tin hắn nói mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không có một hai nguyện ý chia sẻ bí mật của mình long nguyên lúc này cười lạnh bọn họ đã sớm nghĩ tới loại tình huống này nếu các vị đã không cộng hưởng tin tức như vậy mọi người cùng lên đường đi không nên lề mề ở nơi này lang tả tông ngư tu tông chủ lên tiếng mọi người không có dị nghị lúc này đám người bay về phía trước thời điểm này có thể nhìn ra quan hệ các thế lực lớn với nhau mọi người bay trên bầu trời không xa nhau bao nhiêu nhưng ẩ n ẩ n có thể nhìn ra bọn họ sợ bị an t o á n trong đó lâm ra và từ ra bởi vì quan hệ với diệp huyền cho nên lần tới gần tiêu ra tiêu vô tận liếc mắt nhìn và không để ý đến hắn nói nhỏ bên t a i diệp huyền diệ không gian bên trong quỷ dị phạm vi mấy ngàn dặm chỉ là bên ngoài nhưng tùy thời sẽ gặp nguy hiểm không cần tiêu vô tẫn nhắc nhở diệp huyền cũng đã cảm giác không gian nơi này quỷ dị loại quỷ dị này giống như không gian nơi đây không thuộc về không gian đại lục thiên huyền tiêu vô tẫn nhắc nhở cũng không có tận lực dầu diếm người lâm gia và từ gia cũng nghe thấy nên cảnh giác nhìn t r u n g quanh t r u n g quanh là bầu trời âm trầm trên mặt đất trải rộng cắt sỏi hoàn toàn không có tính mạng và nguy hiểm gì đột nhiên diệp huyền nhìn phía trước và nói tiêu gia chủ ngươi nói nguy hiểm chính là cắt sỏi nơi đây hắn vừa dứt lời dường như các sỏi nơi đây phát hiện khí tức người xâm nhập các sỏi màu đen bay khắp bầu trời trong nháy mắt hóa thành xa lịch cự nhân cao một mươi mét đối nó oanh kích mọi người đây là thứ quỷ quái gì thế mặc dù lâm gia và từ gia biết tin tức nơi thần bí nhưng cũng giống d i ệ p huyền bọn họ mới tới đây lần đầu nên không biết tường tận hào hào cùng lúc đó các sỏi nơi khác cũng hình thành cự nhân chúng oanh kích vào mọi người ánh mắt người lâm gia và từ gia mắt lộ ra vẻ hoảng sợ bọn họ lập tức phòng bị nhưng chưa kịp ra tay lang không động lang tà tông uy chỉ ra long ra hét lên ra thậm chí kể cả cường giả tiêu ra như mẹo gập cá tanh lao về phía đám cự nhân sa lịch cự nhân là của ý chỉ i a giao cho lang tà tông một con cuối cùng giao cho lang không động ý chỉ i a lang tà tông lang không động các thế lực lập tức lao về phía ba con sa lịch cự nhân bọn họ muốn chia cắt chiến lợi phẩm đám người tiêu g i a long g i a ý chỉ i a thấy thế ảm đạm mà về gia chủ bị ý chỉ i a nhanh chân đến trước một tên trưởng lão tiêu g i a đi tới trước tiêu vô tẫn và khó chịu nói ra bọn họ đang làm gì đám người lâm i a đều nghi hoặc không thôi sa lịch cự nhân là b ả o bối sao các ngươi nhìn là biết rõ trong mắt tiêu vô tẫn mang theo tiết mới chỉ thấy ba thế lực đang đại chiến với sa lịch cự nhân sa lịch cự nhân cũng không phải tính mạng bị nhiều vũ hoàng bắt dai tiến công cho nên thân thể nổ tung nhưng cắt sỏi nhanh chóng khôi phục lần nữa lại bổ sung vào trong người sa lịch cự nhân giống như bất tử c h i thân qua chừng nửa giờ sau lan g không động cựu cung động chủ cầm một cọng dây thừng tối tam dây thừng vừa xuất hiện đ ã b i ế n ấn dài nó nhanh chóng quấn quanh một sa lịch cự nhân sau đó sinh ra phủ văn phong ấn sa lịch cự nhân do cắt sỏi biến thành lại không thể nhúc đích sau đó nó bị một quyển của cựu cung đánh nát đầu trong đầu lộ ra cắt sỏi màu đen c ắ t sỏi màu đen giống như lúc c ắ t sỏi t r u n g quanh nhưng lại tỏa ra khí tức đặc biệt cựu c u n g lão nhân bắt được c ắ t sỏi này và cười ha ha thu vào túi chữ vật v ơ i anh sau một khắc xa lịch cự nhân bị trói chặt hóa thành c ắ t vụn ngã rơi trên mặt đất nó không động đậy nữa cựu c u n g lão nhân thu hồi dây thừng và quay về đội ngu t r ư ớ c g một nghìn hai trăm xa lịch cự nhân ý chị bất công nói xong lại nói tiếp nghe nói cựu viện thiếu động chủ là thiên tài đ ỉ n h phong nhất đông v ự c chúng ta tuổi còn trẻ đã là vũ hoàng nhất trọng định phong ta vô cùng đội phụ ngươi hiện tại trong phủ thiên đô chúng ta có huyền diệm đại sư không kém ngươi bao nhiêu lao già này diệm huyền cũng không phải là người chưa biết chuyện đời.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 diệp huyền lúc này đột nhiên nói ta nghe nói ý chỉ g i a là người biết rõ bí mật nơi này đầu tiên cũng biết nhiều nhất không biết ý chỉ g i a chủ có thể giảng giải cho chúng ta biết hay không người thế lực khác ngạc nhiên tính cách huyền diệp này quá cứng quả thực có thù tất h báo vừa rồi ý chỉ bất công am toán hắn hiện tại đã gặp báo ứng bọn họ cũng mới biết ý chỉ g i a biết tin tức nơi này sớm nhất cho nên đều nhìn sang ý chỉ bất công sắc mặt ý chỉ ra tộc nhận được tin tức sớm không giả nhưng chính vì như thế nên chết tổn thương thảm trọng có lẽ tiến độ kém mọi người hơn nữa ý chỉ ra ta nắm giữ cũng đã công bố cả rồi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 cùng ứ lúc ờ i ư n đó các sỏi nơi khác cũng hình thành tự nhân chúng oanh kích vào mọi người ánh mắt người lâm ra và từ ra mắt lộ ra vẻ hoảng sợ bọn họ lập tức phòng bị nhưng chưa kịp ra tay lang không động lang tà tông uý trì da long da hét lên lên da thậm chí kể cả cường g i ả tiêu g i a như mẹo gặp cá tanh lao về phía đám cự nhân sa lịch cự nhân là của ý Trì g i a giao cho lang tà tông một con cuối cùng giao cho lang không động ý Trì g i a lang tà tông lang không động các thế lực lập tức lao về phía ba con sa lịch cự nhân bọn họ muốn chia cắt chiến lợi phẩm đám người tiêu g i a long g i a ý Trì g i a thấy thế ảm đạm mà về gia chủ bị ý Trì g i a nhanh chân đến trước một tên trưởng lão tiêu g i a đi tới trước tiêu vô tẫn và khó chịu nói ra bọn họ đang làm gì đám người lâm ra đều nghi hoặc không thôi sa lịch cự nhân là bảo bối sao các ngươi nhìn là biết rõ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 c ắ t sỏi màu đen giống như lúc c ắ t sỏi chung quanh nhưng lại tỏa ra khí tức đặc biệt cựu c u n g lão nhân bắt được c ắ t sỏi này và cười ha ha thu vào túi chữ vật vê anh sau một khắc xa lịch cự nhân bị trói chặt hóa thành c ắ t vụn ngã rơi trên mặt đất nó không động lại nữa cựu c u n g lão nhân thu hồi dây thừng và quay về đội ngu Trước tới gần, một. trí tộc, trí bất xuất một thời trong Cùng lúc công chiến lịch cự còn nguy gần, đen nhân, đồng thời còn bay vào bên gia đầu lâu xa lịch nhân. Sỏi trong đầu lâu bay hiểm phủ l đó, vị vị vào vào kịp, ra xa xa bổ ý chỉ bất công cười lớn lao ra khỏi đống cắt sỏi màu đen trong tay hắn còn cầm một hòn đá đen và cảm giác thỏa mãn lúc này lang tả tông sở tại ngư tu tông chủ cũng đạt được một hòn đá màu đen trong đầu sa lịch cự nhân ba thế lực hào hứng mừng mừng sắc mặt hách liên gia hách liên nhạc gia chủ âm trầm khó chịu nói các vị lúc này ba con sa lịch cự nhân bị các ngươi cấp trước lần sau phải phân cho chúng ta cựu cung lão nhân cười ha ha nói hách liên gia chủ nói sai rồi chúng ta cướp được sa lịch cự nhân dựa vào thực lực cũng không phải hách liên gia chủ ngươi cho chúng ta dựa vào cái gì lần sau tới phiên các ngươi theo ta thấy lần sau ai xuất thủ chức thì người đó đạt được ý c h i bất công cũng cười nói cựu cung động chủ nói rất hợp chúng ta liên t h ủ thăm dò bằng vào tài năng chẳng lẽ còn muốn lễ nghỉ ả hơi sao hừ vậy thì tất cả bằng tài năng hách liên nhạc hư lạnh một tiếng trên mặt hắn không vui nhưng ánh mắt đang tập trung tìm kiếm sa lịch cự nhân cắt sỏi màu đen là bảo vật gì tại sao làm đám người l a n g không động tranh đoạt như thế thủ lĩnh lâm gia lúc chính là lão tổ lâm quan nguyên hắn là vũ hoàng bát giai tam trọng bọn họ lần đầu t i ê n tới đây nên không biết mọi người tranh đoạt cắt sỏi màu đen là cái gì thế vậy liền hiếu kỳ tiêu vô tận thấy gương mặt diệm huyền lộ ra vẻ khó hiểu hắn giải thích sa lịch cự nhân chính là nguy hiểm ta nói lúc trước. những sa lịch cự nhân này là các sỏi thuần túy tạo thành thực lực tương đương với vũ hoàng bát giai nhị trọng định phong hơn nữa có được bất tử c h i thân cho dù người đánh thế nào nó cũng khôi phục như cũ nên cực kỳ khó chơi ngay từ đầu tiêu ra chúng ta thăm dò nơi này sa lịch cự nhân đánh chết một tên trưởng lão về sau chúng ta mới phát hiện có thể g i ế t sa lịch cự nhân nhược điểm của chúng là viên đá đen trong đầu chỉ cướp viên đá đi là không còn uy hiếp hơn nữa chúng ta giật mình phát hiện viên đá trong đầu sa lịch cự nhân không biết là vật gì không ngờ là khoáng thạch có tính chất sinh mệnh có thể bị võ giả trực tiếp hấp thu và gia tăng huyền nguyên trong người có tác dụng rất lớn với vũ hoàng bát giai tam trọng diệp huyền cao mày nhìn sang trong nội tâm âm thầm nghĩ hoặc trên đời này còn có khoán g thạch như vậy sao hắn chưa gặp qua thứ này trong huyền vực diệp huyền nhét một viên đá trong đống cắt sỏi của sa lịch cự nhân vào tay huyền lực rót vào bên trong quan sát khắc cường giả nhìn thấy lập tức không nhịn được cười ý chi bất công trực tiếp m i ệ m mai nói huyền diệp đại sư không phải thứ gì trên người sa lịch cự nhân cũng là bảo vật sỏi đá trong tay ngươi chỉ là thứ bình thường mà thôi trong tay chúng ta mới là bảo vật tiểu tử này không phải muốn bảo vật điên rồi chứ lăng không động thiếu động chủ cựu viễn suy cười diệp huyền không để ý đến bọn họ h u khí tức h huyền thập phần yếu ớt nếu như không phải diệp huyền có sinh mạng võ hồn bằng vào tu vi luyện hồn sư thất phẩm như hắn cũng không phát hiện ra càng làm cho diệp huyền nghi hoặc là cho dù hắn chắt lọc và phân tích thế nào đều không thể tách khí tức quỷ dị ba hắn dùng lực bóp một cái và viên đá biến thành hai nửa đồng thời khí tức quỷ dị bên trong cũng biến mất nó đã thành viên đá bình thường Cổ quái rất cổ quái. diệm huyền, huyền vốn cho rằng chỉ có sỏi đá trên người xa lịch cự nhân mới có khí tức này không nghĩ rằng sỏi đá chung quanh đều có khí tức quỷ dị như vậy tiểu tử này đang làm gì thế hắn không phải muốn thử tìm sỏi đá hy hữu chứ nếu quả thật sỏi đá đều có lực lượng đặc thù như thế xa lịch cự nhân sẽ không ít như vậy trong khi bay đi diệp huyền hỏi thăm tiêu vô tẫn tiêu vô tẫn lắc đầu những viên đá này chúng ta đặt được mấy viên hiện tại bị ta đặt trồng tộc không mang theo trên mặt diệp huyền lộ ra vẽ tiếp với nếu như tiêu gia chủ tìm được viên đá màu đen đó kính xin tiêu gia chủ cho ta mượn đánh giá không có vấn đề tiêu vô tất người nơi này có rất ít sa lịch cự nhân nói chung cho dù chúng ta đi qua hoa nguyên n g cũng chưa chắc gặp mấy con tiêu vô tẫn còn chưa r ứ t lời chỉ nghe q a n h một tiếng sỏi đá phía trước quay cuồng mấy tên sa lịch cự nhân hình thể khổng lồ tấn công bọn họ cái gì tiêu vô tẫn kinh ngạc ngay sau đó gương mặt hắn mừng rỡ như điên thành viên tiêu g i a theo ta ra tay hắn k h ẽ quát một tiếng trực tiếp lướt qua ha ha lại có sa lịch cự nhân bên trên đây là của ta cường giả lăng không động lập tức lao tới ầm ầm một hồi đại chiến lập tức bộc phát lúc này có tới bảy con sa lịch cự nhân số lượng nhiều làm đám người tiêu vô tẫn mừng rỡ không thôi t u y ệ t đại đa số thế lực đều có một con diệp huyền lại không có động thủ hắn lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời sinh mệnh võ hồn trong thiên môn chậm trờn khí tức võ hồn yếu ớt xuất hiện trong cảm giác của diệp huyền đầu lâu bảy con sa lịch cự nhân có khí tức tính mạng vô cùng cường đại khí tức tính mạng này cực kỳ cùng loại với khí tức trong cắt sỏi t r u n g quanh nhưng mạnh hơn vô số lần đ m trước một nghìn hai trăm linh hai nguy hiểm tới gần hai sau một nén ngang bảy đầu sa lịch cự nhân bị đám người tiêu vô tận chấm g i t trước khi chết vài đầu sa lịch cự nhân phát ra tiếng gào thét tuy ngũ quăn mơ hồ nhưng cũng có thể cảm lẫn chúng tức giận diệp t i ế u đây là viên đá màu đen tiêu vô tẫn đi tới trước mặt diệp huyền trực tiếp đưa viên đá màu đen qua diệp huyền tiếp nhận viên đá và tinh tế cảm giác sắc mặt lập tức hơi đổi ân hắn nhìn bốn phía và cao mày hắn cảm giác được các sỏi chung quanh đang bị triệu hoán cảm giác triệu hoán tới từ viên đá trong tay bọn họ dường như những các sỏi này có liên hệ thần bí với nhau nhìn thấy diệp huyền ngưng trọng như thế tiêu vô tẫn dò hỏi diệp thiếu như thế nào diệp huyền cao mày nói không biết vì cái gì trong nội tâm của ta cảm thấy có chút bất an tiêu gia chủ chúng ta còn bao lâu nữa rời khỏi hoang nguyên này tiêu vô tẫn hồi đáp trước mắt đi hai phần ba còn một phần ba đoạn đường Bảo người khác đi nhanh lên diệp huyền lạnh lùng nói tuy tiêu vô tẫn không rõ diệp huyền bất an đến từ đâu nhưng vẫn gật đầu những người khác nghe tiêu vô tẫn truyền lời liền cười lớn lăng không động cựu viễn cười lớn và nói ha ha tiêu gia chủ đây là đại sư tiêu gia mang đến không phải bi những sa lịch cự nhân kia hù đ ấ y chứ cũng đúng một vũ vương thất giai nhìn thấy sa lịch cự nhân cấp bậc vũ hoàng bát giai không sợ mới gọi là g à lớn ha ha ha ha liên ha cũng ha ha ha mọi người cảm giác hoang nguyên dưới chân chấn động giống như có trái tim đang đập đông lúc này cả hoang nguyên rung động và phập phồng đây là mọi người cảm giác được cắt sỏi dưới chân như bị nam nhân hút vào nhau xảy ra chuyện gì tâm thần mọi người rung động bọn họ lần đầu tiên cảm giác được biến hoán hư vậy sắc mặt diệp huyền lập tức biến đổi trong nội tâm có cảm giác nguy cơ hàn lâm tiêu gia chủ lâm bác từ c h ấ n chúng ta đi hắn bất chấp nói thêm cái gì trực tiếp hóa thành một đạo hào quang bay đi xa tuy đám người tiêu vô tẫn không biết rõ là cái gì nhưng vì tín nhiệm diệp huyền cho nên theo sát hắn những kẻ này quá nhắc cựu viễn s u y cười một tiếng kế tiếp ánh mắt của hắn biến thành hoảng sợ vào lúc này c á t sỏi trên hoa nguyên n g không ngừng lưu động và nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ nhưng lúc này không phải là c á t sỏi một khu vực mà là c á t sỏi khắp hoa nguyên n g đang sống lại c á t sỏi hội tụ khắp hoa nguyên n g mọi người nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ khủng bố không tốt nội tâm đám người ý trì bất công kinh hãi lúc này bỏ chạy như điên về hướng đám người diệp huyền vừa đi đông đông đông thời điểm mọi người bỏ chạy thụ mạng trên mặt đất hoa nguyên sinh ra âm thanh đập mạnh càng ngày càng lớn ầm ầm cuối cùng các sỏi cả hoa nguyên sôi trào giống như sóng lớn cuốn lấy mọi người vào trong、Hô. Các sỏi che sỏi i h dậy cả t ê n địa và áp tới g ầ ngay bọn họ. Cảnh n t ư ợ làm mọi n g ư sau ợ hãi t hiện, đó cổ sóng lớn nhất quấn lấy mọi người vê anh vê anh vê anh mọi người liên tục ra tay đánh nát các sỏi Các sỏi đầy trời đánh sỏi trời đầy huyền nguyên hộ thể hộ vào của một ọ i người, chỉ nghe âm thanh đinh đinh lên, sỏi nghe thanh vang lên, nổ vang, ngay sau đó huyền nguyên chỉ các h âm sau đó h Phang. ể giao động mẹo. động ộ văn và tên t trưởng lão lâm gia tu vi bát gia nhất trọng đ ỉ n h phong đã bị sa lịch cự nhân đánh trúng huyền nguyên hộ thể trên người vỡ nát cánh tay sa lịch cự nhân đánh xuyên qua người hắn sắc mặt mọi người biến hóa quả nhiên sa lịch cự nhân rất khủng bố ngay cả thân thể vũ hoàng cũng bị xuyên thấu tuy tu vi trưởng lão lâm gia nhắc nhở ợ nhưng cũng là bát gia nhất trọng đình phong đám sa lịch cự nhân có thể xuyên thấu thân thể của hắn hiển nhiên cũng có thể tổn thương vũ hoàng bát gia nhị trọng tất cả mọi người tụ tập lại với nhau rốt cuộc đám người long nguyên không thể bảo trì đội hình nên quát lớn c á t sỏi tạo thành sóng lớn quá khủng khiếp một khi bọn họ phân tán sẽ không thể ngăn cản chỉ có tụ tập lại mới có thể bảo vệ bản thân mình ẩm ẩm đột nhiên c á t sỏi chung quanh mọi người hình thành sóng lớn giống như vách tường bao phủ đám người vào giữa thậm chí lúc này mọi người nhìn lên đỉnh đầu nhìn thấy c á t sỏi phong bế bọn họ vào trong không gian kín trên bầu trời sinh ra khí tức t ĩ n h m ị c h và đè nén khó chịu nổi không tốt nội tâm mọi người run sợ chỉ sợ lần này không ai có thể thoát khỏi vô số các sỏi tỏa ra khí tức làm mọi người noi này hái hùng khiếp vĩa cảm thấy uy hiếp tính mạng đục lỗ một phía và mọi người lao ra long nguyên vội vàng lên tiếng hắn vừa dứt lời bàn tay cầm lấy huyền bảo mùi khoan sau đó oanh kích vách tường bên cạnh trực tiếp đục ra một lỗ thùng trên vách tường nhưng nếu chỉ như thế cũng bỏ đi đám sa lịch cự nhân không ngừng ngăn cản cho nên lực xuyên tấu h của mùi khoan yếu đi cho mọi người cảm giác lực bất tòng tâm nội tâm long nguyên chấn động mạnh hắn biết rõ uy lực của mũi khoan cho dù là vũ hoàng bát giai tam cũng chưa chắc có thể ngăn cản nhưng lại không thể vượt qua vách tường và đám sa lịch cự nhân ánh mắt đám người ý chỉ bất công hoảng sợ rốt cục cũng tạo ra lỗ hỏng đường kính vài mét s i ê u s i ê u s i ê u từng bóng người lao ra khỏi lỗ hỏng diệp huyền cũng theo đội ngũ bay ra ngoài bá hắn vừa bay đi một nửa lại phát hiện có ám kình đang đánh tới ánh mắt diệp huyền nương g trọng thân thể hắn né tránh ám kình đang bay tới vê anh diệp huyền vừa né tránh thì lỗ hỏng đã khép lại a một tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc này mọi người mới phát hiện có một người không thể thoát đi chu thắng phủ thiên đô chu việt đình lao tổ biến sắc người không thể trốn ra là trưởng lao chu già tu vi mới vào bắt g a i nhị trọng hơn nữa h ắ n không am hiểu tốc độ nên chạy ở cuối cùng chu việt đình tức giận gào thét ánh mắt hắn đỏ rực diệp huyền cũng âm thầm kinh hãi nếu như không phải hắn kịp thời né tránh thì hắn đã bị ngăn cản bên trong kết cục hắn không tốt chút nào hắn nhìn chung quanh sắc mặt mọi người tái nhợt giống như lâm vào rung động làm như không liên quan tới mình nhưng diệp huyền là người thông minh ám kình vừa rồi là muốn ám hại mình diệp huyền biết rõ người nọ chính là ý trị bất công lúc ấy chỉ có góc độ và thực lực của hắn mới có thể thoát khỏi cảm giác của đám người tiêu vô tẫn cách đó không x a huyền thức ý trị bất công âm thầm dò xét diệp huyền trong nội tâm h ừ lạnh một tiếng h ừ không nghĩ tới tiểu tử này có thể thoát khỏi tình huống vừa rồi quả nhiên c h â n trượt như cá chạch lần sau sẽ không tốt như vậy đâu hắn chỉ suy nghĩ trong đầu nên không nói ra chợt nghe diệp huyền lạnh lùng nhìn hắn nói ý trị gia chủ trong thông đạo vừa rồi ai cũng lo tháo chạy ngươi lại âm thầm ra tay với ta rốt cuộc mục đích là gì hắn vừa dứt lời liền làm mọi người bọn họ liên tục nhìn về phía bí tri bất công sắc mặt đám người tiêu vô tận biến hóa và nhìn diệp huyền hiển nhiên không biết diệp huyền nói có đúng hay không Bí tri bất công cũng không nghĩ tới diệp huyền lại nói thẳng ra h á n giả vờ sững sờ và hư lạnh một tiếng nói tiểu tử ngươi nói cái gì mà ta nghe không hiểu ngươi đừng có ăn nói lung tung ta ra tay với ngươi còn c ầ n động thủ âm thầm sao diệp huyền cười lạnh nói bí tri bất công gia chủ lúc trước ta cho rằng ngươi là một nhân vật không ngờ không có cả dũng khí thừa nhận thực cho rằng ta không nhìn thấy thời điểm bay đi được nửa đường thì ngươi đã đánh ra một đạo ám kinh nếu như không phải ta trùng hợp quay đầu lại chỉ sợ chu thắng trưởng lão đã chết không nhắm mắt nói láo ý chi bất công tức giận nói tiểu tử ngươi cũng đừng ăn nói lung tung ngươi bay đi nửa đường thì tiêu ra tiêu thương lan trưởng lão và tiêu vô t ậ n ra chủ theo bên cạnh tiêu minh trưởng lão cũng bảo hộ bên phải ngươi lâm ra lâm bắt trưởng lão ở bên trái ngươi nếu ta động thủ với ngươi thì làm sao bọn họ không biết ha ha diệp huyên cười lớn hắn rêu cận một câu chứ không nói có phải ngươi động thủ hay không trong lúc bối rối vừa rồi ý chi a chủ ngươi vẫn có thể thoải mái dò xét ta ngay cả đám người tiêu gia chủ ở bên cạnh ta thế nào ngươi cũng dò xét rõ ràng ngươi nói không ngươi động còn phải ai thủ thì còn ai vào đây. vào sắc tiêu vô tận biến hóa, n nói, không g gia chúng sai, biết chủ chú ý chúng ta như vậy, chẳng biết có thể giải thích vĩ trì ta có ý vậy, giải mặt ộ t câu hay không. m những người còn lại biến thành cổ quái trong lúc bối rối ai cũng tranh thủ thoát đi trừ người thế lực của mình ra cơ bản rất ít chú ý đến những người khác ý chí bất công nói như vậy làm mọi người hoài nghi ý chí bất công cười lạnh và nói cũng không có gì ta là người ưa thích tìm hiểu rõ tình huống chung quanh chẳng lẽ việc này cũng cần giải thích với ngươi sao diệp huyên cười nhạo nói ý chí gia chủ ngươi đừng nói đường hoàng như vậy hắn hư lệnh nói lúc ấy cựu cung động chủ đang ở phía bên trái dưới ta ta tự nhiên rất rõ ràng ta dựa vào cái gì nói cho người biết hắn vừa nói ra lời này sắc mặt đám người cựu cung và long gia biến thành cổ quái diễm huyền lúc cười lớn nhưng là cười lạnh ánh mắt lạnh giá uy trì bất công gia chủ lúc ấy cường giả lăng không động ở phía bên trái nhưng ở phía trên phía dưới là long gia long nguyên gia chủ ngươi còn nói ưa thích tìm hiểu tình hình chung quanh lúc ấy đám người long nguyên gia chủ cách ngươi gần như vậy mà ngươi không biết như thế nào ngươi còn chống chế làm gì diệp huyền trao phúng v à n g địa mai đối phương sắc mặt ý c h ỉ bất công vô cùng khó coi vậy mà á khẩu không trả lời được hắn h ừ một tiếng nói lúc ấy ta chú ý lực bên phải ta không rõ tình huống bên trái cũng dễ hiểu giải thích như vậy quá gợi ép nhưng ý c h ỉ bất công chết sống không thừa nhận thì không ai có cách gì với hắn ánh mắt tiêu vô tấn lạnh giá nhưng lại đổ mồ hôi lạnh sau lưng hắn không nghĩ tới vừa rồi ý c h ỉ bất công lại âm thầm ra tay với diệp huyền khá tốt diệp huyền không có bị ám toán thành công trong lòng của hắn âm thầm nghiêm túc và nhìn đ nội tâm bọn họ ngưng trọng và sinh ra một tia cảnh giác thấy hào khí ngưng trọng long gia long nguyên gia chủ lúc này đi lên hòa giải được rồi nếu huyền diệp đại sư ngươi không có việc gì thời điểm này không nên quan tâm chuyện nhỏ như vậy diệp huyền lắc lắc đầu nói long nguyên gia chủ đây cũng không phải là việc nhỏ lúc trước chu g i a chu thắng trưởng lao vẫn lạc trong cắt sỏi chu thắng trưởng lao chính là vũ hoàng bát giai nhị trọng thực lực thâm hậu hắn làm sao dễ dàng vẫn lạc như thế các ngươi xem lâm gia lâm thu n h ư n trưởng lao chỉ có tu vi nhất trọng đình phong hơn nữa trước khi đó đã bị thương vẫn có thể bình yên chạy ra chu thắng trưởng lao sao có thể không thoát được nói không chừng có người dụng tâm kín đạo an、toán. mặc dù diệp huyền nói với những người khác nhưng ánh mắt nhưng lại nhìn chằm chằm vào ý chi bất công quả thực còn kém nói thẳng hắn là hung thủ ngươi nói láo ý trì bất công tức giận đến gầm lên trong ánh mắt bắn ra sát cơ làm người ta sợ hãi chu thắng trưởng lao chết không có quan hệ với ta ai biết được mọi người đều phải cẩn thận nơi thần bí nguy hiểm trùng trùng điệp điệp nếu chết trong ngoài ý muốn cũng không có gì nếu chết trong tay người bất lương thì không đáng vẻ mặt mọi người nhìn ý trì bất công đầy cổ quái ngươi ý chi bất công tức giận muốn nổ phổi nhưng lại không biết nên nói cái gì đông lúc này có tiếng chấn động vang lên k h í tức hồng hoang bạo phát hấp dẫn mọi người chú ý chương 1203, n g ậ p máu phun người thời điểm chu việt đình muốn cứu nhưng không kịp lúc này cắt sỏi đã khép lại nhưng từ bên trong có máu tươi chảy ra ngoài lực lượng cắt sỏi trồng chất lên như núi rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng chu thắng đâu ngay cả quần áo cũng không còn đáng chết ta chu việt đình tức giận gào thét ánh mắt hắn đỏ rực diệp huyền cũng âm thầm k i n h hãi nếu như không phải hắn kịp thời né tránh thì hắn đã bị ngăn cản bên trong kết cục hắn không tốt chút nào hắn nhìn c u n g quanh sắc mặt mọi người tái nhợt giống như lâm vào rung động làm như không liên quan tới mình nhưng diệp huyền là người thông minh,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 v ý chị gia chủ ngươi đừng nói đường hoàng như vậy ngươi có thể nói cho ta biết lúc ấy cường giả lăng không động đứng ở vị trí nào so với ngươi v ý chị bất công biến sắc lúc ấy hắn chỉ lo quan sát diệp huyền xem ra tay lúc nào hắn làm sao nhớ rõ vị trí cường giả lăng không động ở đâu hắn h ừ lạnh nói lúc ấy cựu cung động chủ đang ở phía bên trái dưới ta ta tự nhiên rất rõ ràng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết hắn vừa nói ra lời này s ắ c mặt đám người cựu cung và long gia biến thành cổ quái diệp huyền lúc cười lớn nhưng là cười lạnh ánh mắt lạnh giá ý chị bất công gia chủ lúc ấy cường giả lăng không động ở phía bên trái nhưng ở phía trên phía dư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 lúc này có tiếng chấn động vang lên khí tức hồng hoang bạo phát hấp dẫn mọi người chú ý chương một nghìn hai trăm linh bốn sa lịch vương tất cả mọi người cảm giác mặt đất dưới chân sinh ra khí tức khủng bố tất cả mọi người chú ý các sỏi dưới chân đang sinh ra d ị biến long nguyên ngưng trọng lên tiếng vẻ mặt mọi người nghiêm túc tất cả thế lực lớn không phải mới thăm dò nơi này một hai lần dị vãng tối đa gặp được một ít x a lịch cự nhân như cảnh tượng các sỏi d ị biến như vậy chưa từng xuất hiện bọn họ khiếp sợ và tâm thần không dễ chịu từng bóng người bay lên không trung hoa nguyên lúc này trong lòng đất có giọng nói nặng n ề truyền vào t a i mọi người là ai quáy giày sa giết chóc con dân xa lịch vương giọng nói này truyền khắp cả hoa nguyên nó vang vọng đi thật xa mọi người từ trên trời nhìn xuống dưới bọn họ phát hiện mặt người thật lớn với đường kính hơn mười dặm và tỏa ra khí tức bàn g bạc đi mau tất cả mọi người sợ hãi dùng tốc độ nhanh nhất bay đi hơn vài chục đạo hào quang tụ tập với ngô hộp và bay vào sâu trong hoa nguyên con sâu cái kiến đáng giận năm lần bảy lượt q u ấ y dày xa lịch vương vĩ đại ngủ say còn muốn đi tốc độ mọi người nhanh nhưng cũng nằm trong phạm vi hoa nguyên hoa anh cắt sỏi không ngừng hội tụ trước mặt mọi người một cự nhân xuất hiện và mở bàn tay n h ế p đám người diệm huyền vào trong cự nhân lớ ánh mắt mọi người hoảng sợ trước kia bọn họ gặp được sa lịch cự nhân chỉ cao m ộ mươi mét cự nhân trước mặt cao gấp vài chục lần bàn tay của nó như che dậy bầu trời đang ngươi diệp huyền trước mặt nó chẳng khác gì con ruồi nhỏ bé mọi người phân tán nhau chạy thời điểm này không ai quan tâm tới kẻ khác trong đó đám người long nguyên thực lực vũ hoàng bát dai tam trọng bay nhanh nhất còn có một ít vũ hoàng bát dai nhị trọng bỏ chạy theo hướng của bọn họ trong mọi người nơi này tu vi diệp huyền thấp nhất vì ẩn g i ấ u thực lực nên hắn không thể hiện tốc độ cường đại hồn thức hắn tỏa ra và mỗi động tác sa lịch cự nhân đều xuất hiện trong đầu thân thể hắn né qua giữa khe hở ngón tay sa lịch cự nhân và bay ra ngoài. À, tiếng hét thảm v ă n g lên lâm ra lâm thu nhiên trưởng lão bị thương từ t r ư ớ c nên trốn tránh không kịp hắn bị sa lịch cự nhân bắt vào trong tay và bốc nát lâm thu nhiên lâm ra có dẫn độ chính là tổ lâm quan nguyên hắn bi vẫn gầm lên một tiếng trong tay xuất hiện một thanh chiến đ a o trên chiến đao tỏa ra h à o quang màu đen và chém vào cổ tay sa lịch cự nhân Vânh, trên họ ổ tay sa lịch cự nhân xuất hiện lỗ thủng lớn vài mét nhưng lỗ thủng nhanh chóng khép lại sa lịch cự nhân đấm một q u y ề n về phía lâm quan nguyên. nguyên vội vàng đặt chiến phủ đón đỡ giữa ngực hắn bay ra ngoài và phun màu tươi cái gì tất cả mọi người há hớm lâm quan nguyên thân là lão tổ lâm gia tu vi cao tới bát giai tăng trọng lúc trước gặp sa lịch cự nhân nho nhỏ đã ra tay chém giết một con đặt được một viên đá đen bây giờ sa lịch cự nhân oanh kích đánh hắn thổ huyết bay ngược về phía sau thực lực sa lịch cự nhân quả nhiên quá đáng sợ trong mấy người nơi này sa lịch cự nhân tấn công lần nữa hắn nghệ một quyền vào một tên vũ hoàng bát giai nhị trọng lăng không động huyền nguyên hộ thể trên người vũ hoàng bị đánh nát và phun m á u tươi không đợi hắn kịp phản ứng đã bị sa lịch cự nhân bóp vỡ thành huyết vụ trong t r ớ c mắt đã có hai cường giả v ớ lạc sa lịch cự nhân sinh ra uy thế không thể ngăn cản sắc mặt mọi người tái nhuận người đi theo bên người vi phụ lăng không động cựu cung động chủ nghiêm túc nói ra huyền d i ệ p đại sư ngươi ngàn vạn đừng cách chúng ta q u á xa tiêu da tiêu vô tẫn và tiêu thương lan đã cảm giác nặng nề rầm rầm rầm sa lịch cự nhân không ngừng ra tay mọi người liên tục tránh lui hiện tại có không ít vũ hoàng bát giai nhị trọng đã mang thương mọi người nên lưu thủ công kích đầu sa lịch cự nhân nội tâm long nguyên lo lắng hắn biết do hiện tại không có biện pháp nên tức quát một tiếng mùi khoan của hắn xoay tròn và hành kích phía trước không cần phải hắn nhắc nhở những người khác cũng đã bắt đầu xúc thế nhược điểm sa lịch cự nhân chính là trung tâm cái đầu điểm này mỗi người đều biết chỉ có c ấ p đi hạch tâm của sa lịch cự nhân mới có thể giết nó chỉ trong nháy mắt mọi người cùng liên thủ tấn công mười mấy tên vũ hoàng bát giai liên thủ một kích hóa thành hào quang đ ầ y trời dường như nó là thiên thạch từ trên trời nện xuống và đập vào đầu sa lịch cự Vâng, trong tiếng nổ lớn có không ít cắt sỏi bay ra ngoài đầu lâu sa lịch cự nhân bị đánh thủng bởi vì đầu sa lịch cự quá lớn nên l ỗ thủng không thể phá hư hoàn toàn m a u tìm nhìn xem hạch tâm sa lịch cự nhân đang ở nơi nào giá người long nguyên vừa nói xong liền hành động một tên trưởng lao từ già vui mừng hét lên ta tìm được hắn dỗi bàn tay huyền nguyên ra một viên đá đen kịp tỏa ra khí tức cường đại xuất hiện ta cũng tìm được một viên tại đây cũng có hai tên vũ hoàng lang tả tông cũng tìm được hai viên ta cũng có bên này có hai viên làm cho mọi người khiếp sợ là trong các sỏi nổ tung của sa lịch cự nhân có không ít viên đá mang khí tức cường đại siêu siêu siêu d i ệ p huyền cũng ra tay ba lượn trong tay hắn đã có ba viên đá tại sao lại nhiều như thế vẻ mặt mọi người ngây ngốc trong g i â y lát bọn họ tìm được hơn mười viên đá nhưng sa lịch cự nhân cũng không có vì thế mà sụp đổ lúc này có rất nhiều c á t sỏi bổ sung đầu lâu của nó nó lập tức gào thét đầy tức giận chết các ngươi đều phải chết hai mắt x a lịch cự nhân bắn ra hảo quan g tối tăm nó há miệng phun ra vô số c á t sỏi phô cờ phô cờ phô cờ tốc độ của c á t sỏi cực nhanh ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố vài tên vũ hoàng không kịp phản ứng nên bị tập trung thân thể huyền nguyên hộ thể của bọn họ vỡ ra âm thanh đinh đinh đang liên tục nện vào huyền nguyên hộ thể của bọn họ phốc phốc trong đó hai tên vũ hoàng nhị trọng không chống cự nổi bị đánh thành cái sàng chết không kịp nát tu vi những người khác mạnh hơn miễn cưỡng ngăn cản tiến công nhưng cũng cũng chịu nổi, Đi, đi a đối mặt này sa lịch cự nhân tất cả mọi người sợ hãi trên người sa lịch cự nhân căn bản không có viên đá hạch tâm thì làm sao giết làm sao đánh húng chi thực lực sa lịch cự nhân trước mặt còn vượt qua tất cả sa lịch cự nhân lúc trước nó chỉ phun đá vụn đã đánh chết hai vũ hoàng bát dài nhị trọng Trước 1204, xa lịch vương. Tất cả mọi người cảm giác mặt đất tức Tất trọng tiếng. vương. dưới lịch cả cảm giác chân sa ra đang Long lên dị sinh khí khủng chú chân sinh Vẽ người người biến. Nguyên mọi mọi m sỏi dưới bố.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 Cũng chi thực trước, 1205, lam, trong h lịch nhân ự lực cự c xa t ư vượt trước, ớ c còn cả lịch cự lúc chỉ chết mặt tất nhân nó phun vụn đánh vũ qua xa hai h đá đã à bát trọng. Trước Thử Tham dài Điều nhị lúc a m Trong l nhất thời tất cả mọi người chạy t h ụ mạng trong hoa nguyên n g diệp huyền theo đám người hắn dùng thần linh đồng thị âm thầm quan sát x a lịch cự nhân hắn phát hiện trong thân thể x a lịch cự nhân có rất nhiều khí tức sinh mệnh trong người đám x a lịch cự nhân cao mười m chỉ có đầu có một viên đá lực công kích cũng không đáng sợ hiện tại sa lịch cự nhân đang đổi rét có viên đá mang khí tức sinh mệnh trải rộng thân thể thô sơ giản lược có ít nhất mấy ngàn cả và viên muốn đánh chết xa lịch cự nhân này cũng chỉ thu hết viên đá mà thôi hiện nhiên đây là việc không thể làm được có biện pháp nào ngăn cản xa lịch cự nhân hay không diệp huyền nhìn ba viên đá đen trong tay diệp huyền cảm giác khí tức trong ba viên đá đen có hấp dẫn lớn với sinh mệnh võ hồn của hắn sinh mệnh võ hồn trong đầu chấn động mạnh giống như nhìn thấy đồ ăn ngon diệp huyền bất giác thúc giục sinh mệnh võ hồn hắn hấp thu nhẹ khí tức sinh mệnh trong viên đá luồng khí tức này nhanh chóng chui vào trong thiên môn sinh mệnh võ hồn sinh mệnh võ hồn màu xanh biết được khí tức tẩy lễ vậy mà có chút bành trướng sau khi hấp thu xong lực lượng kỳ dị thì viên đá biến thành đá bình thường viên đá đen có thể bổ sung cho sinh mệnh võ hồn phát hiện này làm diệp huyền ngạc nhiên xèo xèo đúng lúc này không biết tiểu tử điêu xuất hiện trên vai diệp huyền khi nào đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào đá đen trong tay diệp huyền vẻ mặt nó vô cùng hưng phấn gặp nó trực tiếp cầm lấy viên đá đen chưa bị diệp huyền hấp thu khí tức sinh mệnh và đưa vào trong miệng ngắm lướt răng r ắ c răng r ắ c âm thanh cắn nát viên đá văng lên vẻ mặt tiểu tử điêu thỏa mãn và phun cắt đá ra ngoài khí tức sinh mệnh trong viên đá không còn này diệp huyền trực tiếp há hấp mồm tiểu tử điêu ăn hàng không kiếm kỵ trước kia an l i n h Dược huyền thạch trong chữ vật giới chỉ của hắn còn không nói hiện tại còn ăn viên đá của hắn xèo xèo tiểu tử điêu giật nảy người trên vai diệp huyền nó chỉ vào xa lịch cự nhân đang truy kích hai mắt tỏa sáng dường như nó không quan tâm tới tâm trạng diệp huyền thiếu chút nữa diệp huyền phun ra một ngụm máu tươi tiểu tử điêu đang bảo hắn đi tìm chết đối mặt tiểu tử điêu yêu cầu diệp huyền không nhìn tuy hắn ẩn giấu thực lực và có thể thắng không ít vũ hoàng bát dài tam nhưng không thể đánh chết xa lịch cự nhân trên bầu trời có vài chục đạo hào quang bay đi xa lịch cự nhân có thực lực cường đại nhưng phương diện tốc độ không bằng mọi người chạy thoát sao. mọi người lòng còn sợ hãi ý niệm này xuất hiện trong đầu bọn họ vâng vâng vâng mặt đất hoa nguyên n g xuất hiện vô số bàn tay cắt sỏi những bàn tay này làm không ngừng tụ mỗi bàn tay lớn trăm mét nó lập tức dài ra và bắt lấy mọi người với tốc độ cực nhanh làm cho mọi người không kịp phản ứng a một tên vũ hoàng bát g i a i nhị trọng của h á c h liên gia căn bản không kịp phản ứng đã bị bàn tay cắt sỏi lớn đánh trúng hắn kêu thảm thiết và hóa thành huyết vụ nội tâm tất cả mọi người dều có rút lại đường, đường vũ hoàng bát dai nhị trọng đình phong nhưng khó ngăn cản được một kích của sa lịch cự nhân lực công kích này ngay cả vũ hoàng bát dai tam trọng bị đánh tr rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao đột nhiên xuất hiện sa lịch cự nhân đáng sợ như thế thăm dò mấy lần trước căn bản không phát sinh chuyện này đáng chết thật là đáng chết sắc mặt người mấy thế lực lớn biến hóa bọn họ đã thăm dò mấy lần trước nhưng tối đa cũng chỉ gặp sa lịch cự nhân thực lực vũ hoàng bát giai nhị trọng ngăn cản hơn nữa còn bị bọn họ xem là con mồi nhưng hôm nay xuất hiện những sa lịch cự nhân này hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn họ lúc trước không lúc này có tiếng kêu thảm thiết vang lên đột nhiên có trưởng lão lang tà tông không thể thoát khỏi sa lịch cự nhân công kích bang bang bàn tay cắt sỏi tia chấn động vài cái trưởng lão lang tả tông điên cùng tấn công và muốn lao ra ngoài lang tả tông ngư tu tông chủ thấy thế muốn tiến lên cứu viện không chờ hắn kịp ra tay đã nhìn thấy bàn tay sa lịch cự nhân khép lại và không có động tĩnh ngay sau đó máu tươi chạy ra ngoài hôn đ à n a gương mặt ngư tu biến thành dữ tợn đột nhiên trong tay hắn xuất hiện cái gương ông tấm gương kia bắn ra h à o qua ngoảnh kích bàn tay sa lịch cự nhân bổng bàn tay sa lịch cự nhân bị đánh nát nhưng cắt sỏi nhanh trong tiến tới bù đắp và khôi phục như ban nợ cùng lúc đó bàn tay khác đang nhắm vào những cái khác bay lên bầu trời mọi người liên tục bay lên cao ý đổ thoát khỏi bàn tay sa lịch cự nhân bắt lấy. dường như bàn tay xa lịch cự nhân có thể kéo dài vô hạn t r ò nên l đội theo quả nhiên trong quá trình truy kích bởi vì thể tích cắt sỏi bên trong bị phân tán nên bàn tay và cánh tay cũng nhỏ dần có hy vọng ánh mắt diệp huyền sáng ngời nếu như cứ bay lên cao như vậy cắt sỏi phía dưới có nhiều hơn nữa cũng không phải vô cùng vô tận làm cho hắn khó hiểu là đám người tiêu vô t ậ n cũng không có vui vẻ bao nhiêu sau khi bay lên ngàn mét thì sắc mặt cả đám tái nhợt và dừng lại chỉ có võ giả lâm da từ da và chu da không rõ tình huống nên vẫn bay lên cao tiêu vô tận thấy thế liền hét lớn nhắc nhở các vị không nên lên cao nữa dừng lại nay ba đại tộc cường giả không khỏi sưng sờ thoáng một phát đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một đám gió đen lặng lẽ đảo qua thân thể trưởng lão hạch tâm của chu gia đám gió đen thổi đi gần m ộ mươi mét và biến mất không thấy gì nữa tên trưởng lão kia bị c u ố n lấy cũng biến mất người ba gia tộc sợ hãi hồn phi phép tán vội vàng bay xuống nội tâm diệp huyền chấn động rất mạnh hắn có cảm giác rất mạnh và tầm mắt rất cao lúc gió đen thổi qua người tên trưởng l ã o chu gia thân thể tên trưởng l ã o hóa thành vô số hạt màu đen và biến mất không thấy gì nữa ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng từ gia tử nghĩu lâm lão tổ kinh hãi nói ra tiêu gia chủ rốt cuộc là cái gì? tiêu vô tận trầm giọng nói phi hành trên không trung hoa nguyên n g tuyệt đối không thể vượt qua độ cao một ngàn mét lên cao hơn ngàn mét sẽ có gió đen xuất hiện một khi bị gió đen cuốn vào trong đó sẽ lập tức tan thành m â y khói ngay cả cặn bã cũng không thừa cái gì nội tâm người ba gia tộc kinh hoàng bọn họ lần đầu tiên đi vào nơi thần bí nên không biết gì cả t r ư ớ chu t i Tham Chu Lam, gia chu việt đình lão tổ biến sắc hắn tức giận nói tiêu gia chủ trước vì cái gì ngươi không nhắc nhở chúng ta hôm nay mới tiến vào nơi thần bí vài cách giờ chu gia hắn đã vẫn lạc vài tên trưởng lao hạ tâm trong nội tâm p ẫ n nộ có thể nghĩ ánh mắt tiêu vô tận c h ầ m xuống lạnh lùng nói chu việt đình các ngươi bay nhanh như vậy thì ta làm sao nhắc nhở lại nói không có năng lực thì đừng vào nơi thần bí có người chết lại trách lên đầu lão phu ngươi xem nơi này các thế lực biết rõ có gió đen nhưng bọn họ có nhắc nhở ngươi hay không xem ra ta nhắc nhở ngươi là sai lầm rồi đám người chu việt đình quay đầu lại đã thấy bí trị ra lang không động lang tà tông thành lưu tiên vẫn làm ra vẻ mặt hờ hững hiển nhiên đã sớm biết rõ gió, gió đen nhưng không có người nào mở miệng hiển nhiên căn bản không đặt tộc nhân chu ra chết sống trong lòng、ta thời điểm này chu việt đình biết rõ tiêu vô tấn hào tâm gương mặt hắn đỏ bừng và không nói được cái gì Ví chí bất công nhìn sang với dáng vẻ hà hê v ơ i n h đúng lúc này hơn mười bàn tay cắt sỏi lại lao về phía mọi người bọn họ vội vàng phản kháng ngay sau đó bọn họ vui mừng vì bàn tay yếu đi rất nhiều mấy người công kích toàn lực là có thể đánh nát bởi vì bàn tay cắt sỏi rối ra quá dài làm cho thực lực giảm lớn chúng ta bay lên cao nó khó làm gì được chúng ta hách liên nhạc r a chủ kinh hỷ nói ra mọi người vội vàng liên thủ tiến công quả nhiên chỉ cần có vũ hoàng bát giai tam trọng dẫn đầu hơn nữa có thêm vài tên vũ hoàng nhị trọng đ ỉ n h phong ra tay là có thể đánh nát bàn tay cắt sỏi quả nhiên phương pháp này hữu hiệu trên mặt mọi người lộ ra thần thái vui mừng lúc này liên hợp nhau công kích bàn tay rầm rầm không chờ mọi người vui vẻ quá lâu dường như hơn mười b à n tay cắt sỏi biết không thể kích giết bọn họ cho nên nhanh chóng d u n g hợp với nhau và hóa thành bàn tay lớn ngàn mét trong bàn tay còn xuất hiện mặt m ũ i q u ấ y n h i u sa lịch vương ta các ngươi đều trở thành chất dinh dưỡng cho hoa nguyên này đi tiếng gào thép phẫn nộ vang lên sa lịch cự nhân công kích rất mạnh sắt mọi người toàn lực ra tay không chút lưu tình ầm ầm Công kích đầy tiểu r ờ đánh tử điêu ăn g như ăn kẹo đậu nó nhét từng viên đá màu đe vào trong miệng sau đó phun ra đại lượng bùn cát thời điểm phun bùn cát đã không còn khí tức sinh mệnh đâu nữa hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể nó mấy chục viên đá đen vào trong bụng không biết có phải ảo giác hay không d i ệ p huyền cảm giác da lông màu tím trên người tiểu tử điều tỏa ra khí tức hùng hậu hơn trước t i ể u ra hòa này d i ệ p huyền quả thực im lặng hiện tại bàn tay cắt sỏi lại tấn công đám người lúc này một tên vũ hoàng nhị trọng đ ỉ n h phong của long g i a không kịp đảo thoát nên bị bàn tay cắt sỏi báo phủ làm cho người ta khiếp sợ là không biết huyền giáp hộ thể cấp bậc gì không ngờ bàn tay bót mạnh đã làm huyền giáp v ậ t mẹo phù văn phía trên ảm đạm sắp tan vỡ ngay sau đó r a chủ cứu ta tên vũ hoàng bắt gia nhị trọng đình phong hoảng sợ gào lên đám giận a trên mặt long nguyên xuất hiện một tia âm trầm ánh mắt do dự trong tay hắn xuất hiện phù văn màu vàng đ ô n g cảnh tượng làm mọi người khiếp sợ diễn ra sau khi va chạm với bàn tay cắt sỏi thì phù văn nổ tung nó hóa thành hào quang màu vàng mở mịt bao phủ bàn tay cắt sỏi vào trong doanh phanh ngay sau đó bàn tay cắt sỏi vỡ nát trưởng lão long gia nắm lấy cơ hội đào thoát ra ngoài và quay trở lại đội ngũ ân đây là phù văn gì đột nhiên ánh mắt diệp huyền n g ư n g trọng trong nháy mắt phù văn nổ tung diệp huyền rõ ràng cảm giác được năng lượng trong bàn tay cắt sỏi bị giam cầm lúc này mới làm cả bàn tay sụp đổ bàn tay cắt sỏi có uy lực không kém gì vũ hoàng bắt dai tam trọng đề phòng phù văn kia quá không tầm thường chẳng những di những người khác cũng xứng sở sau đó tức giận gào lên long nguyên gia chủ nếu trên người của ngươi có phù văn này vì cái gì vừa rồi không cứu đệ tử lang tả tông ta đúng vậy thời điểm đệ tử lang không động vẫn là sao ngươi không cứu sắc mặt bọn họ tái nhuận hiển nhiên cực kỳ tức giận với hành vi khoanh tay đứng nhìn của long nguyên long nguyên cười khổ một tiếng liền giải thích các vị đừng tức giận phù văn của ta là tiền bối long gia lưu lại vào mấy trăm năm trước phải dùng tinh huyết thành viên long gia mới có thể thúc giục hơn nữa chỉ có một tấm này sau khi dùng sẽ báo hỏng ta tự nhiên là lưu cho đệ tử long gia nếu có nhiều thì ta đã lấy g a cứu giúp từ sớm rồi ánh mắt diệp huyền vẫy lên long nguyên đang nói dối diệp huyền không biết những thứ khác nhưng hắn có thể khẳng định phù văn không phải mấy trăm năm trước lưu lại thân là phù văn đại sư cho nên diệp huyền rất mẫn cảm với khí tức phù văn thời gian luyện chế phù văn thành công không vượt qua mười tháng chuyện phù văn cần tinh huyết long gia bởi vì trong đó có chứa một tia khí tức long gia diệp huyền đang suy nghĩ đột nhiên tiểu tử điêu lại biến mất lần nữa không tốt sắc mặt diệp huyền biến hóa lần này tiểu tử điêu cũng không có đi cầm viên đá màu đen rơi ra mà là trực tiếp bay vào viên đá hạch tâm của bà tây bởi vì nơi đó là nơi phát ra khí tức sinh mệnh nồng đầm nhất tiểu tử đi diệp huyền vội vàng hét to lên tiếng nhưng đã m u ộ n v ơ i anh bàn tay c ắ t sỏi bị phù văn đánh tan và tán giật ra chung quanh và tụ tập lại rầm rầm vô số c ắ t sỏi tụ tập hình thành bàn tay mới tiểu tử điêu lao vào trong liền bị bàn tay cắt sỏi báo phủ xong nội tâm diệp huyền c h ầ m xuống uy lực của bàn tay c ắ t sỏi vũ hoàng bát g i nhị trọng đ ỉ n h phong cũng bị bóp chết trong nháy mắt tuy tiểu tử điêu thần bí nhưng không thể ngăn cản cắt sỏi báo phủ hắn không cần suy nghĩ vội vàng phóng tới vị trí bàn tay cắt sỏi bàn tay cắt sỏi cũng phát hiện nên không ngừng để ép ảm tay trái hắn đánh diệp huyền bay ra ngoài đồng thời tay phải có huyền nguyên lưu chuyển vũ hoàng kết giới buộc phát và va chạm với bàn tay c ắ t sỏi phun ra một ngụm màu tươi tiêu vô tẫn chật vật bay rớt ra ngoài c ắ t sỏi không ngừng chuyển động và tấn công về phía tiêu vô tẫn huyền diệp đại sư ngươi còn sững sợ như vậy làm gì nhanh chạy đi lúc này tiêu thương lan xuất hiện bên người diệp huyền và lo lắng hỏi thăm đồng thời hóa thành một đạo hào quang bay về phía tiêu vô tẫn đông này một chân cựu như là một khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch cùng cát sỏi bàn tay lập tức đụng vào nhau một đạo gợn sóng dọc theo cả hai tiếp xúc địa phương dầm dầm mảng lớn c ắ t đùi tràn ngập c ắ t sỏi trên bàn tay trực tiếp bị c h ấ n ra một cực lớn hố thừa dịp bàn tay c ắ t sỏi dừng lại tiêu thương lan và tiêu vô tận lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm ý chí bất công và đám cường giả khác nghiêm trọng h i ệ n nhiên khiếp sợ thực lực tiêu thương lan thể hiện ra ngoài ánh mắt bọn họ biến thành ấm lãnh nhưng lực chú ý của diệp huyền lại đặt vào khu vực c ắ t sỏi hắn giật mình phát hiện t i ể u tử điêu bị c ắ t sỏi nuốt hết nhưng khí tức của nó không có biến mất Thi tri mỗi khi nó du động tới nơi nào thì viên đá đen nơi đó biến mất thông qua linh hồn khế ước với tiểu tử điêu d i ệ p huyền càng cảm nhận được tiểu tử điêu không có kinh hoàng ngược lại càng có cảm xúc hưng phấn tiểu gia hòa này d i ệ p huyền im lặng mình đang lo lắng cho nó nhưng nó lại chơi vui quên trời đất tuy không biết tiểu tử điêu làm thế nào sống sót trong khu vực cắt sỏi ngay cả vũ hoàng bát giai nhị trọng cũng mất mạng nhưng d i ệ p huyền tin tưởng tiểu tử điêu đã làm như vậy thì nó không gặp nguy hiểm tính mạng bởi vì nó rất khó khéo vài chục cường giả nhân loại bỏ chạy thụ mạng một trước một sau giao thủ nhiều lần đã tới cuối hoa nguyên n g rốt cuộc sau khi có hai người vẫn lạc mọi người bỏ chạy như điên cũng tới cuối hoa nguyên n g núi rừng và thảm cỏ xuất hiện trước mặt mọi người Siu. Siu. Siu. Siu. mọi người mang theo sợ hãi và vui mừng bay đi dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi phạm vi hoa nguyên n g con sâu cái tiến đáng giận lúc này bỏ qua các ngươi nếu như tái phạm lần nữa sa lịch vương vĩ đại nhất định sẽ biến các ngươi thành chất dinh dưỡng cho hoa nguyên sa lịch vương gào thép phẫn nộ ngay sau đó bàn tay cắt sỏi hóa thành vô số các sỏi rơi lấy đất、Siu. đột nhiên có lôi điện màu tím lao ra khỏi cắt sỏi và bay vút về phía diệp huyền ánh mắt tiêu vô tận ngưng tụ hắn vừa chuẩn bị động thủ thì phát hiện diệp huyền ngăn cản lôi điện màu tím chính là tiểu tử điêu nó như uống say rơi vào trên vai diệp huyền và ánh mắt mê ly nấc nó lung la lung lay còn ở một cái bụng nhỏ p h ì n h lên cũng không biết ăn bao nhiêu thứ mà biến thành như vậy tiểu chúc chít diệp huyền cầm lỗ thai nó ném vào túi linh sủng ánh mắt ý c h r bất công ngưng tụ k h é cười nói huyền diệp đại sư đây là linh sủng của ngươi sao không biết là yêu thú gì không ngờ có thể sống trong cơ thể xa lực vương d i ệ p huyền thản n h i ê nói n chỉ là tiểu gia hỏa mà tôi không đáng giá nhắc tới đáng yêu là được thật sao cơ thể sa lịch vương có thể đánh chết vũ hoàng bát g a i nhị trọng nhưng tiểu gia hỏa của ngươi sống bên trong lâu như thế không phải là viễn cổ dị trùng đậy chứ ý tri bất công cười t ủ n g tìm nói một câu trên mặt người thế lực khác tò mò trong mắt lăng không động c ử u viên bắn ra một tia tham lam lão vương bắt đản d i ệ p huyền làm sao không biết ý tri bất công đang đẩy hắn lên hố lửa ánh mắt hắn ngưng trọng và lạnh lùng nói ý tri gia chủ ngươi vừa tiến vào nơi này đã âm dương quái khí nói với ta không biết các hạ có mục đích gì hơn nữa vừa rồi ý chỉ g i a chủ che giấu rất tốt ta tất cả thế lực lớn đều có người thương vong vì sao ý chỉ g i a của ngươi bình yên vô sự nghe nói ý chỉ g i a các ngươi là gia tộc biết tin tức nơi thần bí đầu tiên có phải ý chỉ g i a chủ ngươi rất quen thuộc nơi này nói không chừng đã sớm có tiếp xúc với x a lịch vừa rồi diệp huyền nói câu này sắc mặt mọi người thay đổi lúc này liền nhìn sang ý chỉ bất công lúc trước khi mọi người chạy trốn nên không ai chú ý tới hiện tại phát hiện đúng như lời diệp huyền nói các gia tộc đều có người thương vong chỉ có ý chỉ ra là có người bị thương nhưng căn bản không có gì trở ngại ý chỉ gia chủ có phải ngươi nên giải thích với chúng ta một chút hay không long nguyên tộc trưởng trên đường đi vẫn cười tủm tỉm nhưng lúc này lại âm trầm hỏi thăm ý chị bất công tức giận nói các ngươi nghe tiểu tử này nói hưu nói vợ ý chị ra sớm biết tin tức này nhưng cũng cùng thăm dò với các ngươi các ngươi không nên không biết điều nếu như ý chỉ ra chúng ta thật gặp qua sa lịch vương với thực lực của lao phu làm sao có thể bình yên đứng ở nơi này mọi người nhớ mày sa lịch vương đáng sợ như thế bằng vào vài tên cường giả ý chị gia tộc thật sự không thể sống sót diệp huyên cười nói bằng vào ý chỉ bất công gia chủ ngươi tự nhiên không được nhưng ý chỉ ra thân là một trong hai thế lực đỉnh cấp phủ thiên đô nếu dốc toàn bộ lực lượng thì sao sắc mặt mọi người thay đổi lần n người nói láo v ý chi bất công lập tức gào lên hắn tức giận muốn nổ phổi được rồi không cần nhau nhau chúng ta đã quyết định liên thủ t h a m dò thì đừng nghi kỵ lẫn nhau nếu có nghi kỵ thì lần t h a m dò này sẽ vô công long nguyên gia chủ trầm giọng nói ra hử ý chi bất công hử lạnh một tiếng và không nói thêm gì nữa chỉ cần có chút lão bất tử không nhằm vào ta ta tự nhiên sẽ không nói cái gì d i ệ p huyên thản nhiên nói người ánh mắt v ý chi bất công phát lạnh trong mắt bắn ra sát cơ đáng sợ ánh mắt kia hận không thể bầm thây diệm huyền thành vật đoạn diệp thiếu ngươi cần gì chứ đắc tội ý chì gia tộc thì ngươi sẽ gặp nhiều phiền t o á i trong phủ thiên đô diệp huyền cười lạnh nói là lao bất tử kia chọc ta trước ta không chọc hắn trước kia diệp huyền rất không quen nhìn ý chì bất công cũng không có tử t h ủ gì chỉ nhìn không vừa mắt mà thôi trước kia ý chì bất công lại muốn âm thầm giết hắn nội tâm diệp huyền sinh ra sát cơ sôi trào muốn giết đối phương diệp huyền sẽ không lưu tình với kẻ muốn giết mình các vị bây giờ trước mặt chúng ta là khu rừng rậm chúng ta tạm thời gọi nó là vụ mai trí địa bởi vì trong rừng rậm có sương mù đáng sợ bên trong sương mù có chứa độc tố các vị nên cẩn thận long nguy v ũ mai chi địa sao ánh mắt diệp huyền nhìn vào bên trong không biết vì cái gì khu rừng này cho hắn cảm giác cực kỳ quỳ dị tiêu vô tấn nói diệp thiếu v ũ mai chi địa là nơi có tam h ư n hợp t r ư ớ n g vụ trong rừng r ậ m thập phần nguy hiểm các loại đ ộ c vật qua lại nó cũng có không ít linh dược tiêu ra trước tia đạt được một ít linh dược bát d a i cực phẩm trong nơi này đáng tiếc chúng ta còn chưa kịp xâm nhập thì gặp tam h ư n hợp t r ư ớ n g vụ nên chỉ có thể rút lui chính là nơi này sao diệp huyền khẽ gật đầu một đoàn người có kinh nghiệm hoang nguyên lúc trước nên cả đám cảnh giác đi vào trong núi rừng trong quá trình phi hành mọi người chú ý khắp bù phía、Bá. đột nhiên có một tên trưởng lao hách liên gia tộc bay về phía bùi có cách đó không xa tay phải cầm một cây linh chi bảy mẩu thất thải tuyên linh chi ánh mắt diệp huyền sáng l ợ i các cường giả khác nhìn sang thất thải tuyên linh chi là linh dược thất giai có thể cải thiện thể chất v õ giả tăng tốc độ hấp thu thiên địa huyền khí thuộc về đỉnh cấp trong linh dược thất giai nó không thua kém gì thất thải hoa liên hắn đạt được trong phủ quang bí cảnh lần trước linh dược này cực kỳ chân quý nhưng bị trưởng lao hách liên gia tộc tìm được một gốc ở đây ánh mắt mọi người biến thành nóng bỏng hách liên trưởng lão mặt không nổi sắc hắn trực tiếp giao thất thải tuyên linh chi cho hách liên nhạc tộc trưởng hách liên nhạc k h ẽ m m cười nói các vị thất thải tuyên linh chi là trưởng lao hách liên gia tộc chúng ta tìm được sẽ thuộc về hách liên gia tộc các vị không có dị nghị gì chứ tất cả mọi người không nói gì thất thải tuyên linh chi chân quý hưng không tới mức làm các vũ hoàng như bọn họ thất thố thất thải tuyên linh chi cũng chỉ có công hiệu mạnh với vũ vương thất giai tác dụng với vũ hoàng bát giai không lớn long nguyên lúc này cười nói nếu hách liên gia chủ nói như vậy mọi người chúng ta cũng có ước định ai tìm được sẽ là của ai nếu bảo vật cần mọi người xuất lực như vậy căn cứ vào mức độ mọi người xuất lực mà phân phối mọi người nhìn hắn và không có dị nghị gì chuyện này cứ quyết định như vậy đi nội tâm diệp huyền nóng như lửa đốt hắn biết do huyền thức hắn không bằng mọi người lúc này phóng thích hồn lực thất phẩm ra hồn lực hiển thị hình ảnh chung quanh trong đầu hắn luận năng lực thăm dò hắn còn mạnh hơn những người khác b ă n g vào hồn thức này năng lực thăm dò của diệp huyền không kém gì các gia chủ đính cấp hơn nữa diệp huyền thân là luyện dược sư và luyện hồn sư năng lực cảm giác linh dược của hắn mạnh hơn những người khác hồ thời gian nửa nén nhang trôi qua một tên vũ hoàng của lăng không động tìm được một cây linh dược thất giai diệp huyền nhìn sang nhưng bất vi sở động kỳ thật hắn đã nhìn thấy linh dược thất giai này nhưng không có hành động nơi này có quá nhiều cơn gi nếu như hắn biểu hiện quá mức nhất định sẽ làm người ta trú m g ụ c cho nên diệp huyền chỉ truy cầu chất lượng chứ không phải số lượng hắn sẽ không ra tay với linh dược thất gia bình thường hắn chỉ cần thiên tài địa bảo có tác dụng với hắn mà thôi dù sao hắn l ẻ loi một mình còn cần dựa vào tiêu g i a cho nên số lượng không thể so sánh các thế lực khác kế tiếp tất cả thế lực lớn đều tìm được linh dược tất cả chỉ là linh dược thất giai diệp huyền không ra tay một lần nhưng nội tâm hắn bất đắc dĩ kỳ thật những linh dược thất giai này đều là gì bảo nếu có thể đạt được hắn sẽ không lưu cho kẻ khác diệp huyền tiếp nối chi tiểu tử điêu lại nhảy lên vai hắn đôi mắt như bảo thạch đảo l o ạ n như đạo tặc tại sao ta lại quên tiểu gia hỏa này chứ ánh mắt diệp huyền sáng lời tiểu gia hỏa này rất mãn cảm với các loại linh dược、Siu. quả nhiên tiểu tử điêu vừa xuất hiện liền hóa thành hào quang bay vào l u ồ n g cây một lát sau lôi quang trở về trong miệng tiểu tử điêu có một quả nhỏ màu xanh quả nhỏ có lớn như ngón tay nhưng có đường vân màu vàng l ậ n và tỏa ra dược khí rất mạnh kim ngân nguyên quả quả này là linh dược bát giai c ự c phẩm chẳng những có thể chế đan dược cân bằng âm dương cùng có xúc tiến tu vi còn có thể tẩy rửa huyền hải gia tăng cường độ huyền hải và tinh thần võ giả đáng sợ nhất là nó ẩn chứ có tác dụng gia tăng cảm ngộ của võ giả tiểu tử điêu cũng quá biến thái lại tìm được thứ này tất cả thế lực lớn tham lam nhìn qua ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu tử điêu tiểu súc xanh d á m đoạt bảo vật của ta lấy ra trong mắt ý chí bất công bắn ra h u n g qua n g thân ánh hắn lao tới gần tiểu tử điêu và xuất trào như thiểm điện vê anh trong lòng bàn tay hắn xuất hiện huyền nguyên khủng bố tạo thành vòng xoáy với hấp lực rất mạnh dường như muốn kéo tiểu tử điêu vào trong và huyền nguyên tạo thành lưới đao sắc bén ý chí bất công ngươi làm gì diệp huyền thấy thế giận tí mặt vĩ chí bất công nhìn như cướp đoạt kim ngân n g u y ệ t quả trong miệng tiểu tử điêu nhưng thật ra đang hạ sát thủ tiểu tử điêu thật bị hút vào vòng xoáy sẽ bị cắt thành nát vụn t à i quyết chi kiếm diệp huyền rút kiếm ra khỏi vỏ và tấn công Hử. ừ ĩ chí bất công hừ lạnh một tiếng nội tâm hắn cười lạnh chỉ là vũ vương thất giai cũng muốn ngăn cản ta ra tay ánh mắt hắn bắn ra hàn quang đáng sợ hơi anh lôi điện màu tím b ù vào vòng xoáy huyền nguyên của ý chí bất công tất cả cây cối nham thạch trong phạm vi mười mét bị cắt nát á n kinh khủng bố cũng bao phủ diệp huyền vào trong ý nội tâm diệp huyền giận dữ hắn làm sao không nhìn ra cơ chứ uy trì bất công có mục tiêu ban đầu là tiểu tử điêu nhưng sau khi mình ra tay lại nhắm vào mình hắn muốn sử dụng dư âm ảnh hưởng hạ sát thủ với mình t r ư n g một nghìn h đoạt bảo riêng mình 2. hạo quang đại thiên kính trong nguy cơ trước mắt diệp huyền cầm cái gương phong cách cổ xưa hồn lực cường hắn rót vào trong gương và tạo ra sương mù che chắn cũng ngăn cản ám kỉnh của uy trì bất công tập kích vê anh hạo quang đại thiên kính buộc phát huy năng tiêu chữ ám kỉnh của uy trì bất công tập kích p h ố phốc hạo quang đại thiên kính bảo hộ diệp huyền hắn chỉ bị chấn động phun ra một ngụ máu tươi mà th Chi. Tiểu tử điêu kinh hô một tiếng bất mắt tràn trình trong mắt điêu kinh vai Diệp chi diễn mọi người đầu huyền Quá lên Nó nhảy nhìn công, ánh ngập phẫn nộ Quá trình diễn ra trong nháy sướng hô chầm chầm và vào và ra sở ân một kích của ta bị tiểu tử này ngăn cản ý c h i bất công n h ư mày nội tâm hắn ngạc nhiên một kích vừa rồi nhìn như tùy ý nhưng kỳ thực lại chứa năm thành chiến lược của hắn mục đích là đánh chết diệp huyền lại không nghĩ tới diệp huyền nữa được thậm chí không thể trọng thương đối phương cũng nằm ngoài dự đoán của hắn bảo vật bảo vật trong tay kẻ này là gì tại sao có công hiệu như thế cuối cùng hắn quy kết vào hạo quang đại thiên kính trong tay diệp huyền ánh mắt đầy nóng bỏng vẻ mặt kích động người thế lực khác bị giao thủ hấp dẫn lực chú ý lập tức nhìn vào hạ o quang đại thiên kính của d i ệ m huyền kẻ này chỉ là thất gia i nhị trọng có thể ngăn cản một kích của ý c h ỉ bất công là vũ hoàng bát giai tam trọng vừa rồi ý c h ỉ bất công đánh một kích nhìn như đơn giản nhưng lực lượng trong đó đừng nói một vũ vương thất gia i nhị trọng cho dù là vũ hoàng bát giai nhất trọng cũng vẫn lạc tại chỗ tiểu tử này lại không có việc gì gương đồng là bảo vật gì mọi người liên tục giật mình đặc biệt là tông chủ các thế lực lớn càng nhìn ra công kích của ý chí bất công mạnh cỡ nào một bảo vật có thể giút vũ vương thất gia nhị trọng ngăn cản một kích của vũ hoàng bát giai tam trọng làm bọ diệp thiếu ngươi không sao chớ tiêu vô tấn vội vàng đi tới bên cạnh diệp huyền và hỏi thăm hắn tức giận nói với ý chí bất công ý chí bất công ngươi làm gì ánh mắt hắn đầy sắc khí hành động của ý chí bất công đã cho hắn tức giận tiêu hình ngươi nên hỏi tiểu t ử này vì sao hắn lại đột nhiên ra tay với ta nếu không phải lao phu phản ứng nhanh chỉ sợ sẽ bị tiểu t ử này đánh chết ý chí bất công không chút bối rối đầy trách nhiệm sạch sẽ, sẽ mọi người cũng tức cười ngươi một vũ hoàng bát giai tam trọng sẽ bị một vũ vương thất giai nhị trọng đánh chết nói g i cũng không nên nói như vậy diệp huyền lau máu tươi trên k h o i miệm hắn nói ý chỉ h u y ề n diệp ta nhìn thấy rất nhiều người vô sỉ nhưng vô sỉ như ngươi lại mới gặp lần đầu tiên đường đường ra chủ thế lực lớn vậy mà nhiều lần ám toán một tiểu bối như ta v ý tri bất công ngươi thật làm ta xem thường ngươi nói cái gì diệp huyên nói như cây đ a o sắc bén cắm vào trong tim v ý tri bất công hắn giận tím mặt diệp huyên lạnh lùng nói chẳng lẽ không phải sao ngươi nói ta động thủ với ngươi ngươi ở đây m ù loà không thấy ngươi ra tay với linh sủng của ta hay sao ta mới bị bức bách h o à n thủ các vị long nguyên gia chủ vừa rồi định ra quy củ là ai tìm được bảo vật chức thì của ai ý tri bất công công nhiên phá hư quy củ chẳng lẽ các vị không tỏ vẻ gì sao nếu thật sự là như thế cái gọi là liên hợp thăm dò căn bản chỉ là trò cười mà thôi gương mặt mọi người cứng lại bị diệp huyền hỏi á khẩu không trả lời được vừa rồi định ra q u ý củ đúng là ai tìm được của ai ý t r í bất công đã phá hư q u ý củ long nguyên nhân c a o mày lúc này nói ra ý t r í gia chủ cách làm của ngươi quá đắng rồi qua ý t r í bất công cười cười lạnh lùng nói vừa rồi định ra q u ý củ là ai tìm được thuộc về ai nhưng có linh sủng sao tại sao ta không nghe thấy linh sủng của ta tìm được chẳng lẽ không thuộc về ta tìm được sao diệp huyền lạnh lùng nói không có định ra quy củ ai biết được Ví trí bất lòng i đường đường nguyên h nói tuất dù sao huyền diệp đại sư ngươi cũng không có việc gì không bằng bỏ qua chuyện này từ giờ trở đi linh sủng tìm được linh dược sẽ là chủ nhân tìm được nếu như ai còn ra tay thì đừng trách long nguyên ta không khắc khí long nguyên gia chủ với người không có linh sủng như chúng ta có phải quá không công bằng hay không lăng không động cựu viễn thiếu động chủ lên tiếng hắn l ư ờ n qua diệp huyền ánh mắt nhìn vào hạo quang đại thiên kính với thần thái tham lam chu gia chu việt đình lao tổ cũng mở miệng nói lăng không động thiếu động chủ nói đúng những người như chúng ta không có linh sủng kể từ đó chẳng phải ăn thiệt thòi hay sao những người khác từ chối cho ý kiến vẫn thờ ơ lạnh nhạt đúng thế nơi này chỉ có một mình diệp huyền có linh sủng đối mặt lợi ích có rất ít người nguyện ý chủ động nội bộ diệp huyền cười lạnh nói linh sủng tương đương với võ giả đây là quy tắc thông dụng trên đại lục thiên huyền dựa theo lời các ngươi tu vi ta thấp nhất không bằng nhìn thấy bảo vật cho ta xuất thủ trước c h ờ ta ra tay các ngươi lại ra tay nếu không đối với ta quá không công bằng ừ tu vi thấp là chuyện của ngươi có quan hệ gì với chúng ta cựu viễn h ữ l ệ n h được rồi mọi người có tranh luận chúng ta sẽ bỏ phiếu quyết định đồng ý linh sủng đạt được bảo vật thuộc về bản thân thỉnh nhất tay long nguyên cao mày nói thẳng kết quả chỉ có tiêu gia t h ứ gia lâm gia tam già giơ tay lên người không đồng ý giơ tay lên chu gia hách liên gia lăng không động ý chỉ ra giơ tay trong đó long gia và lang tả tông đều không có tỏ thái độ cho dù như thế diệp huyền vất vua long nguyên cười khổ nói với diệp huyền huyền diệp đại sư xem ra không có biện pháp ai ngờ diệp huyền cười lên được rồi nếu các vị định ra như vậy ta không có ý kiến h ắ n thoại âm rơi xuống đối với tiểu tử điêu t r u y ề n ra một đạo tin tức xèo xèo tiểu tử điêu dương nhanh múa vớt một phen ngay sau đó n、no、ó tiến vào khu rừng và không thấy đâu nữa trong nguy cơ trước mắt diệp huyền cầm cái gương phong cách cổ xưa hồn lực cường hạn dốc vào trong gương và tạo ra sương mù che chắn cũng ngăn cản ám kỉnh của ý chí bất công tập kích Với anh, Hạo quang đại thiên anh, quang kính năng hạ phát huy buộc tiêu trừ á một kỉnh kích. công quang thiên kính chi Phốc phốc. Hạ h của ý đại bất bảo tập Diệp phun Huỳnh, hắn chỉ bị chấn động bị ộ ra m ngụm máu tươi mà thôi. Chi. Tiểu tử điêu tươi thôi. tử Chi. kích i tiếng, vai Diệp chi diễn mọi người n nó nhảy lên Huỳnh nhìn chầm chầm vào ý bất công, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ.、Quá、trình diễn ra trong nháy sương Ân. h hô chầm chầm một mắt mắt Một bất đầu Quá và vào và ra ý sở. k của ta bị tiểu t ử này ngăn cản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 hành động của ý chí bất công đã chọc hắn tức giận tiêu hình ngươi nên hỏi tiểu tử này vì sao hắn lại đột nhiên ra tay với ta nếu không phải lao phu phản ứng nhanh chỉ sợ sẽ bị tiểu tử này đánh chết ý chí bất công không chút bối rối đầy trách nhiệm sạch sẽ mọi người cũng tức cười ngươi một vũ hoàng bát giai tam trọng sẽ bị một vũ vương thất giai nhị trọng đánh chết nói dỡn cũng không nên nói như vậy diệp huyền lau máu tươi trên khoai miệng hắn nói ý chí gia chủ huyền diệp ta nhìn thấy rất nhiều người vô xỉ nhưng vô xỉ như ngươi lại mới gặp lần đầu tiên đường đường gia chủ thế lực lớn vậy mà nhiều lần am toán một tiểu bối như ta ý chí bất công ngươi thật làm ta xem th ngươi nói cái gì diệp huyền nói như cây đao sắc bén c ắ m vào trong tim ý chi bất công hắn giận tí mặt diệp huyền lạnh lùng nói chẳng lẽ không phải sao ngươi nói ta động thủ với ngươi n g ư ơ i ở đây mù lòa không thấy ngươi ra tay với linh s ủ n g của ta hay sao ta mới bị bức bách hoàn thủ các vị long nguyên gia chủ vừa rồi định ra quy củ là ai tìm được bảo vật chức thì của ai ý chi bất công công nhiên phá hư quy củ chẳng lẽ các vị không tỏ vẻ gì sao nếu thật sự là như thế cái gọi là liên hợp thăm dò căn bản chỉ là trò cười mà thôi gương mặt mọi người cứng lại vị diệp huyền hỏi á khẩu không trả lời được vừa rồi định ra quy củ đúng là ai tìm được của ai v ý tri bất công đã phá hư quý c ủ lo nguyên n g nhăn c a o mày lúc này nói ra v ý tri gia chủ cách làm của ngươi quá đắng rồi qua v ý tri bất công c ư ờ i cười lạnh lùng nói vừa rồi định ra q u ý củ là ai tìm được thuộc về ai nhưng có linh sủng sao tại sao ta không nghe thấy linh sủng của ta tìm được chẳng lẽ không thuộc về ta tìm được sao d i ệ p huyền lạnh lùng nói không có định ra q u ý củ ai biết được v ý tri bất công kinh thường mọi người cũng im lặng dựa theo đạo lý linh sủng tìm được tự nhiên đồng đẳng với võ giả bản thân tìm được đây là vô luận đến đại lục t i ê n huyền ở đâu đều tuân theo quy củ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 đối với tiểu tử điêu chuyển ra một đạo tin tức xèo xèo tiểu tử điêu dương nhanh múa vớt một phen ngay sau đó nó、no、tiến vào khu rừng và không thấy lâu nữa t r ư ớ c 1210, h ủ cốt linh trưởng hai diệp huyền lạnh lùng nói mặc dù mọi người định ra quy củ s ủ n g vật đạt được không thuộc chủ nhân nhưng tiểu tử điêu chính là linh s ủ n g nếu người nào dám động thủ với nó thì đừng trách huyền diệp ta không k h á c h khí mọi người xưng sở bọn họ ngạc nhiên diệp huyền làm như vậy quá ngu xuẩn ai cũng thấy cách làm của diệp huyền quá không có ý nghĩa tuy linh sùng thu hoạch không thuộc chủ nhân nhưng tiểu tử điêu thật đạt được bảo vật cuối cùng sẽ rơi vào tay diệp huyền ngươi chỉ là vũ vương thất giai Đến lúc đó chúng lúc tiêu a t h ự vô tẫn mọi người xưng sở hiển nhiên tiêu ra muốn xuất đầu vì diệp huyền bọn họ không hiểu người trẻ tuổi kia đáng giá lôi kéo như vậy không tiêu vô tẫn nói tới mức này mọi người có khinh thường nhưng cũng không thể có thể lại động thủ với tiểu tử điêu đội ngũ lên đường đi về phía trước tiêu vô tẫn quan tâm họ tham diệp thiếu thương thế của ngươi thế nào d i ệ p huyên lắc đầu ta không sao kỳ thật thương thế của hắn căn bản là hắn giả ra hắn cố ý phun máu tới đấy dù sao với tu vi hắn ngăn cản một kích của ý chí bất công bình yên vô sự sẽ làm mọi người hoài nghi tiêu vô tất lo l ắ n g nói từ giờ trở đi ngươi theo s á t ta không nên rời khỏi ta quá ba mét cái gương của ngươi vừa dùng là trí bảo ta đoán sẽ có không ít người ngấp nghẽ ngươi sẽ gặp nguy hiểm d i ệ p huyên gật gật đầu kỳ thật với phòng ngự của hắn không dùng hạo quang đại thiên kính vẫn có thể cản được một kích của ý chí bất công nhưng vì tránh hoài nghi nên lấy ra linh sủng của ngươi vào trong vụ mai chi địa có ngoài ý mới không tiêu vô tẫn cũng hiểu cách làm của diệp huyền trong cảm cái sắc của hắn không thấy bóng dáng tiểu tử điêu đã chạy đi đâu tiểu tử điêu m ộ t mình đi trong vụ mai chi địa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp có thể sống sót không diệp huyền cười nhạt một tiếng tiêu gia chủ ngươi không cần lo lắng tiểu gia họa này vô cùng linh tính chuyện khác diệp huyền không dám khẳng định hắn không lo lắng an toàn của tiểu tử điêu tiểu tử này rất thông minh gặp được bảo bối sẽ chạy nhanh hơn ai khác gặp được nguy hiểm cũng chạy nhanh hơn bất cứ kẻ nào ngay cả sa lịch vương cũng không thể giết nó đã chứng minh điểm này kế tiếp mọi người không ngừng thăm dò làm bọn họ khó hiểu là trong rừng rậm có nhiều linh dực như thế lại chỉ có thể tìm được một ít linh dược cấp thấp. ồ、oh, có mùi thơm át đột nhiên mọi người cảm giác có mùi thơm liền chạy về nơi đ ó xem nơi này có trúng nước chỉ lớn như lòng bàn tay chất lòng bên trong đã khô cạn nhưng tàn lưu lại hương thơm đây là trung linh nũ dịch tại sao không còn tất cả người thế lực lớn cũng có ánh mắt sắc bén lập tức t i u nhận ra mùi hương chính là trung linh nũ dịch trung linh nũ dịch là bảo vật bắt dai có thể tẩy mau phạt thủy cải thiện thể chất đặc biệt là cường hóa huyền mạch đối với vũ hoàng bắt dai mà nói cũng là trí bảo xem kìa nơi này có dấu chân kế tiếp mọi người phát hiện dấu chân bên cạnh trúng nước chớ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía r i ê n huyền tiểu tử giáo chân này là của linh sủng ngươi linh sủng ngươi mang trung linh nhũ dịch chạy đi đâu v ý chí bất công quay đầu lại hắn tức giận lên tiếng dấu chân này rất nhỏ giống như lá cây non không phải dấu chân của tiểu tử điều thì của ai d i ệ p huyền vô cô cười cười ý chí gia chủ ngươi nói gì ta nghe không hiểu ta đi cùng với các ngươi thì làm sao biết tung tích trung linh nhũ dịch ở đâu linh sủng của ta ngửi được hương thơm cho nên uống hết cả rồi ngươi v ý chí bất công âm t r ầ m nội tâm giận dữ d i ệ p huyền cười lạnh các ngươi không phải không đồng ý linh sủng đoạt được là chủ nhân đoạt được sao vậy thì tốt ta sẽ không cho các ngươi chiếm được cái gì tiểu tử điêu đi t r ư ớ c thu hoạch tất cả các ngươi có thể tìm được thứ tốt mới là lạ ánh mắt người thế lực lớn bất thiện nhưng không thể làm gì kế tiếp mọi người thật tìm được thứ gì đó nhưng đại đa số đều là linh dược thất gia nhưng rất ít qua nửa canh giờ sau đột ngột điện hô sương mù màu trắng lan tới lúc này rừng dậm biến thành mơ hồ không tốt chỉ thấy trừ từ gia lâm gia chu gia ba nhà da mỗi thế lực đều ngưng trọng và xuất đan dược cùng các loại bảo vật bảo vệ bản thân l a n g tả tông xuất ra hạt trâu hóng ánh và ngẫm trong miệng lăng không động cựu cung lão nhân xuất ra một viên cầu màu trắng h á n rót huyền nguyên vào trong viên cầu và tỏa ra hào cung màu ngả sữa bao phủ người lăng không động vào trong ý chỉ ra xuất ra cây r ù nhỏ màu xanh hào quang màu xanh từ trong cây r ù bao phủ người ý chỉ ra long ra xuất ra trận bàn trận bàn cổ xưa hiển nhiên nó là vật rất lâu đời trận bàn sinh ra trận vân bảo hộ long ra trừ bọn họ ra hách liên r a xuất ra là từng viên đ a n dở ư ớ họ cờ màu và n g lam có chừng năm sáu loại và nuốt vào miệng d i ệ p t hiếu tiêu h vô tẫn ra chủ nhìn sang d i ệ p huyền diễm huyền hít mắt nhìn hôn thức cảm giác sương ngủ và thản như nói khói độc này chính là hủ cốt linh trướng trong truyền thuyết ta có một ít giải độc đan mọi người phục d ụ n g đi diệp huyên lấy một bình xứ và đổ ra một ít đan dược màu trắng đưa cho mọi người nhìn thấy việc này lâm gia chu gia từ gia mới tới đây cũng xứng sở chư vị các ngươi đây là chu gia chu việt đ ỉ n h hỏi thăm long nguyên xứng sở sau đó nói với người ba đại gia tộc ồ chẳng lẽ phụ thiên đô ý chỉ ra và tiêu ra không nói với các ngươi sao sở dĩ nơi này gọi là vụ mai chi địa đó là vì trong rừng đầy khói độc nguy hiểm trùng trùng địa điểm, bảo vật chúng ta dùng chính là phòng ngừa nơi này cái gì vậy mà có chuyện này ba đại tộc há hốc mồm phủ thiên đô có năm đại gia tộc đều hành động một mình bọn họ căn bản không biết có khói độc long nguyên cười khổ nhìn ba đại gia tộc xem ra các vị không có chuẩn bị đáng tiếc trận bàn long già chúng ta chỉ là trận bàn không trọn vẹn tổ tiên lưu lại có thể ngăn cản tuyệt đại đa số khói độc xâm nhập nhưng phạm vi không lớn không cách nào dung nhập thêm người khác cảm t r ư một nghìn hai trăm mười một độc phát mà chết một hắn lại nói tiếp nếu như các vị không có chuẩn bị ta khuyên các ngươi không nên tiến lên khói độc trong vụ mai chi điệu thập phần đáng sợ vũ hoàng bát giai tam trọng cũng khó ngăn cản không cẩn thận sẽ phải chết tại nơi này ba đại tộc nhân hoàn toàn há hốc mồm trong nội tâm trầm xuẩn bọn họ không có chuẩn bị đặc biệt thì làm sao vượt qua nơi này thật vất vả tới nơi này bảo bọn họ lui về nội tâm bọn họ không căm l ò n g húng chi trong hoa nguyên sau lưng còn có xa lịch vương đáng sợ bằng vào ba đại gia tộc sẽ chết trong tay xa lịch vương nhìn thấy ba đại tộc n g h ê n ố c các thế lực lăng không động hả hê nhìn sang ba đại tộc do dự sau đó xuất ra một viên đan dược giải độc đến thăm dò chỗ thần bí bọn họ cũng không phải không có chuẩn bị cũng có chuẩn bị đan dược giải độc long nguyên nhắc nhở các vị khói độc trong vụ mai chi địa thập phần đáng sợ đan dược giải độc bình thường không có tác dụng các ngươi phải chú ý diệp huyền nhìn thấy lâm gia và từ gia phục d ụ n g đan dược liền t a o mày nói lâm b á c trưởng lão từ trấn trưởng lão các ngươi ăn giải độc đan t h ấ t phẩm bình thường tuy có thể giải trừ đại đa số khói độc nhưng nó không có hiệu quả với hủ q u ố t linh trướng đâu t h ầ n s ắ c đám người lâm b á c cứng lại bọn họ tới từ phủ thiên đô nên biết do tạo nghệ luyện dược của diệp huyền hắn nói không có hiệu quả gì thì khẳng định không có hiệu quả gì lúc này ý trí bất công đột nhiên cười nói các vị xem tại tất cả mọi người là gia tộc trong phủ thiên đô như vậy đi, ý trí ra chúng ta còn có không g có thể cho một gia tộc tiến b à o gia tộc nhà ai nguyện ý có thể nói với lao phu một tiếng nhưng cần phải trả giá mới được chu việt đình cao mày nói không biết ý chí bất công gia chủ nói cái giá lớn là thế nào ha ha vậy thì phải xem thành ý của các vị ý chí bất công nói rất rõ ràng chính là muốn ba gia tộc cạnh tranh nhau diệp thiếu người từ gia và lâm gia lập tức nhìn sang diệp huyền không biết diệp thiếu có còn giải độc đan dư hay không hai nhà chúng ta nguyện ý mua sắm so sánh với ý chí bất công bọn họ vẫn tin tưởng diệp huyền diệp huyền nghĩ lại và nói ta tự nhiên có giải độc đan nhưng nếu các ngươi cần ta sẽ thu giá cả các ngươi giống với tiêu g i a như vậy mỗi nhà giao ba thành thu hoạch cho ta thời điểm ý chỉ ra nháo sự từ i a và lâm gia cũng hỗ trợ diệp huyền sẽ không thấy chết không cứu ba thành từ i a và lâm gia há h ố c mồm đúng vậy ba thành thu hoạch có thể chống lại hủ cốt linh trướng một khi gặp được nguy hiểm khác chỉ cần huyền diệp ta có thể giải quyết cũng sẽ thay các ngươi giải quyết mà không đòi chi phí khác diệp huyền nói rõ người thế lực khác nhìn sang tiêu vô tẫn bọn họ biết rõ tiêu g i a mang huyền diệp tới phải trả cái giá lớn nhưng dù thế nào cũng không ngờ phải trả ba thành thu hoạch thiếu niên này đáng giá như vậy tốt chúng ta đáp ứng sau khi suy nghĩ một lúc từ gia và lâm gia liền đáp ứng tiêu gia cũng đồng ý này phương án hai nhà còn có thể nói cái gì lúc này cường giả lâm gia và từ gia đều ăn giải độc đan của diệp huyền chu gia thấy tình cảnh này liền đi tới và nói huyền diệp đại sự diệp huyền liếc hắn và nói chu gia các ngươi muốn giải độc đan cũng được ta cần năm thành thu hoạch của chu gia cái gì dựa vào cái gì bọn họ đều là ba thành chúng ta lại năm thành cường giả chu gia s ữ n g sở sau đó tức giận nói ra diệp huyền cười cười lạnh lùng ta định giá các ngươi có thể đồng ý cũng có thể không đồng ý nếu như không muốn thì có thể rời đi lúc trước chu gia nhằm vào hắn hai lần nếu diệp huyền dễ dàng cho đối phương giải độc đan như vậy mới là quái ừ ta cũng không tin không có giải độc đan của ngươi thì chúng ta vẫn không thể đi chu việt đình tức dân nói ra ha ha đã thương lượng tốt thì chúng ta đi thôi long nguyên nhìn diệp huyền thật sâu và nói ra v ý tri bất công lúc này đột nhiên cười nói chu gia lão tổ nếu như ngươi muốn tìm nơi tránh né thì v ý trị gia vĩnh viễn sẽ mở rộng cửa với ngươi về phần t h u lao à khẳng định sẽ thấp hơn tên tiểu t ử kia chỉ lấy ngươi bốn thành thu hoạch ừ chu việt đình hư lạnh một tiếng ánh mắt âm trầm hiển nhiên không đồng ý đám người tiếp tục đi về phía trước thân thể tiến vào trong sương mù sương mù màu trắng sữa bao phủ chung quanh mọi người bọn họ có cảm giác xâm nhập càng sâu thì phạm vi huyền thức bao phủ càng nhỏ sương mù có tác dụng che đậy huyền thức v õ giả từ đó mọi người âm thầm cảnh giác lúc này cẩn thận nhất chính là người chu gia bọn họ phục d ụ n giải g độc đan do mình mang tới đồng thời cũng cực lực dùng huyền nguyên bảo hộ thân thể một giây hai giây m ư ờ i giây qua vài chục giây sau đám người chu việt đình cảm giác sương mù không ảnh hưởng tới huyền nguyên cũng không có gì xảy ra huyền nguyên vận hành thuận lợi hô hấp vững vàng căn bản không có dấu hiệu ha ha các hạ lúc trước còn nói giải độc đan bình thường không có hiệu quả quả thực là nói chuyện giật gân qua nửa nén nhang không cảm thấy thân thể có bệnh chẳng gì chu việt đình thả lòng thân thể h ắ n cười nạo từ r a từ nghiễm lâm và lâm g i a lâm quan g nguyên lao tổ từ h u n h lâm h u n h các ngươi hoàn toàn bị tiểu từ này lừa gạt tổn thất ba thành thu hoạch sắc mặt từ nghiễm lâm và lâm quan g nguyên hơi có chút khó coi trưởng lão h a đại gia tộc có chút không thoải mái lao tổ ta tin tưởng diệp thiếu nơi đây nguy hiểm trùng trùng địa điểm có diệp t i ế u thì lâm ra chúng ta có thể giảm bớt không ít thương vong nên cân nhắc vì lâu dài chỉ có lâm bác Từ chấn vẫn tin tưởng truyền tổ của mình. Tạm thời tin hắn một lần. Hôm nay đã nói hứa hẹn, từ thể thừa chấn của có biện pháp gì hay, cho dù ý cũng không kịp, chỉ có huyền mình. hắn Hôm hứa hẹn, nghiệm không pháp hay, không vẫn lần. nay nói quang nguyên biện nhận. và với và Diệp đổi múi gì dù kịp, bóp âm lâm lầm lao đã ý ồ long văn hoành diệp nơi này có hoa cổ tùy trì đây là m ạ c hương thạch trong khu vực sương mù bao phủ có quá nhiều bảo vật mọi người mới tiến lên nửa giờ đã gặp qua không ít bảo vật và có thu hoạch vụ mai chi địa có nhiều bảo vật như long vân hoành diệp ngàn năm mới trưởng thành nói cách khác tại đây ít nhất ngàn năm qua không ai qua lại nơi này các trưởng biết lão chu gia không cảm thấy có gì trong thời gian dài như vậy cũng dần dần thở ra lúc này đi cụ hình quanh tìm kiếm trong đó một trưởng lão chu gia trong lúc vô tình đi ra phía sau một khối đá và mừng như điên hắn lấy ba đoá mộ nham hoa giao cho chu việt đình mộ nham hoa là linh dược bát giai nó sống trong nham thạch hấp thu thiên địa huyền khí có tác dụng ra tăng cường độ thân thể võ giả trên diện rộng trong đó ẩn chứa thành phần mộ nham cẳng có thể tăng kháng tính huyền nguyên tăng cường phòng ngự của huyền nguyên hộ thể thấy tình cảnh này người các thế lực khác không ngừng đỏ mắt tất cả thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít linh dược bát giai linh dược bát giai cũng phân tốt xấu mộ nham hoa là linh dược bát giai đ ỉ n h cấp nó có giá trị cực kỳ kinh người ha ha ngươi làm không tệ sau khi về sẽ cho ngươi một gốc mộ nham hoa chu việt đình mừng rỡ không thôi đồng thời trào phúng may mắn ta trước kia không giống từ da và lâm da đáp ứng tiểu từ kia nếu không ba gốc mộ nham hoa này phải phân ra một nửa không công phân ra mấy thành bảo v ậ n kẻ đần mới làm thế sắc mặt lâm quang nguyên và từ nghiễm lâm vô cùng khó coi đa tạ l ã o tổ trưởng lao chu ra thu được mộ nham hoa thì vui mừng không thôi một cây mộ nham hoa có thể gia tăng thực lực của hắn lên hai thành không chờ hắn vui mừng một hồi đột nhiên chu quân mặt ngươi trên mặt chu việt đình xuất hiện hoảng sợ ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đối phương lao tổ mặt ta như thế nào chu quân mở mịt sờ lên mặt của mình ầm ầm ầm da mặt hắn rơi xuống như từng khối thịt h ố sau khi rơi xuống đất liền hóa thành nước mủ dọa tất cả mọi người bị cảnh này do sợ lông tơ toàn thân dựng đứng ta ta chu quân nhìn hai tay của mình vẻ mặt vẻ mờ mịt hắn sờ một cái huyết mục trên tay rơi xuống xương cốt lập tức lộ ra ngoài xương tay của hắn từ màu trắng biến thành màu đen chỉ qua vài giây xương cốt của hắn biến thành nước mủ sau đó thân thể của hắn hủ hóa hắn lập tức đứng không vững và ngã xuống đất lao tổ cứu cứu ta hắn gian nan ngẩng đầu lên hắn còn sống sờ sờ trước mặt mọi người và sau đó hóa thành nước mủ không còn lại cái gì nếu như không phải hắn lưu lại quần áo thì mọi người không cho rằng vừa rồi có vũ hoàng bát giai nhị trọng đã chết như thế mọi người sợ hãi bọn họ cảm giác nội tâm đang chấn động mạnh so với bị sa lịch vương giết chết chu quân trước mặt tử vong quá đáng sợ làm cho bọn họ cảm thấy không dám tin tưởng chu ra các cường giả trên mặt càng là không có một tia huyết sắc sợ hãi nói lao tổ chu q u â n hắn chu việt đình sợ hãi không nhỏ căn bản không biết phát sinh cái gì tức giận nói ai là ai giết chu q u â n đứng ra cho ta nhưng núi rừng yên tĩnh làm người ta sợ hãi hủ cốt linh trướng quả nhiên không hổ là hủ cốt linh trướng giết người hủ cốt tất cả chỉ đơn giản thế thôi đúng lúc này diệp huyền lại lên tiếng thần thái rất thản nhiên cái gì người nói cái gì chu việt đình nhảy dựng lên hắn hoảng sợ nói với diệp huyền diệp huyền thản nhiên nói giết chết trưởng lão chu ra các ngươi không phải người khác chính là hủ cốt linh trướng trong rừng rầm này không có khả năng chu việt đình kinh sợ nói chúng ta đều phục d ụ n giải g độc đan hơn nữa không ngừng d á m thị tình huống thân thể chúng ta căn bản không có t r ú n g độc thật sao diệp huyền nhìn bọn họ với dáng vẻ người đáng thương nói các ngươi nên xốc tay áo của mình lên xem đi cái gì người chu ra tất cả đều kinh ngạc một hồi dồn dập xốc lên tay áo của mình từng cái từng cái ánh mắt nhất thời ngơ ngác đáy mắt lộ ra sợ hãi chỉ thấy trên cánh tay của bọn họ hiện ra từng khối từng khối l ấ m tấm màu xanh ngoại trừ chu việt đ ỉ n h chỉ có chừng hạt gạo những người khác đều to bằng nắm đấm trẻ con có vẻ đặc biệt trói mắt cùng c h ủ n g bố không thể cái này không thể nào người chu gia tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ từng cái từng cái không thể tin được con mắt của mình thời khắc này không chỉ người chu gia người của những thế lực khác cũng đ ộ i vàng s ố c tay áo của mình lên kết quả ngoại trừ chu gia trên người những người khác đều bình yên vô sự không có bất kỳ biến hóa nào chuyện này rốt cuộc là như thế nào chu việt đình một mặt giải ra lẩm bẩm nói huyền nguyên trong cơ thể ta căn bản không có nửa phần đ ỉ n h trệ tinh lực cũng vô cùng trôi chảy huyền thức cũng không có bất kỳ d i biến làm sao sẽ trúng độc này sao lại thế diệp huyền cười lạnh nói hủ cốt linh trướng này không tác dụng ở trên huyền nguyên huyền thức huyền hải mà là trực tiếp dùng thân thể từ bộ lông bắt đầu xâm lấn đến ra thịt sau đó bắp thịt cuối cùng xương cốt cốt thủy tốc độ lan tràn cực nhanh vì lẽ đó ngươi quan sát huyền thức cùng huyền nguyên đương nhiên sẽ không có bất kỳ d i biến hơn nữa hủ cốt linh trướng còn có một đặc điểm chính là tốc độ xâm lấn sẽ càng lúc càng nhanh khả năng nó từ bắt đầu đến xâm lấn bộ l ô n g cần nửa canh giờ thời gian từ bộ lông đến xâm lấn da thịt cần gần nửa canh giờ thời gian nhưng từ da thịt xâm lấn b ắ p thịt chỉ cần nửa nén hương thời gian mà từ b ắ p thịt đến xương cốt cốt tủy h thậm chí chỉ cần mấy hơi thở hiện ở trên người các ngươi đã xuất hiện biến hóa điều này nói rõ độc trướng này đã tiến vào da thịt tuổi thọ của các ngươi rất có thể chỉ có một nén nhang d i ệ p viên ó i khiến tất cả mọi người chu da không tự chủ được hít vào một ngộ khí lạnh trên mặt lộ da ngơ ngác vô biên giải độc đan, nhanh dùng giải độc đan. người chu da cũng không còn ngạo nghễ như vừa bắt đầu vội vàng lấy ra các loại đan rực dùng đồng thời ngồi quanh chân điên cùng thôi t h u ố c huệ y nguyên n ra sức bài độc sắc mặt của chu việt đình cũng cực kỳ nghiêm nghị cùng khó coi hắn có thể cảm giác được mình chỉ là áp chế lại độc tố t r o người n g mà không có hóa giải hắn nhìn về phía diệp huyền trầm giọng nói huyền diệp đại sư xin nhờ ngươi cứu đệ tử chu ra ta đúng huyền diệp đại sư cứu chúng ta xin nhờ huyền diệp đại sư mấy tên trưởng lao chu ra r ồ n dập cầu cứu diệp huyền lạnh nhật nói vừa nãy ta đã cho các ngươi phương án đáng tiếc các ngươi không đáp ứng hiện tại ta có thể có biện pháp gì không huyền diệp đại sư ngươi nhất định có biện pháp ta đúng huyền diệp đại sư ngươi ngay cả hồn sư tháp vinh dương đại sư cũng có thể đánh bại ngươi nhất định có thể giờ khác này cường giả chu gia đã không còn chút nạo nghệ cùng cao quý từng cái từng cái thất kinh cực kỳ kinh hoàng khi thực cứu các ngươi ngược lại cũng không phải là không có biện pháp diệp huyền trầm ngâm nói cường giả chu gia đều vui vẻ lại nghe diệp huyền cười lạnh nói có điều cứu các ngươi ta có ích lợi gì sao chu việt đình c ắ n răng một cái nói huyền diệp đại sư chỉ cần ngươi cứu chu gia trưởng l ã o ta ta đáp ứng điều kiện lúc trước của ngươi điều kiện lúc trước diệp huyền cười nạo h liếc mắt nhìn hắn như vậy ta có thể cho các ngươi giải độc đan có điều chu gia các ngươi ở vị trí bí ẩn thu hoạch ta cần bảy phần m ư ơ i cái gì bảy phần đây cũng quá nhiều đi cái này không thể nào chu việt đ ỉ n h nhất thời phẫn nộ nói bảy phần m ư ờ i thu hoạch tương đương với chu gia hắn chỉ lấy ba phần m ư ờ i này há không phải nói chu gia hắn được đồ vật trên căn bản tất cả đều bị diệp h u y ề n cầm diệp huyền híp mắt lạnh giọng nói các hạ tựa hồ còn chưa hiểu tình hình n a đã như vậy vậy thì thứ ta không thể ra s ư ớ c tiêu gia chủ chư vị chúng ta đi thôi lao tổ huyền diệp đại sư mấy tên trưởng l ã o chu gia nhất thời sợ hai gọi lên lao tổ có năng lực á p chế lại độc tố này bọn họ lại không có cách nào a nghĩ đến tử trạng của chu quân lúc trước vài tên chu gia trưởng lão cả người phát lệnh được ta đáp ứng sắc mặt của chu v i ệ t đ ỉ n h tái xanh đan sen cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cắn r ă n g một cái đáp ứng diệp huyền yêu cầu lần này đến vị trí bí ẩn đều là tinh anh của chu gia nếu thật sự chết chỉ còn dư lại hắn như vậy lực lượng trùng kiên của chu gia có thể nói quét sạch xanh xanh diệp huyền cười n h ạ t nói các hạ đáp ứng là tốt rồi ân nhưng ta quên nói hết chu gia ngươi ở vị trí bí ẩn được bảo vật phân biệt là ba cây mộ nham hoa còn có hai cây linh dược bắt dai thêm vào năm loại vật liệu cấp bảy như vậy các hạ trước tiên cho ta hai cây mộ nham hoa cộng thêm một cây linh dược bắt dai cùng ba loại vật liệu cấp bảy là được、ngươi sắc mặt của chu việt đình tái xanh hắn không nghĩ tới diệp huyền đối với chu gia hắn được bảo vật hiểu rõ ràng như thế có điều nếu đáp ứng diệp huyền hắn cũng không có cách nào đổi ý vì gia tộc trưởng lão hắn chỉ có thể đưa tới diệp huyền mỉm cười cất đi lúc này mới đưa ra bốn viên đan d ư ợ c nói bốn viên giải độc đan này các ngươi một người một hạt hủ cốt linh trướng độc kia có thể giải bốn người không d á m thất lễ vội v à n g nuốt giải độc đan quả nhiên vẹn vẹn mấy hô hấp sau vằn màu xanh trên người bọn họ cấp tốc giảm bớt chỉ chốc lát sau những vằn này đã hoàn toàn biến mất không gặp lúc này đã hoàn toàn biến mất không gặp lúc lại thực sự không có chút vẻ cảm kích nào bảy phần mười thu hoạch ra chu gia hắn đi tới nơi này đã ngã xuống hai tên trưởng lão lại đưa đi bảy phần mười thu hoạch cơ bản là làm công cho diệp huyền trong lòng diệp huyền cười gằn nếu như không phải vì c h ứ a chút nhớ nhung cho chu gia thu thập nhiều chút linh dược hắn ngay cả ba phần mười cũng sẽ không để cho đối phương đội ngũ rất nhanh liền lần thứ hai xuất phát chỉ là trải qua chuyện lúc trước các thế lực lớn đã không còn có người dám xem thường diệp huyền thậm chí lăng không động cựu viễn nhìn diệp huyền trong ánh mắt cũng tràn ngập kiên kỵ mà ra chủ các thế lực lớn như long nguyên lại thỉnh thoảng cùng diệp huyền nói chuyện có một màn lúc trước bọn họ cũng không ai biết tiếp đó sẽ có thời điểm cầu diệp huyền hỗ trợ không mà vui sướng nhất là tiêu da lâm ra cùng từ da tuy bọn họ dâng ra ba phần m ộ ư ơ i lợi ích nhưng ít ra đối mặt nguy hiểm có càng nhiều cơ hội sinh tồn lại một canh giờ trôi qua các thế lực lớn lần thứ hai được không ít bảo vật mỗi người đều vui vẻ ra mặt chỉ có chu da sắc mặt trước sau cực kỳ âm trầm mà ngoại trừ những khói độc này ra trong rừng rậm tựa hồ không cái nguy hiểm gì khác thời điểm mọi người ở đây có chút thả lỏng một cái bóng đột nhiên từ phía sau một rừng cây lắc lư bay ra ngay lập tức cùng đám người diệp huyền chạm mặt mọi người lập tức sợ hết h ồ n lực lượng trong cơ thể chỉ một thoáng ngưng tụ lại đây là một con quái vật ước chừng cao hai ba mét màu xanh lục toàn thân xanh biếc củ hấu rõ ràng như một con bọ ngựa to lớn chân trước của nó càng cực kỳ q u ỷ dị phản phất như hai thanh chiến đao màu xanh lục biên giới chiến đao tỏa ra hàn khí lạnh lẽo mắt nhỏ màu xanh lục gắt gao tập trung mọi người có sát khí kinh người t n mát mọi người không nên làm b ử a long nguyên quát khẽ lên truyền âm cho mỗi người nay là lần thứ nhất bọn hắn ở trong rừng rậm gặp phải yêu thú dưới cái nhìn của hắn nếu như có thể không sản sinh xung đột liền tận lực không nên độc thủ nghĩ đến sa lịch chi vương trước kia đáng sợ trong lòng mọi người đều có chút sợ hãi đáng tiếc lục đường lang này hiển nhiên rất không cho long nguyên mặt mũi tiếng nói của hắn vừa ra đường lang dĩ nhiên hóa thành một tia chớp màu đen đôi chân trước mạnh mẽ bổ về phía lang tà tông tông chủng ngư tu năng ở trước nhất Trước thác Tốc thật không gian thác loạn, một, tốc độ thật nhanh. Ngư độ tu huyền năng mình, tiếng, trên tay phải dâng lên một luồng ánh sáng xán lạc con một tiếng đao trưởng v à chạm hào quang trên tay phải ngư tu năng bị lưỡi đao màu xanh lục kia chia ra làm hai huyết hoa tỏa ra trên tay bị cắt một vết máu nhợn nhạt nhưng đồng thời bàn tay phải của ngư tu năng cũng mạnh mẽ khắc ở trước ngực đường lang ẩm ngư tu năng cùng đường lang gần như cùng lúc đó bay ngược ra ngoài ngư tu n a n g xuất hiện một t r ư ờ n g ấn sâu gần nước trong tiếng kèn kẹt t r ư ờ n g ấn nô lên chỉ chốc lát sau t r ư ờ n g ấn ở ngực đường lang cứ thế biến mất địa phương bị thương bóng loáng như gương công kích thật sắc bén phòng ngự thật đáng sợ ngư tu năng âm thầm biến sắc chợ ánh mắt của hắn ngưng lại lần thứ hai hung ẩ m ẩ m bên trong đất trời cồn u phong gạo thét song trùng kích tùy ý phóng s ạ đường lang này hiển nhiên không đáng sợ bằng sa lịch tri vương mọi người cố ý cùng ngư tu năng n ă n ra muốn nhìn một chút thực lực chân chính của đường lang này dầm dầm dầm ở dưới công kích phẫn nộ của ngư tu năng trên người đường lang lập tức xuất hiện từng trường ấn sâu sắc bị đập cho bay ngược ra ngoài k ẹ n kẹn ở trong quá trình bay ngược trường ấn ở ngực nó đã lần thứ hai khôi phục huyền nguyên nhất khí chạm sắc mặt của ngư tu năng tái nhận hết lớn một tiếng huyền nguyên cổ động trong tay đột nhiên xuất hiện một vòng sáng trắng vầng sáng này cấp tốc xoay tròn mang theo sắc bén phá không gian đánh bay ra ngoài. đường lang nâng đao hoành cản đã kích cường liệt chấn động đến mức cả người nó kéo kẹt văn vọng vòng sáng sắc bén xuyên thấu thân thể của nó ở phần eo của nó nổ ra một lỗ thủng to lớn lực s u n g kích mạnh mẽ chém ra toàn bộ phần eo đây là khiến tất cả mọi người kinh h ã i chính là đường lang kia bị cắt ra bụng bóng l o á n g như gương dĩ nhiên không có bất kỳ nội tạng huyết nục phản g phất như một khối đá quý màu xanh lục bị cắt ra xèo đường lang bị cắt thành hai nửa trên dưới thân dính vào cùng nhau nhúc ních cấp tốc hợp hai là một lần thứ hai vung vẩy lợi chi bổ về phía ngư tu năng nay đến tột cùng là quái vật gì mọi người chọn mắt ngoác mồm chính là đường lang này nói là sinh mệnh nhưng không có nửa điểm huyết n h ụ nói là khôi lỗi càng không có bất kỳ trận pháp cùng phu văn phảng phất như một yêu thú ngọc có thể sống động c h é m giết vô cùng có khả năng giống như sa lịch chi vương kia thuộc về một loại sinh mệnh đặc thù nào đó trong lòng diệp huyền cũng bừng tỉnh chẳng trách hắn ở trong đầu đường lang này không cảm giác được chút khí tức linh hồn nào nguyên lai、like、đường lang này căn bản không phải yêu thú cũng không phải huyền thú thì làm sao sẽ có khí tức linh hồn tông chủ có muốn chúng ta hỗ trợ hay không các cường giả của lang tà tông nhìn về phía ngư tu năng ngư tu năng lạnh lùng nói không cần tuy súc sinh này mạnh mẽ nhưng ta còn ứng phó được từ chiến đấu đến hiện tại tuy trên người ngư tu năng cũng đổ máu chịu một chút thương tích nhưng cũng không tính nghiêm trọng căn bản là không có cách uy hiếp đến tính mạng của hắn như hắn đường đường lang t à tông tông chủ kích giết một q u á i vật như thế cũng cần người hỗ trợ đó mới gọi mất mặt ẩm kinh ký khuấy động ngư tu năng cùng đường lang lần thứ hai c h é m giết đường lang này bất luận kích thương làm sao cũng có thể cấp tốc kết hợp cùng khôi phục giống như sa lịch c h i vương cuối cùng ngư tu năng dùng pháp bảo hình nón doanh đường lang này thành mảnh vỡ sau đó lại dùng huyền nguyên không ngừng nhiệt ép tiêu diệt đánh mỗi mảnh vỡ thành phân v ụ đường lang này mới chính thức ngã xuống đường lang này phòng ngự thật mạnh trở lại trong đội ngũ vẻ mặt của ngư tu năng nghiêm nghị luận chiến lược tuy đường lang này cũng đáng sợ nhưng vẹn vẹn tương đương với vũ hoàng n h ị trọng cũng không tính đặc biệt mạnh nhưng phòng ngự của nó lại hết sức đáng sợ cả người phảng phất như huyền thiết đúc thành hơn nữa chỉ cần không triệt để giết chết nó thật giống như làm sao cũng không giết chết như thế xác thực cả người giống như s á t đá đồng thời nắm giữ thân thể bất tử như sa lịch tri vương trừ khi triệt để đánh tan nó bằng không rất khó đánh giết mọi người cũng gật đầu liên tục có điều trên mặt không quá lo lắng lúc trước đường lang kia thực lực mọi người đều nhìn thấy Cơ bản tương đương bản với v một một, không, không, không, không chờ trọng đỉnh n h p ò mọi t t người đi bao xa một cái bóng màu xanh đột nhiên từ trong rừng rấm lướt ra cái bóng màu xanh kia tốc độ cực nhanh trong thiệp lực dĩ nhiên có một tia không gian rung động mịt mờ phảng phất như lôi trong nháy mắt liền chui vào trong cơ thể một tên hách liên gia t r ư ở n g lão nhanh tới khiến người ta phản ứng không kịp nữa a người trưởng lão kia kêu, kêu thả một m tiếng toàn bộ thân thể đột nhiên vỡ ra hóa thành sưng ơ máu tiêu tan đạo quang ảnh màu xanh kia từ trong huyết vụ lần thứ hai lướt ra đâm về phía một t r ư ở n g lão khác của hách liên gia người trưởng lão này bởi vì một màn lúc trước đã sớm sợ đến đẩy lên huyền nguyên hộ thể huyền nguyên k i a như một lồng ánh sáng bao phủ hắn ở bên trong ở mặt ngoài lồng ánh sáng cẳng có từng đạo từng đạo phù văn đang không ngừng lấp lóe gian giác quang ảnh màu xanh đánh vào lồng ánh sáng ngay lập tức cắn xé lồng ánh sáng ra một lỗ thủng đồng thời động tác cũng dừng lại lúc này mọi người mới phát hiện qua n g ảnh màu xanh này dĩ nhiên là một thanh xà cỡ chết b ú a cả người thấu lục phảng phất như mã não xanh thấy huyền nguyên hộ thể của mình suýt chút nữa phán á t người trưởng lão kia sợ hết hồn chiến đao bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ như tia chớp b ổ về phía thanh xà xì một tiếng thanh xà kia thấy thế vội vàng xoay người không gian rung động l ó e lên dĩ nhiên trong nháy mắt né tránh chiến đao chèm đánh muốn lướp vào trong rừng rậm h u y ề nguyên n hộ thể bên ngoài thân hắn dĩ nhiên không chịu được một đòn của đối phương bộ một tiếng huyền nguyên nát tan chân trước giống như chiến đao trong nháy mắt đi tới trước mặt ngư tu năng thời khắc mấu chốt ngư tu năng khẽ quát một tiếng trên tay phải dâng lên một luồng ánh sáng s á n g lạc o n một tiếng đao trưởng va chạm hào quang trên tay phải ngư tu năng bị lưỡi đao màu xanh lục kia chia ra làm hai huyết hoa tỏa ra trên tay bị cắt một vết máu nhợn nhạt nhưng đồng thời bàn tay phải của ngư tu năng cũng mạnh mẽ khắc ở trước ngực đường lang、Ấm. ngư tu năng cùng đường lang gần như cùng lúc đó bay ngược ra ngoài ngư ờ n lang g u ấ tu hiện một trường ấn một s năng thước, trong tiếng kẹt kẹt, trường lát trường thế mất, chỉ chốc phương thương như kích đường ngực kẹn kẹn, ấn nô lên, chỉ chốc lát sau, ấn ở ngực đường lang cứ thế biến mất, địa bị bóng loáng như gương. Công sau, sắc ở địa đáng cứ bị bén, phòng ngự thật thật sợ. âm thầm biến sắc t r ợ ánh mắt của hắn ngưng lại lần thứ hai hung hãn ra tay ẩm ẩm bên trong đất trời cồn u phong gào thét song trùng kích tùy ý phóng s ạ đường lang này hiển nhiên không đáng sợ bằng xa lịch tri vương mọi người cố ý cùng ngư tu năng ngăn ra muốn nhìn một chút thực lực chân chính của đường lang này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 đường lang kia bị cắt ra bụng, bóng b loáng như gương,、dĩ、nhiên không có dĩ ấ thành kỳ nội tạng u quý y ế t phất một nụ, phản phất như một khối m đá u x a lục lang cắt cắt bị bị t ra. Xẹo. Đường lang bị cắt thành hai à n h h nửa trên dưới thân dính vào cùng nhau nhúc ních cấp tốc hợp hai là một lần thứ hai vung vẩy lợi c h i bổ về phía ngư tu năng n à y đến tột cùng là quái vật gì mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là đường lang này nói là sinh mệnh nhưng không có nửa điểm huyết n h ụ nói là khôi lỗi càng không có bất kỳ trận pháp cùng phụ văn phản phất như một yêu thú ngọc có thể sống động chém giết vô cùng có khả năng giống như sa lịch chi vương kia thuộc về một loại sinh mệnh đặc thù nào đó trong lòng diệp huyền cũng mừng tỉnh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 không chờ mọi người đi bao xa một cái bóng màu xanh đột nhiên từ trong rừng rẫm lướt ra cái bóng màu xanh kia tốc độ cực nhanh trong thiệp lược dĩ nhiên có một tia không gian rung động mịt mở phảng phất như lôi trong nháy mắt liền chui vào trong cơ thể một tên hách liên gia trường lão nhanh tới khiến người ta phản ứng không kịp nữa a người trưởng lão kia kêu, kêu thả một tiếng toàn bộ thân thể đột nhiên vỡ ra hóa thành sương máu tiêu tan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 người trưởng lão kia sợ hết hồn chiến đao bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ như tia chớp bổ về phía thanh x à xi một tiếng thanh x à kia thấy thế vội vàng xoay người không gian rung động l ó e lên dĩ nhiên trong nháy mắt né tránh chiến đao c h é m đánh m u ố n l ư ớ t vào trong rừng rậm chương một nghìn hai trăm mười lăm không gian thắp loạn hai chết c h o ta một bên hách liên nhạc r a chủ nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm bên hông đột nhiên bổ ra hồ quang màu xanh lam như một trận thanh phong phất qua thân thể thanh x à trong nháy mắt chém thành hai khúc hô thân thể thanh xả cắt thành hai đoạn đột nhiên bành trướng từ chỉ như chết đũa trong nháy mắt hóa thành hai đoạn thân rắn dài gần m ộ mươi mét vang ầm ầm rơi ở trên mặt đất đây là y ê u thú gì mọi người trợn mắt mất mồm nguyên bản chỉ có to bằng c h ế t đ ú a sau khi bị g i ế t dĩ nhiên lập tức biến thành cự mãng dài hơn m ộ mươi mét hơn nữa thanh x à này rõ ràng không giống như đường lang không có huyết đ ụ c mà là một loại y ê u thú thế nhưng t à n m ắ t ra khí thức dĩ nhiên chỉ có yêu vương cấp bảy đáng chết hách liên gia tộc tổn thất một tên trưởng l á o bát giai nhị trọng để hách liên tộc trưởng nhất thời tức giận không thôi đây là viễn cổ yêu thú tu di xả trong lòng diệp huyền thầm giật mình hắn nhìn thấy tiểu xả màu xanh này ngay lập tức nghĩ đến g có người nói thời điểm viễn cổ có một loại tu di x à hình thể có thể lớn có thể nhỏ nhỏ như hạt cải lớn như núi cao khi nó trở nên cực nhỏ phòng ngự sẽ vô cùng yếu đuối nhưng công kích sẽ tăng cường vô cùng khủng bố mà thời điểm nó trở nên rất lớn phòng ngự sẽ hết sức kinh người thế nhưng công kích liền không mạnh như vậy vừa nãy thanh x à kia rõ ràng chính là tu di x à tu di x à hình thể hơn mười mét cùng thân thể nó triển lộ ra khí t ứ c nên thuộc về yêu vương cấp bảy không nghĩ sau khi hóa nhỏ có thể trong c h ư ớ c mắt đánh giết một vũ hoàng n h ị trọng định phòng sức công kích như thế quả thực nịch t i ê n rồi sau đó mọi người hành động càng cẩn thận chỉ là trong rừng rầm này nguy hiểm quá mức bị m ở coi như mọi người cẩn thận hơn cũng khó tránh khỏi gặp phải một chút tổn thương thật giống như có lúc vẹn vẹn nhìn thấy một y ê u thú to bằng bàn tay nhưng đột nhiên sẽ hóa thân núi cao đồng thời lực công kích cực cường khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị cũng có lúc rõ ràng là một dây mây phổ thông nhưng trong nháy mắt sẽ hóa thành y ê u thú cực kỳ đáng sợ ràng buộc mọi người càng làm cho mọi người hoảng sợ chính là yếu thú nơi này tất cả đều có một loại trình độ không gian đặc thù dù cho là yếu thú cấp bảy tựa hô cũng có thể khống chế hư không khiến người ta khó mà phòng bị hơn nữa trong rừng rậm rất nhiều khói độc tập kích sau một ngày hầu như các thế lực lớn đều có người hao tổn tử thương nặng nề đương nhiên mọi người thu hoạch cũng cực kỳ to lớn hầu như mỗi gia tộc đều thu được không ít bảo vật diệp huyền lẫn trong đám người cũng không có ra tay qua nhưng hắn đối với nguy hiểm nhận biết còn ở trên những vũ hàng o tam trọng như tiêu vô tẫn bởi vậy mỗi một lần hắn nhận biết được nguy hiểm sẽ ở trong bóng tối dẫn dắt tiêu da từ da lâm ra xuất hiện ở một góc độ tương đối rời xa nguy hiểm mà mỗi một lần nhận biết được bảo vật hắn cũng không ra tay mà mơ hồ dẫn dắt ba gia tộc lớn đến địa phương bảo vật xuất hiện ba gia tộc lớn mỗi được bảo vật đều phân cho hắn ba phần mười còn đáng thương chu gia phải phân cho hắn bảy phần mười nói cách khác diệp huyền hầu như cái gì cũng không cần làm liền có thể được trí ít một nửa bảo vật hơn nữa một khi diệp huyền cảm thấy có thể phân phối sẽ tiến hành phân phối lần nữa dù sao tất cả bảo vật đều đặt ở trong tay tứ đại gia tộc này đến thời điểm đối phương n g ã xuống hoặc là không muốn cho cái này nên làm gì ở dưới diệp huyền dẫn dắt ba gia tộc lớn như cá gặp nước vừa bắt đầu các thế lực lớn còn không lưu ý nhưng dần dần thì có người phát hiện đầu mối dọc theo đường đi những thế lực khác đều có nhân viên nga xuống trong ba gia t hồi, hồi khoảng thời gian ngắn các thế lực lớn đối với diệp huyền lần thứ hai tràn ngập khiếp sợ sau đó bọn hắn cũng sẽ âm thầm quan sát cử động của diệp huyền nỗ lực từ bên trong thu được một ít tin tức hả ở trong rừng rậm này đi tới tiếp cận hai ngày diệp huyền đột nhiên dừng bước chích chích một đạo lưu quăng màu tím từ trong rừng rậm phía trước đột nhiên lết ra không chờ mọi người phản ứng d i ệ p huyền đã sớm đi ra ngoài đón để tiểu tử điêu rơi vào bả vai của mình con vật nhỏ này ánh mắt của các cường giả đều hơi l o e lên bọn họ nhớ rõ tiểu tử điêu kia ở sau khi mọi người mới vừa gia nhập rừng rậm liền một mình rời đi không nghĩ tới hai ngày qua tiểu tử điêu này không những không có ngã xuống trái lại càng thêm sinh long h ỏ a hổ da lông màu tím trên người nó l o e sáng tràn ngập ánh sáng lộng lẫy cả người tinh lực m ư i phần khi tức dày nặng hiển nhiên là ở trong rừng rậm này được lợi ích cực kỳ lớn điều này làm cho mọi người hơi chầm tư tiểu tử điêu này nhìn qua cũng không phải rất mạnh mà trong rừng rậm này nguy hiểm mọi người là rất rõ ràng một vũ hoàng tam trọng đơn độc cũng chưa chắc có thể sống sót nhưng tiểu tử điêu này độc thân dĩ nhiên có thể sống đến hiện tại chít chít tiểu tử điêu cầm trên tay một chiếc không gian giới chỉ, ở trên bả vai diệp huyền khua tay mỗi chân đồng thời chỉ về rừng rậm đằng trước chít chít nói gì đó đám người ý trì bất công hách liên nhạc cựu cung nhìn thấy không gian giới chỉ trên móng vuốt nhỏ của tiểu tử điêu đầu tiên là xứ sở chật trong con ngươi tất cả đều lộ ra vẻ tham lam huyền diệm đại sư linh sùng của ngươi đang nói cái gì t i ê u vô tấn ở một bên nghi ngờ nói diệp huyền nhữ mày nói tiểu tử điêu ý tứ là phía trước tựa hồ có nguy hiểm nó không cách nào thông qua diệp huyền đối với tính khí của tiểu tử điêu quá hiểu rõ nếu như không phải gặp vấn đề gì nó là chắc chắn sẽ không trở về nguy hiểm vẻ mặt của mọi người hơi nghiêm nghị trải qua nhiều như vậy bọn họ đối với tiểu tử đ i ê u trên bả vai diệp huyền là không có một tia xem thường đi qua xem một chút mọi người dồn dập bay về phía trước vẹn vẹn lửa nén hương sau tất cả mọi người đều dừng bước sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi Dừng dầm trước mặt chúng nhân, cũng mặt trước không có đến phần cuối, chỉ đến phần n hư h là k ô gian phía trước như trước g ó sóng. nhẹ thổi mặt hồ, không ngừng gần Không thổi hồ, mặt i thất loạn, lòng t cả châm mọi người đều châm xuống. Thân đều loạn. loạn là một loại hiện tượng vô cùng nguy hiểm điều này đại biểu không gian phía trước đang đứng ở một loại trạng thái vô cùng không ổn định một khi có võ giả tiến vào bên trong không gian thác loạn sẽ hút võ giả vào một không gian nước xoáy nếu như là vòng xoáy không gian phổ thông còn tốt nếu là vết nước không gian dù cho là cựu thiên vũ đế cũng có khả năng ngã xuống chúng ta bây giờ nên làm gì xuất hiện không gian thác loạn ngay lập tức làm khó tất cả mọi người ngừng tại chỗ chúng ta đi những nơi khác nhìn có con đường thông qua nơi này hay không lang tả tông ngư tu năng tông chủ hơi trầm tư nói ý đồ này không tệ ánh mắt mọi người đều sáng ngời sau một cách giờ mọi người lần thứ hai trở lại tại chỗ chỉ là trên mặt không có ung dung như vừa bắt đầu âm trầm như nước lúc trước bọn họ từ mấy phương hướng đi s i ê u tầm đều không có thể tìm tới bất kỳ đường lối có thể tiến vào phản phất như toàn bộ rừng rậm hoàn toàn bị không gian thác loạn này cắt đứt điều này làm cho mọi người không khỏi đau đầu nếu như tìm không ra phương pháp thông qua không gian thác loạn này bọn họ chỉ có thể từ đường cũ lui về trận liên thủ thăm dò này chỉ có thể giữa đường chết trẻ không gian thác loạn này đến cùng là lúc nào xuất hiện lần trước đến đây thăm dò căn bản không có a một tên trưởng lão của ý chỉ gia tộc căm giận nói không chỉ hắn trên mặt những thế lực khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc đồng dạng hiển nhiên thế lực trước kia đến nơi này cũng không chỉ ý trì gia tộc l không gian thất loạn. Phá loạn, loạn kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp giải quyết bởi vì trong tình huống bình thường không gian cũng sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh t h ấ c loạn mà xuất hiện tình huống như thế thông thường sẽ có mấy loại khả năng tỷ như nơi này có không gian dị bảo gì ảnh hưởng vùng không gian này hoặc là không gian nơi này đã từng bị tường giả đánh vỡ lưu lại áo nghĩa ảnh hưởng không gian cân bằng hoặc là vùng đất này có chút đặc thù dẫn đến không gian tiếp xúc bất thường mà biện pháp giải quyết cũng rất nhiều có chút không gian b ạ o vật có thể dẫn người bình yên vượt qua không gian thất loạn hoặc là cường giả ở phương diện không gian có trình độ mạnh mẽ cũng có thể trực tiếp mở ra một con đường diệp huyên cũng rất muốn biết tại sao vùng không gian này lại phát sinh thất loạn lúc này hắn thôi thúc thần thức hơi quét vào không gian thất loạn chỉ là thần thức của hắn cùng không gian thất loạn kia vừa tiếp xúc liền lập tức bị hút vào cùng bản thân mất đi liên hệ đồng thời đầu góc đột nhiên đâm nói một hồi lực lượng thất loạn thật mạnh mẽ diệ huyên lấy làm kinh hãi thần thức của hắn trải qua g i i lâu tu luyện, đã tiếp cận thất giai hơn nữa hắn đối với không gian lĩnh n g ộ không gian thác loạn phổ thông căn bản là không có cách chặt đứt thần thức của hắn nhưng không gian thác loạn phía trước này vẹn vẹn nháy mắt liền n u ố t chừng thần thức của hắn như đá chìm đáy biển biến mất không còn tam tích này đã vượt qua phạm trù không gian thác loạn bình thường không chỉ diệp huyền vũ hoàng tam trọng của các thế lực lớn cũng dồn dập sử dụng tới huyền thức nỗ lực thăm dò không gian thác loạn này nhưng mà tình huống của bọn họ hầu như giống diệp huyền huyền thức bát giai của bọn họ vừa tiến vào liền cấp tốc bị chặt đứt biến mất không còn tam tích trong đó vài tên vũ hoàng n h ị trọng càng không chịu được phản vệ phun ra một tình cảnh này khiến cho sắc mặt mọi người càng âm trầm ngay cả điều tra cũng không thể điều tra thì làm sao có thể tìm ra nguyên nhân của không gian thác loạn này càng vọng t ư ở n g thông qua ta liền không tin không gian thác loạn này đáng sợ như vậy một tên trưởng lão của long gia thổ huyết trên mặt nhất thời tàn nhẫn trong tay xuất hiện một thanh chiến đao cấp bảy đột nhiên thả tới không gian thác loạn đáng chết người đang làm gì dừng tay cho ta những người khác lộ ra ngơ ngác kinh nộ hết lớn không gian thác loạn kiên kỵ nhất là bị đánh vỡ cân bằng ở trước khi không có tìm được nguyên nhân tùy tiện dùng ngoại lực tiến vào Rất t có h vô số đường n t vân không gian xuất hiện trong nháy mắt liền rào chiến đao cấp bảy kia thành phân vụn hóa thành vô số mảnh vỡ phốc phốc phốc phun ra những thiết phiến này tốc độ cực nhanh ẩn chứa động năng khủng bố như ám khí quét về phía mọi người ở đây không được nhanh chặn mọi người một trận luôn cuống tay chân lúc này mới miễn cưỡng chặn lại ám khí tập kích dù như vậy vẫn có vài tên vũ hoàng nhị trọng đột nhiên không kịp chuẩn bị bị ám khí xuyên thủng cánh tay hoặc bắt đuổi máu me đ ò n g địa long chính ngươi làm cái gì long nguyên gia chủ ngươi xem long gia trưởng lão của ngươi một chút cương giả mấy thế lực lớn khác vẻ mặt tức giận quay về long nguyên cầm lên chư vị s i n bất giận long gia trưởng lão ta cũng là muốn tìm ra biện pháp vì lẽ đó nhất thời có chút lỗ mãng long nguyên vội vàng giải thích、ừ. hắn đây là có chút lỗ mắc sao cũng may không gian thác loạn này không có phát sinh đổ nát và không tất cả chúng ta đều phải chết dù như vậy lăng không động ta cũng có trưởng lão bị thương ngươi nói làm sao bây giờ Trước Tiêu trì ta trưởng thương, ta một câu trả trì bất công sắc mặt tái ra ngươi Cường gượng cười chư như thương. lớn Cung Chủ cũng có chủ, cho chúng câu công sắc các lực chỉ trích Chính. chỉ cần là vừa nãy có 1217, Bảo bị bị phải giả lão Long Long Long Điện Động đi, nói sai, lời. nói, không Nguyên xanh. rồn Nguyên nãy Quý Dị, dập vị, thế ra vừa ví Ví là vậy long gia ta bồi thường một cây linh dược bát dai a cuối cùng long nguyên bồi thường cho mỗi vũ hoàng bị thương một cây linh dược bát dai lúc này âm thanh chỉ trích mới lăn g xuống mau nhìn trong không gian thác loạn này có đồ vật gì đó đúng lúc này đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên âm thanh ngưng ác mọi người vội vàng quay đầu nhìn chỉ thấy hư không gợn sóng dập dờn trong đó hình ảnh mơ hồ ở trong hư không lay động tựa hồ muốn hiện hiện ra bóng đen như vậy chẳng lẽ là y ê u thú khủng bố gì trong không gian thác l o ạ n này bị chúng ta quấy nhiễu có người căng thẳng nói nghĩ đến trước bị yếu thú q u dị tập kích mọi người từng cái từng cái đóng chặt hô hấp vẻ mặt nghiêm túc cái hình ảnh mơ hồ kia dần dần rõ ràng cũng không phải yêu thú nào mà là một cung điện cổ điện cung điện kia đứng lặng ở trên một mảnh hoang vu bị đạo đạo âm sát khí quanh quẩn có vẻ đặc biệt lạnh lẽo cung điện này làm sao sẽ xuất hiện ở đây không thể không đúng chẳng lẽ cung điện này cùng bản thể chiến trường kỳ thực ngay ở trong không gian t h á c luận này người ý trì ra kinh ngạc thốt lên trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ cùng vẻ vui mừng trong lòng d i ệ p huyền hơi động ý c trì r a chủ các ngươi nói có ý tứ gì các ngươi làm sao biết đây là một chiến trường ý chị bất công lần ra tựa hồ biết nói nhầm nhưng bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm chỉ đành phải nói các ngươi xem mặt đất c h ụ vì cung điện chẳng lẽ không như chiến trường sao mọi người roi mắt nhìn tới trên vùng quê màu đen quả nhiên có một ít mạch cốt vỡ vụn đồng thời mặt đất vết thương đầy d i y cực kỳ giống như chiến trường long nguyên trầm giọng nói ý c h ỉ gia chủ ngươi đến cùng biết cái gì nói cẩn thận một chút tại sao chuyện này trước đây chúng ta chưa từng nghe ngươi nói ngươi có phải là trước đi qua cung điện này hay không trên mặt long nguyên tràn ngập phẫn nộ ý c h ỉ bất công có thể nhìn ra chiến trường cùng cung điện này hiển nhiên trước đó đã biết bầu không khí lập tức trở nên sốt sáng trên mặt cường giả những thế lực khác cũng lộ ra vẻ giận dữ một đám người dồn dập bao bọc người ý chị ra t ụ lại l o n g chính tức giận nói ủy trì gia chủ người đến cùng còn có bao nhiêu tình báo gạt chúng ta ủy trì bất công thấy thế ánh mắt chấm xuống nhưng vẫn vội vàng giải thích long gia chủ các ngươi hiểu lầm cung điện này chúng ta tuyệt chưa từng đi chúng ta chỉ là lúc trước ở thời điểm thăm dò gặp cung điện này không chỉ chúng ta đám người tiêu gia chủ cũng đều gặp đám người long chính r ồ n dập đưa mắt nhìn về phía tiêu vô tẫn tiêu vô tẫn cười khổ nói cung điện này chúng ta xác thực cũng đã gặp có điều không phải ở đây mà là ở trên bầu trời của cánh đồng hoang vu lúc trước lúc đó cũng là đột nhiên xuất hiện giống như ảo ảnh sau đó bị hát phong t h i qua liền biến mất rồi ở trên cánh đồng hoang vu mọi người đều trở nên trầm tư nếu nơi này năm lần bảy lượt xuất hiện cung điện hình chiếu nói cách khác cung điện này hẳn là tồn tại chân thực coi như ảo ảnh cũng không phải vật thể đột nhiên xuất hiện mà là vật thể ở nơi nào đó hình chiếu đến trước mặt chúng nhân chỉ là không gian thác loạn là căn bản không có tư cách hình chiếu chẳng lẽ nói cung điện màu đen trước mặt thật sự ở trước mặt mọi người nghĩ tới đây tất cả mọi người đều kích động vị trí bí ẩn này quá mức thần bí q ỳ dị vốn mọi người còn tưởng rằng là viễn cổ để lại một mật địa thiên nhiên nhưng sau khi thấy cung điện này mọi người dồn dập hiểu được nơi này tất cả tuyệt đối không thể là thiên nhiên hình thành rất có thể là đại bản doanh của thế lực viễn cổ nào đó hô thời khắc này hô hấp của mọi người đều gấp gáp lên nếu như đúng là đại bản doanh của thế lực viễn cổ nào đó vậy tuyệt đối sẽ lưu lại rất nhiều bí tịch cùng bảo vật những bảo vật này so với mọi người ở trong rừng rậm tìm được linh dược gì đó đều quý giá cùng hấp dẫn hơn nhiều lắm chỉ là không gian thắc loạn này phải làm sao mới có thể đi vào sau khi bóng mở cung điện dần dần xuất hiện lại bắt đầu chậm rãi biến mất trên mặt mọi người nhất thời lộ ra vẻ lo lắng chít chít đúng lúc này tiểu tử điêu ở trên bả vai diệp huyền t ự hồ phát hiện cái gì đột nhiên hóa thành một ánh chớp màu tím nhảy vào không gian thác loạn phía trước không tốt đám người long chính dồn dập kinh hãi chỉ là kinh h ã i trên mặt bọn hắn còn chưa kịp hạ xuống tiểu tử điêu cũng đã nhảy vào hư không thác loạn vụ toàn bộ hư không đột nhiên bắt đầu dập dờn nguyên bản không gian bình tĩnh đột nhiên bành trướng như một lồng c h ụ t về phía tất cả mọi người không trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi điên cuồng lùi về sau thế nhưng tốc độ bọn họ lùi về sau làm sao nhanh qua không gian bành trướng từng cái từng cái đi vào trong đó huyền diệp xúc sinh chết tiền này tiếng chú hoán vang lên sau một khắc không gian thác loạn lấp lóe t ở, ở, ở thời khắc nguy cơ diệm huyền cũng không kịp nhớ cái khác trong nháy mắt tăng lên cựu truyền thánh thể phòng ngự đồng thời thôi thúc đại địa võ hồn cùng sinh mệnh võ hồn hy vọng có thể chống lại vết n ư ớ không gian tập kích ở trong không gian thác loạn tìm tới một chút hy vọng sống nhưng mà không ngờ chính là d i ệ p huyền toàn lực phòng ngự căn bản không có cảm nhận được bất kỳ công kích xung quanh cơ thể trái lại bị một đoàn lực lượng không gian mềm mại bao vây đồng thời trong h ờ i t đ quá trình truyền thống tiểu tử điêu không biết lúc nào xuất hiện ở trên vai diệp huyền vẻ mặt hưng phấn tên tiểu tử này diệp huyền tức dẫn đến yến răng chỉ là không chờ hắn có động tác đ ỗ n g nhiên loại cảm giác không gian truyền thống kia đột nhiên biến mất nào h à n h một tiếng cả người hắn tầng tầng ngã ở trên mặt đất đau quá loại đả kích này cường liệt chấn ngũ t ạ n g lục phủ của diệp huyền đều mơ hồ truyền đến đau nhức lần này vũ vương phổ thông phòng trừng cũng có khả năng trực tiếp ngã chết diệp huyền vừa mới chuẩn bị thở một cái đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện bởi vì đi tới nơi không biết diệp huyền sớm nên lấy ra tài quyết chi kiếm trong lòng cả kinh đồng thời không hề nghĩ ngợi nhắm trước mặt bổ ra một kiếm một đạo ánh chớp màu xanh lam né qua cánh tay diệp huyền chấn động vật kia ngòi lúc này di địa phương mình xuất hiện là một mảnh hoang dã vô cùng hoang vu chính là vùng đất trước kia ở trong không gian thác loạn hiện ra mà xuất hiện ở trước mặt hắn là một con yêu thú giống như con tê tê có một đôi mắt nhỏ màu đen tràn ngập tà ý con tê tê này cả người trải rộng v ả y r á p màu đen sức phòng ngự hết sức kinh người một đao kia của diệp huyền vẹn vẹn ở trên người nó lưu lại một bạch ngân nhập n h ạ t đây là yêu thú gì diệp huyền giật n ả y cả mình tuy lúc trước hắn chỉ vội vàng ra tay nhưng cũng ẩn chứa một luồng kiếm ý vô cùng mạnh mẽ yêu vương phổ thông tuyệt đối là một chiêu bị chèm giết coi như yêu hoàng cũng phải bị thương nhưng con t t này dĩ nhiên một chú còn tê tê kia bị diệp huyền bổ một kiếm lập tức phát sinh phẫn nộ gào thét cả người l ó e lên một kia hào quang màu xám âm u còn ngươi màu đen có vẻ càng thêm tạo ý cùng ấm lạnh xeo l i ề n hóa thành một đạo lưu quang màu đen lần thứ hai kéo về phía diệp huyền tốc độ thật nhanh diệp huyền giật n ả y cả mình hắn theo bản năng liền bổ tại quyết chi kiếm ra phí một tiếng một nguồn lực lượng chuyển đến tại quyết chi kiếm trong tay diệp huyền suýt chút nữa không thể cầm chắc còn tê tê kia cũng là lần thứ hai té ngã rơi xuống đất trên trán một chút thương tích cũng không có ánh mắt của diệp huyền dần dần n g h i ê n nghị lên、xeo. Còn trong t kia nhe ă n trấn không ngừng nhắm、diệp、huyền phát động tiến công, cùng hắn chiến lại với nhau, như một bóng đen, không ngừng quấn quanh ở bên người、diệp、huyền, phát sinh tiếng nổ vang g mắt, phát một phát liệt.、Khá、lắm. kịch Khá Diệp Diệp lại với ở khi giao thủ diệp huyền âm thầm hoảng sợ con yêu thú như tt này mặc dù coi như không vừa mắt nhưng rất mạnh mẽ là trước đây diệp huyền chưa từng thấy luận p h o n g ngự tuyệt đối là vũ hoàng cấp luận lực công kích cũng có thể nói biến thái càng làm cho diệp huyền nghi hoặc chính là tuy thực lực của con tt này kinh người nhưng cũng không giống như yêu thú ngoại giới đã đến cấp bảy liền có thể mở miệng thậm chí hóa thành hình người một người một thú giao thủ một nén nhang thời gian diệp huyền dĩ nhiên cùng con tê tê này thế lực ngang nhau ngoại trừ ở trên người con tê tê này lưu lại vô số bệnh nhân sẽ không có mang đến cho nó bao nhiêu thương tổn mà con tê tê này cũng đồng dạng không làm gì được diệp huyền khí ánh mắt âm lạnh của con tê tê nhìn chòng chọc vào diệp huyền tràn ngập sát khí dù không làm gì được diệp huyền nhưng lại có một loại khí thế không đánh giết diệp huyền liền chắc chắn sẽ không bỏ qua một bên tiểu tử điêu nằm trên đất nhìn dòng dã một nén nhang thời gian nhìn thấy diệp huyền ngay cả một con con t t cũng giải quyết không được nhất thời chít chít cởi nghiêng nghiêng ngựa ngựa không ngựa lộn trong tiếng cười tràn ngập ý vị d i ệ p huyên hư l ệ n h một hồi hắn đột nhiên phát hiện mình dẫn ốc lại cùng con tê tê này bính mã lực nghĩ tới đây lúc này hắn phóng thích hồn lực thất giai đỉnh phong của mình ra ngoài đồng thời thôn vệ võ hồn hóa thành chiến thần màu đen xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn lúc trước hắn từ chỗ tiểu tử điêu được một phần ngự thú quyết có thể lợi dụng thôn vệ võ hồn khống chế yêu thú nếu như con tê tê này là một loại yêu thú nào đó như vậy ngự thú quyết của hắn tất nhiên hữu dụng quả nhiên sau khi cảm nhận được thôn vệ võ hồn tản mát ra khí thế khủng bố mắt nhỏ của con t t kia lập tức ngưng tụ một hồi lộ ra vệ cực kỳ ng hô lúc này diệp huyền khống chế thôn vệ võ hồn thẩm thấu vào trong thân thể con tê tê này nỗ lực khống chế thân thể đối phương chỉ là hắn chưa kịp lưu lại khí tức thôn vệ võ hồn từ trong đầu con tê tê lập tức lan truyền ra một luồng khí tức cực kỳ bạo ngược đây là vật gì diệp huyền nhất thời giật này cả mình đầu óc của con tê tê này cùng yêu thú ngoại giới tuyệt nhiên không giống yêu thú ngoại giới trong đầu tồn tại linh hồn thế nhưng con tê tê này trong đầu là một mảnh bạo ngược cùng hỗn loạn tràn ngập giết chóc cùng táo bạo đây rốt cuộc là yêu thú gì chẳng trách thực lực cường đại như vậy nhưng ngay cả nói chuyện cũng không thể hơn nữa sát khí nặng như vậy diệp huyền tăng thêm cường độ thôn vệ võ hồn bắt đầu ăn mòn đầu góc của con tê tê c o n tê tê hiển nhiên biết diệp huyền muốn nô dịch nó nhất thời gầm nhẹ một tiếng lần thứ hai nào về phía diệp huyền ánh mắt của diệp huyền chấm xuống con tê tê này lại còn muốn phản kháng hơi chuyển động ý nghĩ một chút c h ấ n nguyên thạch to bằng bàn tay xuất hiện ở trước mặt sau đó mạnh mẽ nện ở trên đầu con tê tê đ ù n g một tiếng vang chấm thấp con tê tê này bị c h ấ n nguyên thạch đập cho bay ra ngoài vô cùng vắng đầu đứng cũng có chút đứng không vững đồng thời đầu góc bạo loạn cũng chấn động một hồi diệp huyền vội nắm lấy cơ hội dùng thôn vệ võ hồn l đạo khí tức này vừa lưu lại diệp huyền cũng cảm giác mình cùng con tê tê kia trong lúc đó có một loại liên hệ thần bí nào đó thật giống như ký kết linh sùng khế ước thành công diệp huyền đại hỷ tuy con tê tê này quỷ dị nhưng giống như yêu thú ngoại giới h i ệ n nhiên cũng có thể bị nô dịch Trước Cổ Chi Ma Điện, lúc này diệp huyền mới cẩn thận quan sát thân thể con tê tê này chỉ thấy trong cơ thể nó lưu động một loại lực lượng thần bí màu đen loại lực lượng này cùng yêu nguyên tuyệt nhiên không giống tràn ngập khí tức của bạo nhưng cũng cực kỳ khủng bố cùng mạnh mẽ nay đến tột cùng là yêu thú nào còn có nơi này đến tột cùng là nơi nào đám người tiêu ra chủ đều đi nơi nào diệp huyền suy đoán đường hầm không gian vừa nãy hẳn là một điểm tùy cơ truyền thống bọn họ lẫn nhau tiến vào bên trong đều bị tùy cơ truyền thống đến các địa phương thu phục con tt diệp huyền mở ra thần linh đồng thị bắt đầu quan sát bùn phía h ả diệp huyền hơi kinh hãi lúc này hắn mới phát hiện cái địa phương cổ cái này đối với lực lượng huyền thức cản quan tìm tòi đều có áp chế nhất định thiên địa nơi này tựa hồ tràn ngập một loại hạt căn bản cùng năng lượng mặt trái có thể hạn chế huyền thức thần thức của người thậm chí thị lực thính lực diệp huyền qua loa phòng trừng cường độ thần thức của mình bị áp chế đến một phần ba chỉ một chút này có thể thấy được không gian bí ẩn không biết này liền không phải bình thường kỳ thực trên đại lục này có rất nhiều bí cảnh sẽ áp chế người nhận biết thậm chí có chút bí cảnh còn có thể áp chế tu vi võ giả thế nhưng địa phương có thể áp chế thần thức rất ít thấy bởi vì thần thức so với huyền thức cùng huyền nguyên càng m ị t mở càng thần bí bởi vậy có thể thấy được chỗ này là tù chỗ này làm sao có chút tương tự huyền vực bí cảnh tam trọng thiên âm cốc nhỉ diệp huyền cao mày trước tiên quan sát chỗ này một chút đi diệp huyền hơi chầm tư liền có quyết định trong nháy mát hóa thành một vệt sáng ở vị trí bí ẩn này cẩn thận bay lượn quan sát giờ k h ắ c này huyền vực trí cao vô thượng của thiên huyền đại lục nơi này là một mảnh thiên địa tối o n g trên bầu trời tràn ngập sương mù màu đen làm cho người ta cảm giác cực kỳ bị đèn nén dưới đáy khắp nơi là đồi núi từng vũ vương thậm chí vũ hoàng đang ở bên trong chém giết đoạt bảo nơi này chính là trong huyền vực t ầ n g thứ ba thiên â m cốc thiên â m cốc ở vào tầng thứ ba của huyền vực cựu trọng tiên vị trí địa lý hết sức đặc thù không,、so、không gian này càng có khả năng để vũ vương cảm nộ đến áo nghĩa của không gian đối với tương lai bước vào vũ hoàng có trợ giút tự đại điều này cũng làm cho, mỗi mỗi cho h hơn. Hơn t dẫn đến trong thiên âm cốc mỗi thời mỗi khắc đều có vô số vũ vương cùng vũ hoàng ở bên trong rèn luyện tiến hành chém giết có điều tuy thiên âm cốc thần kỳ nhưng cũng có một vấn đề cự đại là sương mù màu đen bên trong đối với võ giả có tổn thương nhất định hút vào lượng lớn sẽ dẫn đến tinh thần võ giả thất loạn nhẹ nhập 3, nặng thì trở thành điên thì hỏa thì tẩu trở ma, cũng xua may trong thiên âm cốc hàng năm đều sẽ có ba tháng sương mù bên trong sẽ t h o á n giảm g điều này cũng làm cho ba tháng này là thời khắc vô số võ giả tiến vào thiên âm cốc dày đặc nhất mà lần này thiên âm cốc mở ra đã qua nửa tháng rất nhiều vũ vương vũ hoàng đến từ huyền vực tam trọng từ các nơi tới ở trong đó đấu võ chém giết từng cuộc chém giết ở các nơi sản sinh mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả nga xuống mỗi thời mỗi khắc cũng có cường giả sinh ra mà ngay lúc này ầm ầm như trời quang phích lịch một tiếng nổ vang cự đại vang vọng toàn bộ thiên â m cốc hết thể võ giả ở trong đó rèn luyện thời khắc này đều ngơ ngác mở hai mắt ra ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy nơi sâu xa của thiên â m cốc đột nhiên vỡ ra một lỗ t h ủ n g c ự đại một mảnh đại địa m ê n h m ô n g từ bên trong hiện ra càng làm người khiếp sợ chính là nơi sâu xa của đại địa kia tựa hồ có một cung điện như ẩn như hiện chấn động lòng người đây là cái gì nơi sâu xa của thiên â m cốc xuất hiện một cung điện nơi sâu xa kia quanh năm khói đen quanh quẩn dù cho cường giả vũ đế cũng không dám vào cơn h giả đ cấm địa của địa huyền vực, làm sao lại thứ n i nhất tốc độ cực nhanh như một vệ cầu vừng màu máu thân hình pháng loáng một cái liền biến mất không còn tam tích tiến vào trong đại địa mê ngông đi vào huyết đao hoàng đi vào đi chúng ta cũng đi nhanh trong này nhất định có bảo vật đi trễ liền không kịp trong khoảng thời gian ngắn mặc kệ là cường giả ở khu vực nào của thiên â m cốc đều nhìn thấy một màn kinh người này từng cái từng cái sử dụng tới toàn bộ t u vi hăng hái lao đi trước đây không lâu ở trong một sơn cốc bí ẩn của thiên â m cốc a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên ba cường giả cả người tỏa ra khí thế khủng bố bị đoàn đ o à n sương mủ màu đen bao vây g a thị trên t người cấp tốc bục nát sắc mặt dữ tợn trong miệng phát sinh gào thét thê thảm ba người này khí tức hôn hậu bên cạnh càng có kết giới mạnh mẽ bao vây hiển nhiên đều là vũ hoàng n h ị trọng nhưng ở dưới x ư ơ n g mù màu đen lại căn bản không có lực lượng phản kháng chút nào ngươi không phải vô lượng sơn tề thừa vô lượng sơn không có loại công pháp tà ác này ngươi đến cùng là ai một tên cường giả vũ hoàng thống khổ gào thét trên đỉnh đầu ở ba người một thanh niên tay cầm c ố t trượng thân mặc đấu đồng màu đen đang âm lạnh nhìn phía dưới lộ ra nụ cười tạ ý nếu như đám người diệp h u y ề n ở đây khẳng định liền có thể nhìn ra người này là lúc trước ở mộng cảnh bình nguyên cổ dương thành vô lượng sơn thiếu chủ tề thừa bị chiến thương thần bí nuốt trừng đoạt xác trước 1220, của Ma năm đó tề thừa vẹn vẹn là vũ vương tam trọng đ ỉ n h phong bây giờ ngăn ngắn hơn một năm thời gian người này đột phá đến b á t gia nhị trọng tốc độ tu luyện bực này quả thực có thể nói biến thái kha kha kha có phải là tề thừa hay không đã không trọng yếu trọng yếu chính là ba người các ngươi đều phải trở thành đồ ăn của bồn tôn chủ kha kha kha tề thừa ta t à n ở nụ cười cốt trượng trong tay vung lên vụ một nguồn lực lượng vô hình xẹt qua ba người ba người nguyên bản vô cùng thống khổ kêu thảm thiết liền im bật đi thân thể ở dưới sương mù màu đen trong nháy mắt hòa hợp dòng máu đồng thời ba linh hồn hư vô từ trong thân thể của bọn họ bị dẫn dắt ra、Hô. tiếng ê thưa hút nói của hắn chưa dứt toàn bộ thiên âm cốc đột nhiên chấn động nơi sâu xa của thiên âm cốc không gian g dạn nước địa vực thần bí mênh mông xuất hiện cái gì đây là cổ ma t h i địa trên mặt chiến thương nhất thời lộ ra vẻ hoàng sợ vẻ một đôi mắt bông d ư n g trừng tròn xoe xảy ra chuyện gì cổ ma chi đ ị a này làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây năm đó bách tộc đại chiến cổ ma chi đ ị a bị hoanh thành hơn một nghìn mảnh vỡ đánh vào nơi sâu xa của thời không cùng vùng không gian này mất đi liên hệ làm sao lại đột nhiên xuất hiện lẽ nào là một mảnh vỡ cổ ma chi đ ị a nào đó bất ngờ cùng không gian này sản sinh đường lối chiến thương khiếp sợ nhìn đại địa xa xa trên mặt tràn ngập kinh hãi nhưng sau đó trên mặt chiến thương lại lộ ra một tia mừng rỡ như điên ha ha thực sự là trời cũng giút ta thân thể nhân loại coi như mạnh hơn cũng có yếu năm đó bách tộc đại chiến cường giả ở cổ ma c h i điệu ngã xuống đến không xuệ không biết đã nhiều năm như vậy trong cổ ma c h i điệu này còn thân thể cường giả lưu lại hay không nếu như có thể bị bổn tôn chủ tìm tới một bộ chẳng phải là có thể giảm mạnh thời gian khôi phục thực lực sao trên mặt lộ ra vẻ vui mừng thân hình chiến thương nhẹ nhàng loáng một cái trong nháy mắt hóa thành một vẻ sáng biến mất không còn tăm hơi d i như có người đứng ở trên thiên âm cốc nhìn xuống dưới liền sẽ phát hiện hết thể cường giả trong thiên âm cốc giờ khắc này như cá giết qua sông chen trúc vào không gian thẩm bí cùng lúc đó tin tức thiên âm cốc xuất hiện không gian thẩm bí cũng như một cân gió ở trong huyền vực lan truyền ra đám người diệp huyền đã ở vào không gian thân bí tự nhiên không biết tất cả những thứ này giờ phút này hắn đang lẩn thân ở phía sau một tảng đá màu đen vẻ mặt dị thường ngưng trọng nha nha ở trên đỉnh đầu một đàn chim sẽ qua những loài chim này toàn thân ngâm đen cả người không lông trái lại trải rộng v ả y giáp màu đen cùng sức măng rô tỏa ra khí tức dữ tợn càng làm cho diệp huyền khiếp sợ chính là khí tức của những loài chim này quỷ dị cực kỳ tương tự con tê, tê trước kia ánh mắt đỏ như máu tràn ngập bạo ngược mỗi một con thực lực đều không kém gì cường giả vũ hoàng phổ thông mà thủ lĩnh càng là tương đương vũ hoàng tam trọng đáng sợ hơn chính là số lượng của chúng nó hàng ngàn con khí xe qua chỉ là khí tức á p chế liền khiến diệp huyền không dám thò đầu ra một khi bị phát hiện dù cho tu vi của diệp huyền cao đến đâu é là cũng khó thoát khỏi cái chết nơi này đến cùng là nơi nào b ầ y chim lớn như vậy coi như làm ấy thế lực lớn như thiên đô phủ lưu tiên thành liên thủ cũng phải tử thương nặng nề diệp huyền ngẫm lại đều một trận khiết đảm cái này không biết nơi thực sự quá nguy hiểm không chỉ là giữa bầu trời trên mặt đất cũng không có thiếu nguy hiểm trên đường đi diệp huyền cũng là tao nổ không ít cổ quái kỳ lạ yêu thú may mà chính là như con tê tê như vậy khó chơi hắn còn không làm sao gặp phải mà một ít b ầ y y ê u thú hắn là tránh được nên tránh bằng không chỉ cần hắn gặp phải một đám con tê tê như vậy liền chắc chắn phải chết việc cấp bách là phải trước tiên cùng đám người tiêu ra chủ hội hợp tìm hiểu tình báo nơi này tốt nhất nô dịch nhiều một ít y ê u thú diệp huyền hít sâu một hơi chắc hắn có thể tránh thoát rất nhiều y ê u thú cũng là bởi vì con tê tê cảnh giới con tê tê vẫn ở dưới chân hắn nhận biết m h cảm một khi gặp nguy hiểm áp sát sẽ phát ra cảnh báo để diệp huyền phòng ngừa nhiều lần nguy hiểm hơn nữa tiểu tử điêu cũng ở trên bả vai của hắn chỉ điểm tựa hồ nó đối với đi tới nơi này khá là h ư phấn đồng thời vùng h ư không này tuy quỷ dị nhưng thiên đ ị a huyền khí nơi này đúng là khá tinh khiết diệp huyền rõ ràng cảm giác được mình vừa đột phá cấp bảy nhị trọng đã vững chắc rất nhiều rồi tựa hồ thiên đ ị a huyền khí nơi này so với thiên đ ị a huyền khí trên thiên huyền đại lục muốn càng thêm tinh khiết cùng hồn hậu càng làm cho diệp huyền kinh ngạc chính là nơi này cũng không có thiếu linh dược hơn nữa tuyệt đại đa số linh dược trong đó diệp huyền lại không nhận ra phải biết tiếp trước thân là đan đạo đại sư đế cấp cựu phẩm trưởng lão danh dự của luyện dược sư hiệp hội trên thiên huyền đại lục ở phương diện linh dược so với diệp huyền hiệu rõ còn nhiều tuyệt đối sẽ không vượt qua năm ngón tay. Đương nhiên, dù không quen biết những linh dược này nhưng diệp huyền vẫn có thể dựa vào trình độ luyện dược của mình tiến hành nhận biết công hiệu của những linh dược này linh dược nơi này cùng linh dược trên thiên huyền đại lục cực kỳ tương tự thậm chí vài phương diện khác công hiệu còn muốn càng tốt hơn diệp huyền một bên cẩn thận đi tới một bên tìm kiếm linh dược cũng không lâu lắm hắn liền đến trước một mảnh đồi núi diệp huyền đang muốn cẩn thận tìm tòi nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy một dễ cây màu đen đây là hóa cốt, cấp hóa cốt đằng là vật liệu chủ yếu luyện chế cốt nguyên đan cốt nguyên đan là một loại đan dược có thể cường hóa xương cốt vó giả tăng cường sức đề kháng đồng thời chữa trị xương g diệp huyền không chút do dự đào h ó a cốt đ ằ n g lên Trước 1221, lạnh lùng hạ sát thủ, một. nhưng lùng n hạ thủ, h sát lập tức hắn lại ở cách đó không xa nhìn thấy một đoá hoa màu đen đoá hoa kết như một mặt quỷ yêu dị c ư ờ i khẩy đây là linh dược gì diệp huyền tâm thần hơi động trong n g á y mắt đi tới trước đoá hoa màu đen giang rác một tiếng lập tức hắn cảm giác mình tựa hồ dẫm đến thứ gì hắn túi đầu nhìn nhìn thấy mình lại dẫm ở trên một bộ hải cốt mà đoá hoa màu đen kia chính là sinh trưởng ở trên hải cốt diệp huyền dẫm lên chính là một hải cốt như cánh tay hải cốt này ở đây cũng không biết bao nhiêu năm đã mục đến mức vô cùng yếu đuối hầu như mục nát cùng bùn đất hợp thành một thể vì lẽ đó bị diệp huyền nhẹ nhàng dấm liền nát trong lòng diệp huyền nhất thời hơi động hai cốt này hiển nhiên mai táng ở đây rất lâu nói không chắc ở trên người hắn liền có một ít đồ vật có thể phân biệt ra vị trí nơi đây nghĩ tới đây diệp huyền lập tức thả ra huyền thức của mình mục đích của hắn chỉ là muốn t r a nhìn trên người hai cốt có món đồ gì hay không nhưng chờ huyền thức của hắn triệt để đảo qua hai cốt trên mặt diệp huyền nhất thời lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc bộ hai cốt kia cực kỳ cự lớn dĩ nhiên cao tới bảy t r m mét căn bản không giống như hải cốt nhân loại diệp huyền chức cho giảm dấm trung chính là cánh tay của đối phương kỳ thực chỉ là xương hắn nhất thời sợ hết hồn nay đến tột cùng là quái vật gì nếu như nói là yêu thú nhưng hình thể hải cốt này giống nhân loại như lúc nếu như nói là nhân loại d i ệ p huyền vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại cao tới bảy tám mét hơn nữa trong hải cốt ẩn chứa một loại khí tức hết sức kỳ lạ cũng không giống huyền n g u y ề n của nhân loại trái lại có chút tương tự khí thế trên người con tê tê nghe nói thời điểm viết cổ trên thiên huyền đại lục có rất nhiều chủng tộc lẽ nào hải cốt này là những chủng tộc khác để lại d i ệ p huyền thầm nghĩ đến một khả năng thời đại viết cổ trên thiên huyền đại lục quần tộc trải rộng có cái gì tự nhân tộc cao sơn tộc nói không chắc hải cốt này chính là cường giả của những chủng tộc kia. Đối phương là chủng tộc gì, là tộc diệp huyền cũng thở ô n g m u dài liền muốn hái đoá hoa màu đen chỉ là tay hắn vừa tiếp xúc đoá hoa màu đen đoá hoa màu đen phút chốc lại hóa thành một đạo hắc khí bắn vào trong đầu của hắn hồng nông khai thiên đại ma lâm lập trinh kỳ ta chính là bên ma ma tướng thiên đạo bất công vì sao diện bộ tộc ta không tam lỏng không tam lỏng không tam lỏng một âm thanh rộng rãi bá đạo ở trong đầu diệp huyền vang lên diệp huyền chỉ cảm thấy đầu góc chấn động sương mù màu đen kia dĩ nhiên hóa thành một luồng hình ảnh hiện ra ở trong đầu của hắn ở trên một mảnh hoang dã vô biên trên bầu trời vô số thiên thạch r ơ i r ụ n g đại điệu nước toát núi lửa phun trào các loại cảnh tượng nhân gian không ngừng hiện lên ở trong biển lửa vô biên một bóng người cao bảy tám mét đang ngửa mặt lên trời gào thét hắn mặc áo giáp màu đen từng luồng từng luồng ma khí ở quanh thân hắn quanh quần trong lúc phất tay thiên địa vỡ d i ệ loại uy thế khủng bố kia đủ để hủy thiên diệt điện thực lực ma tướng này đủ có thể xưng tụng là kinh thiên động địa coi như mình ở kiếp trước cũng không có cách so sánh chẳng lẽ là cường giả thánh cảnh trong truyền thuyết hay sao không được ngay thời điểm diệp huyền hoàn toàn rơi vào trong chấn động đầu óc của hắn đột nhiên truyền đến báo động hắn ngơ ngác phát hiện mình rơi vào trong hình ảnh này căn bản là không có cách tự kiềm chế lúc này diệp huyền sợ đến hồn phi p h á c h tán đột nhiên gầm lên giận dữ hình ảnh trong đầu vỡ vụn sau đó hắn liền nhìn thấy một luồng khí lưu màu đen đang nhanh chóng áp sát vị trí linh hồn của hắn tỏa ra khí tức bạo n g ư ợ n diệp huyền ngay lập tức sử dụng tới huyền nguyên cùng hồn lực nỗ lực ngăn cản khí lưu màu đen nhưng hắn lập tức liền phát hiện huyền nguyên cùng hồn lực của mình dĩ nhiên không cách nào ngăn cản khí lưu màu đen này tâm của diệp huyền triệt để chấm xuống tuy hắn không hiểu màu đen khí tức này đến cùng là cái gì nhưng chỉ từ phía trên toát ra khí tức bạo ngược đến xem n à y tuyệt độ không phải vật gì tốt một khi linh hồn của mình bị quấn mình tất nhiên sẽ trong nháy mắt mất mạng hơn nữa diệp huyền mơ hồ cảm rất được khí lưu màu đen này cùng lúc trước ở cổ dương thành thời điểm phệ hồn tộc chiến thương đoạt xá mình có chút tương tự diệ huyền vừa nghĩ tới chiến thương đoạt xá trong nháy mắt liền phong thích thôn vệ võ hồn của mình ra ngoài thôn vệ võ hồn uy phong lấm lấm thả ra một cơn lốc xoáy đột nhiên cắn nuốt tới khí lưu màu đen để diệp huyền không nghĩ tới chính là khí lưu màu đen kia lại lập tức bị thôn vệ võ hồn hút vào một loại cảm giác t r ư ớ n g bụng từ trong thôn vệ võ hồn tràn ngập ra thật giống như ăn được đồ đại bộ gì lúc này diệp huyền mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời hắn mới phát hiện trước kia đ ó a hoa màu đen dĩ nhiên là sinh trưởng ở trên thiên môn của hải cốt lúc này diệp huyền hít vào một khí lúc này làm cho hắn càng thêm cảm thấy khí lưu màu đen kia là chuẩn bị đoạt xá mình co nếu như không có thôn phệ võ hồn mình cũng tuyệt đối mất mạng không dám dừng lại ở nơi này lâu diệp huyền ngay lập tức hóa thành một vệ sáng rời đi sau khi hắn mới vừa rời đi không lâu con tê tê ở dưới lòng đất đột nhiên chuyển đến một tia báo động đồng thời một trận chấn động mơ hồ cùng tiếng khóc tầm thấp từ một bên chuyển tới chẳng lẽ có bảy thú tiếp cận tâm thần của diệp huyền dùng mình nơi này yêu thú mạnh mẽ quá nhiều rất nhiều cũng có thể đối với mình tạo thành n g uy hiếp nếu như vận may không được gặp phải một con yêu thú mạnh mẽ vậy thì có nguy hiểm đến tính mạng vèo thân hình diệp huyền bay xuống đến một sườn núi nhìn chăm chú phương hướng có động tích kia